trước một một đen nhánh hẻm nhỏ bị học tỷ vách tường đông ở đen nhánh trong hẻm nhỏ bị hoa khôi học tỷ vách tường đông là chùm cái gì thể nghiệm hán lỗ ẩn hiện tại liền gặp phải loại tình huống này tháng bảy bầu trời đêm trên mặt trăng đầu cảnh đầy sao làm đẹp ở thành thị bên trong một cái góc nào đó một cái đen nhánh trong ngõ hẻm tăng cương đao chiến minh tiếng vang lên ngay sau đó một đạo trói mắt tranh hồng sắc quang mang trong s á t na bung ra lưỡi dao ra khỏi vỏ ở trong đêm tối như ngọn lửa nợ rộ ra v a n một chị hung tàn lan nhân trong nháy mắt bị lưỡ dao bắn trúng ở to lớn kêu hỏa diễm lực đánh vào phía dưới trực tiếp liền bay rớt ra ngoài huyết dịch thật cao v ă n g lên thình thịch thân thể đập vào xa xa trên mặt đất tại chỗ chết đi lại không động tính bên trong hẻm nhỏ lần nữa khôi phục tinh mịch dưới ánh trăng nắm màu cam trường đao nữ hải đem trên đao huyết dịch nhẹ nhàng vùng thổ ra khỏi một khẩu khí bình tĩnh thong dong y ê u nhã mà giờ khắp này ở ngõ hẻm một bên mắt thấy toàn bộ chiến đấu toàn bộ quá trình thiếu niên lại triệt để một ép hắn gọi lộ ẩn là một xuyên việt giả từ hai năm trước đi tới thế giới này phía sau vẫn quá một ngày lại một ngày bình thản sinh hoạt vì à đã triệt ừ n g để lâm vào lúng túng vòng lặp vô hạn bên trong hắn thậm chí nhiều lần hoài nghi tới trên cái thế giới này có phải hay không chỉ là một thông thường bình hành đô thị mà thôi nhưng là hiện tại đêm nay hắn thế giới quan bắt đầu lật đổ khi hắn như là thường ngày một dạng xuyên qua cái ngõ hẻm nhỏ này lúc về nhà trong lúc bất trợt một chỉ khủng bố quái vật nhảy ra ngoài mắt đỏ răng nanh móng đốt thép đó là trong truyền thuyết mới có thể tồn tại quái vật lang nhân nhưng mà không đợi lộ ẩn phản ứng kịp một cái đeo đao tóc dài khuê nữ liền ra phát hiện nàng lấy không gì sánh được linh hoạt động tác cùng kinh khủng quái lực toàn phương vị nghiền ép con kia lang nhân cuối cùng càng là lấy một cái hoa lệ hỏa diễm rút đao chạm đem lang nhân trong nháy mắt chảm sát giờ khắc này lộ ẩn rốt cuộc hiểu do qua đây không hề nghi ngờ cái này tờ mờ tuyệt đối chính là hệ thống nói g i á tình giả lộ ẩn chậm rãi sâu hấp một khẩu khí mâu quang lẩn lánh h ắ n biết đêm nay rất có thể chính là chính mình hệ thống giải tỏa cơ hội mà lúc này đã thấy phía trước cái kia dẫn theo trường đ à o khuê nữ cũng chậm rãi quay người sang hướng phía bên này nhìn sang dưới ánh trăng lộ ẩn rốt cuộc thấy rõ hình dạng của nàng nàng người mặc hiên ngang hát sắc cận chiến đấu p h ụ đeo màu xanh đen hình vương áo choàng mặt trên xăm kim sắc cổ lòng huy chương rượu tóc dài màu đỏ lay động ngũ quan tinh xảo da thịt trắng l o n miêu liều vóc người cùng đều đặn chân dài cảnh đẹp y vui giống như từ màn gạ trung đi ra một dạng nhưng mà ở hoàn toàn thấy rõ sau đó, lộ ẩn lại đột nhiên gian gây dại chờ các loại dường như là lạ ở chỗ nào cô gái này làm sao có điểm giống chính mình tại câu lạc bộ văn học bên trong nhận thức hoa khôi học tỷ ba tô vũ h i lộ ẩn nhất thời giật mình ngày hôm qua hắn cùng nàng vẫn còn ở câu lạc bộ văn học bên trong thâm nhập tham thảo lấy lô e cờ rạp ngày hôm nay nàng mà bắt đầu trong đêm tối l i ệ p sắt lang nhân rồi hà ba cái này mà giờ khác này không giống với lộ ẩn kinh ngạc bên kia nữ hải vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh không đợi lộ ẩn phản ứng nàng liền trong nháy mắt giơ tay lên lưu loắt thu đao vào vỏ lập tức trực tiếp dậm chân đã đi tới khí thế nghiêm nghị tới gần lộ ẩn phía sau nàng lại đột nhiên giơ tay lên trực tiếp cho hắn tới vách tường đông mặt của hai người bảng cách xa nhau vẹn vẹn hai mươi phân an tĩnh lộ ẩn không khỏi nín thở một lát sau cô bé đối diện lại trong lúc bất chợt biết m ô i lộ ra khả ái răng n ẹ o mâu quang lửng lánh gian khẽ cười nói đã lâu không gặp r á c lộ ẩn m i ê n đ ệ học tỷ mới vừa một đ a o kia đẹp trai không ba tiếng nói vừa dứt lộ ẩn nguyên bản khẩn trương sắp mặt trong nháy mắt bị kiểm hãm vạn vạn không nghĩ tới nàng vậy mà lại đột nhiên tới một câu như vậy một lát sau lộ ẩn mới chỉ có cười khan nói ừm rất tuân thủ nghe được trả lời này nữ hài nụ cười trên mặt càng đậm nhất thời càng xề gần một bước nói vậy ngươi muốn học không khoảng cách này lộ ẩn thậm chí có thể n gửi được trên người nàng mùi thơm thoang thoảng còn có thể thấy rõ lông mi của nàng nhưng mà nghe nói như thế phía sau hắn nhưng trong lòng này theo bản năng nói ta có thể nói không muốn sao không thể ta đây nghĩ rất tốt nữ hài nhất thời mâu quang ngừng lánh thu hồi vách tường đông tay nhỏ bé mở miệng cười nói ta đây một lần nữa là một lần tự giới thiệu a ta tô vũ h i lâm giang thành phố tây khu chấp hành bộ phận kiến tập thủ g i ả n nhân đêm nay là chuyên tới mời ngươi gia nhập vào chúng ta c h ô i thoại âm rơi xuống lộ ẩn tự nhiên hoàn toàn bối rối ừ mời ta gia nhập vào không sai tô vũ h i cũng không hề để ý hắn vô cùng kinh ngạc biểu tình mà lại như trước mặt nợ nụ cười nói ta đã len lén quan sát ngươi rất lâu rồi ta cảm thấy ngươi nên vốn có siêu phạm tiềm chất như thế nào đây muốn không phải suy tính một chút tô vũ hy nhìn chằm chằm lộ ẩn hỏi sáng ngời trong con ngươi mang theo tự tiếu phi tiếu qua mang rất có chủ hướng dẫn từng bước ngụy vị lộ ẩn không tự chủ được nín thở ý thức được cái gì d o xét tính mà nói các ngươi có biện pháp trợ giúp ta rất tỉnh dĩ nhiên tô vũ h i nụ cười sáng sủa sau đó từ phía sau chiến thuật trong sách tay móc ra một khối màu đen tiểu thạch địa một bên đưa qua vừa nói vật này gọi giải phong nguyền rộ n g đ ị a tác dụng của nó chỉ có một cái đó chính là dẫn đạo nhân loại khởi a phong bê thần chi đường công xiềng bước vào siêu p h à n cửa ừ n cũng chính là ngươi nói rất tỉnh bất quá chỉ có một lần cơ hội sử dụng xong sẽ tại chỗ xóa bỏ hiện tại nếu như ngươi dự định gia nhập vào lời của chúng ta liền e m để tay lên đây đi tô vũ h i cười t ủ n g tìm nói ngữ khí tuy là rất nhẹ nhàng nói ra nội dung lại hết sức kinh thế hai tục mà nghe đến đó lộ ẩn tự nhiên kinh trụ hắn thế mới biết nguyên lai、like, đây mới là tấn thăng làm giác tỉnh giả chính xác con đường trách không được chính mình hai năm cũng không phát hiện cái này tờ mờ giờ nếu như không ai dẫn đạo ai có thể b i ế t à. bất quá hắn nhưng cũng còn không có bị hưng phấn cho làm cho hôn mê đầu não dự định tiếp tục tìm hiểu một chút lại nói nhưng mà giữa lúc hắn chuẩn bị mở miệng lúc đối diện tô vũ hy lại tựa hộp như chú ý tới hắn đang do dự nàng đống nhiên lộ ra rảo hoạt nụ cười tới gần lộ ẩn nhỏ giọng nói ổ lực rồi như đã nói qua vì thâm nhập hiểu rõ ngươi ta mấy ngày hôm trước còn cố ý đi bay qua ngươi trình duyệt lịch sử ghi chép phát hiện ngươi cư nhiên thích nhất xem s o n g phi ôi trao rừng rừng rừng chờ các loại không cần nói lộ ẩn trong nháy mắt sắc mặt đ ạ i biến vội vã giơ tay lên trực tiếp đặt ở trên tấm đĩa đá sau đó khỏe miệng giật một cái nhìn tô vũ hy cứng đờ cười nói không phải không cần nói nhiều h ọ tỉ ta gia nhập vào trổi quất g á c t đã như lọc tinh thần, t như vậy. vậy còn không bằng trực tiếp đồng ý dù sao thì tính nguy hiểm nữa cũng so với đi đường đêm đến phân nửa đột nhiên bị lang nhân sắt chết tương đối khá hơn nữa đây là hệ thống thức tỉnh thời cơ tốt nhất một ngày bỏ qua p h ỏ n g c h ừ n g sẽ rất khó có nữa cái này tốt cơ hội lúc này kèm theo hắn tay dán lên thạch địa cái kia nguyên bản bình thường không có gì lạ chú văn bên trên đột nhiên toát ra ánh sáng sáng chói từng cái phức tạp trận pháp màu vàng trong nháy mắt xuất hiện quay t r u n g quanh ở lộ ẩn trên dưới quanh người cổ xưa mà khí tức thần bí tràn đầy ở tư phương trong h o à n g hốt lộ ẩn dường như thấy được tại chính mình ý thức ở chỗ sâu trong một đạo cự đại thanh đồng môn chậm rãi mở ra cùng lúc đó trong đầu hệ thống thanh n m nhắc nhở trong nháy mắt chuyển ra k e n chúc mừng ký chủ thành công g a tình hệ thống chính thức giải tỏa mời tính hậu kinh hỷ đã tới quả nhiên lộ ẩn trong lòng vui vẻ xuống nhất khắc liền chứng kiến chung quanh pháp trận bên trên quan g mang biến thành thần bí thương lam sắc chứng kiến hình ảnh này lộ ẩn sửng sốt mà đối diện tô vũ hy lại đột nhiên gian vui vẻ hiện trên l ô n g mày không gì sánh được mừng d ỡ nói giáp t ỉ n h thành công hơn nữa vẫn là vô cùng hy hữu thủy chi diễn sinh băng tuyết hệ năng lực không hổ là ta nhìn chúng người rất hiển nhiên đối với kết quả này tô vũ hy dường như phi thường hài lòng trong mắt tràn đầy như sao vụt bay quan mang nhưng mà tiếng nói của nàng mới chỉ có mới vừa rơi xuống d ị biến rồi lại xuất hiện lần nữa đã thấy trên tấm bia đá vậy vừa nãy lừng lánh ra t h ư ờ n g l à m sắc quan mang chỉ một lát sau phía sau liền lại đột nhiên yếu ớt xuống phía dưới dần dần dập tắt ngay sau đó ở trên tấm bia đ á phương bắt đầu tạo thành một ít phức tạp đồ hình cùng văn tự chứng kiến hình ảnh này phía sau đối diện tô vũ h i nụ cười trên mặt đột nhiên sức sờ ở sau một lát lại t r ừ n g lớn mắt tựa hồ có hơi không tin lại kiểm tra rồi một lần lộ ẩn trong lòng trong nháy mắt cảm giác không tốt lắm hỏi làm sao vậy học tỷ tô vũ hy cứng ngắc n g ầ đầu biểu tình trên mặt cũng đã biến đến khổ không thể tả nói giác tỉnh mặc dù là thành công b ấ t quá cũng là băng tuyết hệ cấp thấp nhất f cấp dị năng số id 928, biên độ cực nhỏ tuyết rơi hiệu quả là từ lòng bàn tay phun mạnh ra y ê u ớt hàm khí tới ngưng kết trong không khí hơi nước hình thành số ít hoa tuyết lực phá hoại f tốc độ f phạm vi f duy trì liên tục tính f độ chính xác f tiềm lực f ba tô vũ hy tiếng nói vừa rứt dưới lộ ẩn trực tiếp một f cái này tờ mờ sáu cái thuộc tính tờ mờ không khỏi cũng yếu quá bình quân đi toàn bộ f chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết thật hình sáu cạnh chiến sĩ ba lộ ẩn trận tròn mắt hắn làm sao đều không nghĩ đến hệ thống giất tỉnh căn bản không mang đến cho hắn kinh hỷ ngược lại mang đến tuổi bắp nhất dị năng nhìn t i ê n phương v ẻ mặt đau khổ tô vũ h i một lát sau hắn mới chỉ có kiên trì mở miệng nói học tỷ ta đây cái còn có cơ hội mạnh mẽ sao nghe nói như thế tô vũ h i vô lực dương mắt xem ra có chút ủ r ụ khổ mở miệng cười nói tiềm lực ép cơ hội không có trưởng thành khả năng cho dù là đi qua đúc luyện khai phát đến mức tận cùng đại khái là dê cấp năng lực trình độ không thể nói là yếu nhất chí ít cũng là băng tuyết hệ năng lực bên trong điếm đề lộ ẩn khỏe miệng giật một cái cơn mờ nờ đây chẳng phải là nói ta đây trực tiếp bắt đầu liền phế đi ba giữa lúc hắn suy từ lúc phía trước tô vũ hy chậm rãi từ phía sau trong sách tay lấy ra một phong thơ đưa qua cười khổ nói đây là một tấm ba ngày sau đi thông thủ dạng nhân chấp hành bộ phận địa chỉ cùng vẽ vào cửa cùng với ta thư tiến cử đến lúc đó bên kia sẽ có một hồi tiểu hình phỏng vấn tuy là không có gì quá lớn tấn cấp khả năng bất quá ngươi còn là thử một chút đi dù sao ta cũng liền cái này một cái tiến cử danh ngài ta không thể lãng phí một cách vô ích lên i một chỗ lộ ẩn không khỏi ngần ra sau đó nhìn phía tô vũ hi nghiêm túc nói cảm ơn học tỷ ta sẽ đi Tốt. mặc dù là cười trả lời thế nhưng tô vũ hi cũng rất rõ ràng đã không có phía trước tư thế hi nàng có loại miễn cưỡng vui cười mùi vị rất rõ ràng đối với lộ ẩn giáp tỉnh kết quả nàng dường như cũng tương tự rất thất bại trên thực tế lần này nàng để dẫn dắt lộ ẩn giáp tỉnh là chấp hành bộ phận giao cho đặc thù nhiệm vụ thành tựu kiến tập thủ g i ạ n h â n nàng nhất định phải ở nghỉ hè kết thúc trước dẫn đạo một cái thích cách giả giáp tỉnh cũng thuận lợi đi qua thủ g i ạ n h â n hảo hạch cái này dạng nàng tài năng mới có thể thoát khỏi kiến tập thân phận trở thành chính thức thủ dạng nhân nhưng mà cái này một lần lộ ẩn lại chỉ dắt tỉnh ra khỏi ép cấp dị năng muốn đi qua phỏng vấn khảo hạch gần như không có khả năng nói cách khác nàng rất có thể còn phải tiếp tục làm một năm kiến tập sinh nghĩ tới đây tô vũ hy không khỏi lần nữa than ra một khẩu khí bất quá nàng đương nhiên cũng sẽ không đem các loại nói cho lộ ẩn dù sao cũng là chính nàng sự tỉnh không cần thiết để cho người khác tới có nổi một lát sau nàng hướng lộ ẩn thông báo vài câu phía sau liền đem khối kia mất đi huy hoàng thạch bia lần nữa tân trang vào trong sách tay sau đó bấm một chiếc điện thoại có chút vô lực hướng phía phía trước đi tới thông báo hậu cần bộ tới xử lý một chút thi thể của làng nhân địa điểm ở lâm giang thành phố tây khu phong diệp đường số bốn hẻm nhỏ thuận tiện hướng chấp hành bộ phận bên kia đưa tin một cái ta đã hoàn thành dẫn đường nhiệm vụ ai miễn cưỡng coi là vậy đi vừa nói nàng hơi lộ ra ủ r ù thân ảnh dần dần biến mất trong bóng đêm luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chứ ba ba liền mèo đều ghét bỏ năng lực sau đó không lâu lộ ẩn cũng về đến nhà trong tay của hắn con nắm học tỷ tô vũ hy lưu lại vẽ xe cùng thư tiến c ử biểu tình rất phức tạp tuy là hắn đã bằng lòng học tỷ muốn đi tham gia một cái cái kia cái gọi là thủ dạ nhân m ặ t tử nhưng là sáu ép bảng dị năng là thật khó làm mới vừa đang trên đường trở về hắn đã lặng lẽ thử qua l i ê n về điểm này bay xuống hoa tuyết ngay cả một con kiến phòng trừng đều đông lạnh bất tử cũng khó trách học tỷ sẽ nói chưa thấy qua so với cái này yếu hơn cái này dị năng ý nghĩa tồn tại sợ rằng tối đa cũng chính là đùa con nhỏ con chơi lộ ẩn cười khổ lắc đầu mà giờ khắc này nhà mình nuôi con kia con nhỏ vừa vặn cũng chạy tới nheo nheo sữa tiếng kêu truyền vào trong hai lộ ẩn lập tức nhìn tới dưới ánh đèn con mèo nhỏ đang ngầm đầu mở to s á n kim sắc đồng tử tò mò nhìn hắn tựa hồ đang nghi hoặc hắn vì sao trở về trễ như thế lộ ẩn ngồi sổm xuống sờ sờ con mèo nhỏ bất đắc dĩ cười nói không có ý tứ trên đường gặp phải c h ú t c h u y ệ n mới chỉ có về trễ rồi ta hôm nay thức tỉnh rồi d ị năng ngươi muốn nhìn sao nheo nheo như mèo nhỏ t ử rất phối hợp kêu một tiếng Tốt, ta đây liền cho ngươi phơi bày một y ta đại khái coi như là duy nhất chỗ dùng a lộ ẩn khép cười đưa tay phải ra đ trong sắt na một luồng thương lam sắc hàn khí từ trong lòng bàn tay của hắn u phủ mà ra hơn nửa ngày phía sau phía trên trong không khí mới bắt đầu mơ hồ nổi lên vài miếng bạch sắc hoa tuyết dường như đầu thu lá rụng ở trên mỏng xương một dạng sau đó lộ ẩn thu tay về cái k l ư u phủ hoa tuyết mất đi hàn khí phía sau trong nháy mắt bay xuống rơi vào mèo trên đỉnh đầu cấp tốc hỏa tan m h e o m h e o con mèo nhỏ dường như cảm thấy đỉnh đầu đốt át nhất thời phát ra sữa tiếng kêu ở nâng lên móng đuốt nhỏ bắt hai thanh sau đó nó lại tiếp tục ngẩng đầu mở to hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lộ ẩn tựa hồ đang chờ hắn đến tiếp sau biểu diễn nhưng mà nửa ngày qua đi cái gì cũng không phát sinh lộ ẩn gãi đầu một cái nhìn m è o cười khan lúng túng nói ách không có đã thả xong m i o m i o m i o giờ khác này chẳng biết tại sao con mèo nhỏ thì dường như nghe hiểu một dạng tấm kia khuôn mặt nhỏ nhắm đáng yêu bên trên cứ nhiên lộ ra có chút khinh thường ghét bỏ tiểu biểu tình n e o meo hết vài tiếng phía sau trong nháy mắt xoay quá khuôn mặt cao lạnh xoay người trực tiếp chạy đi xem không đều xem lộ ẩn l i ế mắt hoàn toàn bất tiết nhất của ba chứng kiến nó phản ứng này lộ ẩn nhất thời giờ khóc dở cười cái này phá dị năng thật có như thế đ ồ ăn thậm chí ngay cả con mèo nhỏ cũng bắt đầu chê một bên lắc đầu c ư ờ i khổ lộ ẩn một bên bất đắc dĩ đứng lên nhìn về phía bên kia con mèo nhỏ nói ta đi ngủ trước ca đừng tại bên ngoài chơi lâu lắm mấy ngày nữa ta còn muốn đi tham gia phỏng vấn hai ngày này liền không cùng người chơi nhiều vừa nói lộ n xoay người tiến nhập giữa phòng ngủ mà giờ khác này hắn lại không có chú ý tới là bên trong phòng khách đã không có mèo tiếng đáp lại chẳng biết lúc nào mới vừa con mèo nhỏ thân ảnh đã biến mất ở trong phòng suốt đêm không nói chuyện ngày hôm sau sáng sớm ấm ánh nắng xuyên thấu qua khe hở của rèm cửa sổ chiếu vào lộ ẩn chậm rãi đã tỉnh lại trong đầu vẫn ở chỗ cũ nghĩ lấy thủ dạ nhân khảo hạch sự tình nhức đầu không thôi nhưng liền tại hoảng hốt trong lúc đó không biết có phải hay không là ảo giác hắn luôn cảm giác bên người dường như có cái gì vật nhỏ ở lấy hắn hơi quay đầu đi phía sau quả nhiên hắn liền lập tức chứng kiến nhà mình con mèo nhỏ đang ghé vào gối đầu bên cạnh đưa tiểu trào trào thúc hắn hơn nữa tiểu biểu tình trên mặt còn giống như một bộ rất dương dương đắc ý dáng vẻ m h e o m h e o m h e o m h e o chứng kiến lộ ẩn tỉnh lại nó lập tức vui sướng sức ê ức lộ ẩn nguyên bản còn có chút kỳ quái nhưng ở trong lúc bất trợt chứng kiến ở mèo dưới thân dường như bày đặt một cái hắn chưa từng thấy qua đồ đạc đó là một viên xoắn ốc hoa văn trái cây màu xanh Ừm. chứng kiến viên này trái cây trong n g a y mắt lộ ẩn nhất thời sắc mặt vô cùng kinh ngạc đứng lên để sát vào nhìn sang đây là ta không nhớ rõ trong nhà có loại này đồ đạc ga chẳng lẽ là mèo tối hôm qua nửa đêm chạy đi ra bên ngoài chơi vừa nghĩ lộ ẩn ngồi dậy Từ m è o dưới thân cầm lên trái cây n ắ m trong tay trong nháy mắt một cỗ xúc cảm khác thường liền lập tức vào tới cũng đúng lúc này trong lúc bất trợt d ị biến xuất hiện hệ thống thanh âm nhắc nhở lại đột nhiên tại hắn bên thai vang lên k e ngươi con mèo nhỏ ngại năng lực của ngươi quá yếu suốt đêm chạy đi dị thế giới cho ngươi trộm được đóng băng trái cây sáu luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương bốn bốn đóng băng trái cây l ộ sắc bắt đầu ba từ năm thanh âm nhắc nhở hạ xuống trong n h y mắt lỗ ẩn nhất thời hô hấp bị kiếm hãm tại chỗ giật mình chờ các loại cái này đồ chơi này là đóng băng trái cây đại danh đỉnh đỉnh đoán tỉ đỉ hệ s ở trên thế giới hải quân đại tướng ạo kỳ gì an viên kia ác ma trái cây có đ ộ c chứ cũng bởi vì ngại ta dị năng quá yếu mèo thậm chí ngay cả đem chạy đi cái kia dị thế giới bên trong trả lại cho ta trộm được cái này ba chẳng lẽ đây chính là hệ thống nói kinh hỷ lỗ ẩn không tự chủ được nuốt ngủ nước miếng đem ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía con mèo nhỏ nhưng mà đã thấy nó chẳng những không có bất kỳ khác thường gì ngược lại còn ngẩm đầu đ ấ ngực chính hùng ai hùng khí phách hiên ngang đứng dưới ánh mặt trời phản phất một chỉ k i ê u ngạo tiểu sư từ một dạng lộ ẩn càng xem càng n g ộ n còn nhớ kỹ hai năm trước một ngày nào đó lộ ẩn mới xuyên việt tới không bao lâu liền nhặt được cái này chỉ tiểu nam i ê u ngay lúc đó nó tự hồ bị nghiêm trọng tổn thương lộ ẩn liền lập tức cứu nó bởi cảm thấy cùng nó rất có duyên cũng liền thuận lý thành trương đưa nó lưu tại bên cạnh mình thế nhưng hai năm tới nay lộ ẩn vẫn cảm giác nó ngoại trừ ngẫu nhiên có chút đại tiểu thư tính khí ở ngoài bình thường cùng những thứ khác con mèo nhỏ ngược lại cũng không kém cũng không cái gì không bình thường vạn bạn không nghĩ tới cái này tiểu g i a hỏa dĩ nhiên lợi hại như vậy là hệ thống đưa đến sao lộ ẩn lấy ánh mắt khiếp sợ nhìn mèo mà giờ k h ắ c này mèo tựa hồ là cảm thấy một dạng lúc này mới đắc ý xoay người y ê u nhã bước đi bước nhỏ hài lòng hướng phía bên ngoài phòng đi tới phảng phất có c h ù n g trái cây đã đến sứ mệnh hoàn thành cảm giác một dạng này tấm tiêu ngạo tư thái sống sờ sờ chính là một cái đại tiểu thư dạng g i á g dấp lộ ẩn dở khóc dở cười nhìn lấy nó đi xa lẩm bẩm không hổ là ngươi ngày nào đó ngươi nếu như đột nhiên biến thân miêu nương phỏng chừng ta đều sẽ không cảm thấy kinh ngạc hệ thống ở gợ ý xong sau cũng không có không đồng ộ Lộ bộ n tính. ẩn đơn giản liền đem lực chú ý, toàn bộ thả ở trong tay viên này trên trái cây, đóng băng trái cây. Tự nhiên hệ ác ma trái cây bên trong băng chi đỉnh Dung ăn thân phong băng phong tiếp xúc được bất luận g giả, thả tay trái trái Tự trái thể thể tùy xuất hạt tới tiếp chú hệ chi khí, lực đem điểm. được đ cái ma cây, cây. ác cây có xúc ý, ý bất ở ra gì.、Đồng、thời còn có thể tùy ý cải biến băng hình dạng sáng tạo ra bất luận cái gì hình thái tới đối với mục tiêu phát động tiến công làm trái cây năng lực khai phát tới trình độ nhất định phía sau thậm chí không cần đ ụ n g vào đều có thể trực tiếp cách không băng phong vật sở hữu chất mà bị đóng băng lại nhân hoặc sinh vật nếu như không thể ở trong thời gian ngắn đánh vỡ băng phong lời nói liền sẽ trực tiếp mất đi ý thức phơi bày trạng thái chết giả thân thể cũng sẽ biến đến giống như như băng yếu lối lọt vào nhỏ yếu trùng kích liền sẽ trực tiếp bể nát chết tại chỗ quan trọng nhất là ăn phía sau liền có thể bằng vào ý niệm đem thân thể bất luận cái gì bộ phận tiến hành nguyên tố hóa trực tiếp biến thành băng do đó miễn dịch hầu như toàn bộ vật lý công kích những năng lực này mặc dù là thả ở trong cái thế giới này lộ ẩn tin tưởng cũng là không thể tranh cái siêu nhất lưu tồn tại cùng lộ ẩn lúc trước thức tình ép cấp dị năng biên độ cực nhỏ tuyết rơi so với càng là cách biệt một trời nếu như nói cứng nhược điểm nói cái kia đại khái chính là hải lầu thạch cùng với nhiệt độ cao nhưng lộ ẩn có thể khẳng định hải lầu thạch loại vật chất này chắc là cái thế giới kia đặc sản trên cái thế giới này đại khái tỷ lệ là không tồn tại vì vậy đệ một cái nhược điểm ước bằng không còn như nhiệt độ cao nói thật lộ ẩn cũng tương tự không phải sợ phải biết rằng làm đóng băng trái cây khai phát tới trình độ nhất định lúc thậm chí có thể trực tiếp đông lại bạo phát hỏa sơn cùng nham tương mà cái này đều không nhất định là bên ngoài tối cao hạn mức cao nhất dù sao ác ma trái cây một dạng chỉ quyết định ra giới hạn người sử dụng mới là quyết định bên ngoài khai phát thượng hạn tồn tại nói cách khác người khai phá càng mạnh trái cây năng lực cũng đem càng biến thái một phần vạn về sau lộ ẩn thực lực đầy đủ cường đại nói nói không chừng còn có thể trực tiếp khai phát ra đã đủ đông lại thời không tuyệt đối linh độ vừa nghĩ lộ ẩn mâu quang càng ngày càng sáng khoe miệng bắt đầu điên cuồng dơ lên hắn cầm chặt trái cây mâu quang nhìn về xa xa con nhỏ nhỏ lộ ra anh tuấn nụ cười nói nếu là là người chê ta h i u mới chỉ có trộm được nói ta lây liền bất đắc di an viên này trái cây a vừa nói lộ ẩn trong nháy mắt giơ tay lên bên trong trái cây sâu hấp một khẩu khí phía sau trực tiếp cắn p h ố c thử còn b à n ó thật là khó ăn nôn trái cây vào miệng trong nháy mắt lộ ẩn mặt trực tiếp tại chỗ tái rồi một tay lấy trong tay còn lại trái cây ném phía sau hắn nhìn xuống muốn nói xung động mạnh mẽ đem trong miệng nuốt xuống còn tốt hắn sớm có chuẩn bị chỉ cắn một hớp nhỏ không cần nhấm nuốt cũng có thể trực tiếp nuốt vậy mà mặc dù như thế mùi vị đó vẫn là khó diễn tả được tuy là hắn chưa từng n n qua lệnh lao bắt mừng như liên g a sức thế nhưng hắn nhưng có thể khẳng định đồ chơi này mùi vị tuyệt đối không so cái tia tốt trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết t h ư ơ n năm năm đêm nay t h ư ở n g cho ngươi theo ta ngủ c hơn nửa ngày qua đi lỗ ẩn mới từ từ từ cảm giác nôn mửa trung hóa dài qua đây cũng là lúc này hắn mới đột nhiên gian bắt đầu cảm giác được trong cơ thể mình biến hóa đó là một cỗ lãnh đông một dạng cực hàn chi ý cùng lúc trước hắn rác tỉnh biên độ cực nhỏ tuyết rơi lúc yếu ớt cảm giác so sánh với loại cảm giác này chỉ có thể dùng bàng bạc cùng mênh ô n g để hình dung lỗ ẩn không tự chủ chậm rãi phun ra một kh hô nhưng mà cái này vô ý thức giữa động tác nhưng ở trong nháy mắt dẫn phát rồi kinh khủng d ị biến vê anh thương làm sắt hàn khí liền như cùng là t ú t hải triều một dạng trong nháy mắt từ trong thân thể hắn tuôn ra hướng phía chu vi bốn phương tám hướng đông nhiên phóng đi lăng liệt hàn khí như rồng đem chu vi tiếp xúc được toàn bộ sự vật vô luận cao thấp trong nháy mắt đông lại toàn bộ phòng ngủ ở trong một s á t na trực tiếp biến thành b ă n g phong c h i điệm liền từ bên cửa sổ ngẫu nhiên bay qua con ruồi cũng ở trong nháy mắt bị đông cứng thành k h p băng thình thịt thẽ trên mặt đất trực tiếp biến thành nát bấy băng mạc cả phòng bên trong hàn ý lăng liệt liên lộ ẩn bản thân quanh thân bên trên đều đông lạnh lên một tầng giá rét đồ băng nhã tước không tiếng động hoàn toàn yên tĩnh nhưng mà giờ k h ắ c này lộ ẩn chẳng những không có cảm giác được bất kỳ lạnh giá ngược lại nhiệt huyết dâng lên vô cùng kích động mới vừa hắn bật hơi thời điểm căn bản không có cố ý đi tích xúc lực lượng chỉ là vô ý thức đem phát ra mà thôi dĩ nhiên tại trong nháy mắt liền đông lại quanh thân toàn bộ sự vật nếu như là toàn lực thả ra nói uy lực của nó đem càng thêm kinh khủng xem ra muốn hoàn mỹ không chế quả nhiên còn cần đúc luyện mới được a lộ ẩn hai trong mắt lần lánh mặc dù như thể nói khoe miệng của hắn vẫn như c ũ lộ ra cực kỳ nụ cười hài lòng uy lực quá lớn căn bản không phải h ỏ n g việc tương phản chỉ cần đem không chế độ chính xác đúc luyện lên rồi cái tia đem trực tiếp tiếp sát kế tiếp hắn muốn thử nghiệm liền là trọng yếu nhất nguyên tố hóa lộ ẩn giơ tay lên tâm thần vi ngưng chốc lát sau từ đầu ngón tay của hắn bắt đầu ngón tay trong nháy mắt biến thành hàn băng trạng thái một đường hướng về phía trước bàn tay cánh tay bả vai rồi đến toàn thân toàn bộ hoàn thành nguyên tố hóa cuối cùng cả người hắn hóa thành từ trong tới ngoài khắc băng trạng thái cứ việc tốc độ không tính là quá nhanh nhưng lộ ẩn như trước lộ ra nụ cười hài lòng giờ khắc này hắn như trước không cảm giác bất kỳ hàn ý hoặc là băng lãnh bởi vì hắn tức là băng chi bản thân loại cảm giác này thập phần kỳ diệu phản p h ấ t cả người trọng lực toàn bộ giải trừ hữu p h ủ ở tại trong hư không một dạng nguyên tố hóa là tự nhiên hệ trái cây độc hữu năng lực đồng dạng cũng có thể nói là bên ngoài là tối trọng yếu năng lực một trong lộ ẩn tin tưởng mặc dù ở trong cái thế giới này cũng tuyệt đối thuộc về phượng mao lân giáp năng lực mà cái này chính là ác ma trái cây chỗ cường đại sau một lát lộ ẩn lại giải trừ nguyên tố hóa một lần nữa thí nghiệm mấy lần theo độ thuần thuộc tăng lên n g u bên trong căn phòng tất cả vật phẩm ở trên khối băng cấp tốc chấn động toàn bộ biến thành cực kỳ khối băng thật nhỏ mảnh vỡ dường như hoa tuyết giống như bạch xương dồn dập bay xuống băng phong giải trừ gian phòng trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng xem ra muốn tìm một càng rộng rãi điểm địa phương Tới một bên trong lòng nghĩ ngợi lộ ẩn cấp tốc rời giường giữa mặt sông tất thay quần áo xong chuẩn bị xuất môn xuất hiện ở trước cửa hắn còn cố ý chuẩn bị đi sờ sờ con nhỏ nhỏ một bên đưa tay vừa cười nói tối hôm qua khổ cực ngươi trộm trái cây lạp đại tiểu thư ta đi ra ngoài trước rèn luyện một chút đêm nay liền thưởng cho ngươi theo ta ngủ một khối như thế nào đây mêu mêu mêu ba. lộ ẩn vừa dứt lời dưới con mèo nhỏ liền nhất thời cả kinh ánh mắt chừng giống như trung đồng trực tiếp ngẩng đầu quái dị meo một tiếng phía sau trong nháy mắt từ trên ghế xạ lòn mẹ xuống nhanh chóng chạy không thấy lộ ẩn nhất thời cười rộ lên đại tiểu thư này quả nhiên chính là đại tiểu thư cũng không biết nó là thật nghe hiểu nói vẫn là tránh né lộ ẩn đi sờ nó tay lúc này bên kia ở lộ ẩn ra cửa đồng thời một cái thần bí tiểu quán cà phê trung trở lại chấp hành bộ tô vũ hy đang ngồi ở bàn nhỏ trước đủ rũ túi đầu năm bút ghi chép một thứ gì đó đột nhiên một cái tóc vàng cao gầy nữ sinh ních lại gần ngồi ở đối diện với nàng mỉm cười nói. vũ h i dẫn đường nhiệm vụ hoàn thành được như thế nào nhỉ hội trường để cho chúng ta mỗi cá nhân đều đi chiêu mộ một cái thích cắt giả dẫn đạo bọn họ giáp tỉnh sau đó gia nhập vào chấp hành bộ phận chung người ưu tú như vậy theo lý thuyết vậy cũng tuyển được rất ưu tú giáp tỉnh giả đi tóc vàng nữ sinh cười t ù n g t ì m nói ra sau đó còn không đợi tô vũ h i đáp lại nàng liên lại tự nhiên giang tay ra một bộ dáng vẻ nhức đầu thở dài nói ai nha ta lần này vận khí thật không tốt đâu chỉ tuyển được một cái a cấp dị năng niên đệ ngao không biết có thể hay không bị phê bình đâu chẳng ngay đến đó tô vũ hy bút trong tay trực tiếp bẻ gậy trên thực tế tối hôm qua tô vũ hy đang hoàn thành nhiệm vụ sau đó cũng không trở về trường học hoặc trong nhà mà là trực tiếp về tới chấp hành bộ phận ở giữa đối với chính mình nhiệm vụ tiến hành hội báo thế nhưng n à n g hội báo sau khi chấm dứt cũng không lâu lắm không biết là ai đột nhiên để lộ ra tô vũ h i đem chính mình tiến cử tư cách cho một cái giác tỉnh ra ép cấp dị năng nhân đệ rất nhanh chuyện này liền ở toàn bộ thủ dạng nhân phân bộ bên trong l ặ n g yên không một tiếng động chuyển ra ở sáng sớm hôm nay cũng đã biến đến mọi người đều biết dù sao tô vũ h i là gần trong vòng m ộ ư ơ i năm duy nhất một cái đi qua ép cấp dị năng tiến vào chấp hành bộ phận bên trong kiến tập thủ dạng nhân tự nhiên ở mọi phương diện đều phải chịu chú ý lần này đồng dạng không ngoại lệ mà trước mắt cái này tóc vàng nữ nhân tên gọi là d ư vi nàng đương nhiên cũng không có thể không biết ở biết rất rõ ràng dưới tình huống còn cố ý chạy tới nơi này giả m ũ xa mưa hỏi nào chỉ là âm dương quái khí nhất định chính là âm dương quái khí tô vũ h i ngầm đầu p h ấ n mất m à nhìn c h ầ m c h ầ m vào nàng nghĩ lúc đó t h ủ dạ nhân đệ một trăm linh ba kỳ kiến tập sinh ở giữa dương vi lấy a cấp tiên phú dị năng trổ hết tài năng tiến vào chấp hành bộ phận bên trong có thể nói là chúng tinh phùng nguyệt thế nhưng làm đệ một trăm linh bốn kỳ tô vũ h i sau khi đến nàng toàn bộ vinh dự liền toàn bộ bị đập đi dù sao nàng a cấp quang hoàn ở tô vũ hy s cấp trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý nguyên nhân chính là như vậy nàng liên cùng tô vũ h i kết sông núi mà chuyện lần này nàng quả nhiên lại đệ một cái sông lên trào phúng đối với lần này tô vũ h i lòng biết rõ mà giờ khắc này bên này dương vi chứng kiến tô vũ h i tức giận đinh cùng với chính mình nhất thời nụ cười trên mặt càng tăng lên che lên miệng khẽ cười nói a không có ý tứ ta đột nhiên nghĩ đến người tiến cử giáp tình giả giống như là một băng tuyết hệ ép cấp a thực sự là xưa nay chưa từng có a thủ dạ nhân trong lịch sử từng có mạnh như vậy tân nhân sao dương vi mâu quan t i ệ m t h ứ lấy cố ý nói nói mát nụ cười càng thêm sung sướng mà giờ khác này ở một bên chấp hành bộ còn lại kiến tập các thành viên dồn dập đối diện hai mắt cũng chỉ có thể biểu thị bất đắc dĩ đ ổ i thanh trước đây bọn họ có thể sẽ giúp đỡ tô vũ h i trò chuyện nhưng là cái này một lần bọn họ lại bây giờ không có cái gì phản bác lý do dù sao tô vũ h i lần này xác thực làm được không bằng dương vi dương vi tiến cử tới giác tình giả là có thêm a cấp thiên phú tuyệt đối thiên tài mà tô vũ h i cái vị tiên n h â nệ đ là số id hơn chín trăm vị f cấp dị năng hai người ở giữa t r a n h lệnh không cần nói cũng biết lúc này nghe được dương vi trào phúng phía sau tô vũ hy tự nhiên thập phần p ẫ n nộ rồi nhưng khi đó đúng là nàng chủ động lựa chọn lộ ẩn cũng là nàng tự mình dẫn đạo lộ ẩn thất tình căn bản trách không được bất luận kẻ nào nghĩ tới đây tô vũ h i đột nhiên trong lòng lại cảm thấy có chút tay náy không phải đối với nơi này mà là đối với lộ ẩn dù sao lấy chấp hành bộ phận bên trong những người này sùng kính cường giả khinh bị người yếu tính cách đến lúc đó nhất định sẽ đối với ép cấp dị năng lộ ẩn khoa tay mỗi chân nói không chừng còn có thể trực tiếp mở miệng trào phúng nghĩ như vậy chính mình tối hôm qua dường như liền không nên làm cho hắn tới tham gia phỏng vấn nghĩ tới đây tô vũ hy không lộ ra dấu vết than ra một khẩu khí lập tức đứng lên liếc bên cạnh dương vi liếc mắt phía sau trực tiếp đi ra quán cà phê bên kia dương vi còn tưởng rằng tô vũ h i trực tiếp chạy trốn tự nhiên lộ già vui thích nụ cười nhưng mà đi ra quán cà phê tô vũ h i lại lấy điện thoại cầm tay ra bấm một chiếc điện thoại điện thoại này đương nhiên là gọi cho lộ ẩn nàng và lộ ẩn vốn là đều là lâm giang đại học câu lạc bộ văn học bên trong thành viên bình thường quan hệ lại không sai tự nhiên sớm đã có đối phương điện thoại điện thoại sau khi tiếp thông bên trong lập tức chuyển đến lộ ẩn thanh âm kỷ quái u y học tỷ nghe t h ấ thanh âm quen thuộc tô vũ hy chậm rãi phun ra một kh ngày hôm qua tâm tình của ta không tốt lắm chưa nói rõ ràng nếu như hậu thiên ngươi không nghĩ đến tham gia thủ dạ nhân mặt thử nói cũng không quan hệ không cần tới nói nói trong giọng nói của nàng rất rõ ràng mang theo vẻ ấ y n ấ y mà giờ khắc này điện thoại bên kia lộ ẩn lại tựa hồ như cũng không có nghe được chỉ là khẽ cười nói không có việc gì học tỷ ta đều bằng lòng ngươi đương nhiên sẽ đi nghe nói như thế tô vũ h i trong lòng nhất thời càng áy náy đột nhiên có một loại chính mình dường như lừa gạt tiểu nam hữu cảm giác nhưng mà đúng vào lúc này lại đột nhiên nghe được đối diện lộ ẩn tiếp tục nói hơn nữa Ta hiện tại đang ở đúc luyện ta lực lượng hậu thiên phỏng vấn nói không chừng có thể quá lạc ứ ba tô vũ hy nhất thời hô hấp bị kiếm hãm trực tiếp độc ép cái này tình huống gì ép cấp dị năng biên độ cực nhỏ tuyết rơi còn cần đúc luyện ba ba còn nói phỏng vấn có thể quá coi như là có tự tin cái này cũng không khỏi quá tự tin chứ tô vũ hy c h ắ c miệng vốn là muốn nói cho lộ ẩn thủ dạ nhân m ặ t thử không có hắn nhớ được đơn giản như vậy nhưng là lời đến bên mép nàng rồi lại không nói ra miệng cuối cùng không thể làm gì khác hơn là muốn nói lại thôi nói câu ừng cái kia vậy ngươi nỗ lực lên đến lúc đó ta tới đón ngươi cùng nhau nói xong nàng l i ề n lập tức t r ộ t dạ cúp điện thoại phun ra một khẩu khí nàng sở dĩ lâm thời quyết định đến lúc đó đi đón lộ ẩn đương nhiên là hy vọng có thể bảo hộ hắn không bị những người khác d i ễ u cận về phần hắn bên kia tô vũ h i có thể tưởng tượng đến một cái hình ảnh một cái không muốn người biết địa phương thiếu niên đang ở dụng hết toàn lực ngưng tụ lòng bàn tay hạt khí tới phun mạnh ra một ít lung lay sắp đổ hoa tuyết nghĩ tới đây tô vũ hy vừa bất đắc dĩ thở dài xoay người rời đi ai mà giờ khắc này nàng lại không biết là liền tại lâm giang thành phố bên ngoài một cái rừng sâu núi t h ẳ m bên trong lỗ ẩn đang đứng ở một chỗ dưới thác nước rèn luyện hắn lực lượng nhưng ở hắn phía trước lại không phải là lung lay sắp đổ hàn khí cùng hoa tuyết mà là một tòa bị băng phong thác nước cầu cất giữ trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đ ọ c liền biết chữ bảy bảy nằm trên mặt đất cũng có thể tính mai phục tái nhật hàn khí bốn phía l ấ y to lớn kia thác nước liền giống như một bộ bất động họa vệ triệt để ngưng kết chu vi vô cùng an tĩnh lỗ ẩn nhìn tiên vương lộ ra nụ cười hài lòng hắn mới vừa ăn trái cây không lâu là có thể không cần tốn nhiều sức đông lại một tòa thác nước hiệu quả này không thể không nói chỉ có ba đạo hai chữ có thể hình dung vừa nghĩ hắn lại giơ tay lên vỗ tay phát ra tiếng ba chỉ thanh âm hạ xuống trong nháy mắt cả tòa trên thác nước khối băng trong nháy mắt bên trong đồng thời nổ tung biến thành nắp ấy dòng sông lần nữa lao xuống u n g u n g bị đông lại thác nước bắt đầu lại lưu động chu vi trong nháy mắt khôi phục cầm ý lộ ẩn lúc này mới nhìn về trong tay điện thoại di động nói thật mới vừa tô vũ hy đánh tới điện thoại làm cho hắn có chút sở không được đầu não xem ra nàng gọi điện thoại tới được c ước nguyện ban đầu tự hồ là không quá muốn cho chính mình đi tham gia phỏng vấn thế nhưng cuối cùng rồi lại nói đến thời điểm sẽ đến đón hắn ân t h â m tư của nữ nhân quả nhiên rất khó đoán được lỗ ẩn thẳng thắn cũng không muốn đưa điện thoại di động lần nữa tân trang nhập khẩu trong túi chuẩn bị tiếp tục chính mình trái cây năng lực mở mang mới vừa hắn chủ yếu luyện tập là phạm vi cùng lực lượng thị trứng kế tiếp nên chủ yếu rèn luyện chính là viễn chỉnh công kích độ chính xác dù sao có chút đặc thù thời điểm nhắm bị năng lực thao tác so với phạm vi lớn oanh tạc còn có lực uy hiếp nghĩ tới đây lỗ ẩn cũng đã khóa được rồi mục tiêu Đó là ngoài ở 10 thức ra ngoài bờ s ô n g m ộ t đoạn c â y khác ô bàng sinh d n g dấp tử s ắ e g tâm Lộ ẩn tĩnh trầm t niệm vừa động đăng lăng liệt hàn khí trong nháy mắt từ trong lòng bàn tay phun ra trực tiếp trên mặt đất tạo thành một đạo như r ồ n g hàn băng trong nháy mắt lao ra ở lộ ẩn k h ô n g chế phía dưới này đạo băng p h ả n g phất có sinh mạng một dạng cấp tốc dọc theo mặt sông đến bên bờ rồi đến cây khô bên cạnh trực tiếp đông thành một đạo hoa lệ băng chi q u y t í c h thình thịt sau mực khác cây khô trong nháy mắt đông lại liền mang bên cạnh cái kia nguyên bản tươi đẹp từ sắc y dịp cũng trong nháy mắt biến thành khắc b ă n g tác phẩm nghệ thuật lộ ẩn nhất thời nhãn tình sáng lên lộ ra nụ cười hài lòng không nghĩ tới loại này băng kết đi hướng khống chế dường như so với chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn hơi chút đơn giản điểm chính là độ chính xác khống chế được còn hơi chút kém chút không cẩn thận đem bên cạnh cây khô cũng cho đông lạnh lên quả nhiên vẫn còn cần tiếp tục đúc luyện a thời gian trôi qua rất nhanh liền tới đến rồi chạm v ạ n lộ ẩn cũng không có đi trường học mà là tại cái này trong rừng sâu núi thảm luyện tập cả ngày đương nhiên mỗi lần sử dụng trái cây năng lực đều sẽ tiêu hao nhất định thể lực hắn thể lực cũng không phải vô hạn vì vậy mỗi qua một đoạn thời gian hắn sẽ dừng lại nghỉ ngơi một hồi do đó khôi phục thể lực cũng tỷ như hiện tại lỗ ẩn liền nằm ở một bụi cỏ chung làng lặng khôi phục thể lực thuận tiện suy tính nhân sinh nhưng vào lúc này trong lúc bất trợt cách đó không xa xuất hiện hai đạo nhân ảnh đang hướng phía rừng rậm ở chỗ sâu trong đi tới bên trái là một gầy nhom gã đ e o kính phía bên phải liền là cái hơi mập tóc đỏ nam vừa đi một bên dường như còn đang nói chuyện gì mập mạp nghi ngờ nhìn chằm chằm chu vi nói đại ca ngươi xác định cái địa phương rất này có năng lực để cho ta đột phá lở v à hai then chốt đạo cụ chớ hoài nghi tuyệt đối chính là chỗ này nhưng là chúng ta đã chuyển hai giờ cũng không nhìn đến ngươi nói a o đ ầ m g a có kiên nhẫn chút đây chính là cấm khu làm sao có khả năng dễ dàng như vậy tìm được được rồi ta chỉ hy vọng không nên đụng đến thủ giả nhân không có khả năng chúng ta một đường phản trinh s ắ p mới chỉ có đến nơi này bọn họ làm sao có khả năng biết người g â y đ ầ y một cái kính mắt sắc mặt hờ hưng thản như nói húng chi cái này then chốt đạo cụ tình báo nhưng là ta bỏ ra nhiều tiền mới chỉ có mua được một tay tư liệu vừa nói hai người cũng bắt đầu từng bước đến gần rồi lộ h n phương hướng nguyên bản lộ ẩn phải không quá n h ớ dính vào loại này hắn nghe không hiểu chuyện nhưng là đúng lúc này cái kia giữa hai người tóc đỏ nam dường như chú ý tới bên này khác thường nhất thời biến sắc trầm giọng q u á t lên người nào đi ra thoại âm rơi xuống bên cạnh gã đeo kính đồng dạng sắc mặt trầm xuống ngưng tiếng nói đi ra lộ ẩn thấy dường như không tránh khỏi bất đắc di đứng lên giơ tay lên nói đừng hiểu lầm ta chỉ là một người qua đường người qua đường bên trái người gầy nhất thời đẩy kính mắt ánh mắt sắp bén ngưng tiếng nói người, qua đường. người đi đường bình thường làm sao có khả năng chạy đến loại địa phương này tới vừa nói hắn lại trực tiếp từ hông phía sau móc ra một bà sắc bén ngân sắc dao găm lạnh lùng nói hai anh chớ giả bộ ngươi là thủ dạ nhân chứ nghĩ mai phục tại nơi đây bắt chúng ta ba tiếng nói vừa dứt lỗ ẩn nhất thời hơi s ư ơ n g sở cái này tờ mờ giờ ta không nói gì chứ nằm trên mặt đất bắt cá cũng có thể xem như là mai phục ba nhưng mà còn không đợi hắn đáp lại một bên tóc đỏ nam đột nhiên đưa tay đặt ở trước mắt dường như đang quan sát cái gì một lát sau sắp mặt lần nữa khe biến trầm giọng nói đại ca không sai ta từ trên người của người này cảm giác được đệ nhất cảnh khí tức người này là một giác tình giả rất có thể là thủ dạng nhân mặc dù không phải hắn mới vừa cũng nghe đến rồi bí mật của chúng ta thoại âm rơi xuống một bên người gầy nhất thời sắc mặt càng lạnh lẽo nhìn trong trọc lộ ẩn trầm giọng nói nếu cái này dạng vậy thì càng không thể để cho cái g i a hỏa này còn sống đang lời con chưa dứt hắn trong nháy mắt dậm chân mà ra trực tiếp nắm đao trong tay huy vũ mà đến lươi dao bên trên t r ợ t sông ra ư u lục sắc quỷ dị quan mang câu cất giữ trồi quất g á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết t r ư c ta bắn vẫn đủ c, cấp thiên phú quỷ độc giả người sử dụng có thể từ lòng bàn tay tuân ra đặc thù độc tố hoặc là bám vào ở lưỡi dao bên trên ở chém chúng mục tiêu trong n g á y mắt là có thể đối với đó tiến hành cấp tốc thi độc căn cứ người sử dụng thực lực bất đồng độc tính hiệu quả cũng sẽ t r ê n lệch khá xa người yếu chỉ có thể làm được ngắn ngủi mất cảm giác hoặc mê m ộ i bệnh nhân cương giả nhưng có thể trực tiếp tại chỗ độc chết người khác mà lúc này gã đeo kính trên cơ bản đã làm xong rồi chỉ cần chém chúng là có thể bảo đảm đem đối phương tại chỗ độc sắt trình độ lúc này nhìn tiên vương thiếu niên hắn không có một tia do dự vũ động trong tay đ ộ c nhận trực tiếp vung chém mà đi nhưng mà cái này dĩ nhiên không phải toàn bộ thủ đoạn tay trái của hắn bên trên đã lặng lẽ đặt ở bên hông móc ra mấy viên phi đao chứng kiến hình ảnh này phía sau tóc đỏ nam nhất thời nhất ngôi lộ ra nụ cười đắc y đại ca hắn một chiêu này có thể nói mọi việc đều thuận lợi mỗi một lần đối thủ đều sẽ bởi quá mức chú ý trong tay hắn phụ độc dao găm mà quên phi đao tồn tại lại chờ phản ứng lại lúc đã không cách nào mau né mà một khi bị phi đao bắn chúng bên trong độc tố mặc dù không đã đủ trong nháy mắt trí tử nhưng là có thể trực tiếp đem đối thủ mất cảm giác liền tại mấy ngày trước bọn họ còn đi qua biện pháp này giết chết sắt vách thành thị một cái thủ dạng nhân mà giờ khắc này thiếu niên ở trước mắt dường như còn căn bản không phản ứng kịp một dạng vẫn đứng tại chỗ động cũng không động hừ hừ chết đi ga đeo kính mặt mang lãnh khốc tiêu ý đao trong tay nhận đâm mà ra cùng lúc đó hiu hiu hiu ba miếng u lục sắt đ ộ c phi đao trong nháy mắt hướng phía phía trước lộ ẩn bạt tới n ọ c độc tích trên mặt đất hoa cỏ trong nháy mắt h é o rũ biến thành cháy đen sắc nhưng mà đúng lúc này đột nhiên đã thấy phía trước lộ ẩn mơ quăng khé hơi trầm xuống một cái sau một k h ắ c chật trong lúc đó c h ă n đệm l ớ p mặt đất khủng bố hàn khí trong nháy mắt từ trong cơ thể tôn u ra s á t na đông lại hết thẻ chung quanh từ cây cối đến hoa cỏ rồi đến đại địa nguyên bản thương thúy rừng cây vào giờ k h ắ c này trực tiếp biến thành lang liệt màu tái nhợt dường như tuyết sơn bên trong một góc cùng lúc đó một tầng lạnh lùng hàn băng giáp trụ cũng bám vào ở tại lộ ẩn trên thân hình thình t h ị c h thình t h ị c h thình t h ị c h ba cây phi đao ở bắn trúng hàn băng chi giáp trong nháy mắt liền không cách nào nữa về phía trước tiến thêm một phần bởi vì ở tiếp xúc được băng giáp trong nháy mắt cũng đã toàn bộ bị triệt để đông lại mà trước đó phương vọt tới kính mắt người gầy nam còn căn bản không phản ứng kịp cũng đã bị cái kia vọt tới hạt khí trong nháy mắt đ ô n g thành các băng tuy l à như trước duy trì về phía trước đâm động tác nhưng mà cái kia vừa dày vừa nặng hạt băng đã triệt để làm cho hắn cứng ở tại chỗ không cách nào nữa nhúc nhích một phần mà trên mặt của hắn cuối cùng chỉ còn lại có khó có thể dùng lời diễn tả được kinh hãi màu sắc t ĩ n h m ị c hô h lộ ẩn chậm rãi phun ra một khẩu khí ở trong không khí tạo thành s ư ơ n g trắng Lúc này, h á n tóc đen cùng anh tuấn trên khuôn mặt cũng không khỏi nổi lên một tầng thật mỏng hàn băng đây chính là hắn không lâu thí nghiệm thành công phạm vi lớn không khác biệt đông lại thuật đóng băng thời khắc ifsm ở phát động trong nháy mắt liền làm cho hàn khí vọt thẳng ra b ă n phong chu vi tiếp xúc được bất luận cái gì lộ ẩn chậm rãi ngước mắt nhìn về xa xa cái kia tóc đỏ nam mà giờ khắc này chứng kiến màn này tóc đỏ nam đã kinh hại vạn phần sắc mặt đại biến tái nhận được không có một tia huyết xác sau một khắc hầu như trong nháy mắt liền xoay người trực tiếp muốn chạy trốn đối mặt kinh khủng như vậy công kích hắn thậm chí đã không cách nào sinh ra một tia chiến đấu ý tưởng. sợ hãi làm hắn tim đập rộn lên mồ hôi lạnh đầy mặt nhưng mà lộ ẩn đương nhiên sẽ không cho hắn trốn chạy cơ hội hờ hững d ơ tay lên về phía trước tâm niệm vừa đập đăng h à n khí xông ra trong nháy mắt một chỉ băng tức trong nháy mắt ngưng hình từ lòng bàn tay phía trước bay ra trực tiếp bắn về phía phía trước tóc đỏ nam tốc độ sắc bén không gì sánh được trên không trung s ẹ t qua một đạo thương lam sắc băng chi q u y t í c h sau đó trực tiếp đánh trúng tóc đỏ nam lưng cũng ở tiếp xúc được hắn trong nháy mắt trực tiếp lan tràn ra lớp băng đem tứ chi của hắn triệt để đông lại Thình tóc đỏ nam mới chạy đến phân nửa thân thể liền hoàn toàn bị đông lại ngay tại chỗ không cách nào nhúc đ í c h ách ga tóc đỏ nam ngẩng đầu lên phát ra kêu gào thống khổ tiếng mà giờ khắc này chứng kiến hình ảnh này lộ ẩn thì nhìn nhìn mình tay sau đó lộ ra nụ cười hài lòng lẩm bẩm cái gì đó ta bắn vẫn đủ chuẩn nha vừa nói hắn trực tiếp cất bước vòng qua bị hoàn toàn đông thành tượng đá gã đeo kính đi về phía bên kia tóc đỏ nam mà giờ khắc này tóc đỏ nam đã sắc mặt hai nhiên mặt như bụi đất đóng băng thống khổ cũng chỉ có trong nháy mắt mà thôi còn lại cũng chỉ có chất l ạ n chứng kiến lộ ẩn đi tới trước mặt mình sắc mặt của hắn nhất thời khổ thành gan heo sắc khóc dòng dòng cầu xin tha thứ đại ca ngài tha tha cho ta đi ta thực sự không biết ngài ngưu bức như vậy a ít nói nhảm lộ ẩn nhàn nhạt mở miệng trực tiếp cắt g ứ t hắn sau đó nói các ngươi mới vừa nói muốn tới nơi đây tìm cái gì kia mà cấm khu k h e n chốt đạo cụ cái này tiếng nói vừa dứt tóc đỏ nam trong lòng nhất thời một trận sau đó phản phất thấy được hy vọng một dạng hoảng hốt vội nói đúng đúng nếu như ngài cảm thấy hứng thú ta có thể toàn bộ nói cho ngài chỉ chỉ cần ngài lượn quanh ta một mạng nói một chút coi Ừm. đây đây là đại ca của ta số tiền lớn từ trên chợ đen mua được tình báo có người nói ở nơi này rừng sâu núi thẳm nơi nào đó có một cái ao đầm tên cứ gọi là cơn xoáy chiều cấm khu chỉ cần đột phá cấm khu là có thể bắt được một cái đột phá đệ nhị cảnh then chốt đạo cụ còn loạn thương chi linh thuốc hơn nữa chờ các loại đột phá đệ nhị cảnh là có ý gì còn cần đạo cụ lộ ẩn kinh ngạc hỏi ba nghe nói như thế tóc đỏ nam trong nháy mắt miệng co lại sau đó lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nhìn lộ ẩn khổ sở nói đại ca ngài tờ mờ giờ cũng đ ư n g diễn ta lấy ngài mới vừa kinh khủng tiêu ngự băng chi thuật ngài khởi bước ít nhất đệ tứ cảnh chứ ba c ầ u cất giữ trồi q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương chín chín hạn cuối đầy đủ cao không hơn khởi bước đệ tứ cảnh ba cái q u ỷ gì lộ ẩn có điểm bối rối tối hôm qua hắn mới vừa ở tô vũ hy dưới sự dẫn đường giáp tỉnh mà thôi căn bản cũng không biết cái này giáp tỉnh giả trong lúc đó vẫn còn có nhiều cảnh giới phân chia hung chi chiêu thức của hắn sở di uy lực lớn cũng là bởi vì đóng băng trái cây ngư bức bởi năng lực hạn cuối đầy đủ cao sở dĩ mặc dù lộ ẩn mới dắt t ỉ n h cũng có thể phát huy ra siêu p h à m v i lực không hơn về phần hắn trong miệng nhắc tới cảnh giới lộ ẩn vốn là muốn trực tiếp hỏi hắn nhưng đột nhiên lại nghĩ đến hai người này dường như cùng thủ dạ nhân đứng ở mặt đối lập nói cũng không nhất định có thể tin cho nên vẫn là tính toán đợi sau đó mới hỏi tô vũ hy còn như lúc này lộ ẩn ngược lại đối với cái kêu bọn họ số tiền lớn mua được tình báo có chút hứng thú vì vậy lần nữa trong mắt trông lại nhà n h ạ t nói đem người biết liên quan tới linh dược tình báo chỉ nói vậy thôi a tóc đỏ nam liền vội vàng gật đầu sau đó đại ca bây giờ có thể giúp ta tuyết tan nha ta biết tình báo đều nói cho ngài tuyệt đối không có nói láo nửa câu ngay vậy lộ ẩn phảng phất lúc này mới đột nhiên nghĩ đến vậy thuận miệng nói ổ ngươi chở một chút ta gọi điện thoại nói xong liền trực tiếp móc ra điện thoại di động chuẩn bị bắt đầu quay số điện thoại chứng kiến hình ảnh này tóc đỏ nam tự nhiên thẳng tiếp m ộ t ép ba nhưng mà mặc dù trong lòng khó chịu hắn đương nhiên cũng không dám lên tiếng ngăn trở dù sao vạn nhất đối phương sinh khí hắn trực tiếp liền cùng đại ca giống nhau biến khắc b ă n g tác phẩm nghệ thuật vậy s o n g con bây ồ i vì vậy chỉ có thể mắt lom lom nhìn lộ ẩn gọi thông điện thoại uy học tỷ lộ ẩn gọi thông điện thoại chính là tô vũ h i tiếp thông trong nháy mắt điện thoại bên này tô vũ h i nhất thời sai vô cùng kinh ngạc đứng lên theo bản năm nói lộ ẩn ân ngươi là thay đổi chủ ý sao a cái đó ngược lại không có ta dường như trộm được hai cái cùng thủ dạ nhân có cựu đoán ra hòa hổ vậy cũng không có ứ ba chờ các loại người mới vừa nói cái gì tô vũ hy nguyên bản còn theo bản năng muốn nói không có chuyện gì nhưng là nói đến phân nửa nàng mới đột nhiên phản ứng kịp lộ ẩn dường như không phải tới thay đổi chủ ý mà là trộm được cùng thủ dạ nhân có cựu đoán lên ba cái này tô vũ hy trực tiếp b ố i r ố i mà lộ ẩn thì nhìn về bên này đồng dạng vẻ mặt mộng bức tóc đỏ nam nói nói hai người các ngươi gọi cái gì tới ba ngay vậy tóc đỏ nam trực tiếp trận tròn mắt hắn mới vừa còn tưởng rằng chờ các loại lộ ẩn sau khi gọi điện thoại xong chính mình thì có cơ hội thoát thân kết quả cái này tờ m ở giờ nguyên lai là muốn đem chúng ta trực tiếp tố cáo ba trong khoảng thời gian ngắn hắn trực tiếp cứng họng mà giờ khác này lộ ẩn thấy hắn không trả lời cũng không nét mực trực tiếp giơ tay lên đem lòng bàn tay đặt ở tóc đỏ nam trước mặt tàn mát ra y ê u ớt tái nhợt hà khí tóc đỏ nam trong sát na sắc mặt k ỳ biến trực tiếp sợ đến hồn không phải p h ụ thể không gì sánh được sợ hai hô lớn a a a a ta nói ta, nói ta gọi trương tam đại ca của ta gọi a bay liệm phía trước những thứ kia giết người cướp của sự tỉnh đều là hắn chỉ thị ta làm a không quan hệ với ta a a a kinh hai tiếng kêu g ạ o kinh sợ sơ n lâm giật mình một đám phi điểu lộ ẩn lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng cảm ơn phối hợp sau đó một lần nữa đưa điện thoại di động phóng tới bên thay nói học tỷ nghe chưa ách nghe được bên đầu điện thoại kia tô vũ hy thần sắc có chút hoảng hốt đáp trả ngữ khí vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng đã chân kinh vật phần nàng thật sự là không cách nào tưởng tượng chỉ bằng lộ ẩn ép cấp dị năng biên độ cực nhỏ tuyết rơi đến tột cùng là làm sao đem một cái côn đồ bước ra cái này dạng tê tâm liệt phế gọi bất quá dưới mắt nhưng cũng không phải là quấn q u y ế t khi đó bởi vì nàng đích xác nghe được cái kia hai cái không thể quen thuộc hơn được tên không hề nghi ngờ hai người kia chính là tháng trước ở sát vách thành phố phạm vào đại tội độc nhận cùng hắn đồng bọn lần kia phụ trách bắt người trong của bọn họ một gã chính thức thủ g dạ nhân bản thân bị trọng thương mà một gã kiến tập thủ g dạ nhân càng là trực tiếp hy sinh nguyên nhân chính là như vậy tổng bộ bên kia liền lập tức ban bố đối với hai người bọn họ hát s á c lệnh truy nã nhưng là một tháng tới nay bọn họ lại p h ả n phất búp hơi khỏi thế gian giống nhau không còn có lộ ra bất kỳ tung tích nào tô vũ hy hoàn toàn không nghĩ tới lại một lần nghe được tin tức của bọn họ dĩ nhiên là tại chính mình niên đệ lộ ẩn nơi đây hơn nữa càng kỳ quái hơn chính là còn giống như bị hắn đánh bậy đánh bạ bắt sau một lát tô vũ h i mới chỉ có giờ khóc giờ cười nói người đang ở đâu ta hiện tại đến tìm ngươi đi nếu quả như thật là cái kia lời của hai người ta lại tới làm cho chấp hành bộ phận phái người tới xử lý tốt lộ ẩn đem địa chỉ phát tới sau đó đột nhiên liền nghĩ tới cái kia cái gọi là cơn xoáy chiều c ấ m khu vì vậy lại nói ổ lực rồi học tỉ ta như thế này còn có những chuyện khác liền đi trước một bước hai người kia đã bị ta trói buộc lại Các n g ư ơ i như thế này trực tiếp tới bắt đi có thể hở tô vũ h i sửng sốt nàng vốn là muốn mở miệng làm cho lộ ẩn tại chỗ trở bất quá tỉ mỉ nghĩ lại hắn dường như cũng còn không có chính thức gia nhập vào thủ giả nhân dường như không cần thiết nghe mệnh lệnh mình l i ê n lần này đột nhiên bắt cũng là hắn giúp thủ giả nhân lại ân phiên thoái nữa hắn dường như cũng không thích hợp vì vậy suy nghĩ qua đi nhân t i ệ n nói t ố t ngươi đi đi ta xử lý tốt sau đó sẽ nói cho n g ư ơ i biết sau một lát điện thoại ngủ lộ ẩn liếc mắt trông về trước mặt sám như cho tản tóc đỏ nam cũng sẽ không lời nói nhảm giơ tay lên h à n khí tuôn ra đăng trong sát na đưa hắn triệt để bắn phong sau đó mới yên tâm rời đi hướng cùng với chính mình trong trí nhớ a o đầm phương hướng đi tới mà cùng lúc đó thủ dạ nhân chấp hành bộ phận chung sau khi cúp điện thoại tô vũ h i lập tức bắt đầu hành động nàng bước nhanh đi tới nhất kiện trong phòng làm việc gặp được một cái ô phục trung niên đầu chọc người tiến vào trong n g á y mắt nàng liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nghiêm túc nói tổ trưởng ta thu được sát vách thành phố đ ộ c nhận tình báo hơn nữa hắn dường như đã bị khống chế lại hiện tại sẽ chờ chúng ta đi và bắt cái gì đọc nhận thoại âm rơi xuống đầu trọc tổ t r ai? Ai là là. bởi vì ta hôm qua mới mới vừa dẫn đạo hắn rất tỉnh hơn nữa hắn cũng không tham gia phỏng vấn sở dĩ còn không hoàn toàn thuộc về thủ dạ nhân ba thoại âm rơi xuống vị tổ trưởng này trong nháy mắt trợn tròn mắt sau đó khỏe miệng giật một cái nói người không sẽ là đang nói người cái k i a vị ép cấp niên đệ a c ầ u cất giữ luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phò tá diên n i n h lập nên tình h thế h à g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm t r ư ơ n g mười mới đây chính là hắn nói k h ô n g chế được tổ trưởng sắc mặt trở nên có chút quái dị tối hôm qua tô vũ hy dẫn đạo chính mình một vị niên đệ giáp tỉnh ra ép cấp dị năng đều phát triển tiến hắn tới tham gia khảo hạch sự tỉnh cũng sớm đã ở thủ dạ nhân chấp hành bộ phận t r u n g chuyên gia mà hắn thành cựu lâm giang thành phố chấp hành bộ phận tổ trưởng đương nhiên cũng không có thể không biết chính là bởi vì biết hắn mới có thể cảm thấy mọi hạng một cái ép cấp dị năng tân nhân thái điều tư n h i ê n có thể khống chế ở hát sắc trong lệnh truy nã tội phạm bị truy nã Độc đàm, đồng độc đã đệ đuổi bộ một Cái mặc chỉ coi cho cấp Cái cũng cảnh chuẩn thực lực. chính có Trực chết nhận. này không nói thiên phương như rằng tổng quyền tình nhận, tinh Nguyên nhân như năng, nhân trọng thương nhân, kiến sinh thoại. Phải thể thủ phía thủ vậy, tập báo giả biết dưới giữa. tài mới giả dưới. tiếp rồi giả giết là là là là dìm sớm tam một dù kêu ít trao bắt ở ở ở vị vị vị dựa theo tô vũ h i tư liệu mà nói tự hồ chỉ r ắ c tỉnh ra khỏi một cái số id 928 băng hệ ép cấp biên độ cực nhỏ tuyết rơi trong này t r a n l ệ n h căn bản không cần nói cũng biết nhưng mà hắn cái này chất vấn đang nói mới vừa rất đối diện tô vũ h i sắp mặt lại đột nhiên nghiêm túc nói không sai chính là hắn mới vừa cũng đích xác là hắn chủ động gọi điện thoại cho ta ta cảm thấy có tất mau chân đến xem tô vũ h i kiên định nói lấy tuy là nàng cũng còn không biết bên kia cụ thể chuyện gì xảy ra thế nhưng nàng nguyện ý tin tưởng lộ ẩn chỉ í ở trong đại học trung đụng trong cuộc sống hắn vẫn luôn là rất chân thành người không có khả năng tại loại này sự tình bên trên lửa gạt đây cũng là trước đây tô vũ h i tuyển trạch lộ ẩn một trong những nguyên nhân thoại âm rơi xuống bên này tổ trưởng khi nhìn đến tô vũ h i biểu tình phía sau nhất thời ngây ngẩn cả người chấm tư một lát sau mới có hơi bất đắc dĩ giơ tay lên cười khổ nói được rồi nếu như đây là người khác cung cấp tình báo nói ta nhất định sẽ trực tiếp h ạ t nhưng nếu là lời của ngươi đi thôi ta đi chung với ngươi nhìn tổ trưởng bất đắc dĩ đứng lên hắn lời này xác thực cũng là phát ra từ phế phủ giả như là người khác nói với hắn một cái ép cấp niên đệ bắt được tam cảnh thực lực tội phạm bị truy nã hắn khẳng định bất tiết nhất cố nhưng đây là tô vũ h i trước mắt thủ dạ nhân chấp hành bộ phận t r u n g duy nhất một cái é d cấp kiến tập thủ dạ nhân tương lai của nàng thành tựu vô khả hà lượng nếu nàng đều kiên trì như vậy lời nói tổ trưởng đương nhiên cũng không khả năng không cho mặt mũi này húng chi nếu như cái này một lần thật có thể đem độc nhận cùng bên ngoài đồng bọn bắt trở lại tổng bộ bên kia tuyệt đối sẽ tiến hành t h ư ở n g cho đây cũng là có lợi vô hại chuyện không lâu sau thủ dạ nhân chấp hành bộ phận đệ một trăm linh bốn tiểu tổ xuất phát ngoại trừ tổ trưởng cùng tô vũ hy ở ngoài ngoài ra còn có một nam một nữ hai vị chấp hành chuyên viên bọn họ lần này nhiệm vụ đương nhiên là để bảo đảm đem độc nhận thành công bắt nhưng mà khi bọn hắn một đường lên núi cuối cùng đi tới vệ tinh định vị địa điểm lúc mọi người đều trận tròn mắt bọn họ đều không ngoại lệ toàn bộ bị cảnh tượng trước mắt rung động thật sâu chỉ thấy phía trước ở dưới ánh trăng nguyên bản lũ lục sắc cám trong rừng lại đột nhiên nhiều hơn một khối bạch sắc khu vực đó cũng không phải là nào đó quang hiệu hoặc là rừng cây mà là khắp nơi tái nhợt hàn băng ở ánh trăng phản xạ phía dưới những thứ kia hàn băng giống như một tầng tầng vừa dày vừa nặng sương một dạng hết thẻ cây cỏ rừng cây thậm chí là đại địa toàn bộ đều bị tuyết bạch sắc sở vững vàng vào trùm mà ở khu vực này ngay chính giữa bọn họ quả nhiên thấy được hai cái bị hoàn toàn đông lạnh thành nặng nề khắc băng nhân loại thân ảnh lúc này tất cả mọi người đồng tử hơi co lại lưng lạnh cả người mặc dù là có chút chuẩn bị tâm tư tô vũ h i cũng không khỏi trận to đôi mắt đẹp cái này đây tột cùng là cái gì băng phong cái này chẳng lẽ chính là lộ ẩn trong miệng nói k h ô n g chế được ba tô vũ hy trực tiếp t r o n váng hắn vốn cho là lộ ẩn có lẽ chỉ là trùng hợp gặp bọn họ cùng sử dụng sợi dây đưa bọn họ buộc lại các loại kết quả cảnh tượng trước mắt cùng với nàng tưởng tượng hoàn toàn liền khác hẳn nhau cái này điều này sao có thể lộ ẩn rõ ràng chỉ cảm thấy tỉnh ra khỏi ép cấp biên độ cực nhỏ tuyết rơi mà thôi chỉ dựa vào cái kia yếu đớt hàn khí cùng hoa tuyết làm sao có khả năng hình thành phạm vi lớn như thế cùng cường độ b ă n g phong tô vũ hy trong lòng chỉ còn lại có kinh ngạc cùng khó hiểu mà giờ khắc này một bên đầu chọc tổ trưởng cũng rốt cuộc sắc mặt bắt đầu nghiêm túc cho bên cạnh một gã chuyên viên nháy mắt cái kia vị chuyên viên trong nháy mắt hiểu được không nói hai lời trong tay trực tiếp móc ra một b à sắc bén giao xếp hướng phía phía trước băng phong khu vực trận địa sẵn sàng đón quân địch chậm rãi đi và ở xác nhận chu vi không có nguy hiểm phía sau mới chỉ có tới gần đến đó vị gã đeo kính khắc băng vị trí bắt đầu kiểm tra cẩn thận sau một lát trong nháy mắt sắc mặt của hắn nghiêm túc hướng phía bên này mấy người gật đầu một cái trầm giọng nói không sai tổ trưởng tuyệt đối chính là độc nhận bản thân bất quá bởi đã bị vừa dày vừa nặng hàn băng cho triệt để ngăn lại tạm thời không cách nào phán đoán sinh tử thoại âm rơi xuống đầu chọc tổ trưởng trong nháy mắt đồng tử chấn động không khỏi hít vào mùi hơi lại là thực sự đồng nhận dĩ nhiên thực sự bị khống chế lại hơn nữa còn là lấy loại này bất khả tư nghị c ư ơ n g chế băng phong phương thức trong s á t na tổ trường mâu quang biến đến sắp bén từ chung quanh băng kéo dài vết tích cùng với hòa tan trình độ đến xem người xuất thủ rất hiển nhiên là trong nháy mắt liền hoàn thành một chiêu này nói cách khác đối phương tuyệt đối có chí ít bê cấp trở lên một cái băng tuyết hệ dị năng cùng với chí ít bốn cảnh thực lực ý thức được điểm này tổ trường đồng tử nhất thời hơi co lại đứng lên không khỏi trong lòng trào sinh ra một cái suy đoán chẳng lẽ nói cái kia gọi lộ ẩn ra hỏa ở tối hôm qua giáp tỉnh trong nghi thức liền xào diệu lừa gạt tô vũ hy luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên n i n h lập nên tình thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một mươi một m ư ơ i một nổ tung băng nha đánh về phía cự long tổ trưởng đang ở nghĩ ngợi nhưng ánh mắt dư quang lại đột nhiên lại liếc về một bên tô vũ hy trong lòng nhất thời không khỏi m ậ n ra không đúng giả như cái kia vị lộ ẩn thực sự ở che giấu nói lấy tô vũ hy thực lực cương đại không có khả năng không chú ý tới dị thường mới đúng hơn nữa khối kia giải phong nguyền rủa bia cũng không có biểu hiện ra bất cứ dị thường nào trạng thái nói cách khác nàng cái kêu vị niên đệ lộ ẩn tối hôm qua xác thực là đệ một lần gia t ỉ n h cũng đích x á c là ép cấp dị năng nói như vậy đêm nay người xuất thủ không phải hắn giữa lúc hắn kỳ quái thời điểm bên này tô vũ h i sắc mặt tự nhiên cũng có chút quái dị ở xác nhận trước mắt bị băng phong hai người chính là độc nhận cùng hắn đồng bọn sau đó nàng đã có thể xác định khối này băng phong lĩnh vực tuyệt đối là lộ ẩn chế tạo ra nhưng mà nàng vẫn như c ũ không cách nào tưởng tượng hắn là như thế nào bằng vào chính là một cái biên độ cực nhỏ tuyết rơi liền làm đến loại trình độ này mà giờ khác này bên này tổ trưởng khi nhìn đến tô vũ h i kết nối với biểu lộ quái dị phía sau dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì mâu quang cái động một lát sau hắn đột nhiên nhìn về tô vũ h i trên mặt lộ ra bất đắc dĩ t h ầ n sắc nói vũ h i n g ư ơ i thành thật nói cho ta biết lần này đ ư c nhận có phải hay không là n g ư ơ i một mình đánh bại ứ ba lời này vừa ra tô vũ h i trong nháy mắt ngây ngẩn cả người tổ trưởng ngài lời này có ý tứ nhưng mà tổ trưởng nhưng chỉ là đưa mắt nhìn về trên mặt đất hà n băng bất đắc dĩ cười nói vũ hy ta nhớ không lầm nửa năm trước một lần trong nhiệm vụ ngươi chém giết một vị tuyết nữ sau đó thu được một cây đao chính là thanh kia có thể phát huy ra đóng băng lĩnh vực yêu đao sở dĩ ta đoán lần này được nhận hẳn là là chính ngươi giải quyết chứ thế nhưng ngươi nghĩ đem chính mình công lao phân cho cái kia vị niên đệ cho nên mới nói là hắn làm đúng hay không ba tổ trưởng cái này liên tiếp thoại âm rơi xuống tô vũ h i nhất thời trực tiếp trận tròn mắt nàng vạn vạn không nghĩ tới tổ trưởng dĩ nhiên trực tiếp đem lần này công lao cho mạnh mẽ khóa tại nàng trên người mình nhưng là cái này rõ ràng chính là lộ ẩn mình làm a tô vũ hy liền vội vàng giải thích mặc dù tuy là ta có tuyết nữ yêu lao nhưng là lần này thật không phải là ta làm nhưng mà thoại âm rơi xuống tổ trường nhưng chỉ là đẩy một cái kính đen lộ ra một bộ cơ t r í n h ã n thần mỉm cười nói vậy ngươi giải thích như thế nào ngày hôm nay lúc xế chiều ngươi đột nhiên ly khai chấp hành bộ phận cái kia đó là bởi vì trường học bên kia câu lạc bộ văn học bên trong có việc di chuyển muốn tìm ta hả vậy n g ư ơ i n i ê n đệ đâu hiện tại tại sao không thấy được hắn hắn nói còn có những chuyện khác phải xử lý sở dĩ đang khống chế hết độc nhận phía sau liền đi tô vũ hy d ự vào lý lẽ biện luận biện giải nhưng mà t nếu như hắn đến lúc đó chưa thành công đi qua khảo hải nói như trước không cách nào gia nhập vào thủ giả nhân ngươi hiểu chưa dứt lời tô vũ hy hơi giật mình nàng không nghĩ tới mặc dù chính mình kiên trì như vậy tổ trưởng lại vẫn là chưa tin lời của mình nhưng mà hiện tại nàng chuẩn bị tiếp tục giải thích lúc bỗng nhiên trong lúc đó dường như ý thức được có gì không đúng kỉnh bên cạnh ba người đương nhiên cũng ý thức được nữ chuyên viên sắc mặt hơi động mâu quang biến đến nghiêm túc ngưng thần đạo các người có cảm giác đại địa dường như đang chấn động sao nhưng mà tiếng nói của nàng mới chỉ có mới vừa rơi xuống một cái đột nhiên dị biến xảy ra l i ê n tại rừng núi một bên kia lại đột nhiên chuyển đến một đạo không gì sánh được cự đại tiếng đánh vê a n g đinh hay nhức g ó c tiếng vang ở trên trời nổ vang thựa như s ố m rển mọi người trong nháy mắt biến sắc theo bản năng hướng phía đó nhìn lại ngay sau đó chấn động tất cả mọi người một màn xuất hiện chỉ thấy ngọn núi kia lâm phương hướng dưới ánh trăng một chỉ lớn vô cùng nước gợn trí l ò n g đột nhiên đứng vững d ự n g lên dài đến trăm mét khủng bố thân thể nối liền trời đất thân mình của nó tuy là hoàn toàn là từ thủy tạo thành lại dường như có sinh mạng một dạng b ệ nghệ tư phương uy thế kinh khủng giống như gần thô n thiên chứng kiến hình ảnh này mọi người đều đồng tử co rụt lại khó có thể tin ở tại bọn hắn quá khứ trải qua ở giữa căn bản chưa từng thấy qua kinh khủng như vậy thủy hệ dị năng đến tột cùng là ai nhưng mà sau một khắc còn không chờ bọn hắn phản ứng kịp càng quá đáng sự tình xảy ra dưới ánh trăng một chỉ l ă n g liệt băng chi hàn nha đột nhiên xuất hiện dĩ nhiên trực tiếp đánh tới con kia cự long cái kia thể tích tranh lệch thật lớn liền giống như thái sơn cùng h n g bao nhưng là khiến cho mọi người đều khó có thể tưởng tượng là làm con kia tế vi băng chi hàn nha đánh lên cự long trong n g á y mắt Phanh! c h u y ệ n q u dị xảy ra trong một s á t na to lớn kia thủy long lại bị hàn nha mang tới hàn khí trực tiếp đông lại trong n g á y mắt trực tiếp biến thành một tòa đứng sừng sững chân trời cự long khắp băng bảy chứng kiến hình ảnh này bao quát tô vũ hy ở bên trong mọi người đồng thời sắc mặt đại biến chấn động và phần mà cái kia vị mới vừa còn tràn đầy tự tin tổ trưởng càng là đồng tử phóng đại dường như giống như gặp quỷ, thử tử mà cứng lại rồi a trổi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết t r ư ơ n g mười hai mười hai nào chỉ là t h ả i quá nhất định chính là nghịch đại thiên mà giờ khác này ở lâm giang trong thành phố tới gần rừng núi địa phương đến không hết người cũng đều chú ý tới cái này dị tượng bọn họ từng cái dồn dập nghỉ chân quan sát thậm chí còn có người trực tiếp cầm điện thoại di động lên quay chụp có người thân sắc kinh ngạc có người vô cùng rung động có người thì kích động và phần bởi vì, cho dù cách nhau khoảng cách khá xa bọn họ vẫn như cũ có thể phân biệt ra được cái kia dường như là một cái cự đại đông vương long t ngoa tạo đó là cái gì thần long ú c nhật trong ngọn núi này lúc nào kiến tạo như vậy quan cảnh không đúng sao ta ngày hôm qua mới từ bên kia qua đây căn bản không có a đạo kiên là mới vừa tiếng vang đó lôi qua đi đột nhiên xuất hiện b à thiên không sẽ là thanh long hàng thế đi l i ê n n ờ m ở thái quá vật kia hình như là điều bị băng phong ở long a long học giả mừng như điên là hải thị thật lâu sau nhanh chóng chụp được tới nói không chừng phải có chuyện tốt xảy ra vô số những người đi đường dồn dập hiếu kỳ cùng hưng phấn mà quay trục lấy mà giờ khác này không giống với bọn họ là ở rừng sâu núi t h ẳ m bên trong tô vũ hi trở các loại thủ dạ nhân nhóm lại toàn bộ sắc mặt vô cùng kinh hãi cứng lại rồi bởi vì bọn họ biết đây cũng không phải là nào đó dị tượng hoặc là thần thoại sinh vật mà là giác tỉnh giả d ị năng mới vừa đầu tiên là một cái nước gợn tạo thành cự long xuất hiện ngay sau đó mới bị khắc một cái người dùng một chỉ hàn nha tại chỗ băng phong tiến tới tạo thành trạng vốn trước mắt nhưng là điều này sao có thể lấy chính là một chỉ thật nhỏ hàn nha là như thế nào làm được trong nháy mắt băng phong thủy c h i cự long đám người không khỏi cảm giác tóc gáy dựng thẳng hơn nữa băng tuyết hệ thuộc về thủy c h i diễn sinh đặc thù danh sách phi thường hy hữu theo lý mà nói ở cùng là một cái khu vực bên trong gần như không có khả năng đồng thời xuất hiện hai vị băng tuyết hệ dị năng giả mới đúng nói cách khác không lâu ở chỗ này đông lại độc nhận nhân cùng bên kia đông lại cự long người rất có thể là cùng một cái nhưng bây giờ nắm giữ tuyết nữ yêu đao tô vũ hy đứng ở bên cạnh họ căn bản không khả năng có cơ hội băng phong cự long nói cách khác hoàn thành cái này hai bắt đầu băng phong nhân thực sự là cái kia vị lộ ẩn ý thức được điểm này mấy người dồn dập lướt nhau sắc mặt đều có chút khó có thể tin mà tổ trưởng càng là sắc mặt cứng ngắc nhìn về tô vũ h i có chút tê dại ra đầu mà nói người cái kia vị niên đệ lộ ẩn phía trước nói với người hắn muốn đi xử lý chuyện nào đó chẳng lẽ vừa vặn chính là cái này đ i ề u thủy long chứ ba lời này vừa ra bên cạnh hai vị chuyên viên trong nháy mắt hô hấp bị kiềm hãm lúc này mới đột nhiên nghĩ đến mới vừa tô vũ hy hoàn toàn chính xác nói lộ ẩn cúp điện thoại xong liền đi xử lý một ít sự tình đi chẳng lẽ thật có trùng hợp như vậy trên thực tế lúc này đừng nói bọn họ mặc dù là tô vũ hy bản thân cũng đồng dạng có chút há h ố c mồm nói thật lộ ẩn có khả năng đem bên trong đông lại vì băng chi lĩnh vực l i ề n đã hoàn toàn vượt qua nàng phía trước tưởng tượng kết quả hiện tại lại đột nhiên hiện trường đóng băng một cái trăm mét cự long ba giả như đây cũng là lộ ẩn thủ bút lời nói cái kia nào chỉ là thái quá nhất định chính là nghịch đại thiên nghĩ tới đây tô vũ hy không nhịn được cười khổ lên đàng hoàng nói ta cũng không biết hắn lúc đó là muốn đi làm cái gì bởi vì nhớ hắn còn không có gia nhập thủ dạ nhân sẽ không có hỏi nghe nói như thế ba người liếc nhau một cái không biết đang suy tư điều gì nhưng vào lúc này tổ trưởng dường như ý thức được cái gì sắc mặt đột nhiên hơi đổi trầm giọng nói không tốt cái này băng long thanh thế như vậy to lớn rất có thể sẽ bị trong thành thị nhân phát hiện tiểu lý lập tức liên hệ hậu cần bộ lập tức để cho bọn họ đối với mảnh rừng núi này khu vực tiến hành triệt để phong tỏa tuyệt không thể làm cho bất luận kẻ nào bước vào nơi đây còn có t h i ể u vương ngươi lập tức liên hệ thuyền đánh cá bộ môn cấp tốc tìm mấy cái quyền uy chuyên gia chuẩn bị sáng tác văn án đối với lần này cự long sự kiện tiến hành phổ cập khoa học bác bỏ tin đồn tổ trưởng sắc mặt trầm xuống lấy như linh chém s ắ t phân p h ó nói là mà hai gã chuyên viên nghe vậy cũng không có chút nào do dự trong nháy mắt tiếp nhận mệnh lệnh dù sao loại chuyện như vậy bọn họ đã làm qua rất nhiều lần đã sớm cơi xe nhẹ đi đ ư ờ n g quen mặc kệ bất luận cái gì siêu tự nhiên sự kiện một khi bị dân chúng quan t r ắ c đến bọn họ liền nếu muốn làm p h á p thiện phía sau mà giải quyết tốt phương pháp rất đơn giản chính là rác rưởi cái quyền uy điểm chuyên gia đi ra ở trên internet đối với đó tiến hành khoa học phân tích do đó thành công đem chân tướng của sự kiện che giấu được còn như một ít không lát khoa h phục nhân. Vậy liên đến rồi thủ t liên kia, một một sau trực i hai i t n thần danh h hệ vị chấp hành chuyên viên cấp tốc rời đi sau đó tổ trưởng mới nhìn hướng bên này tô vũ hy sắc mặt thâm trầm ngưng tiếng nói vũ hy ngươi cùng ta cùng nhau phụ trách đi xử lý bên kia băng long giả như gặp địch nhân lời nói không nên do dự lập tức tiêu diệt nhưng nếu như băng phong cự long người thật là ngươi cái kia vị niên đệ lộ ẩn lời nói nói đến đây tổ trưởng chậm rãi hút vào một khẩu khí mâu quang lành lạnh nói ta chỉ có thể nói hãn tương lai thành tựu đem khó có thể đánh giá nghe nói như thế tô vũ hy trong lòng d ù n g mình sau đó nặng nghề gật đầu mà giờ khắc này l i ê n tại rừng núi bên này cái kia đóng băng, long tại phía dưới. Một mảnh bị đóng băng ao đầm bên trên người xuyên hát s ắ tê sợt thiếu niên đang đứng ở phía trên ngẩm đầu nhìn lên lấy phía trên băng long chậm phun ra một rãi ra không ẩ u Quanh đầu khí. k thân Xách! h băng từng bắt bước rác đổ. sụp nghĩ tới cái này cái gọi là cơn xoáy chiều cầm cu thậm chí có loại này tấm cấp quái vật trông coi nếu như ta phản ứng chậm một chút nữa chỉ sợ cũng tại chỗ gợi a bất quá quan g mới vừa một chiêu này liền hút hết ta gần một nửa thể lực xem ra còn cần phải trở nên mạnh hơn mới được a thiếu niên tự nói nói l ấ y hắn đương nhiên chính là đến đây tầm bảo lộ ẩn mà giờ k h ắ c này ở trong tay hắn nắm chính là một chai tản da hào quang óng ánh dưới t mà bên trong chứa thần bí d i thể chính như cùng là ngọn lửa màu lam vậy làm lặng, lặng thiếu đốt thần chi đường lờ vờ hai đạo cụ cuồng loạn thương chi linh thuốc theo cái kia tên tội phạm bị truy nã theo như lời đồ chơi này dường như có thể trợ giúp nhất cảnh giác tình giả mạnh mẽ đẩy ra đệ nhị cảnh phong bế cửa thế nhưng có người nói muốn ở một ít đặc thù dưới điều kiện mới có thể sử dụng nô、no, không hiểu nhiều hay là chờ sau đó mới hỏi học t ỷ a lộ ẩn đem bình dược tề thu vào trong túi chuẩn bị cách nhưng vào lúc này đột nhiên trong túi điện thoại cư nhiên văng lên ừ m trần gia nhiên chứng kiến tên này lộ ẩn không khỏi hơi sững sờ đây là bọn hắn câu lạc bộ văn học bên trong năm nay m ớ n vào một tân nhân rất khả ái một nữ hải tử lộ ẩn năm thứ hai đại học nàng đại nhất bình thường ở câu lạc bộ văn học thời điểm nàng vẫn thích cùng lộ ẩn thảo luận các loại thần bí loại văn học không nghĩ tới nàng vào lúc này điện thoại tới lộ ẩn nghi ngờ nhận điện thoại bên trong lập tức liền truyền đến trần gia nhiên có chút thanh â m hưng phấn lộ ẩn học trường ngươi thấy được sao ngay vừa mới rồi lâm giang thành phố bên ngoài ngọn núi kia bên trong dường như xuất hiện một cái băng tuyết thần long chúng ta toàn bộ trường học đều truyền ẩm lên rồi ta nhớ được ngươi trước là long văn học người yêu thích chứ ta hiện tại phát hình ảnh cho người ô hát mau nhìn lạp lạp chín a a a t r ồ i quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương mười ba mười ba thương thiên tranh lửa tô vũ hy thực lực chứng kiến trong điện thoại di động trần gia nhiên phát tới hình ảnh lộ ẩn khỏe miệng nhất thời có chút có lại trong tấm hình phía dưới bối cảnh là một đám đen n h n h núi mà lên phương lại là bầu trời đêm cùng minh nguyệt nhưng mà ở nơi này hai người trong lúc đó cũng là một cái không gì sánh được nguy nga băng long nó lấy nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt tư thế hào hùng cánh cung hướng thiên gật đầu xuống phía dưới tứ trảo mở ra một bộ gần lao xuống mà đến chiến đấu rắng dớp nhìn qua cực kỳ khí phép vĩ vũ lúc này bên t i ê u trần gia nhiên thanh n â m lần nữa chuyển đến làm sao rồi học trường nhìn thấy không có đẹp trai hay không ách xoái xoái lộ ẩn cười khan đáp trả nhưng biểu tình trên mặt cũng đã có chút dở khóc dở cười cái này tờ mờ giờ không phải là chính mình mới vừa đông lại thủy long sao còn tờ mờ giờ băng chi thần long ba bất quá hắn chính là lúc này mới phát hiện chính mình mới vừa một chiêu này dường như hoàn toàn chính xác đem động tĩnh làm được có chút lớn không nghĩ tới thậm chí ngay cả tại phía xa ngoài núi lâm giang trong thành phố đều có thể vỗ tới băng lòng tồn tại mà cái này cũng liền ý nghĩa rất có thể lập tức sẽ đưa tới những người khác vây xem không ổn a phải nhanh chóng rút lui nghĩ tới đây lộ ẩn cũng sẽ không vết mực hướng về phía trong điện thoại trần gia nhiên nói thẳng a niên muội ta còn có việc chạy trước ngày mai đi trường học nói tỉ mỉ nữa nói xong lời này còn không đợi trần gia nhiên đáp lại hắn liền trực tiếp cúp điện thoại hướng phía rừng núi phía dưới phóng đi thân ảnh dần dần biến mất ở tại trong bóng tối lúc này ở trong trường câu lạc bộ văn học nội bộ vài tên hoạch tâm xã viên nhóm cùng một chỗ đang nóng ác thảo luận liên quan tới băng long đề tài của nhưng lúc này bọn họ lại đột nhiên gian chứng kiến bên t i ê u trần gia nhiên đang cầm điện thoại di động vẻ mặt mộng bức dáng vẻ làm sao vậy gia nhiên lộ ẩn học trưởng nói như thế nào có người tò mò dò hỏi nghe vậy trần gia nhiên sắc mặt quái dị nhìn sang gãi đầu một cái nói nô cũng không nói gì học trưởng dường như không quá cảm giác hứng thú dáng vẻ nói còn có việc liền trực tiếp c ú p ba chờ các loại cái này không đúng chứ một cái nam sinh sắc mặt quái dị nói ta nhớ được lộ k trước đây thích nhất xem loại này đô thị chuyện là a Hắn cư nhiên không có hứng thú. cư có lời này vừa ra Bên cạnh m ộ t người n ữ sinh sát thời nhất n mặt c ũ g quái gì, nháy ó i quái là, ta mới Kỳ lạc, cũng ta vừa o Vũ Hy học h tỷ p t tin tức nói c h u ệ n này, nàng cũng nói bận điệu ba. 6. Lời này trong ngay điệu Lời ba. vừa ra, mắt toàn bộ xã đoàn an tính lại sau một lát mới có người đột nhiên t o á t ra một câu lộ ẩn cái ra hòa này chẳng lẽ đang cùng tô vũ hy học tỷ cùng một chỗ vội vàng cái gì à lời này vừa nói ra trong sắt na toàn trường lặng ngắt như tờ cùng lúc đó ở sơn lâm bên trong tô vũ hy lại đang cùng tổ trưởng cùng nhau xuyên toa ở trong đó hướng phía phía trước băng long phương hướng chạy đi vũ h i điện thoại di động có tin tức à không có việc gì chỉ là đại học đồng học gửi tới mà thôi bọn họ dường như cũng đã chú ý tới bên này băng long tô vũ h i một bên hồi phục hết tin tức vừa đem điện thoại di động bỏ vào trong túi á o ngay vậy tổ trưởng nhất thời hiểu rõ gật đầu nặng nề nói xem ra tình thế đã vô cùng khẩn cấp nữa à vũ h i như thế này tới gần băng long qua đi ngươi nhớ k ỹ trước tiên đưa nó phá hư hiểu chưa hay dùng ngươi h ỏ a diễm ừ n tô vũ hy chăm chú gật đầu sau một lát hai người rốt cuộc đã tới ao đầm khu phụ cận cũng rốt cuộc đã tới to lớn k i a băng lòng phía dưới nhưng lệnh hai người kinh ngạc chính là cái k i a băng lòng phía dưới sở liên thông dĩ nhiên là một cái ao đầm dưới vòng xoáy bất quá lúc này mặc dù là vòng xoáy cũng đã bị hoàn toàn đông lại mà chu vi cũng không có có một bóng người sách không ngoài dự liệu thả băng ra hỏa quả nhiên đã ly khai a tổ trưởng phảng phất có dự liệu vậy c ả m k h á i sau đó nói xem ra nơi đây tựa hồ là một cái tồn phóng bảo vật tiểu hình cấm khu người kê sông vào trong đó mới chỉ có kích phát cái này thủy long bấy giờ t i ệ n đạt tạo thành cục diện bây giờ vừa nói tổ trưởng lại nhìn phía tô vũ h i nói ta bên trong phạm vi tầm mắt không phát hiện được bất kỳ sinh vật nào khí tức hoặc là luật đ ộ n g trực tiếp phá hủy băng long a cành nhanh càng tốt nhờ vào ngươi vũ h i vừa nói tổ trưởng trực tiếp bắt đầu lui lại kéo ra cùng tô vũ h i giữa khoảng cách bởi vì hắn biết rõ kế tiếp nếu như hắn áp sát quá gần lời nói lấy tô vũ h i lực lượng chỉ là dư huy liền đã đủ đưa hắn đốt thành cho tản mà giờ khắc này tô vũ hy thì gật đầu sau đó nhìn phía phía trên băng long mâu quăng mắt lạnh giơ tay lên k h o á c lên bên hông trên trường đào sau một khắc khẽ mở ra ngôi mâu quang vi ngưng trầm giọng nói thương thiên tranh lửa v ơ anh thoại âm rơi xuống trong nháy mắt nàng với trong sát na rút đao mà ra lưỡi dao bên trên trói mắt tranh hồng s á t h ỏ a diễm liền như cùng sóng biển lật út một dạng đ ỗ n g nhiên c u ộ n trào mánh liệt mà ra dâng trào linh lực sông tới ra gió lớn ảo hạt d i ệ u của nàng mái tóc dài màu đỏ tùy theo thật cao vung lên khí thế lăng liệt mà lưỡi dao hủ ở hải a hòa diễm ở nơi này còn phong phía dưới trong nháy mắt càng thêm vung mánh lao ra trong nháy mắt trực tiếp hóa thành từng cái cự đại hòa điều. từ từng cái phương hướng đánh về phía phía trước băng phong c ự u long vê anh cự đại va chạm âm thanh trong nháy mắt dấy lên như là bom nổ h ỏ a quang hầu như chiếu sáng nửa cái phía chân trời b ạ c h sát thủy khí không ngừng bốc hơi dựng lên cuồn cuộn thẳng lên mà to lớn kia băng phong chi long ở nơi này kịch liệt dưới nhiệt độ cao cũng trong nháy mắt bắt đầu rồi không ngừng mà tan g ã giữa cả thiên địa lúc này phản phất chỉ còn lại có màu cam hỏa diễm chứng kiến màn này bên này tổ trưởng nhất thời nín t h trên trán bắt đầu hiện ra một t i ê mồ hôi cái này không hổ là duy nhất、S、cấp a xuất thủ vĩnh viễn là như thế kín không kẽ hở cường đại chính là động tính này con mẹ nó dường như có điểm lớn quá rồi đó ba tổ trương bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu ngược lại cũng không thể trách nàng dù sao mới vừa đúng là chính mình để cho nàng nhanh lên một chút giải quyết bất quá từ trước mắt cái này băng long hỏa tan tốc độ đến xem thực lực của người kia dường như cũng không so tô vũ hy yếu hơn quá nhiều dáng vẻ a đổi thành những người khác b ă n g nói phòng t r ư n g ở va chạm vào tô vũ hy hỏa diễm trong n ấ y mắt cũng đã toàn bộ biến thành hơi nước chẳng lẽ người xuất thủ thật là cái kia vị ép cấp lộ ẩn vấn đề này tạm thời đã không được biết rồi đang thiêu đốt hừng hực liệt hòa bên trong băng long dần dần tan vỡ tan rã ao đầm ở trên mặt băng cũng bắt đầu hòa tan hòa quang phía dưới tô vũ hy bối ảnh như nữ võ thần một dạng mà giờ khác này một bên khác lộ ẩn mới vừa cách khai sơn khu rừng lại đột nhiên phát hiện phía dưới dường như tới một đám vũ trang đội trực tiếp đem toàn bộ vùng núi cho bao vây trong lòng hắn không khỏi âm thầm may mắn còn tốt chính mình mới vừa rời đi nhanh hơn nếu không sợ là được trực tiếp đ ụ ợ c phải rất hiển nhiên bọn họ tuyệt đối là vì cái kia băng long tới căn cứ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nguyên tắc lộ ẩn cũng không có dừng lại thêm trực tiếp đón xe về tới ra một ngày đúc luyện đã để hắn h ề ệ lại không chịu nổi húng chi cuối cùng đông lại thủy long thời điểm còn hao hết hơn phân nửa thể lực hắn quyết định đến nơi đến trốn liền trực tiếp ngủ nhưng là hắn vừa mới vào nhà còn chưa kịp buông trong tay xuống chìa khóa liền nghe được trong phòng khách dĩ nhiên chuyển đến tv thanh â m ừ m chuyện gì truyền hình mở như thế nào rồi hả một bên kỳ quay lấy lộ ẩn hướng phía phòng khách phương hướng đi tới kết quả mới vừa đi qua đây liền thấy được ngoại hạ một màn đã thấy lúc này nhà mình con mèo nhỏ dĩ nhiên đang ưu nhãn ằ m trên ghế salon cất móng nuốt nhỏ tủ tinh hội thần xem tv mà trên tv thì đúng lúc đang ở phát hình một cái danh tràn diện chúng ta một lần nữa chiến đấu a thần ố tốt, tốt. t t long gai âu huyền ứng cách đặc biệt nham báo a g i ả văn g quy rổ quẹ xích xà mưng lạc hãn lang n h ỉ ở lộ ẩn ba còn có người đang nhìn sao a trồi q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương mười bốn mười bốn trộm cá nhân người trái cây trực tiếp biến miêu lương còn bản ó đây là thành tinh sao ta không ở nhà cư nhiên đều sẽ mình mở truyền hình nhìn ba lộ ẩn vẻ mặt nộng mà giờ k h ắ c này trên ghế s a lon miêu miêu tự nhiên cũng chú ý tới lộ ẩn bất quá dù vậy nó cũng chỉ là tượng trưng ngầm đầu hướng phía bên này meo meo một câu phía sau lại lần nữa gục xuống tiếp tục bắt đầu tụ tinh hội thần xem t v cái k i a tiểu biểu tình trên mặt phá lệ chăm chú lộ ẩn trong nháy mắt dở khóc dở cười đi tới cạnh ghế s a lon sau khi ngồi xuống lộ ẩn một bà ôm lấy mèo hướng chân của mình bên trên vừa để xuống một mặt v u ố t nó mềm mại lông vừa cười nói nói một chút coi đại tiểu thư ngươi làm ở như thế nào t v lại còn thay đổi đài meo meo con mèo nhỏ n ầ m đầu s ư ớ c ê ư mắt to chớp nhưng không có biểu đạt ra bất kỳ ý tứ gì a ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi ngươi không phải biết nói tiếng người lộ ẩn cười rộ lên lấy tay vớt ve mèo lưng nói đùa mà nói đại tiểu thư ngươi lần sau nếu như còn đi cái kia dị giới chơi nói có muốn hay không suy nghĩ mang mang một mỗi người trái cây trở về nghèo nghèo dường như lộ ra thần tình nghĩ hoặc lộ ẩn khép cười khỏe miệng tuôn ra một tia ác thú vị nụ cười giải thích chính là cái loại này làm cho động vật sau khi ăn xong có thể biến thành nhân loại ác ma trái cây a nói như vậy ngươi có thể trực tiếp biến thành người tới cùng ta trao đổi nhiều phương tiện hơn nữa cái này biến miêu nương phần nhiều là nhất kiện chuyện đẹp nha miêu miêu miêu ba nhìn lộ ẩn điên cùng dơ lên khoe miệng miêu miêu nhất thời hai mắt lộ ra biểu tình khiếp sợ dường như nghe hiểu một dạng trong nháy mắt liền bốn chân phát lực bay thẳng đến bên cạnh thả người nhảy hướng phía một bên trên giá sách nhảy xuống lấy mèo sức bật điểm ấy cao độ cùng khoảng cách đương nhiên rất nhẹ nhàng thế nhưng đang nhảy đi lên trong nháy mắt nó nhưng không cẩn thận đụng phải một cái đặt ở giá sách danh giới xong đôi ngựa mọi từ tượng sắc đăng tượng sắc mất đi cân bằng trong nháy mắt nghiêng bay thẳng đến trên mặt đất rơi đi lộ ẩn nhất thời hô hấp bị kiếm hãm theo bản năng liền muốn cấp tốc đứng dậy đi đón nhưng mà phản ứng đúng là vẫn còn c h ậ m một bước l i ê n tại hắn đứng dậy đưa tay trong nháy mắt ba tiếng vỡ vụn vang lên tượng sáp hung hăng ngã ở trên mặt đất s o n g đôi ngựa trực tiếp bốc ra trong đó phân nửa càng là tại chỗ bể nát a lộ ẩn nhất thời trong lòng đau xót không đành lòng nhìn thẳng đồ chơi này trước đây nhưng là hắn tốn nhanh một nghìn khối mới mua được đ ó a tuy là trên thân thể dường như không có vỡ nhưng là tay này làm xong đôi ngựa rõ ràng mới là linh hồn a hiện tại được linh hồn trực tiếp mất lộ ẩn đen lấy mặt ngầm đầu muốn đi nhìn một chút mèo nguyên bản còn muốn dùng ánh mắt nghiêm nghị cùng ngữ khí tới đe dọa một cái nó khiến nó về sau không cần lọt vọt kết quả hắn mới ngầm đầu còn chưa mở miệng liền chứng kiến trên kệ sách mèo dĩ nhiên đối với hắn văng tới có chút ghét bỏ ánh mắt bốn lộ ẩn nhất thời sắc mặt mà ra có ý tứ ngươi chẳng lẽ ở ngại phản ứng của ta quá chậm không có nhận ở ba nheo nheo nheo n g ấ p đầu lên nhẹ giọng kêu một cái tựa hồ là khẳng định đáp lại sau đó trực tiếp nên ngang xoay người ngầm đầu dưỡng n g c rời đi căn bản không có bất luận cái gì ăn n ă n ý tứ p h ả n phất lộ ẩn mới là đầu sỏ gây nên một dạng ba này tấm đương nhiên đại tiểu thư giáng dấp nhất thời làm cho lộ ẩn tại chỗ mở b ư ớ c còn bàn ó thành tinh chứ hắn đ ây mụ tuyệt đối thành tinh chứ không hổ là đại tiểu thư a r ứ t bể đồ đạc không xin lỗi không nói lại vẫn quái ta phản ứng chậm không có nhận ở ba lộ ẩn trận tròn mắt đ ư ờ này g n là thật là không t h khí một lát sau mới bất đắc dĩ nhặt lên trên mặt đất phá toái tượng sáp t ủ n g lôi kéo bà vai hướng phía trong phòng ngủ đi tới trong điện thoại di động tuy là dường như không ngừng truyền đến lấy tin tức bất quá Hắn hiện thẩm ạ i t â vấn bộ phận đem bị băng phong độc nhận cùng đồng bọn hai người mang về chuẩn bị bắt đầu thẩm vấn điều tra còn như còn lại thuyền đánh cá bộ phận phương diện quân y chuyên gia cũng đã an bài lên suốt đêm bắt đầu ở các đại internet trên bình đài đối với lần này băng long sự kiện tiến hành bác bỏ tin đồn còn như những thứ kia không muốn tin tưởng người lại có tổng bộ sai phái ra tinh thần hệ chuyên viên đi trước đơn độc thôi miên tẩy não xử lý nói chung nhìn như an tính màn đêm phía dưới sóng ngầm cuộn trào m á n h liệt tô vũ h i bên này cũng đã về tới chấp hành bộ phận ở giữa đồng thời cho lộ ẩn phát mấy cái tin tức nói rõ buổi tối đối với độc nhận bắt tình huống cùng với họ tham liên quan tới băng phong cự long sự kiện vấn đề bất quá nàng cũng không có mở cửa thầy núi mà là huyện chuyển hỏi lộ ẩn có biết hay không chuyện này c ò n như việc này lúc này đang ngủ lộ ẩn tự nhiên không thể nào biết một ngày hễ vải qua đi đêm nay trận này thấy hắn ngủ phá lệ hương lúc sáng sớm mới chỉ có ở mỗi ngày chín giờ đồng hồ báo thức trong tiếng tỉnh lại mở mắt ra thần thanh khí sảng lộ ẩn rỗi người phía sau bắt đầu quan sát bốn phía bất quá ngoài ý liệu là ngày hôm nay mẹo dĩ nhiên cũng không trong phòng ngủ ừ m xem ra kinh hỷ cũng không phải mỗi ngày đều có nha lộ ẩn nghĩ như vậy đang chuẩn bị rời giường đột nhiên từ ngoài cửa phòng một cái thân ảnh nho nhỏ đang không chút hoang mang đi đến chính là mẹo mà giờ khắc này trong miệng của nó còn ngậm một cái lớn trưởng vô cùng mét bạch sắc khăn quàng cổ lông trên người phát lên dường như còn dính lên nào đó món điểm tâm ngọt hoặc là bơ các loại đồ đạc chứng kiến màn này lộ ẩn nhất thời ngẩn ra cái này chẳng lẽ đại tiểu thư tối hôm qua lại chạy ra ngoài hiện tại vừa mới trở về ba giữa lúc hắn suy t ứ lúc nghèo đi tới bên giường đem khăn quàng cổ bông sau đó vẻ mặt tiêu ngạo mà n g ớ c đầu lên nhìn lộ ẩn trên mặt lộ ra như là cười dung một dạng thắng lợi biểu tình lộ ẩn giật mình theo bản năng giơ tay lên muốn đi cầm lấy cái tia khăn quàng cổ kết quả ở đầu ngón tay va chạm vào khăn quảng cổ sắt na quen thuộc gợi ý của hệ thống thanh â m vang lên lần nữa k e n người con mèo nhỏ trên ngươi phản ứng quá chậm suốt đêm chạy đi dị thế giới cho ngươi trộm được c ả tạ cụ dị khăn quảng cổ kèm theo kẻ bùn sô cụ hạ kỳ đỉnh cấp t r u y ề n thừa c ầ u cất giữ trổi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương mười lăm mười lăm dự kiến tương lai kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ còn bản ó chắt lót kẹ cạ tạ cụ dị khăn quảng cổ còn tờ mở giờ trực tiếp kèm theo cao cấp nhất kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ lộ ẩn nhất thời trận tròn mắt hắn vạn lần không n ở cũng bởi vì tối hôm qua hắn phản ứng chậm không có nhận dừng tay làm m è o dĩ nhiên cũng làm trực tiếp mang đến cho hắn hầu như n h ư bức nhất kẻ bùn sổ c ụ hạ kỳ cái này tờ mờ giờ lộ ẩn nhìn về vẻ mặt kiêu ngạo con nhỏ nhỏ ánh mắt sen lẫn ngộng bức cùng sùng kính đại tiểu thư là thật đi thong thả mọi người đều biết ở văn t ỉ hệ sở thế giới bên trong kẻ bùn sổ c ụ hạ kỳ có thể nói là tối cường phụ trợ kỹ năng một trong năng lực nói trắng ra là chính là khí tức cảm giác chỉ cần thành công khai phát ra tới là có thể ứng dụng ở cảm giác công kích dự đoán đối thủ dưới bước động tác cảm giác sinh vật thực lực mạnh yếu cảm giác tâm tình cùng tư duy cảm giác phạm vi nhìn ngoại vật thể vị trí cùng số l ư ợ n g chờ các loại phương diện những thứ này cũng chỉ là kẽ bùn sổ cũ năng lực cơ bản mà thôi chỉ bất quá phạm vi cùng cường độ tùy theo từng người mà căn cứ người khai phá bất đồng phát triển chiều sâu cùng phương hướng tự nhiên cũng có sai biệt có người rèn luyện được siêu viễn cự ly kẽ bùn sổ cũ có thể trực tiếp kéo dài qua cực xa khoảng cách tập trung mục tiêu khí t ứ c do đó tiến hành tấn công từ xa mà có người thì đem ngang phát triển lệnh cảm giác phạm vi khuyết trương đến lớn nhất có thể nắm giữ cực đại bên trong lĩnh vực toàn bộ mục tiêu hướng đi còn có người thì đem khai phát ra khỏi có thể nghe được người khác tiếng lòng năng lực nói chung mỗi người mỗi vẻ thế nhưng ở nơi này các loại phương hướng bất đồng bên trong chỉ có một loại là lộ ẩn hiện nay cho là như bức nhất khai phát phương hướng đó chính là c h ặ t lót k h -e、ẹ c ạ ta cụ gì hắn kẽ b ù n sổ cụ hạ kỳ không giống với những người khác mặc dù không có siêu viễn cự ly cùng cực đại phạm vi cũng không có thể nghe trộm tiếng lòng thế nhưng nhưng có thể ngắn n g i biết trước tương lai không sai cũng không phải là thông thường dự phán công kích mà là thật thật tại tại xem đến một đoạn thời gian tương lai năng lực này một ngày thành công nắm giữ cùng sử dụng ở trong thực chiến lời nói đối với bất kể đối thủ nào mà nói hầu như đều hoàn toàn là hàng duy đà kích nghĩ tới đây lộ ẩn trong lòng nhất thời hưng phấn không gì sánh được dù sao trước đó hắn tuy là nắm giữ đóng băng trái cây thế nhưng trong thực chiến cảm giác cùng dự phán phương diện lại hết sức yếu ớt nhất là ngày hôm qua khi tiến vào bên trong a o đầm cơn xoay chiều cấm khu bên trong lúc hắn nguyên bản có cơ hội có thể trực tiếp đem bẫy dập đóng băng lại thế nhưng lại không phản ứng kịp đưa tới thủy long trực tiếp từ cái kia trong nước xoáy bỗng nhiên lao ra bay về phía chân trời thế nhưng giả như có kẻ bùn sổ cú hạ kỳ lời nói hắn liền hoàn toàn có thể ở thủy long xuất hiện phía trước trực tiếp đem toàn bộ vòng xoáy trong nháy mắt băng phong cũng sẽ không có hậu tới phiền thoái nhiều như vậy chuyện nghĩ tới đây lộ ẩn nhìn phía trong tay khăn quàng cổ trong mắt màu đen t r u n g l ư ờ n g lánh ra khỏi tia sáng cùng lúc đó hệ thống đúng lúc nhảy ra thanh â m nhắc nhở có hay không hiện tại tiếp thu truyền thừa tiếp thu lộ ẩn tự nhiên không có bất kỳ do dự nào trong nháy mắt liền ở trong lòng tốc độ ánh sáng đáp lại xuống nhất khắc một cỗ đặc biệt lực lượng lập tức trào vào trong thân thể hắn trong s á t na hai mắt của hắn phía trước chất bắt đầu nổi lên từng cái mơ hồ hình ảnh đó là nhà này nhà chợ khí tức t r u n g quanh ngay sau đó lộ ẩn lại rõ ràng cảm giác được nhà chợ dưới lầu tràng cảnh một chỉ mèo hoang l â y lấy túi nilon trẻ tuổi mụ m ụ thuốc xe đẩy trẻ con phơi nang thái dương nhà hàng xóm tiểu m ộ i m ộ i đeo bọc sách đi học từng bức họa mặc dù là đi qua khí tức cường đại cảm giác nhận ra được nhưng dường như hư huyễn điện ảnh hình ảnh một dạng t r ự tiếp hiện lên trong óc của hắn vô cùng rõ ràng tựa như vô căn cứ nhiều một đôi thượng đế thị giác ánh mắt một、dạng. mà cái này vẫn chỉ là chưa từng đúc luyện qua kẽ bùn sổ cụ xem ra chỉ cần thành công truyền thừa xuống ngay từ đầu là có thể cụ bị nhất định độ thuần t h ụ như vậy biết trước đâu lộ ẩn tập trung tinh thần nỗ lực cảm giác trước mắt mèo tương lai hướng đi nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng rất hiển nhiên lấy hắn hiện tại vừa qua khỏi tiếp thu truyền thừa trạng thái còn không có bất kỳ đúc luyện dưới tình huống tựa hồ là không cách nào làm được biết trước tương lai trình độ bất quá dù vậy trước mắt mà nói chắc cũng là đủ dùng lộ ẩn trong tay nắm khăn q u ả n cổ trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng một lát sau mới chỉ có lần nữa quay đầu nhìn về phía con mèo nhỏ lúc này nó như trước ngầm đầu nhìn chằm chằm lộ ẩn dường như đang đợi hắn tặng lại một dạng lộ ẩn nhất thời k h ẽ cười nói nhờ có ngươi lạp đại tiểu thư phản ứng của ta tốc độ cùng cảm giác lực hẳn là đều nếu so với trước kia mau hơn m è o m è o m è o phát sinh tiếng kêu biểu tình dường như có chút tự hào chứng kiến hình ảnh này lộ ẩn trong lòng lúc này đã cơ bản có thể xác định chính mình cái này con mèo nhỏ có lẽ là thực sự nghe hiểu được một số người lời nói rồi cũng chính là tục ngữ chung nói hiểu tính người nghĩ tới đây lộ ẩn đột nhiên túi người lộ ẩn cố ý nói đùa nói lấy thoại âm rơi xuống quả nhiên mèo trong nháy mắt hơi biến sắc mặt sau đó trực tiếp quay đầu đi phát ra rầm rì tức thanh âm bộ kia tiểu gián dấp dường như giống như là đang nói bổn đại tiểu thư chuyện ngươi thiểu quản lộ ẩn nhất thời bật cười tiến tới lần nữa sẽ gần một bước vươn tay cười nói có muốn hay không ta cho ngươi tắm tắm rửa n h ỉ m h e o m h e o m h o nhất thời đồng tử chấn động phát ra meo tiếng thét trói thai sau đó trực tiếp xoay người nhảy tựa như tia chớp biến mất ở trong phòng thời gian thoáng qua rồi biến mất rất nhanh lại qua hai ngày trong thời gian hai ngày này lộ ẩn vẫn ở chỗ cũ tu luyện cùng với chính mình đóng băng trái cây cùng với kẻ bùn sổ c u hạ kỳ bất quá hôm nay tu hành phải tạm thời bỏ dở một chút bởi vì hôm nay là cùng học tỷ tô vũ hy ước hẹn thời gian hắn muốn đi trước thần bí thủ dạ nhân chấp hành bộ phận t r u n g tham gia một hồi không biết phỏng vấn khảo hạch đồng thời là lấy duy nhất ép cấp thân phận c ầ u cất giữ t r ồ i quất giác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết t r ư ơ n g mười sáu mười sáu học tỷ tựa hồ là thực sự mạnh mẽ nói thật đối với tình cảnh kia thử khảo hạch lộ ẩn tâm bên trong nguyên bản vẫn còn có chút dầu dĩ bất quá ở thu được cả tạ cụ dị kẹ bùn sổ cũ hạ kỳ c h u y ể n thừa sau đó hắn sầu lo liền đã tiêu trừ dù sao lấy kẻ bùn sổ cụ cường đại cảm giác lực phối hợp lên đóng băng trái cây nguyên tố hóa cùng không có gì sánh kịp khống trạng năng lực lộ ẩn đã có tự tin thản nhiên đối mặt bất luận cái gì đột phá tình t trạng rời giường sau khi rửa mặt lộ ẩn mới ăn xong đ i ể m tâm liền nhận được tô vũ hy điện thoại uy đi. lộ ẩn đồ đạc thu thập xong chưa tốt lắm đang chuẩn bị xuất môn đi ta ở trường học cửa nam miệng chờ người a một chiếc lam sắc mạ giờ dạ tì được rồi sau khi cúp điện thoại lộ ẩn đem thư tiến cử cùng chấp hành bộ vẽ vào cửa cất vào trong túi leo lưng liền chuẩn bị ra cửa trước khi đi muốn còn muốn cùng mẹo lên tiếng chào hỏi. không nghĩ tới đại tiểu thư này đã nằm ở trên ban công phơi thái dương thư thư phục phục đang ngủ tiểu trào trào bên trong còn ôm thật chặt một cái tay cầm hành tây xong đuôi ngựa búp bê xem ra tối hôm qua dường như mệt mỏi thật sự a lộ ẩn cười sơ soãng hai cái cũng không quấy rối nó liền trực tiếp ra cửa lâm giang đại học là lâm giang thành phố duy nhất một khu trọng điểm học phủ tự nhiên cũng là lâm giang thành phố khu vực phồn hoa nhất một trong lúc này mặc dù là chín giờ sáng lượng người đi vẫn như c ũ không tính là thiếu hình xác xoáy ca các mỹ nữ tùy ý có thể thấy được ngăn nắp xinh đẹp nhưng mà mặc dù là tại dạng này một đống cô nương xinh đẹp bên trong tô vũ hy cũng có nghiền ép những người khác siêu nhiên khí chất da trắng mạo mỹ chân dài rượu tóc dài màu đỏ đến eo tinh xảo mà nhắn mịn ngũ quan lại phối hợp lên vừa đúng đồ trang sức trang nhã hoàn toàn chính là mạn gạ trung đi ra hình tượng vì vậy đi ngang qua trong đám người xuống đến tám tuổi tiểu hải nhi lên tới sáu mươi tuổi lão nhân bất luận là nam nữ đều sẽ n h ị n không được ghé mắt nhìn tới nàng liếc mắt lộ ẩn vừa mới đến cửa nam miệng liền thoải mái mà thấy được nàng lúc này cứ việc chu vi ánh mắt dư sức nàng lại không để ý chút nào tựa ở mạ dơ dạ tì bên trên đang cúi đầu hai tay nắm điện thoại di động tựa hồ đang nghiêm túc chơi cái gì lộ ẩn không cần đoán cũng biết nhất định là làm tiêu tan vui họp thì lộ ẩn vừa đi đi qua vừa giơ tay lên chào hỏi nghe được thanh âm tô vũ h i lúc này mới ngẩng đầu trông lại sau đó trên mặt lúc này mới lộ ra nụ cười ngọt ngào nói lên xe a nói liền chính mình một bà mở ra kế bên người lái cửa trực tiếp ngồi lên sau đó quay đầu lại cười t n g tỉm nhìn lộ ẩn nói ngày hôm nay ta là tiền bối sở dĩ ngươi tới lái xe a được rồi lộ ẩn cũng bất đắc dĩ cười rộ lên gật đầu chứng kiến hình ảnh này bên cạnh không ít tiểu niên kinh nhóm nguyên bản còn muốn đi lên dựng một san thế nhưng khi nhìn đến hai người cái này có chút vô cùng thân thiết cùng thái độ mập mở phía sau nhất thời từng cái toàn bộ yên ngoại trừ đối với tô vũ hi mến mộ ánh mắt ngoài ý mớn còn lại liền đều là đối với lộ ẩn ư ớ c áo ánh mắt ghen tị lộ ẩn không ngạc nhiên chút nào hắn trước đây cùng học tỷ cùng đi ra ngoài đi dạo phố thời điểm liền thường thường sẽ phải chịu loại ánh mắt này một lát sau m ã giờ dạ tì h nhanh chóng cách rời cửa nam lộ ẩn chuyên tâm lai xe một bên tô vũ hi thì ngồi dậy hướng đạo trước mặt cái tia dao lộ phía sau q ẹ o phải a lên cái cầu cao đối với bên này lại chuyển cánh mặt còn lại một cái đường thẳng đi tới cùng liền đến l ạ c hành xử ở sau cùng đường thẳng bên trên ngoài ý liệu là trên con đường này dĩ nhiên một chiếc xe đều không có chỉ có bọn họ chiếc này làm sắc mạ rợ ra ti đang một mình hướng đi về phía trước vào cảm giác thần bí đập vào mặt lộ ẩn trong lòng không khỏi có chút mong đợi nhưng mà đúng lúc này hắn lại đột nhiên phát hiện phía trước xuất hiện một cái nhà cực cao cao ốc cao trọc trời ít nhất năm mươi tầng khởi bước mà phía trên nhất còn có cự đại lập bài viết vài cái chữ to cựu châu thần hạ công ty bảo hiểm ừ công ty bảo hiểm lộ ẩn mật ra theo bản năng nghi hoặc lên tiếng nghe vậy một bên tô vũ h i khẽ cười giải thích thủ dạ nhân dù sao cũng là không muốn người biết âm thầm tổ chức tuy là cũng có thể được quan phương một ít giúp đỡ thế nhưng nhưng cũng không thể quá mức trắng trợn không k i ê n nề a sở dĩ công ty bảo hiểm này chính là thủ dạ nhân khác một cái trọng yếu nguồn kinh tế đồng thời cũng là ngoại tại thân phận ừ m nói như vậy chúng ta đều sẽ gọi tắt là công ty người biết đều hiểu ồ lộ ẩn lúc này mới hiểu do gật đầu cái này liền giống như tô vũ h i ngoài mặt chỉ là lâm giang đại học một gã phổ thông trung văn hệ học sinh mà thôi nhưng trên thực tế cũng là trạm yêu trừ ma chấp hành bộ phận chuyên viên nghĩ tới đây lộ ẩn lại đột nhiên nhớ lại một chuyện nói ô hát nguyên lai năm ngoái thời điểm ngươi theo chúng ta nói tìm được một công ty đi vào thực tập chính là chỗ này không sai tô vũ h i gật đầu bất đắc dĩ cười nói lại nói tiếp ta lúc đó thật chỉ là đơn thuần qua đây nhận lời mời mà thôi không nghĩ tới c ư n h i ê n bị phát hiện vốn có siêu p h à m tư chất vì vậy liền trực tiếp để cho ta vào chấp hành bộ tô vũ hy thập phần bình tĩnh nói lộ ẩn lại nhất thời thất thanh cười nàng lời này Phản、phất ả n đem cái này thủ d ạ m nhân chấp hành bộ phận nói xong rất dễ dàng đi vào giống nhau đúng rồi học tỷ chấp hành bộ phỏng vấn khảo hạch cụ thể có cái gì ngươi lúc đó cũng tham gia sao lộ ẩn tò mò hỏi nhưng mà cái này thoại âm rơi xuống tô vũ h i nhưng chỉ là suy tư một phen liền lắc lắc đầu nói nô、no, ta cũng không rõ lắm ừ n lộ ẩn sửng sốt nhưng mà sau một khắc tô vũ h i lại đột nhiên họa phong nhất chuyển tới gần lộ ẩn g à o hoạt cười nói bởi vì ta không có tham gia có a dù sao lúc đó ta là duy nhất một cái lấy ép cấp thân phận gia nhập vào thủ g i ả g nhân trực tiếp miễn đi tất cả khảo hạch cùng phỏng vấn năm tiếng nói vừa dứt lộ ẩn nhất thời hô hấp bị kiểm hãm trực tiếp bối rối v ẽ mặt dấu chấm hỏi cái này duy nhất ép cấp ba còn bàn đó lộ ẩn nhìn cười tủm tìm tô vũ h i giật mình trách không được mới vừa hắn nhìn thấy tô vũ h i thời điểm lấy kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ mơ hồ cảm giác được ở nàng ấy mảnh khảnh trong cơ thể dường như ẩn chứa nào đó khó có thể suy đoán khủng bố lực lượng nguyên lai、like、đó cũng không phải là ảo giác học tin à n g tự hồ là thực sự rất mạnh câu cất giữ trồi q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương mười bảy mười bảy n g ư ờ i n ê n đệ biết đệ mấy cái bị loại bỏ duy nhất S cấp đẳng cấp này hàm kim lượng lộ ẩn đã có thể mơ hồ cảm giác được đó là có thể cùng á c ma trái cây tương giác lượng cường đại làm sao rồi coi như là kinh ngạc cũng không cần phải cái biểu tình này chứ tô vũ hy khét cười biểu tình trên mặt cũng rất rõ ràng có chút vui vẻ dáng vẻ sau đó lại đột nhiên vươn mảnh cánh tay vỗ hờ đóng phim lộ ẩn bà vai kỳ hỉ cười nói hử yên tâm đi giả như ngươi thật có thể tiến nhập chấp hành bộ nói đến lúc đó học tỷ ta bảo cây ngươi nàng v ẹ mặt t i ê u ngạo tiểu gián dấp lệnh lộ ẩn cũng không khỏi buông lỏng căng cứng thần kinh mới vừa hắn sở dĩ biết kinh ngạc như thế đúng là bởi vì không ngờ rằng mà thôi dù sao lại có ai có thể muốn lấy được học tỷ của mình đáng yêu như vậy điểm mỹ bề ngoài dưới cư nhiên thực sự ẩn chứa như vậy bàn g bạc lực lượng vậy đại khái cũng có thể xem như là một loại tương phản bạch a kim cương b a b y gì lộ ẩn cười lắc đầu bất quá từ trong chuyện này hắn cũng bắt đầu minh mạch sau đó không thể lại dễ dàng xem nhẹ bất kỳ kẻ nào nhất là học tỷ cùng với cái này thủ d ạ m nhân chấp hành bộ phận ở nơi này quần c u ộ n sóng ngầm trong thế giới bất luận kẻ nào đều có thể giấu dếm không gì sánh được cường đại thực lực nói cách khác hắn cũng nhất định phải dành thời gian biến đến càng mạnh mới được lộ ẩn ánh mắt lừng lánh sau một lát đậu xe ở tại cao ốc phía dưới khu đậu xe bên trong lộ ẩn lập tức phát hiện chu vi còn g i ả i rác ngừng lại bốn năm trước những người khác xe không đợi lộ ẩn hỏi tô vũ hy liền trực tiếp nói bọn họ chắc cũng là cùng người cùng đi tham gia phỏng vấn khảo hạch cái này đồng thời ta nhớ được ân có chừng chín người a người trúng tuyển cuối cùng số lượng không xác định còn phải căn cứ các n g ư ờ i hiện trường biểu hiện đến xem ừ m lộ ẩn gật đầu biểu thị ra đã hiểu quy tắc này hắn phía trước ngược lại là ở tô vũ hy thư tiến cử bên trong nàng cũng đã nhìn rồi có người nói phỏng vấn quan biết căn cứ mỗi người bọn họ ở hiện trường biểu hiện tới tiến hành cho điểm cuối cùng cụ thể biết trúng tuyển mấy cái cũng là từ phỏng vấn quan tới quyết định hai người mới vừa xuống xe phía trước liền nhất thời xuất hiện một cái âu phục thanh niên sau đó hướng phía đi tới bên này mỉm cười nói tô vũ hy kiến tập chuyên viên hôm nay phỏng vấn khảo hạch hơi có chút đặc biệt xin ngài đi theo ta còn như này vị diện thí sinh xin cầm kỹ ngài thư tiến cử đi bên cạnh số chín hát sắc thông đạo thoại âm rơi xuống hai người lúc này mới chú ý tới bên kia hát sắc trên lối đi dĩ nhiên đã biên tốt lắm dây số nhưng mà tô vũ hy lại nhất thời sửng sốt hơi nhữ bắt đầu mi nói lần này có cái gì không giống với sao tây trang thanh niên chậm rãi gật đầu bất đắc dĩ cười nói ta đây cũng không biết ta cũng là mới nhận được mệnh lệnh mới đến chỉ dẫn ngài nghe vậy tô vũ hy sắc mặt tối sẩm nói được rồi đã biết nói xong liền quay đầu thật sâu mà liếc nhìn lộ ẩn phía sau thấp giọng nói chú ý an toàn dứt lời liền đi theo người thanh niên kia hướng phía bên cạnh đi tới một khác sau cùng nàng cũng không có nói ra làm cho lộ ẩn nỗ lực lên hoặc là nhất định phải đi qua các loại mà là làm cho hắn chú ý an toàn bởi vì trực giác nói cho nàng biết lần này khảo hạch có lẽ không có nhìn qua đơn giản như vậy nhìn lấy tô vũ hy rời đi bối ảnh lộ ẩn trong lòng có chút tấm áp hắn đương nhiên cũng đ ạ t đến tô vũ hy ý tứ vì vậy trong lòng đồng dạng cẩn thận một lát sau mới chỉ có cầm thư tiến cử hướng phía cái kia tây trang thanh niên nói số chín h sắc lối đi phương hướng đi tới vừa mới đến cửa thông đạo hắn liền lập tức thấy được một vị đồng dạng người mặc hát sắc tiểu tây trang nữ hải tử mời đi vào trong a đi thẳng đến cuối lối đi có thể giao ra ngại thư tiến cử tham dự khảo hạch nữ hải tử ôn nhu điểm mỹ nói lấy lộ ẩn thì mỉm cười đáp lại đáp lại sau đó bước vào trong thông đạo nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là l i ệ n tại hắn mới vừa tiến vào lối đi trong nháy mắt sau lưng cái k i a cánh cửa lại dường như khởi động một cái cơ quan một dạng trong nháy mắt bên trong trực tiếp đóng cửa toàn bộ trong thông đạo trong s ắ na liền lâm vào tuyệt đối hát á m mà giờ khắc này ở một bên khác tô vũ h i theo màu đen tây trang thanh niên tiến nhập cao ốc bên trong hướng phía một cái phương hướng đi tới nàng tự nhiên không biết lộ ẩn bên kia trải qua cái gì thế nhưng đi tới đi tới nàng cũng đ ố n g nhiên bắt đầu phát hiện có điểm không đúng cái phương hướng này tại sao dường như là đi thông giam không thất ý thức được điểm này tô vũ h i sắp mặt bắt đầu phát sinh một ít biến hóa rất nhỏ mà đúng lúc này tây trang thanh niên quả nhiên dừng ở giam không thất trước cửa sau đó giơ tay lên gõ cửa một cái nói ép cấp thủ dạng nhân k i m chấp hành bộ phận kiến tập chuyên viên tô vũ hy đã mang đập đến vào đi giang không thất bên trong chuyển tới một cái hùng hồn có lực trung niên thanh âm của nam nhân sau đó giang không thất cửa mở ra tô vũ hy cất bước tiến vào bên trong nhưng mà mới chứng kiến bên trong hình ảnh sắc mặt của nàng liền lập tức hơi đổi bởi vì giờ khắp này ở trong phòng giám sát và điều khiển đang bày một tấm cự đại bàn tròn mà ở bàn tròn bên trái nhất ngồi năm người dĩ nhiên chính là chấp hành bộ phòng v ậ n quan Chứ bọn họ ra ở ngoài phía bên phải còn có tám vị cùng tô vũ hy cùng nhau tham dự dẫn đường nhiệm vụ kiến tập thủ g i ạ n h â n bọn họ lần này đồng dạng là mang theo riêng mình tiến cử người đến tham gia khảo hạch nhưng nơi đây không có bất kỳ một cái phỏng vấn người tồn tại lúc này ánh mắt mọi người đều rơi vào tô vũ h i trên người có người diện vô biểu tình thập p h ầ n bình tĩnh có người thì mặt mang c ư ờ i khổ đối nàng báo dĩ đồng tình còn có người thậm chí lộ ra có chút nhìn có chút hạ hê đủ cười bàn tròn chu vi cũng chỉ còn lại có duy nhất một cái chỗ ngồi hiển nhiên chính là lưu cho tô vũ h i mà ở bàn tròn phía trước những thứ kia giám sát trên màn hình sở phát hình hình ảnh là từng cái ở trong đường hầm sở s o ạ n đi về phía trước thân ảnh bọn họ dường như chính là cái kia tám vị tuyển thủ mang tới phỏng vấn giả mà sau cùng đệ c h í n cách hình ảnh theo dõi chung lại là lộ ẩn nhìn đến đây tô vũ hy đồng tử nhất thời hơi co rụt lại ý thức được cái gì cùng lúc đó bàn tròn phía bên phải một cái mỹ nữ tóc vàng cái kia vị a cấp dương vi đột nhiên liệt khai khỏe miệng mở miệng cười nói ngươi là cuối cùng một cái đến a vũ hy chính như ngươi chỗ đã thấy lần này phỏng vấn khảo hạch sớm đã bắt đầu lạp đến đây đi đoán một cái ngươi vị này ép cấp n h â n đệ biết đệ mấy cái bị loại bỏ đầu đại gia đêm giáng sinh vui sướng c ầ u cất giữ luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương 18, 18 hắn khẳng định đang giấu giếm thực lực dương vi tiếng nói vừa r ớ t dưới tô vũ h i trong lòng nhất thời chấn động mạnh một cái sắc mặt vậy đột nhiên trầm xuống quả nhiên xấu nhất tình huống xuất hiện ở không có bất kỳ chuẩn bị dưới tình huống phỏng vấn khảo hạch dĩ nhiên đã bắt đầu đến tột cùng chuyện gì xảy ra hơn nữa xem chu vi những người này dáng vẻ bọn họ dường như cũng đều một bộ hiểu rõ trong tâm khảm dáng giấc a giữa lúc nàng chăm mối không lời giải lúc bên trái nhất vị diện thử quan sắc mặt có chút q á i dị lập tức mới bất đắc dĩ mở miệng nói tô vũ hy chuyên viên an vị a lần này phỏng vấn khảo hạch quy tắc chúng ta ở tổng bộ theo đề nghị làm nhất định thay đổi bất quá chúng ta vốn cho là ngươi tiến cử cái vị k i a ép cấp tuyển thủ sẽ bỏ quyền sở dĩ sẽ không có thông báo đến trên tay hắn là chúng ta sơ sót nay vị diện thử quan bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu bọn họ là thực sự không nghĩ tới cái k i a gọi lộ ẩn ép cấp giác tình giả lại còn thực sự dám đến tham gia chấp hành bộ phỏng vấn đơn giản là cách đại phổ ở chấp hành bộ phỏng vấn trong lịch sử còn chưa bao giờ có dị năng đẳng cấp thấp như vậy người xuất hiện qua là thật là cho bọn họ cả sẽ không nguyên bản trong bọn họ còn có người nghị trực tiếp phủ quyết lộ ẩn tham dự khảo hạch tư cách bất quá ngại vì ép cấp tô vũ h i mặt mũi cuối cùng vẫn thỏa hiệp thử liền thử a đến lúc đó nếu như bị đảo thải cũng không thể trách ai được tuân lấy như vậy quan điểm bọn họ mới chỉ có an bài mới vừa cái kia vị tây trang thanh niên xuống phía dưới đem tô vũ h i dẫn theo đi lên mà giờ khắc này nghe nói như thế sau tô vũ h i sắc mặt tự nhiên trong nháy mắt tối đây đều là cái gì thao tác cũng bởi vì cảm thấy hắn sẽ không tới tham gia liền không hướng hắn thông báo quy tắc sửa lại ba nhưng mà giữa lúc nàng chuẩn bị mở miệng lúc một bên tóc vàng khuê nữ dương vi lại đột nhiên mở miệng lần nữa cười nói ai vũ hy Kỳ thực chuyện này, cũng không thực trách chuyện cho bọn họ nha. cũng này, bọn dù sao chúng ta cũng không nghĩ ra ngươi cư nhiên sẽ thực sự mang cái kia tiểu ra hỏa tới tham gia loại này tu la tràn g một dạng khảo hạch n h a ha h a dương vi c h e lên miệng khét cười mặt mày trong lúc đó cũng là rất rõ ràng nhìn có chút hạ hê thần tình nàng lần này mang tới có thể là thiên tài a cấp giác tình giả là trong mọi người có hy vọng nhất tranh đoạt hạng nhất tồn tại mà tô vũ hy người mang tới không riêng không biết mới khảo hạch quy tắc còn chỉ nắm giữ một cái chính là biên độ cực nhỏ tuyết rơi kỹ năng căn bản không khả năng có chút lên cấp cơ hội nói cách khác trận này cùng tô vũ h i giữa đọ sức nàng đã thắng chắc nghĩ tới đây nàng đều nhanh cười đến không thể chọn chân mà lúc này bên này tô vũ h i nhưng chỉ là liếc nàng liếc mắt phía sau liên c h â m mặc ngồi xuống chính mình vị trí không thèm nói nhắc lại mà là nâng lên hai t r ò n g mắt ánh mắt tập trung đến giám thị trên màn hình cùng với cùng dương vi ở chỗ này tiến hành không có ý nghĩa tranh luận còn không bằng chờ mong lộ ẩn kế tiếp biểu hiện tô vũ h i sắc mặt hơi c h ầ m ngưng lấy giờ khác này nàng không khỏi nhớ lại hai ngày trước thời điểm lúc đó nàng tìm được rồi lộ ẩn nghị t ặ n kẽ hỏiêm hôm đó sơn lầm bên trên chuyện phát sinh vốn là dự định từ trong miệng hắn đạt được đáp án xác thực kết quả lộ ẩn tuy là thừa nhận là hắn dùng một chút thủ đoạn nhỏ đóng băng độc nhận cùng đồng bạn của hắn thế nhưng lại hoàn toàn không thừa nhận băng phong cự long cũng là hắn làm cái kêu một bộ thiên chân vô t à gián g dấp nếu không phải là tô vũ hy đêm đó liền tại hiện trường thực sự thiếu chút nữa tin tưởng hắn b ấ t quá mặc dù lộ ẩn không có thừa nhận tô vũ hy trong lòng cũng đã cơ bản nhận định cái kêu băng phong cự long ra hỏa có chín mươi năm trở lên sát xuất chính là cái này tự tử hắn khẳng định đang giấu diếm thực lực mà hôm nay cũng vừa tốt đến rồi nghiệm chứng thực lực hắn lúc nghĩ tới đây tô vũ hy sắc mặt biến đến càng thêm nghiêm túc nhưng mà chứng kiến hình ảnh này phía sau một bên dương vi cùng với mấy vị khắc kiến tập thủ dạng nhân nhóm ở nhìn nhau vài lần phía sau lại dồn dập lộ ra biểu tình quái dị ử chuyện gì xảy ra tô vũ hy cái biểu tình này chẳng lẽ thực sự vẫn còn ở chờ mong cái tên đó biểu hiện chứ ba còn b à n ó bọn họ trong nháy mắt đều có chút m ô n g vòng phải biết rằng chấp hành bộ phận lại bất đồng với những thứ khác bộ môn thành cựu thủ dạng nhân trung phụ trách săn bắn quái vật cùng thai họa thần linh tối cường bộ môn nơi đây đối với chuyên viên thực lực yêu cầu là tất cả trong bộ môn tối cao không ai sánh bằng nói thí dụ như một cái b cấp dị năng giả ở những ngành khác bên trong có lẽ đã mới có thể được tính là là trụ cột vững vàng nhưng ở chấp hành bộ phận t r u n g cũng chỉ có thể coi là bình thường còn như phía dưới c cấp d cấp chuyên viên ở chấp hành bộ phận t r u n g càng là khắp nơi đều có còn như F cấp cái kia càng không cần nói chấp hành bộ phận t r u n g l i ề n e cấp năng lực giả cũng không tồn tại càng không có F cấp vì vậy khi thấy tô vũ hy dường như thực sự bắt đầu chờ mong lộ ẩn thời điểm bọn họ tự nhiên không thể nào hiểu được dồn dập lắc đầu xuất phát từ nội tâm phủ địch lấy mà đúng lúc này đột nhiên máy theo dõi bên trong hình ảnh rốt cuộc bắt đầu xuất hiện dị động tăng hiu dường như tiếng do hô âm thanh vang lên trong nháy mắt t ừ n g đạo hư h à o quang màu vàng trong bóng đêm hiện hiện mà ra ngay sau đó ở quái dị chú văn không chê phía dưới bắt đầu hướng phía phía trước p h ò n g vấn đám người đông nhiên tiêu xả mà đi mà cái kia dường như là t ừ n g đạo phi hành hoàng chi mũi tên nhìn đến đây các vị kiến tập thủ giả nhân nhóm nhất thời toàn bộ cả kinh dồn dập nín hơi ngưng thần đứng lên bọn họ biết lần này khảo hạnh cuộc thử thách đầu tiên dường như tới câu cất g ữ luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình h thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương mười chín mười chín f cấp dị năng có thể làm ra động t i n h gì mọi người đều biết là chấp hành bộ phỏng vấn khảo hạch trên bản chất chính là đối diện thí sinh nhóm năng lực thực chiến một lần chiều sâu chắc thí nhất là ban đêm năng lực thực chiến dù sao quang thủ dạ nhân ba chữ l i ê n đã nói rõ bọn họ lúc tác chiến gian đại bộ phận là ở buổi tối nguyên nhân chính là như vậy tổng bộ mới chỉ có tận lực thiết trí cái sân này bên ngoài mục đích đúng là tuyệt đối mô phỏng trước tiên làm cho phỏng vấn đám người phân biệt tiến nhập bất đồng trong đường hầm n è n kịt sau đó đóng cửa hết thẻ cửa cùng đèn chỉ để lại một ít khe hở thẩm thấu xung quanh tới mô phòng đêm khuya t ố i thui cùng với tương đối p h o n g bế hoàn cảnh lại tạ từ một chút cơ quan cùng với bên ngoài sân chuyên viên nhóm năng lực tới đối diện thí sinh nhóm phát động đột nhiên tập kích do đó tới trắc nghiệm bọn họ năng lực thực chiến thẳng đến cuối cùng phỏng vấn đám người nếu như thành công đi ra thông đạo coi như là khảo hạch thông qua loại này tàn khốc phỏng vấn nếu như đặt ở thủ dạ nhân những ngành khác nơi đó phòng trường sớm đã bị người phun không hợp lý bọn họ đại khái xe nói phỏng vấn giả mới vừa giáp t ỉ n h không lâu mà thôi làm sao có khả năng cao bao nhiêu năng lực thực chiến g ả nhưng mà cái này cách lại bất đồng bởi vì này là thủ dạ nhân bên trong duy nhất côn đồ cơ cấu chấp hành bộ phận có nhất tốc độ lực chấp hành cùng với sức chiến đấu mạnh nhất tuyệt đối vũ lực bộ môn nơi đây chỉ cần quái vật thiên tài không cần lâm trận lùi bức người yếu đầy đủ lánh khốc khảo hạch mới là công bình nhất thể hiện mà bây giờ xuất hiện ở giam không khí bên trong những điều kia tia c h ấ p vàng rất rõ ràng chính là trong sân cơ quan sở thả ra mất cảm giác tiễn một khi bị bắn chúng phỏng vấn giả sẽ tại chỗ rơi vào mất cảm giác Chỉ cách chỗ chính không hành thải. nhân như không để động, đào nào Nguyên Giang là tại tất vậy. bởi ê n trong, không kiến tập thủ giả, nhân nhóm cũng bắt đầu khẩn trương. ít tập thủ bắt giả b đầu vì ở trong quy tắc đã nói rõ lần này bắn ra mất cảm giác tiễn cũng không phải là một căn hoặc là hai cây mà là hai mươi bốn cái bọn họ biết theo phỏng vấn người đi tới từ phương hướng khác nhau lấy các loại tốc độ cùng cao độ hướng phía phỏng vấn đám người bắn tới thẳng đến hai mươi bốn cái toàn bộ bắn hết nếu như phỏng vấn giả còn không có bị ma tí lời nói liền đại biểu cho thông qua một tour này khảo nghiệm thế nhưng chỉ cần có một căn đánh chung nói cơ quan liền sẽ trực tiếp bỏ dở t u y một, một h ủ cái, cái cự h đại năng lượng màu xanh lam kết tinh khiên trong nháy mắt hiện lên trước người của hắn thình thịch mất cảm giác mũi tên đánh thẳng tới trực tiếp đánh vào cái kia kết tinh khiên bên trên sắt na bạo liệt mở ra năng lượng khiên vẫn như cũ không phát hiện chút tổn hao nào số một phỏng vấn người khoe miệng nhất thời lộ ra nụ cười tự tin cái này sóng có thể làm vì vậy hắn như trước vẫn duy trì gài hảo năng lượng khiên tư thái tiếp tục hướng phía trước đi vào kế tiếp đệ nhị cây cây thứ ba toàn bộ đều bắn vào năng lượng khiên bên trên không có đối với hắn tạo thành nửa điểm thương tổn giang không t h ấ t bên trong bàn tròn bên cạnh một vị đầu đinh kiến tập chuyên viên ánh mắt từng bước sáng lên số một chính là từ hắn tiến cử mà đến giáp tình giả bên ngoài dị năng vì x cấp năng lượng kết tinh khiên có gần như có thể ngăn cản viên đạn uy lực cường đại phòng ngự xem ra cái này cửa thứ nhất chắc là có thể tùy t i ệ n qua một bên nghĩ như vậy trên mặt của hắn nhất thời lộ ra rồi nụ cười bung lòng nhưng mà không đợi hắn triệt để trầm tính lại sau một khắc nụ cười trên mặt hắn lại đột nhiên mần ra trực tiếp cứng lại rồi bởi vì đúng lúc này hình ảnh theo dõi bên trong cây thứ thư mất cảm giác tiễn lần nữa p h o n g tới thế nhưng cũng là từ sau lưng của hắn bắn tới số một năng lượng khiên vẫn luôn gác ở trước người đẩy mạnh căn bản là không có tới kịp xoay người liền trực tiếp bị ma t í t i ễ n tại chỗ đánh trúng năng lưng、Phúc. sắc mặt của hắn trợt biến đổi thân thể trực tiếp mất cảm giác cứng ngắc trước người năng lượng kiên cũng trong nháy mắt tiêu tán tại chỗ đào thải sáu chứng kiến màn này đừng nói là cái kia vị đầu đình chuyên viên mặc dù là những thứ khác mấy người cũng toàn bộ đều bối rối cái này hắn đ ây mụ là cái gì còn có thể có từ phía sau lưng b ắ n tới bốn mà giờ khắc này bọn họ tuy là một ép bàn tròn bên cạnh nhất vị diện thử q u a n nhưng chỉ là nâng lên bút ở trên văn kiện ghi chép cái gì sau đó ngầm đầu mà không thay đổi nói năng lực thượng hả ý thức quá yếu sức phản ứng cùng tốc độ cơ hồ không có kiến nghị đưa đi cứu viện bộ phận chấp hành bộ phận không cần thoại âm rơi xuống mọi người nhất thời toàn bộ trầm m ặ t xuống mà cái kia vị đầu đ ì n h kiến tập thủ dạng nhân cũng lộ ra biểu tình khổ sở bất đắc dĩ cúi đầu khảo hạch còn đang tiếp tục cũng không có bởi vì số một phỏng vấn người đào thải mà có bất kỳ gián đoạn những thứ khác các tuyển thủ cũng bắt đầu dồn dập riêng phần mình xử lý nổi lên mất cảm giác tiễn có người tuyển chọn dùng dị năng đi ngăn cản còn có người thì trực tiếp lựa chọn dùng dị năng đi oanh kích bay tới mũi tên nói chung đều ở đây lấy riêng mình biện pháp chậm dạy hướng phía phía trước đầy tới ngoại trừ số chín lộ ẩn do vị cuối cùng một cái đạt đến bên trong lối đi phỏng vấn giả làm những tuyển thủ khác nhóm đều đã đối phó xong hai chi mũi tên thời điểm hắn mới vừa bước vào mũi tên thứ nhất lĩnh vực nhưng mà dù vậy hắn còn là lực hấp dẫn không ít người lực chú ý trong này có người là ở hiếu kỳ hắn biết xử lý như thế nào nhưng là có người hoàn toàn chính là chờ đấy nhìn hắn chê cười dù sao một cái ép cấp dị năng người có thể làm ra động t í n h gì sợ là trực tiếp đi lên mũi tên thứ nhất liền dây nằm giờ khắc này phần lớn người ánh mắt đều lộn lại bắt đầu nhìn chằm chằm số chín hình ảnh rốt cuộc trong nháy mắt kế tiếp làm lộ ẩn bước vào đặc biệt khu vực thời điểm một đạo h hảo quan màu vàng với phía trước trong bóng tối trong sát na lừng lánh mà ra bay thẳng đến lộ ẩn chính diện bỗng nhiên tiêu xả mà đến giờ khắc này biểu tình của tất cả mọi người đều biến đến đặc sắc có người liệt khai khoe miệng cùng đợi hắn lung túng thuận tiện cười n ạ o tô vũ hy nhưng là có người tập trung tinh thần chờ mong hắn xử lý còn như tô vũ hy nàng thì có vẻ hơi khẩn trương nín thở gắt gao nhìn thẳng màn hình nhưng mà làm đạo kia mất cảm giác mũi tên trên không trung n ư ớ đến gần tới gần lộ ẩn lúc hắn lại tựa h ầ như căn bản không có phát hiện giống nhau như trước vẫn duy trì hướng phía trước bước bước tiến không nhanh không chậm phản phát sân vắng tản bộ một dạng sáu bốn chứng kiến hình ảnh này mọi người đều trợn tròn mắt chuyện gì xảy ra bất động chẳng lẽ là không phản ứng kỳ ba nhưng là giữa lúc bọn họ tuân ra cái ý nghĩ này trong nháy mắt trong tấm hình lộ ẩn nhưng ở mũi tên gần bắn t r ú n g chính mình trước trong nháy mắt đột nhiên nhẹ hơi nghiêng đầu v a i anh u màu vàng lưu quan mũi tên lại trong nháy mắt từ đầu của hắn sườn vẹn vẹn một c m bên ngoài khoảng cách trực tiếp sát bên người bay đi sau lưng hắn trên vách tường đột nhiên nổ bề ra tới nam chín trong một sắt na toàn bộ giam không thất bên t r o n lúc này hầu như tất cả quan tâm số chín hình ảnh theo dõi nhân toàn bộ trận tròn mắt trong đó còn bao gồm mấy vị phỏng vấn quan trong bọn họ thậm chí đều có người đã vừa mới nâng lên bút chuẩn bị ghi chép xuống số chín kết quả thất bại kết quả hắn đây mụ ba như vậy tinh chuẩn dự phán dễ dàng như thế nhưng đầu cùng với như vậy thản nhiên bước tiến cái này tờ mờ xác định cùng trong tài liệu ghi lại là cùng là một cái người ba trong s á t na mấy cái phỏng vấn quan liếc nhau một cái đều từ trên mặt của đối phương thấy được một kia kinh nghi mà lúc này liên càng không cần nói những thứ kia kiến tập thủ dạng n h â n nhóm bao quát bên kia dương vi ở bên trong bọn họ đều không ngoại lệ toàn bộ trường lớn mắt cứng lại rồi ai cũng không có thể nghĩ đến một cái mới vừa vẫn còn ở bị bọn họ chờ đấy chế g ê u nhân lại trong lúc bất chợt trái lại t h à n h tú bọn họ một bà nói thật mới vừa mũi tên kia mặc dù là bọn họ những người này đi vào cũng không nhất định có lộ ẩn cái kia một cái lẩn tránh xinh đẹp một bên dương vi biểu tình trên mặt tử tử mà cứng gắc mở miệng nói cái này cái này không đúng a khẳng định là vận khí tốt mới tránh thoát ta nhưng mà thoại âm rơi xuống lại không người trả lời nàng bởi vì mọi người đều đang đợi lấy xem kế tiếp đệ nhị mui tên cùng đệ tam mui tên xử lý nếu quả thật như dương vi theo như lời mới vừa hắn chỉ là vận khí tốt như vậy kế tiếp hắn phòng chừng sẽ trực tiếp tan tác nhưng mà giữa lúc đám người như vậy suy từ lúc trong tấm hình lộ ẩn lại đột nhiên tăng nhanh tốc độ từ đi biến thành chạy bay thẳng đến đen nhánh lối đi phía trước xuống tới nam tám chứng kiến hình ảnh này mọi người đều nhất thời lần nữa trận tròn mắt còn bàn ó điên rồi sao tại nhiều như vậy cơ quan mất cảm giác mũi tên đen nhánh thông đạo trong phòng còn dám bay thẳng đến trước chạy nhưng mà còn không chờ bọn họ phản ứng kịp đúng lúc này tăng đệ nhị cây lưu quang mất cảm giác mũi tên bị gây ra lần nữa hướng tới trước mặt hắn bắn qua đây nhưng mà lộ ẩn vẫn như cũ vẫn duy trì chạy động tốc độ không có chút nào giảm bớt chỉ là hơi một cái nghiêng người hiu mũi tên dĩ nhiên lại một lần ly kỳ sượt qua người ngay sau đó tây thứ ba cũng mau bắn n h a n h tới mục tiêu nhắm thẳng vào lộ ẩn ở bụng vị trí có thể lộ ẩn lại căn bản không chút hoang mang ở mũi tên bắn tới trong nháy mắt lần nữa một cái đảo ngược nghiêng người như trước cúng dung t r á n h thoát mai khai nhị độ phân loạn bắn tới mũi tên trong lúc đó thân ảnh của hắn linh hoạt diệt đ ộ n như đẹp đẽ vũ giả lại như đứng đầu gián điệp mặc dù là vậy từ phía sau bắn tới đệ tứ mũi tứ hướng phía bên trái h ơ i một bên sợt qua người hoàn thành hắt chịt bảy ba giờ khắc này mọi người nhìn chằm chằm màn ảnh biểu tình đều biến đến thái quá và phần ta cờ m ở n còn có thể làm như vậy bốn cái da hỏa này chẳng lẽ phía sau cũng dài rồi một con mắt không được sao không đúng mặc dù phía sau mặc mắt cũng không khả năng có nhanh như vậy tốc độ phản ứng chứ cái da hỏa này chẳng lẽ ở mũi tên từ trong cơ quan bắn ra trong nháy mắt l i ề n đã bắt đầu tiến hành quỹ tích dự phán cũng bắt đầu né tránh chứ ba ý thức được điểm này mọi người đều bị giải ra lúc này một bên số bảy bên trong lối đi nhất vị diện thí sinh bất hạnh đầu gối chúng rồi một mũi tên tại chỗ đào thải nhưng mà ngoại trừ dẫn hắn tới cái kia vị kiến tập chuyên viên ở ngoài lại không có có một cái người quan tâm bởi vì bọn họ đều nhìn chằm chằm không thể tưởng tượng n ổ i số chín giám sát nguyên bản lộ ẩn là cuối cùng một cái đạt đến khảo hạch lối đi nhưng bây giờ chút bất chi bất giác hắn dĩ nhiên đã thành s ô n g lên phía trước nhất người từ mới vừa đến bây giờ ngắn ngủ trong vòng một phút hắn đã thành công hoàn m ị tranh né m ộ m ũ i tên mà xếp hàng thứ hai số ba cũng mới vừa xong đệ thất mũi tên mà thôi mọi người đều bị tràng cảnh này trực tiếp làm một ép chỉ có tô vũ h i thời khắc này thần sắc hưng phấn không gì sánh được trong con ngươi phảng phất có ngôi sao đang nháy thước một dạng ta liền biết ta liền biết cái g i a hỏa này quả nhiên đang giấu dếm thực lực cao siêu như vậy cảm giác lực cùng tốc độ phản ứng hoàn toàn chính là siêu ép tức khác tô vũ h i trong lòng nhiệt huyết dâng trào lấy giờ k h ắ c này nàng đã dự cảm được lần này phỏng vấn khảo hạnh lộ ẩn chẳng những có thể đi qua còn vô cùng có khả năng trực tiếp cầm xuống đệ nhất danh mà giờ khác này tại cái kia trong thông đạo lộ ẩn lấy cao siêu kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ hoàn toàn không thấy chung quanh đen nhánh toàn bộ t r a n g cảnh đều thông thấu không gì sánh được còn như cái kia bắn tới mũi tên nói thật cái này tốc độ phi hành lộ ẩn kẹ b ù n sổ củ nghĩ đoán được bên ngoài quy tích hoàn toàn là dư giả vì vậy hắn mới dám không kiêng n ệ gì cả hướng trước chạy dù sao đến lúc này hắn đã không có khả năng không rõ rất hiển nhiên phía trước bên ngoài cái kia tây trang nữ hải tử theo như lời nói chắc là nửa thật nửa giả tổng hợp chạm hướng trước mắt phía sau lộ ẩn cuối cùng suy luận đi ra đáp án di n h i là cái này lối đi tối t h u hẳn là mới thật sự là phỏng vấn khảo hạch địa phương miễn là còn sống rời đi nơi này thì có thể trực tiếp thông thể thư tiến cử, hoàn toàn chính là vì che giấu thai mắt người mà thôi. khảo hạch. hoàn chính che vì có Cái có cử, ra đi gọi giao giấu người đạo qua qua là là là mà Sở dù ĩ hắn mới quyết định chạy khai chỗ đứng lên, ly khai cái chỗ này. mới mau cái quyết ly d sao thời gian dài sử dụng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ đối với hiện tại hắn mà nói vẫn là biết tiêu hao thể lực thời gian đợi đến càng lâu đối với hắn lại càng bất lợi đã như vậy còn không bằng thừa dịp hiện tại thể lực đủ thời điểm nghĩ biện pháp mau rời đi một đường hướng phía trước tăng tăng tăng không ngừng mà có u màu vàng mũi tên phong tới lộ ẩn bằng vào kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ dự phán liên tiếp không ngừng mà ung dung t r á n h thoát cũng giữa bất chi bất giác đem chính mình kẹ bùn sổ cũ hạ kỳ dùng càng ngày càng quen thuộc thẳng đến cuối cùng tránh xong đệ hai mươi b ố mũi tên sau đó mới chỉ có đã không còn mới mũi tên phong tới thoạt nhìn lên dường như liền thuận lợi như vậy đi qua cửa thứ nhất ta lộ hẩn vừa nghĩ một bên mới chỉ có hơi chút thả chậm c ấ p bộ khôi phục thể lực đồng thời tiếp tục hướng phía phía trước đi tới hắn đã đi qua kẹ bùn sổ cũ cảm giác được phía trước cách lối ra giường như không xa thế nhưng trong bóng đêm như trước có mấy đạo nhìn chằm chằm khí tức đang ngó trường bên này rất hiển nhiên những thứ kia trong bóng tối quái vật dường như mới là lần này khảo hạch trọng đầu hí. bất quá lộ ẩn đương nhiên sẽ không sợ hãi một bên đi về phía trước lấy đồng thời hắn một bên giơ tay lên mau tái nhận một luồng hàm khí từ trong lòng bàn tay vũ phủ mà ra như lạnh lùng hỏa diễm ở chậm trởn luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên t h ị n h thế h à g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm t r ư ơ n g hai mươi mốt hai mươi mốt chỉ bất quá tuyết hơi lớn một chút mà thôi hàm khí lang liệt theo lộ ẩn mỗi bước ra một bước liền càng tăng lên một phần xuống nhất khắc làm lộ ẩn bước chân lướt qua trên mặt đất một đạo hồng tuyến trong nháy mắt đăng phía trước trong bóng tối mấy đạo tinh hồng sắc mâu quang trợn sáng lên như phi sắc hung tinh một dạng trong nháy mắt đánh tới hiu hiu hiu đó là cánh s ẹ t qua thanh âm của gió cũng là móng vuốt thép thiết cắt không khí thanh âm huyết đồng liêm cứu đ ế t ử không biết tên lĩnh vực hung thú lấy cường đại lực phá hoại cùng tốc độ cực nhanh nổi tiếng đỏ thắm đôi mắt khiến chúng nó ở ban đêm thị lực phá lệ linh mẫn khiến chúng nó ở ban đêm thị lực phá lệ linh mẫn nhưng mà lộ ẩn nhưng chỉ làm âu quang đông lại một cái giơ tay lên lòng bàn tay trong nháy mắt hướng phía trước trong s á t na quanh thân hàn g khí bạo phát trong nháy mắt đông lại trong không khí hơi nước trực tiếp ngưng vì vô số nhọn băng chi lang tinh bọn họ ư u phủ ở lộ ẩn quanh thân dường như từng cái tự đạo phủ du pháo một dạng sau một khắc liêm d ư ớ u mới vừa tới gần hắn ba mét bên trong tất cả màu tái n h ợ n băng chi lang tinh liền trong nháy mắt hướng phía trước bỗng nhiên đánh ra tăng tăng tăng băng tinh lấy xe rách không khí tốc độ nổ bắn ra mà ra liên tiếp không ngừng mà tìm đánh trong nháy mắt ở lối đi tối thui bên trong đ ố n g nhiên văng lên bành bành bành bành bành bành liền như cùng gạt lỉnh súng máy bắn phá một dạng mà cái kia từ trong bóng tối trùng kích tới được ba con huyết đồng l i ề m díu còn căn bản chưa kịp mở ra bọn họ r ă n g nhanh liền đã bị đẩy trời tuyết bạch băng tinh trực tiếp bao phủ ngao hát ohh ngâu ngao bọn họ phát ra kêu gào thống khổ âm thanh tựa hồ đang nỗ lực tránh né nhưng mà băng tinh số lượng thực sự nhiều lắm tốc độ cũng nhanh vô cùng ở nơi này lối đi hẹp bên trong căn bản không có khiến chúng nó tránh né địa phương càng kỳ quái hơn chính là bên này lộ ẩn cũng hoàn toàn không có bất kỳ muốn dừng tay ý tứ hắn một bên cất bước đi về phía trước lấy lòng bàn tay hướng lên trên một luồng u phủ hàn khí vẫn như cũ l ă n g liệt bên cạnh băng tinh cũng bắt đầu không ngừng mà h i ệ n lên từng cái nổ bắn ra mà ra đây là hoàn toàn hỏa lực á p chế mặc kệ phía trước có cái gì mặc kệ có bao nhiêu quái vật mặc kệ từ đâu tới đây đều luôn ở xuất hiện trong n g á y mắt trực tiếp bị cồn u l o ạ n băng tinh c h i vũ toàn bộ bao phủ mà giờ khắc này ở bên ngoài giam không thất bên trong sở hữu thấy được màn n g h nhân nhất thời toàn bộ sắc mặt cứng đờ đầu trực tiếp trống g i n g bên hai, thậm chí còn mơ hồ chuyền đến lấy t h ỉ n h t h ỉ n h t h ỉ n h t h ỉ n h thành súng máy bắn phá thanh âm hình ảnh theo dõi bên trong lộ ẩn liền như cùng vô tình máy đ u ổ i đất giống nhau không đúng là giống như máy bay ném bom giống nhau một đường đi về phía trước trong bóng đêm từng cái màu đỏ chú thuật trong trận pháp hiện ra quái vật còn căn bản không có công kích cơ hội liền đã bị cảnh băng bạo loạn công kích xong toàn bộ bao trùm tất cả mọi người tại chỗ bao quát mấy cái phỏng vấn quan ở bên trong toàn bộ đều triệt để trận tròn mắt cái này cái này tờ mờ vẫn là cái kia số id chín trăm hai mươi tám biên độ cực nhỏ tuyết rơi ép cấp dị năm ba đánh giam a nào có hoa tuyết có thể giống như con mẹ nó súng máy viên đạn giống nhau trực tiếp quanh bạo q u á i vật tà trên mặt tất cả mọi người kinh hãi biểu tình đều nhìn về tô vũ h i giờ khắc này bọn họ thậm chí đã bắt đầu hoài nghi có phải hay không tô vũ h i ở tài liệu của hắn bên trên động tay đ ộ n g chân nhưng mà làm bọn hắn không nghĩ tới chính là lúc này tô vũ h i biểu tình trên mặt dĩ nhiên giống như bọn hắn kinh ngạc n à n g c á n n ế t lấy cái miệng nhỏ nhắn đồng tử phóng đại lấy nhìn đến đây một bên những người khác nhất thời càng ngơi dại cái này tình huống gì liền tô vũ hy bản thân dĩ nhiên đều không biết ba giờ khắc này t o à nhưng bộ giam k ô không n bên trong, Toàn g thất tới t khí bầu r quỷ dị tới cực điểm. cực ờ là ặ n ngắt như、tờ. Nguyên bản, g tờ. mới v ừ cái h ứ n kiến lộ ẩn ung dung g lộ t r n h ê này hỏa lực cũng cờ mờ nờ quá mức ngoại hạn chứ trên mặt tất cả mọi người biểu tình cũng như cùng là giống như gặp ủy nhìn chằm chặp giám thị hình ảnh xuống nhất khắc lộ ẩn cũng đã chút bất chi bất giác đi tới cuối lối đi chậm rãi đẩy ra một phiến phong bế cửa mà cánh cửa kia phía sau là một cái hướng lên thang máy trực tiếp thông hướng bên này giam không thất cái này liền ý nghĩa hắn đã lành lặn thông quan tất cả phỏng vấn khảo hạch ở những người khác vẫn còn ở vội vàng xử lý đợt thứ nhất khảo nghiệm mất cảm giác mũi tên thời điểm hắn đã ngồi thang máy thẳng lên đã tới giam không thất bên này ừ m đi tới trong nháy mắt lộ ẩn liền kinh ngạc chứng kiến nơi đây lại có mười mấy người đang quan sát lấy giám sát trong đó còn bao gồ mới vừa bị mang đi h ọ tỉ mà giờ khác này tất cả mọi người bọn họ biểu tình trên mặt dĩ nhiên có có chút kinh hãi nhìn chằm chằm bên này đúng lúc này nhất vị diện thử quan khỏe miệng có chút co lại mở miệng nói số chín phỏng vấn giả lộ ẩn người mới vừa sử dụng dị năng xác định là ép cấp dị năng số id chín trăm hai mươi tám biên độ cực nhỏ tuyết rơi thoại âm rơi xuống toàn trường vắng vẻ ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú ở lộ ẩn trên mặt nhưng mà lộ ẩn nhưng chỉ là mặt không đỏ tim không đập chuyện đương nhiên nói đúng vậy à chỉ bớt quá tuyết hơi lớn một chút mà thôi ba tám câu cất giữ cầu cất giữ trồi quất g á c thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương hai mươi hai hai mươi hai đây tuyệt đối là tấm màn đen tuyết hơi lớn một chút mười lộ ẩn thoại âm rơi xuống đường nói là phỏng vấn quan đám người coi như là một bên tô vũ hy cũng nhất thời trận tròn mắt cái này cái này tờ mờ giờ là tuyết có lớn hay không vấn đề sao vấn đề là đồ chơi này căn bản cũng không có thể tính là tuyết chứ liền mưa đá đều không có mạnh như vậy a hơn nữa đối mặt với dám khảo hỏi hắn lại còn thật có thể ra mặt giày nói là mới vừa một chiêu kia ngoại trừ cùng biên độ cực nhỏ tuyết rơi ngưng thế động tác giống nhau đều là đi qua lòng bàn tay phun trào hàn khí ở ngoài những địa phương khác căn bản không có một k i a một hào tương tự được không đối với lộ ẩn cái này một bộ bộ dáng chuyện đương nhiên tô vũ h i trong lòng rợ khóc rợ cười làm những người khác vẫn còn ở kinh ngạc với lộ ẩn thực lực lúc nàng cũng hiểu được cái gia hòa này dường như vẫn còn ở cố ý che giấu mình nắm giữ lực lượng lấy hắn ngày đó băng phong độc nhận lúc lực lượng đến xem chỉ cần hắn nhớ lời nói hẳn là hoàn toàn có thể ở nơi này chẳng trong khảo hạch trong nháy mắt triển khai băng chi lĩnh vực đ ô n lại hết thẻ chung quanh bất luận là ngấp trong q u á i vật trong bóng tối vẫn là bay tới cơ quan mũi tên hắn đều hoàn toàn có thể lấy nghiền ép tư thái s á t na thông quan bất quá hắn lại không có làm như vậy mà là trước đi qua cường đại cảm giác cùng dự phán năng lực đi qua cửa thứ nhất lại làm bộ lấy lòng bàn tay phóng thích hàn khí phương thức tới mô phỏng biên độ cực n h ỏ tuyết rơi phát động công kích không hổ là hắn a nghĩ tới đây tô vũ hy hướng phía lộ ẩn nhìn sang len lén nháy một cái nhãn lộ ra làm tốt lắm nụ cười cứ việc lần này trong khảo hạch nàng như trước không cách nào xác nhận lộ ẩn có phải là hay không đêm hôm đó băng phong cự long người bất quá thực lực của hắn lại đã được đến nguyên vẹn chứng minh nghĩ tới đây tô vũ hy đứng lên hai lòng cười nhìn về bên kia phỏng vấn quan mấy người nói có phải hay không đến rồi nên tuyên bố kết quả lúc thoại âm rơi xuống mấy vị phỏng vấn quan tướng nhìn liếc mắt có đăng chiêu nói thật bọn họ tuy là cảm thấy lộ ẩn sử dụng cũng không phải là trong tài liệu ghi lại biên độ cực nhỏ tuyết rơi nhưng là nhưng cũng căn bản nghĩ không ra những thứ khác khả năng dù sao khối k i a u giải phong trên tấm bia đá vết tích biết rõ ràng lưu lại chứng cứ ghi chép giác tỉnh giả dị năng đẳng cấp mà ở bắt đầu trận này chấp hành bộ phận phỏng vấn phía trước bọn họ năm vị phỏng vấn quan liền từng cùng nhau kiểm tra qua chín vị phỏng vấn người thạch địa không có bất cứ vấn đề gì bất quá lấy mới vừa lộ ẩn ở lối đi tối thui bên trong triển hiện ra cường đại sức phán đoán cùng cảm giác lực cùng cái kia xương tụng hoành tạc thức băng hệ công kích cũng không có nghi chứng minh rồi hẳn thực lực cường đại coi như tư liệu có chuyện thì như thế nào ép cấp thì như thế nào chấp hành bộ phận cũng không suy nghĩ mấy vấn đề này chỉ cần đủ cường đại chính là chấp hành bộ phận cần nhân tài nghĩ tới đây nhất vị diện thử quan để cây viết trong tay xuống đứng lên mặt lộ vẻ đủ cười nói lộ ẩn tuyển、thủ. chúc mừng ngươi thành công đi qua phỏng vấn từ hôm nay trở đi ngươi đem chính thức trở thành thủ dạ nhân chấp hành bộ phận bên trong kiến tập chuyên viên hy vọng ngươi có thể lấy săn bắn quái vật cùng thai họa vì bản thân trách thủ hộ quốc gia này mỗi một buổi tối thành tựu đệ nhất danh ngươi sẽ được một cái đặc quyền tùy thời có thể đi thủ dạ nhân trang bị bộ phận nơi đó tự do chọn hoặc là định chế một thanh vũ khí tô vũ hy chuyên viên thành tựu ngươi dẫn đạo giả đem phụ trách mang ngươi quen thuộc nơi này toàn bộ sau đó giam không thất bên ngoài trong thang máy lần nữa sáng lên đèn xanh đăng sau một khắc một vị người mặc áo sơ mi trắng tóc dối nam sinh thành công đã tới giam khống thất bên trong chính là số ba phỏng vấn giả rất hiển nhiên hắn cũng thành công thông quan phỏng vấn khảo hạch bất quá mới vừa sự chú ý của mọi người đều ở đây lộ ẩn trên người thế cho nên cơ bản không ai chú ý tới hắn đến mà giờ khắc này hắn vừa tiến đến ở nhìn quanh hết bốn phía phía sau liền nhất thời vui vẻ hiện trên lông mày t h a n h t ự u phía trước phỏng vấn giả khi tiến vào khảo hạch tràng địa chi trước hắn liền thấy bảy người đồng thời đem mỗi cá nhân tướng mạo đều n h ậ kỹ còn như lộ ẩn hắn chỉ chưa thấy quá đương nhiên liền cũng không biết hiện tại đứng ở trước mắt hắn chính là phỏng vấn giả vì vậy hắn trên mặt lộ ra xuân phong đắc ý nụ cười giả vờ khắc chế mỉm cười nói ồ cứ nhiên không có những thứ khác phỏng vấn giả xem ra ta dường như trùng hợp là đệ một cái đến đâu thực sự là thất lễ vừa nói hắn lợi dụng y ưu nhã bước tiến tư thái đi thẳng tới dương vi bên cạnh một tận lực biểu hiện ra một bộ y ưu nhã đắc thể gián g dấp không sai hắn đương nhiên chính là do dương vi lần này tiến cử mà đến duy n h ấ ta cấp phỏng vấn giả thế nhưng lúc này hắn lại không có chú ý tới ở tiếng nói của hắn sau khi rơi xuống toàn trường mọi người đều trong nháy mắt lộ ra biểu tình bái dị mà cái này bên dương vi sắc mặt càng là đã tái n h ậ t một mảnh nàng xấu hổ không gì sánh được mà túi t h ấ p đầu cắn chặt răng ngả t h ấ p giọng nổi giận mắng người cái đần độn một cái a cấp dĩ nhiên tại sát hạch tới bại bởi một cái ép cấp mất mặt cái tên kia mới là đệ nhất danh người tờ mờ giờ đệ nhị biết không ế ba thoại âm rơi xuống cái này nam sinh sắc mặt nhất thời mánh địa cứng đờ nụ cười trực tiếp lúng túng ở trên mặt cái này cái này tờ mờ giờ làm sao có khả năng ép cấp dị năng Tự n h i lúc này hắn là tại chỗ duy nhất một cái không có ngồi ở bàn tròn bên cạnh người tự nhiên cũng liền ý nghĩa hắn phải là cái kia vị đệ nhất danh đi qua khảo hạch phỏng vấn giả nhưng là dương vi nói n à n g là f cấp ba số ba hạ tử phong trên mặt nhất thời lộ ra không cách nào tin t h ầ n t ỉ n h sau một khắc hắn lại nhìn phía bên kia phỏng vấn quan đám người biểu tình xấu xí mở miệng nói ta ta có nghi vấn khi tiến vào khảo hạch tràng địa chi trước ta chưa từng thấy qua này vị diện thí sinh vì sao hắn lại đột nhiên trở thành đệ nhất danh cái này bên trong có hay không có cái gì tấm màn đen hạ tử phong rốt cuộc kiên trì nói ra trong lòng mình nói nhưng mà tiếng nói của hắn vừa ra b、so、ê ngồi k i bên kia dương vi nhất thời liền đồng tử chấn động thân thể bỗng nhiên cứng đờ ngay sau đó lập tức liền cắn răng nhìn về phía bên cạnh hạ tử phong sắc mặt tái xanh măng ném một cái tràn ngập lửa giận ánh mắt nàng đã, đã nhìn ra mới vừa hạ tử phong nói rất rõ ràng đã chọc giận cái kia vị diện thử quan phải biết rằng nàng nhưng là lần này trong khảo hạch duy nhất một cái đến từ tổng bộ cao cấp chuyên viên đại biểu chính là theo thứ tự tuyệt đối công chính ở trước mặt của nàng hoài nghi tràng diện này thử có tấm màn đen không thể nghi ngờ chính là ở trực tiếp đánh nàng khuôn mặt nguyên nhân chính là như vậy nàng mới có thể đột nhiên mở miệng trực tiếp cứng rắn đôi hạ tử phong còn thuận tiện cụ e nàng một chút dương vi phải biết rằng dương vi mục tiêu nhưng chỉ có tiến vào trong tổng bộ nàng tự nhiên không dám ở dưới loại trường hợp này công nhiên đắc tội vị này tổng bộ mà đến đặc phái viên vì vậy mới nhìn hướng hạ tử phong mà lúc này hạ tử phong cảm giác được dương vi khó chịu nhãn thần phía sau cũng lập tức ý thức được mình nói sai vội vã biến sắc túi đầu một bên còn lại kiến tập thủ dạng n h â n nhóm chứng kiến cùng màn này dồn dập có chút dở khóc dở cười đứng lên đây là chuyện gì xảy ra cái này hạ tử phong rõ ràng là cái a cấp thiên tài cũng là cái thứ hai thông qua khảo hải người hiện tại cư nhiên lộ ra một bộ người thất bại tư thái bất quá nghĩ lại bọn họ ngược lại cũng có thể hiểu được đương nhiên là cùng đối diện tô vũ hy cùng lộ ẩn có quan hệ lỗ ẩ n thành tựu lần này phỏng vấn chung nhất không được coi trọng nhân lại vượt qua được coi trọng nhất số ba hạ tử phong mà luôn luôn tiêu ngạo dương vi cũng lại một lần bại bởi cái chết của nàng đối đầu tô vũ h i cái này mới đưa đến bây giờ bầu không khí như vậy kỳ quái sau một lát một vị khác phỏng vấn quan mới chỉ có ho khan một tiếng mở miệng phá vỡ hiện trường trầm mặc nói k h á i khái phỏng vấn vẫn còn tiếp tục các vị mời đem l ự c chú ý đặt ở còn lại tuyển thủ bên trên còn như đã thông qua hai vị phỏng vấn giả các ngươi đã có thể đi chuẩn bị công việc trình tự tô vũ hy chuyên viên dương vi chuyên viên hai người các ngươi phụ trách dẫn dắt bọn họ đi làm chương trình thuận tiện nói cho bọn hắn biết quy tắc của nơi này không thành vấn đề chứ đang nói cuối cùng phỏng vấn quan ánh mắt nhìn về phía bên kia tô vũ hy cùng dương vi hai người tô vũ hy tự nhiên không thành vấn đề thần thanh khí sảng cười đáp lại mà một bên dương vi lại có chút khó chịu miễn cưỡng gật đầu trả lời tuy là nàng cũng đã có thăng cấp chính thức chuyên viên cơ hội thế nhưng lại mất đi một cái đánh bại tô vũ hy cơ hội để cho nàng trong lòng phá lệ khó chịu một lát sau lộ ẩn ở tô vũ hy dưới sự dẫn dắt ly khai giam không thất thuận lợi làm tất cả chuyện tiếp theo thủ tục trước tiên đi đệ ba tầng đi lại vân tay cùng với chòng đen tư liệu làm thân phận đăng ký thủ dạ nhân chấp hành bộ phận lâm giang phân bộ phận danh sách ghép không một kiến tập chuyên viên trước mặt chữ cái đại biểu cho thức tỉnh dị năng đẳng cấp mà phía sau chữ số thì đại biểu cho cái này đẳng cấp này đăng ký trình tự vì vậy lộ ẩn f một liền ý nghĩa hắn là hiện nay toàn bộ thủ dạ nhân hệ thống bên trong đệ một cái lại duy nhất một cái f cấp thành viên xưa nay chưa từng có cả kêu bên đăng ký nhân viên công tác khi nhìn đến hắn dị năng đẳng cấp chứng minh phía sau đều lộ ra giống như gặp quỷ thật tỉnh nguyên bản còn tưởng rằng tư liệu lầm thế nhưng khi nhìn đến một bên S cấp chuyên viên tô vũ hy v ậ y khẳng định ánh mắt phía sau mới chỉ có kiên trì làm để ý xuống tới về sau lộ ẩn tiến nhập công ty chỉ cần dùng phân biệt vân tay trồng đen là có thể kiểm tra đo lường xuất thân phần mà ở danh sách đăng ký hoàn tất phía sau lập tức liền có chuyên gia qua đây các kẽ đo lường lộ ẩn thân thể các loại số liệu từ đầu đến chân toàn bộ chắc một lần có người nói đây là vì giúp hắn chuyên môn định chế một thân chấp hành bộ tây trang cùng với nhất kiện chiến đấu chế p h ụ dùng tây trang tự nhiên là ở trường hợp chính thức bên trong mặc dù sao t h ủ d ạ m nhân ngẫu nhiên cũng là sẽ xuất tịch một ít trọng đại hoạt động mà chiến đấu chế phục lại là chuyên môn dùng với bọn họ ban đêm t u ầ n t r a ban đêm nhiệm vụ lúc sử dụng vóc người số liệu thu thập hoàn tất phía sau t ô vũ h y lại mang lộ ẩn đem công ty đ ạ i lâu trên giới kết cấu cho hắn đại thể giới thiệu một lần t ỷ như tầng thứ nhất đến tầng thứ ba là bảo hiểm nghiệp vụ xử lý để ý t ầ n g trệ, t phụ trách duy trì t h ầ n hạc ô n g ty bảo hiểm mặt bài mà đệ t ứ tầng đến tầng thứ mười lại là thu d ạ n nhân những ngành khác đóng quân ở chỗ này phân bộ từ tầng thứ mười bắt đầu l i ê n theo thứ tự là phụ trách các loại loại hình cùng phân khu bất đồng chấp hành chuyên viên tầng trệt mãi cho đến bảy mươi hai tầng mới thôi tựa hồ là tầng trệt càng cao bên trong chuyên viên thực lực và giai cấp lại càng cao bất quá cũng có tô vũ h i như vậy ngoài ý mớn nàng mặc dù là hiện nay lâm giang duy nhất S cấp thiên tài nhưng bởi chức vị hơi thấp tạm thời chỉ nằm ở đệ ba mươi hai tầng đi thôi hiện tại dẫn người đi nhìn chỗ ta ở vừa nói tô vũ h i mang lộ ẩn đi vào thang máy riêng bên trong nhưng mà làm hai người sau khi tiến vào thang máy lộ ẩn lại hơi ngây ngẩn cả người bởi vì nay lúc hắn mới đột nhiên gian phát hiện ở thang máy phía dưới dĩ nhiên ghi c h ú cực kỳ hiếm thấy một đến m ộ ư ơ i tám lầu dưới đất chọn một ư ơ i tám tầng ba lộ ẩn nhất thời có chút b ố i r ố i nhìn về phía tô vũ h i nói học t ỷ người mới vừa chỉ giới thiệu trên cao ốc mặt bảy mươi hai tầng đại khái phân chia phía dưới kia một ư ơ i tám tầng vậy là cái gì thoại âm rơi xuống tô vũ h i sắc mặt đầu tiên là hơi m ẩ n ra sau đó nhìn sang mâu quang l ó e lên khẽ cười nói nếu như ta nói nơi đó là địa ngục người tin không luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương hai mươi b ố hai mươi b ố cái này tờ mở giờ làm yêu làm sao giống như người láo bà thoại âm rơi xuống lộ ẩn nhất thời hơi giật mình địa ngục vừa v ậ n đối ứng mười tám tầng ba thật sự như thế thái quá nhưng mà giữa lúc hắn suy tứ lúc tô vũ hy lại đột nhiên lại thu hồi ánh mắt khẽ cười nói nói là địa ngục dường như qua một điểm bất quá nơi đó đích xác tồn p h ó n g cho đến nay chúng ta lâm g i a n g thành phố chấp hành bộ phận chém giết toàn bộ quái vật thi thể tịu giống với ta đêm hôm ấy chém giết lan nhân hiện tại hẳn là cất giữ trong p ụ hai tầng, tầng trệ càng hướng xuống đặt quái vật thi thể thì càng cường đại có người nói dưới đất đệ một ư ơ i ba tầng bên trong bày đặt một chỉ đoạn thiên sứ tô vũ h i bình tĩnh tiếng nói vừa dứt lộ ẩn trong nháy mắt hô hấp hơi chậm lại đoạn thiên sứ ghi chép ở trong thần thoại cái chủng loại kia cổ xưa sinh vật dĩ nhiên thật tồn tại tô vũ h i mỉm cười nhìn qua dĩ nhiên thế giới này so với ngươi tưởng tượng còn muốn phức tạp cái gọi là thần t h o ạ i sinh vật cũng chỉ bất quá là cần bị quét sạch quái vật mà thôi nói đến đây nàng đột nhiên lời nói xoay chuyển nhìn chằm chằm lộ ẩn cười tùng tìm nói nói ngươi biết vì sao thủ dạ nhân sẽ xuất hiện sao lộ ẩn lắc đầu nói chẳng lẽ không đúng bởi vì phải săn bắn trong đêm đen xuất hiện quái vật sao không phải không chính xác tô vũ h i lắc đầu ánh mắt mắt lạnh cười nói ban sơ thủ dạ nhân muốn săn thú mục tiêu cũng không phải quái vật mà là thần minh tiếng nói vừa dứt lộ ẩn hô hấp hơi chậm lại là ta nghĩ cái kia thần minh không sai tô vũ h i thì gật đầu nghiêm trang nói còn nhớ rõ ta phía trước đã nói với ngươi sao giải phong nguyện dỗ n g a bên ngoài bản chất là đánh vỡ thần tri đường phong tỏa công cụ ngươi lúc đó thời điểm thất tình vậy cũng mơ hồ xem đến rồi xem một phiến thanh đồng môn được mở ra chứ đó chính là thần minh thiết hạ phong tỏa mở ra cánh cửa kia cũng liền ý nghĩa giải khai giảng buộc ngươi đệ nhất trọng phong tỏa cũng liền bước vào đệ nhất cảnh giác tỉnh mà khi ngươi thành công đánh vỡ đệ nhị cánh cửa phong tỏa phía sau liền sẽ tiến nhập đệ nhị cảnh k h ô n g chế cứ thế mà suy ra xuống phía dưới chính là cảnh giới phân chia mà cái gọi là thủ giác nhân chính là một đám nắm giữ phá vỡ phong ấn lượt người đồng thời cũng là đi lên đối kháng thần minh đường nhân nghĩ như vậy có hay không bắt đầu cảm thấy sứ mạng của mình thật vĩ đại rồi hả nói xong lời cuối cùng tô vũ h i đột nhiên lộ ra rào hoạt nụ cười lộ ẩn nguyên bản vẫn còn ở hết sức nghiêm túc nghe đột nhiên bị cái này một lần cuối cùng khiến cho dở khóc dở cười một lát sau mới chỉ có cười khổ lắc đầu nói vĩ đại không thể nói rõ thế nhưng nghe vào thật giống như có chút phiền phức cái kia xác thực tô vũ h i bất đắc dĩ giang tay ra cười nói ngay từ đầu ta đột nhiên bị bọn họ quán thâu loại tư tưởng này cũng hiểu được có chút không thể nói lý đột nhiên cũng là người ta làm cứu thế chủ gì gì đó xác thực rất phiền phức、ca. sở dĩ ngươi không cần phải đi lưu ý những thứ này nỗ lực để thăng chính mình bảo vệ cẩn thận chính mình tại từ toàn bộ là tốt rồi còn lại sứ mệnh gì gì đó giao cho học tỷ giờ k h ắ c này tô vũ h i đột nhiên lại lộ ra ký hiệu nữ vương khí c h à n g nụ cười lệnh lộ ẩn không thể không cảm t h á n thân là chấp hành bộ phận thủ dạ nhân tô vũ h i quả nhiên cùng đại học câu lạc bộ văn học bên trong nàng hoàn toàn khác nhau một lát sau tô vũ h i mới chỉ có v ô vũ lộ ẩn cười nói được rồi không phải trò chuyện những thứ này trọng trọng tâm câu chuyện lạp tới điểm buông lỏng mới vừa phỏng vấn khổ c ứ n ngươi lạp lại nói tiếp ta còn chưa kịp hướng ngươi nói ta đâu đêm nay có muốn hay không ăn chung cái bữa cơm nha ta mời khách tô vũ h i vô bộ ngực khả á i nói lộ ẩn đương nhiên sẽ không không đồng ý gật đầu đáp ứng sau đó thang máy đạt đến ba mươi ba tầng lộ ẩn theo tô vũ h i đi thăm nàng ở chỗ này nơi ở trong lòng không khỏi cảm khái không hổ là ép cấp rất rõ ràng gian phòng của nàng diện tích liền vượt qua xa những người khác bất quá đây cũng là chấp hành bộ phận bên trong thái độ bình thường giữa lúc hắn nghĩ tới đây lúc một bên tô vũ h i lại nghĩ tới điều gì đột nhiên cười nói a được rồi hiện tại ngươi cũng là công ty thành viên theo quy định cũng có thể tuyển trạch ở chỗ có muốn hay không rời tới ở chung với ta nhỉ thoại âm rơi xuống lộ ẩn nhất thời sửng sốt hai chúng ta trụ cùng nhau tô vũ h i nhất thời hơi đỏ mặt sang giọng nghĩ gì thế ta là nói để cho ngươi đưa đến công ty trong cao úc ách lộ ẩn nhất thời ngượng ngùng cười khan nói cái kia thôi được rồi nhà ta có con nhỏ miêu đưa đến cao úc ở không thể lắm nàng thích tự do ừng miêu miêu tô vũ h i nghe vậy nhất thời nhãn tình sang lên vui vẻ nói ta thích nhất miêu miêu có thể hay không mang ta đi nhà ngươi nhìn một cái ta muốn vớt miêu nô、no, đại khái không có được lộ ẩn bất đắc dĩ cười lắc đầu nói nhà của ta miêu tương đối sợ người lạ trừ ta ra ai đụng nàng đều biết tằng bao hơn nữa nàng phá lệ chán ghét nữ hải tử vào nhà của ta lần trước nhà hàng xóm một người mội mội tới nhà của ta chơi mới vừa vào cửa kém chút bị nàng trực tiếp phi phát tới quá cháy n a m chỉ cần không động vào nó thì không có sao ba nghe nói như thế tô vũ h i nhất thời một ngộ cái này tờ mở giờ làm yêu ta làm sao nghe được giống như là ngươi lão bà ba lộ ẩn bất đắc dĩ cười dù sao cũng là một đại tiểu thư mà đang khi hắn đang nói hạ xuống sông đột nhiên Cùng cùng t lâm giang thành phố gần đến nhận chức mới chấp hành bộ phận bộ trưởng đang tra xem người viên tư liệu lúc vừa lúc phát hiện ngày hôm nay phỏng vấn thông qua mới gia nhập giả bên trong có ép cấp lộ ẩn mà hắn đối với người tiến cử ép cấp cực yếu năng lực giả gia nhập và bất mãn hết sức một tuần lễ sau hắn dường như muốn đích thân kiểm nghiệm l ộ ẩn rốt cuộc là hay không đủ tư cách gia nhập vào chấp hành bộ phận thoại âm rơi xuống tô vũ hy đồng tử bỗng nhiên mánh địa cò dù lại trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi b à n đọc liền biết chương hai mươi lăm hai mươi lăm n g ư ờ i nói là cái này sao học tỷ cái gì chấp hành bộ mới bộ trưởng lại muốn tới tự mình kiểm nghiệm l ộ ẩn tô vũ hy hô hấp nhất thời hơi dừng lại lấy không dám tin t ư n ó i cái này điều này sao có thể cái t i ê trùng đại nhân vật tại sao phải nhằm vào một người bình thường kiến tập chuyên viên thoại âm rơi xuống bên kia tổ trưởng nhất thời t h ở giải cười khổ nói chấp hành bộ phận bên trong vẫn có cái quy tắc ngầm đó chính là không thu bất luận cái gì dê cấp trở xuống r á c tình giả người nên cũng biết mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định nhưng này cũng là chấp hành bộ phận cùng thủ dạ nhân những ngành khác lớn nhất phân chia điểm lần này lộ ẩn hoàn toàn cũng là bởi vì biểu hiện quá tốt mới bị phỏng vấn quan môn phá lệ nhà tiến vào bất quá bọn họ mặc dù không để ý điểm này tổng bộ nơi đó vẫn như cũ có không ít người đối với lần này canh cánh trong lòng nhất là chúng ta cái kia vị mới đỉnh cấp thủ trưởng hắn không có khả năng dễ dàng tha thứ chính mình bộ môn phía dưới có một cái ép cấp tồn、tại. dù sao đừng nói chấp hành bộ cho dù là cứu viện bộ phận hậu cần bộ bên trong ép cấp đều không có mấy cái nghe được tổ trưởng lời này tô vũ h i tự nhiên sắc mặt không sóng nhưng vẫn là dựa vào lý lẽ biện luận mà nói nhưng là chúng ta lão bộ trưởng đã đối với chuyện này ngầm cho phép a thoại âm rơi xuống tổ trưởng nhất thời bất đắc dĩ cười lắc đầu nói vũ h i ngươi còn chưa kịp phản ứng sao chính là bởi vì lão bộ trưởng xem ở trên của ngươi mặt mũi ngầm cho phép chuyện này vị này mới bộ trưởng mới có thể đưa ra tự mình kiểm nghiệm a ngươi cho rằng hắn nhằm vào chỉ là lộ n sao không phải hắn đồng thời còn ở gim ngươi a t ô vũ h i hơi mở ra tổ trưởng thì tiếp tục ngữ trọng tâm trường giải thích ngươi hẳn nghe nói qua một câu cách n u ô n a gọi quan mới đến đốt ba đống lửa vị này mới bộ trưởng mới đến chúng ta lâm giang chấp hành bộ phận tự nhiên cũng muốn nhóm lửa lập uy ngươi thành t i ệ u trước mắt lâm giang thành phố chấp hành bộ phận trung duy nhất é cấp thủ giả nhân tuy là chức vị hơi thấp thế nhưng thực lực nhất lưu ở chúng ta chỗ này rất có mạng giao thiệp cùng hy vọng vì vậy hắn mới có thể đột nhiên đề ra muốn một tuần lễ sau tự mình kiểm tra đo lường lộ ẩn bởi vì đây chính là hắn đốt cây đốt thứ nhất mục đích của hắn phải là vì đi qua chuyện này tới l à p bi thuận tiện cảnh cáo chúng ta ép cấp mặt mũi cũng không hiệu nghiệm liên tiếp lời nói sau khi nói xong tô vũ h i triệt để t r ầ m mặt xuống trong lòng của nàng cũng rốt cuộc minh bạch được hảo phiến khắp phía sau mới chỉ có mâu quang hơi rũ sắc mặt có chút hạ miễn c ư ỡ n ó i ta biết rồi tổ trưởng ta sẽ đem chuyện này truyền đạt cho lỗ ẩn ừ m sau một lát cúp điện thoại tô vũ h i sắc mặt hiển nhiên đã ngưng trọng đến kỳ cục lỗ ẩn trong lòng đang vô cùng kinh ngạc lấy kết quả không đợi đặt câu hỏi tô vũ hy liền nhìn về phía hắn chậm rãi nhẹ hấp một khẩu khí phía sau không gì sánh được nghiêm nghị nói tình huống có biến một tuần lễ sau chúng ta chấp hành bộ mới bộ trưởng liền đem tiền nhiệm đến lúc đó hắn dường như muốn đích thân kiểm nghiệm thực lực của ngươi ừng mới bộ trưởng lộ ẩn hơi s ư ớ n g sở hắn mới vừa không lâu đăng ký thân phận thời điểm còn theo tô vũ hy cùng đi gặp bộ trưởng một mặt cái này liền phải thay đổi mới rồi hả tô vũ hy thì gật đầu giải thích ừng đây là nửa năm trước liền quyết định chuyện chúng ta hiện giữ bộ trưởng bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt gần điều nhiệm đến tổng bộ ở giữa mà cái kia vị mới bộ trưởng lại là từ tổng bộ trực tiếp ủy nhiệm xuống hắn đối với ta tiến cử sự gia nhập của ngươi bất mãn hết sức sở dĩ mới chỉ có đưa ra muốn đích thân kiểm nghiệm hơn nữa còn rất có thể sẽ là chiến đấu phương thức tô vũ hy thoại âm rơi xuống lỗ ẩn mới rõ ràng bất quá chỉ một lát sau trong lòng hắn liền k h ẽ động trong nháy mắt liền nghĩ đến một cái khả năng ngước mắt nói để cho ta đoán một chút hắn là không phải nghĩ nhờ vào đó cơ hội đem ta loại bỏ nơi đây thuận tiện chèn ép ngươi một chút do đó ở chấp hành bộ phận lập vi lỗ ẩn tiếng nói vừa dứt tô vũ hy trong nháy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc giật mình không nghĩ tới hắn đoán được chuẩn như vậy sau đó mới chỉ có cười khổ lắc lắc đầu nói chỉ sợ là như thế Hiện nhiên, Hy như tình chút khó chịu. Lộ ẩn thì hơi những thử mạnh mạnh. Hy hộ không nghĩ, nghiêm Hắn pháo mình chém giết một vị huyết biểu gió nói. mới cái liền nói. người nói đài giết này dường đang lắng ẩn, dáng ẩn này trưởng lần này, luận nửa năm trong Tô xét rất Rất Tô bất sát mặt túc trước. một tòa một một t Vũ vẹ Vị Vũ vị mẩy, suy lúc lo lộ Lộ có cơ có Có cổ, mà gì sao? bộ ở đảm nhiệm mới chấp hành bộ phận bộ trưởng thoại âm rơi xuống lộ ẩn mâu quang hơi ngừng s á t mặt cũng không khỏi ngưng trọng tuy là hắn không biết cái gọi là huyết tộc lần thay mặt trùng rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại thế nhưng hơn một nghìn tuổi quái vật nghe vào liền không khả năng quá yếu hơn nữa liền ép cấp tô vũ h i đều nói hắn rất mạnh cũng đã đầy đủ nói do vấn đề giữa lúc lộ ẩn suy từ lúc bên kia tô vũ h i rồi lại ngưng mắt nhìn qua nhìn lộ ẩn chân thành nói ta phải nghĩ biện pháp ở nơi này trong vòng một tuần để cho ngươi biến đến mạnh hơn một chút tuy là đến lúc đó cái t i ê vị bộ trưởng ngại mặt mũi nhất định sẽ đang áp chế thực lực của chính mình sau đó lại đối ngươi tiến hành khảo nghiệm bất quá ta vẫn là hy vọng ngươi chỉ ít không muốn thua quá thảm t ứ ba lộ ẩn nhất thời sửng sốt n g h e tới nửa câu nàng còn tưởng rằng tô vũ hy là muốn cho chính mình mạnh mẽ đến đánh thắng kết quả dĩ nhiên là hy vọng hắn đang đối mặt một cái đã áp chế thực lực phía sau bộ trưởng phía sau còn không muốn thua quá thảm ba cái này chờ mong cũng quá thấp chứ mà lúc này tô vũ hy dường như còn chưa không có chú ý tới lộ ẩn biểu lộ q á i dị nói tiếp ngươi còn nhớ rõ ta không lâu đã nói với ngươi chỉ cần thành công đẩy ra đệ nhị phiến thanh đồng môn là có thể tấn cấp đệ nhị cảnh khống chế kỳ sao ừ m làm sao vậy lộ ẩn nói tô vũ h i chậm rãi hấp một khẩu khí chân thành nói theo quan sát của ta ngươi bây giờ hẳn là đã đạt đến nhất cảnh nguyên tố tràn đầy chỉ cần lại thỏa mãn một cái điều kiện là có thể trực tiếp đẩy ra đệ nhị cánh cửa là cái gì lộ ẩn ánh mắt nhất thời sáng lên dường như ý thức được cái gì mà tô vũ h i thì mâu quang lần lánh nghiêm nghị nói thần chi đường lờ vờ hai đạo cụ cồn loạn thương chi linh thuốc chỉ cần ở đệ nhất cảnh nguyên tố mãn giật dưới trạng thái dùng là có thể trực tiếp phá phong đệ nhị cánh cửa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 chương hai mươi sáu hai mươi sáu thử đột phá đệ nhị cảnh A. nàng mới vừa giảng dài đến phân nửa cái ra hỏa này dĩ nhiên trực tiếp từ trong túi móc ra rồi hà ba tô vũ hy trường lớn mắt nhìn chằm chằm trai này rực tề vẻ mặt bất khả tư n g h ị nói không sai chính là cái này có thể đánh vỡ thần chi đường đệ nhị phiến phong tỏa cửa then chốt đạo cụ hơn nữa từ nơi này thiêu đốt trạng thái đến xem tựa hồ vẫn là tương đối tinh thuần linh dược người từ nơi nào có được tô vũ hy ánh mắt sáng bắt nhìn về phía lộ ẩn trên thần sắc rất hiển nhiên có chút kinh hỉ mà lộ ẩn thì cười khan thuận miệm nói ồ đêm hôm đó gặp phải cái kia trường tam thời điểm vừa trong h nói luật đến. không tô vũ hy lại nâng lên mâu cười nói đã như vậy chúng ta đây ngược lại bớt đi tìm đệ nhị cảnh đạo cụ thời gian ngươi đêm nay liền có thể tìm một người thích hợp địa phương nuốt vào chai này dược thể trực tiếp phá vỡ đệ nhị cảnh đến lúc đó thân thể tố chất của ngươi các phương diện đều muốn thu được toàn phương vị tăng lên trên diện rộng ở dị năng vận dụng lên cũng đem càng thêm thuận buồn xuôi gió tô vũ hy tiếng nói vừa rứt giới lộ ẩn nhất thời liền nhãn tình sáng lên thân thể tố chất cũng có thể tăng mạnh đương nhiên rồi tô vũ hy khẽ cười nói mỗi lần đột phá cảnh giới đều sẽ đánh vỡ ngươi bây giờ nguyên hữu thân thể giới hạn để cho ngươi thể lực sức chịu đựng sức bật cảm giác lực sức phản ứng trở, các loại đều thu được để thăng một ít cường lực đẳng cấp cao dị năng thậm chí sẽ nhờ đó mà phát sinh biến chất bất quá ngươi cái này ép cấp biên độ cực nhỏ tuyết rơi liền không nói được rồi ta thậm chí có điểm hoài nghi năng lực của ngươi có phải hay không ở đệ nhất cảnh phá phong thời điểm cũng đã bắt đầu phát sinh nào đó biến chất nói nói tô vũ h i lại tới gần lộ ẩn lộ ra tự tiếu phi tiếu quan sát thần tình tựa hồ đang ám chỉ cái gì lộ ẩn chỉ có thể bất đắc dĩ cười rộ lên hắn đương nhiên biết tô vũ h i hay là đang ám chỉ đêm đó băng phong cự long sự kiện bất quá vì một ít phiền thoái không cần thiết hắn tạm thời vẫn là không quá muốn thừa nhận một lát sau thấy lộ ẩn biểu tình cũng không dị dạng tô vũ hy mới chỉ có lại giang tay ra sâu kín ó i như đã nói qua trai này dược tê ngươi nhớ kỹ cất song điểm k tôi n muốn vũ hy những người sắc mặt bất đắc dĩ nói ách tốt lộ ẩn rợ khóc rợ cười gật đầu ban đêm lộ ẩn mới chỉ có rời đi công ty tôi vũ hy mở ra mạ giờ dạ ti với hắn cùng đi trường học ngoài cửa nam trong phòng ăn ăn cái bữa cơm phía sau liền đem hắn trực tiếp tiến đến cửa chính miệng ngày mai trong trường học thấy a ngày mai gặp lỗ ẩn phất phất tay tô vũ hy lái xe hiên ngang rời đi ngày mai là trong trường học tân sinh ngày t h ủ trường câu lạc bộ văn học tổng biên tập nói là muốn cùng đi làm đón người mới đến tuyên truyền liền để cho bọn họ cùng đi lỗ ẩn vốn là muốn cự tuyệt bất quá tô vũ hy lại cố ý muốn hắn cùng nhau vương lòng một chút trong miệng còn nói gì đó lao giận kết hợp ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tủi các loại đạo lý lớn lỗ ẩn tự nhiên cũng chỉ có thể đồng ý một lát sau chứng kiến tô vũ hy xe biến mất ở đường phố phần cuối lộ ẩn mới cho phép bị xoay người phòng hắn ngày hôm nay mới ngày đầu tiên gia nhập vào chấp hành bộ phận tự nhiên không có gì tuần tra ban đêm nhiệm vụ cần thi hành mới về đến nhà lộ ẩn l i ề n lập tức thấy được con mèo nhỏ hướng phía bên này chạy tới miêu miêu kê ơ rất hiển nhiên tựa hồ là đợi hắn rất lâu dáng vẻ lộ ẩn lộ ra xin lỗi thật tình ngồi sổn người xuống một bên vươn tay khiến nó cọ sát vừa cười nói xin lỗi a đại tiểu thư ngày hôm nay ở bên ngoài xử lý sự tình hơi nhiều sở dĩ trở về trễ như thế hôm nay ngươi cư nhiên không thấy truyền hình nga con mèo nhỏ ngẩng đầu kêu một tiếng lộ ẩn lúc này mới vỗ đầu một cái chật nhớ tới a đối với cái kia truyền hình ngày hôm qua dường như đã bị nó cho chứng kiến đại kết cục k kế i a m à c h ắ c không được nó n h ả m chán như vậy lộ ẩn bất đắc dĩ cười đưa nó ôm vào trong ngực nói đi thôi ta đi cấp ngươi làm chút đồ ăn thuận tiện cho ngươi tìm một chút mới nhìn chơi a sau một lát lộ ẩn thu xếp ổn thỏa tiểu miêu mị sau đó liền chuẩn bị trở về trong phòng chuẩn bị đột phá đệ nhị cảnh dựa theo tô vũ hy theo như lời nói hắn chỉ cần ở khống chế dị năng đồng thời trong nháy mắt nuốt vào linh dược là có thể trực tiếp tiến nhập thần chi đường trạng thái đánh vỡ phỏng vấn tuy là nghe có chút huyền thế nhưng thế giới này bản thân cũng đã đủ ma h u y ễ n đây cũng không phải là không thể hiểu được lộ ẩn từ miệng trong túi xuất ra dược t ề cẩn thận từng ly từng tí mở ra hàn nhưng vào lúc này đ ộ t nhiên hắn kẽ bủn xô cũ hạ kỳ trong cảm giác một cô hơi khí tức nguy hiểm dĩ nhiên đang đến gần qua đây trổi quất r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương hai mươi bảy hai mươi bảy đ ó n băng thời khắc chăm sự vẫn là ngâm miệm lộ ẩn hô hấp trợt、trễ. trong nháy mắt mâu quang đông lại một cái theo bản năng đem linh dược một lần nữa dán lại sau đó trực tiếp quay đầu hướng phía ngoài cửa sổ nhìn lại không sai đạo kia khí tức nguy hiểm dĩ nhiên là từ ngoài cửa sổ trực tiếp chuyển tới mà phòng của hắn rõ ràng ở nơi này đóng nhà chợ đệ t ầ n chín ý thức được điểm này lộ ẩn sắc mặt k h ẽ hơi chầm xuống một cái hắn đã dùng kẽ bùn sổ cụ cảm thấy cái loại này khí tức nguy hiểm dường như căn bản cũng không đến từ chính nhân loại ngày hôm nay lộ ẩn ở chấp hành bộ chắc thí bên trong đi qua kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ đã hoàn toàn nhớ kỹ nhân loại cùng quái vật g i a hơi thờ khác biệt cũng thì như cái kia trong đường hầm đen kịt huyết đồng con rơi khí tức cũng rất rõ ràng cùng sau đó hắn trong phòng theo dõi thấy thủ dạ nhân nhóm bất đồng suy tư đến tận đây quái vật kia khí tức đã càng ngày càng gần lộ ẩn thậm chí mơ hồ nghe được nào đó cánh chim từ không trung s ẹ t qua thanh â m nhưng mà tại cái kia ánh trăng sáng trong phía dưới hắn lại căn bản nhìn không thấy bất kỳ thực thể bất quá ánh mắt có lẽ sẽ gặp người nhưng kẻ bùn xô cù hạ kia sẽ không ở hắn cảm giác trong phạm vi đạo kia khí tức rất rõ ràng cách cửa sổ buộc phát đến gần ở khí tức nguy hiểm bên trong thậm chí còn kèm theo một ít quái dị thần thanh khí tức cái này chẳng lẽ một cái có thể ẩn hình phi hành quái vật lộ ẩn sắc mặt t r ầ m ngưng lấy một bên trận địa sẵn sàng đón quân địch một bên giơ tay lên tùy thời chuẩn bị phát động công kích đồng thời cũng đã làm xong nguyên tố hóa chuẩn bị giả như quái vật không cách nào lấy đóng băng trong công kích lời nói như vậy hắn đem trước tiên bên trong phát động nguyên tố hóa đây là sách lược v n toàn nhưng mà l i ệ n tại hắn giơ tay lên trong n g á y mắt kẻ b ù n sổ cụ cảm giác bên trong quái vật kia dĩ nhiên đã trực tiếp xuyên qua cửa sổ trực tiếp vọt vào bên trong phòng do vì mùa hè lộ ẩn bình thường cũng không có đóng cửa sổ thói quen cái kia ẩn hình quái vật không có bất kỳ trở ngại trong nháy mắt tiến quân thần tốc không kịp tinh tế suy nghĩ hoặc phản ứng lộ ẩn trong nháy mắt hơi cắn răng một cái m â u quang bỗng nhiên c h ậ m trực tiếp hai tay nâng lên tâm niệm vừa đ ộ n g đóng băng thời khắc hiệp em vê anh trong một s á t na vô cùng tái nhợt hàn khí ở trong nháy mắt bên trong t u ô n ra trực tiếp đem trong không khí hơi nước trong nháy mắt đông lại đem tiếp xúc được toàn bộ trực tiếp biến thành bằng phong trí đ i ệ mà con kia ẩn hình vọt tới quái vật cũng căn bản không có thể trở thành là ngoại lệ ở cách lộ ẩn một mét ra ngoài địa phương, liền bị sóng trào mà đến lớn đại hàn khí trong nháy mắt băng phong đang màu tái nhợt hàn băng giống như một tầng tầng chặt chẽ không thể tách rời giáp trụ đem hình thái hoàn toàn buộc vòng quanh tới ở nơi này bị băng phong bên trong căn phòng thình linh liền nhiều hơn một cái hình thái không gì sánh được quái dị băng chi đ i ề u k h á c lộ ẩn ánh mắt nhẹ nhàng lừng lánh chậm rãi phun ra một ngụm hàn khí cứ việc cái quái vật này như trước nằm ở ẩn hình trạng thái lộ ẩn lại vẫn có thể đi qua đông băng hình dạng đến xem rõ ràng bộ dáng hắn sở hữu lấy g i n h ư hùng s ư một dạng tứ trào cùng thân thể lại dài như ứng dậy đầu lâu cùng, hai cánh, cùng với một cái còn đang giữ tợn bên trong đuôi rắn nhìn qua rất có chủng t ứ bất tượng cảm giác bất quá bên ngoài trên người tán phát ra nguy hiểm khí tức vẫn không có tiêu trừ. lỗ ẩn nhất thời thần sắc cứng lại không có bất kỳ do dự nào lập tức tiến lên một bước đưa bàn tay dính vào k h ắ c băng bên trên tâm nghiệm đông lại một cái đang lại là một lớp hàn khí tuôn ra băng phong kết giới lần nữa nhiều hơn một ư ơ i tầng đem đóng c h ặ t hoàn toàn thậm chí như trước đến rồi không cách nào phán đoán kỳ hình thái trình độ cho đến lúc này, cái này cổ khí tức nguy hiểm mới bắt đầu từng bước yếu bớt cho đến dập tắt lỗ ẩn lúc này mới hơi trút vung ra một khẩu khí xem ra đồ chơi này quả nhiên có điểm mạnh mẽ a thông thường quái vật nói đừng nói là đóng băng coi như là mưa đá xạ kích đều đã có thể đông lại kết quả vật này trúng rồi một k í c h hoàn chỉnh đóng băng thời khắc lại còn có thể có hồi phục dấu hiệu giữa lúc hắn nghĩ tới đây lúc ở trong phòng khách chơi đồ mèo dường như cũng ý thức được bên này phát sinh nào đó chuyện đột nhiên đi vào phòng bên trong khi nhìn đến gian phòng ngay chính giữa cự đại khắc băng sau đó hắn nhất thời qua đây tỏ mỏ vây quanh vòng vo tựa hồ đang quan sát đây là cái gì đồ đạc nhi mà trên thực tế lúc này kỳ quái đương nhiên cũng không dừng là nó đồng dạng còn có lộ n hắn đương nhiên cũng chưa từng thấy qua loại này quái dị sinh vật hơn nữa người này tại sao phải đột nhiên từ xa xôi trong bầu trời đêm đã chạy tới tập kích ta chẳng lẽ là bởi vì mới vừa bình tia chất thuốc khí tức lộ ẩn đang suy tư về đột nhiên điện thoại di động trong túi vang lên một tiếng lại là không lâu rời đi tô vũ hy g ử i tới tin tức mặt trên chỉ viết đơn giản nói mấy câu đã q u ê n nhắc nhở người a lộ ẩn đang sử dụng cồn l o ạ n thương chi linh thuốc thời điểm tốt nhất đóng chặt toàn bộ cửa sổ bởi vì có chút k h í rắc bén nhảy quái vật biết men theo cái kia khí tức đã chạy tới đó là bọn họ yêu quý nhất đồ uống Thựa như ngươi thích nhất có la giống nhau hh t t nhìn xong cái này mấy dòng chữ lộ ẩn khỏe miệng nhất thời có chút co lại cái này tờ mờ giờ học tỷ cái này nhắc nhở không khỏi cũng có chút đã quá một chứ nếu không phải mình nắm giữ cảm giác lực cực mạnh kẹ bùn sổ cú hạ kỳ lời nói lúc này sợ không phải cũng đã thành hộp như đã nói qua nhắc tới có la lời nói cũng không biết ở các quái vật này trong mắt c h a i này thương chi linh thuốc đến tột cùng xem như là t r ă m sự vẫn là ngon miệng a câu cất giữ trồi quất g á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương 28, 28 ư ư ơ sương mù d à y đặc cùng thanh đồng môn vô hình thần tộc hôn huyết trùng suy tư một lát sau lộ ẩn để điện thoại di d ọ n g xuống bất đắc di lắc đầu sau đó vừa nhìn về phía bên cạnh để l à m s ắ p d ự t ề xem ra sau này đang sử dụng loại này phạm vi hiểu biết bên ngoài đạo cụ phía trước còn là muốn trước tiên đem bản thuyết minh chuẩn bị xong lại nói a một bên tự nói cảm khái lộ ẩn lúc này mới đi tới đem cửa sổ trước đóng lại sau đó lại dùng băng kết chi lực đem bốn phía khe hở vững vàng ngăn lại một lần lúc này mới chậm dai thổ ra khỏi một khẩu khí、Hô. cái này dạng hẳn là là đứa ga lộ ẩn nhìn xung quanh bốn phía lại nhìn phía mặt đất mèo khẽ cười nói kế tiếp ta muốn tập trung tinh thần đột phá một cái cảnh giới đại tiểu thư không nên quái dày ta a m h e o m h e o m h e o thập phần khéo léo sữa kêu một câu tựa hồ là đang đáp lại hắn mà nói vì cẩn thận lộ ẩn lại đóng cửa phong lại lấy băng phong chết lúc này mới lần nữa chuẩn bị sử dụng trong tay lờ vờ hai linh dược tuy là hắn đ ố i trước mắt thần bí quái vật cũng rất lưu ý thế nhưng vẫn là đột phá hấp dẫn hơn người còn như quái vật kia chờ các loại thành công thăng cấp đệ nhị cảnh sau đó mới đi hỏi một chút học t h a một bên nghĩ như vậy lộ ẩn lại một lần đem linh dược hàn mở ra thương lam sắc quang mang hơi lẩng lánh đi ra cùng lúc đó hắn cũng lần nữa lấy kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ cảm giác hết thệ t r ù n g quanh ở xác nhận cũng không có bất kỳ ngoại ý muốn sau đó tay trái của hắn trong nháy mắt tuân ra hà khí đặt thành cái gọi là nguyên tố tràn đầy trạng thái cùng lúc đó trực tiếp đem vật cầm trong tay dược tề nâng lên trong nháy mắt uống một hơi cạn sạch tấn uống vào trong nháy mắt dĩ nhiên là ngoại ý liệu cảm giác lạnh như băng cái kia thiêu đốt u lam hòa diễm cũng không có đối với hắn tạo thành bất kỳ không khỏe tương mà đúng lúc này chẳng biết tại sao hắn đột nhiên cảm giác được trước mắt màu sắc bắt đầu biến hóa sau một khắc ánh sáng s á n g chói lóe lên qua đi hắn lần nữa mở mắt ra dĩ nhiên người đã ở với một cái không gian s á m xịt bên trong chu vi không còn là cái kia bị băng phong căn phòng không có mẹo cũng không có bị băng phong thần bí q u á i vật mà là một cái đi thông đường phía trước bốn phía tất cả đều là không cách nào xem thanh hư thật sương ngủ dày đặc mặc dù là kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ ở chỗ này phảng phất đều ngắn ngủi mất hiệu lực một dạng không cách nào cảm giác được nhiệm là cái gì chỉ có dưới chân cái kia đi thông đường phía trước tựa hồ là duy nhất chân thực tồn tại đồ đạc lộ ẩn theo bản năng cất bước đi về phía trước đi sương mù dày đặc trong nháy mắt trong sáng mà ở trước mắt dĩ nhiên xuất hiện một tòa thanh đồng môn mặt trên một cái phong chữ vô cùng dễ thấy hiện đ â y b ù i bặm cùng sương mù dày đặc hiện ra không gì sánh được cổ xưa lộ ẩn nhất thời trong lòng hơi đ ộ n g trước đây lần kia r i á tình lúc hắn đã từng mơ hồ thấy qua một phiến thanh đồng môn bất quá còn lâu mới có được lần này rõ ràng xem ra đây cũng chính là tô vũ hy nói thần chi trên đường phong tỏa cửa nói cách khác chỉ cần đẩy ra trước mắt thanh đồng môn lời nói có thể thuận lợi bước vào đệ nhị cảnh đi vừa nghĩ lộ ẩn trong nháy mắt cất bước về phía trước đi tới cái tòa này cự đại thanh đồng môn phía trước đưa tay lầy không chút s ứ c mẻ không phản ứng chút nào quả nhiên không có đơn giản như vậy lộ ẩn mâu quang hơi chầm xuống nhẹ nhàng nâng nâng tay nhỏ bé phun ra một khẩu khí đăng trong s á t na trong tay hàn khí trực tiếp ngưng tụ thành một đem thon dài màu tái nhuận băng chi lưới dao lộ ẩn không có bất kỳ do dự nào trực tiếp nâng lên lưới dao hướng phía phía trước phong ấn chỗ bỗng nhiên chém tới mà đang ở lưới dao tiếp xúc được ph một cỗ màu h u lam linh dược hỏa diễm trong nháy mắt từ trong thân thể hắn bung ra Vâng. hai cổ c u ố n quýt lực lượng đồng thời đánh vào thanh đồng môn bên trên đem trong nháy mắt đông lại sau một khắc to lớn kia thanh đồng môn phỏng ấn ở màu tái nhợt hàn băng đông lại phía dưới trong nháy mắt vỡ vụn đang dường như cổ trung t ấ u minh lại như cùng là lôi hóng mơ hồ một cỗ đặc biệt lực lượng trong nháy mắt liền rót vào l ộ ẩn toàn thân bên trong từ da rẻ đến sương cốt từ bắp thịt đến huyết dịch từ khí quan đến tế bào khắp các nơi lỗ ẩn mâu quang rực rỡ không gì sánh được giơ tay lên t i lên dùng sức đẩy thình thịt cự đại thanh đồng môn trong nháy mắt mở ra một đạo đầy huy hoàng thần chi đường thình lình hướng phía phía trước trong sương mù kéo dài mà đi mà trước mắt cái tòa này thanh đồng môn thì trong nháy mắt hủ bại biến thành điêu linh phế tích lộ ẩn nhìn về phía trước nơi đó dường như cũng mơ hồ đứng thẳng một tòa thanh đồng môn nguy nga đứng vững nhưng mà khi hắn nghĩ đi về phía trước đi lúc hình ảnh trước mắt lại lần nữa bắt đầu rồi biến hóa q u a n g mang lóe lên phía sau một lần nữa trở về đi đến trong phòng vô cùng an tĩnh lộ ẩn thân sắc có chút hoảng hốt nhìn chu vi cái này cái này thành công sao cảm thụ được trong cơ thể không gì sánh được xung danh lực lượng hắn trên mặt lộ ra có chút kinh ngạc đủ cười không nghĩ tới cảnh giới này đột phá dường như so với hắn trong tưởng tượng muốn càng đơn giản hơn hắn giơ tay lên chuẩn bị trực tiếp thí nghiệm một chút cái gọi là đệ nhị cảnh thực lực đến tột cùng đề thăng như thế nào nhưng đột nhiên một bên trên bàn điện thoại di động tiếng trung dĩ nhiên văng lên ông vì ngươi đạn tấu tiếng trung dĩ nhiên văng lên ông vì ngươi ệ ạ n tấu tiếng trung dĩ nhiên văng lên ông vì ngươi đạn tấu tiếng trông dĩ nhiên văng l ê t ông hắn nhớ k ỹ tô vũ hy bình thường đều là gửi tin nhắn làm chủ chỉ có tương đối trọng yếu chuyện mới có thể đặc biệt gọi điện thoại nghĩ tới đây cũng không do dự nữa trong n g á y mắt tiếp điện thoại kế tiếp quả nhiên chính là điện thoại mới tiếp thông trong n g á y mắt bên kia tô vũ hy thanh âm liền lập tức vang lên phá lệ nghiêm túc trầm giọng nói không xong lộ ẩn ngay vừa mới rồi xảy ra chút tình huống ngoài ý m u ố n lâm giang một vị tuần tra ban đêm bộ phận chuyên viên phát hiện tây khu bên trong xuất hiện một cái độ nguy hiểm cực cao thần bí quái vật hắn sở hữu lấy không gì sánh được khó giải quyết thiên phú nêm ẩn đ ó là thuộc về m ộ t thù t cái đặc h ầ nay tộc hôn h người huyết m khả năng cũng không biện pháp ngủ rồi tô vũ hy ngữ khí không gì sánh được nghiêm túc nặng nề tự thuật lấy tình huống hiện nhiên lần này nguy cơ đã đến liền nàng đều không được không nghiêm trận đời trình độ nhưng mà ở tiếng nói của nàng sau khi rơi xuống Bên này lộ ẩn, lộ lại châm ấ t thời n g giãi Chờ, các l o quay đầu nhìn về bên cạnh đã thấy lúc này liền tại gian phòng chính trung ương một tòa khắc băng như trước tản gia hà khí đồ sộ bất động mà mèo đang ở chu vi toát ra chơi được bất diệt nhạc hồ lỗ ẩn sắc mặt quái dị đứng lên đi tới khắp băng bên cạnh nhìn chằm chằm bên trong cái kia giường như không khí một dạng thân thể ba giây qua đi không khỏi cười khan cái này tờ m ở giờ chẳng lẽ thật trùng hợp như vậy chứ một cái làm cho chấp hành bộ phận bên trong tất cả nhân viên xuất động tham dự săn thú thần bí quái vật c ư nhiên v ừ a vặn bị ta mở ra khí tức của linh dược hấp dẫn tới rồi ba đồ chơi này chẳng lẽ chính là bọn họ trong miệng nói thần tộc hôn huyết loại quái vật c h ắ c không được bị băng phong sau đó còn có thể vẫn duy trì ẩn hình trạng thái a nguyên lai là nó huyết mạch thiên phú sao lỗ ẩn đang suy tư về trong điện thoại thanh â m lần nữa truyền đến uy lộ ẩn ngươi vẫn còn ở n g h e sao a đang nghe lộ ẩn theo bản năng trả lời mà tô vũ hy thanh â m thì như trước hết sức nghiêm túc ngưng tiếng nghiêm túc nói không có thời gian bần thần nhanh chóng chuẩn bị một chút lên đường đi một ngày làm cho con q u á i vật kia tiến nhập đoàn người dày đặc khu nói đem tạo thành không cách nào vãn hồi tai nạn chúng ta nhất định phải ở nó dưới một lần đả thương người phía trước tìm được nó đồng thời đưa nó tiêu d i ệ t ta sẽ tại đêm đó trong hẻm nhỏ chờ ngươi đô vừa dứt lời tô vũ hy liền trong nháy mắt cúp điện thoại thậm chí đều không có cho lộ ẩn đáp lời thời gian hiện nhiên tình huống đã khẩn cấp đến liền vị này luôn luôn ôn hòa học tỷ cũng bắt đầu cấp bách d ậ y rồi lộ ẩn có chút d ở khóc dở cười nhìn c h ầ m c h ầ m điện thoại di động cái này ta đến cùng có nên hay không trực tiếp nói cho học tỷ đồ chơi này đã bị ta c h ụ p được hơn nữa còn là chính mình đưa tới cửa nhưng mà giữa lúc hắn do dự lúc nhưng trong lòng đột nhiên lại xuất hiện một cái ý nghĩ ừ chờ các loại không đúng học tỷ không phải nói quái vật kia đã liên thương trí ít bảy người sao nhưng là trong phòng con quái vật này mới vừa xông lúc tiến vào hắn kẽ bùn xô cụ bên trong cũng không cảm giác trên người của nó có mùi máu tươi a chẳng lẽ nói cái này cùng bên ngoài cái kia không phải cùng một con ý thức được điểm này lộ ẩn nhất thời trong lòng k h ẽ động không thể không nói hoàn toàn chính xác có khả năng này nếu như bây giờ chính mình m ạ o g mội nói đã bắt được lời nói chấp hành bộ phận bên kia Ad sẽ vì vậy mà tuyên bố nguy cơ giải trừ thông báo dưới loại tình huống này một phần vạn thật là có một cái khác quái vật tại quá ý phá lời nói không cần phải nói tuyệt đối sẽ mang đến càng nhiều hơn phiền phức mà đến lúc đó sợ rằng có nổi liền thành hắn cùng tô vũ hy s ợ dĩ thà rằng như vậy còn không bằng trước hết để cho bọn họ tiếp tục loại này bảo trì tất cả nhân viên gia nhập vào săn t h ú trạng thái khẩn cấp lại nói chí ít có thể lấy bảo đảm các thị dân an toàn tánh mạng cũng sẽ không có quá nhiều nguy hiểm xuất hiện mà lộ ẩn chính mình cũng vẫn cảm thấy hẳn là đi trước xác nhận một chút trước xem bọn hắn muốn săn t h ú con kia ẩn hình q u á i vật đến cùng là đúng hay không chỉ có một cái a nếu như đ ợ i đến ngày mai hừng đông còn không có tìm được con thứ hai lời nói đến lúc đó lại ngả bài cũng không trễ thuận tiện đêm nay nói không chừng vẫn có thể tìm cơ hội thí nghiệm một chút chính mình vừa mới tấn thăng đệ nhị cảnh thực lực nghĩ tới đây lỗ ẩn cũng không do dự nữa ở xác nhận trong phòng băng phong quái vật đã phơi bày tuyệt đối trạng thái chết giả sau đó liền khoác lên nhất kiện áo khoác màu đen đội mũ trùm trực tiếp ra cửa hắn chấp hành bộ phận chiến đấu chế phục còn không có làm tốt tự nhiên chỉ có thể tự cải trang một chút một lát sau lỗ ẩn xuất hiện ở ra dưới lầu cách đó không xa trong hẻm nhỏ nơi đây đúng là hắn phía trước lọt vào lang nhân tập kích địa phương cũng là tô vũ hy dẫn đạo hắn thức tỉnh địa phương trước đây trên đất lang nhân thi thể và vết máu cái gì tự nhiên sớm đã bị thủ dạ nhân hậu cần bộ cho xử lý xong thoạt nhìn lên cùng thông thường hẻm nhỏ cũng không hề có sự khác biệt mà đúng lúc này một cái thanh â m quen thuộc từ đỉnh đầu hắn chuyển đến không sai rất chính xác lúc nha lộ ẩn n mầm đầu nhìn lại quả nhiên liền thấy được tô vũ h i đang ngồi ở tường vây bên trên lúc này nàng biểu tình trên mặt cũng không có trong điện thoại như vậy ngưng trọng như trước vẫn duy trì trước sau như một không m à n g danh lợi đủ cười nàng thả người nhảy nhẹ nhàng nhẹ xuống dưới ánh trăng nàng vẫn ăn mặc cái kia thân hiên ngang hát sắc cận chiến đấu p h ụ mang theo thanh kia xưa cũ trường đao vóc người dáng đẹp ana đa tư bất đồng duy nhất là nàng bên ngoài cái kia nguyên bản màu xanh đen hình vuông áo choàng lúc này biến thành màu đen đặc tô vũ hy thấy lộ ẩn đang đinh cùng với chính mình nhất thời một bước bước nhảy ngắn qua đây vương tiểu thủ vỗ một cái đầu của hắn nói nhìn cái gì chứ tối nay là tới ra nhiệm vụ không thể nghĩ sát sắc, sắc sự t ì n h a ba lộ ẩn nhất thời dợ khóc dợ cười hắn hiện tại nào có tâm tình nghĩ chút kỳ quái sự tình chẳng qua là hiếu kỳ học tỷ tân chế phục mà thôi mà đúng lúc này tô vũ hy bỗng nhiên từ bên cạnh góc tối chỗ lấy ra một cái cơ giới hóa phong cách cường tráng cái dương ở cái dương mặt ngoài khắp một gốc cây hoàng kim chi thụ phía dưới lẩn quần hung mánh cự xả mà lên không thì huyền phủ lấy khí phách u y vũ đông phương cổ long hai người r i ê n tương chiếu giỏi nhìn qua hết sức cao quý mà trang nhã không đợi lộ ẩn hỏi tô vũ h i liền trực tiếp nói nhạ đây là của ngươi này chấp hành bộ phận chiến đấu chế p h ụ bên kia không lâu mới chỉ có làm tốt vốn là để cho ta ngày mai đưa cho ngươi ngươi đã hiện tại bỏ ra nhiệm vụ liền trực tiếp thay à. nói đem gái dương đưa qua lộ ẩn mâu quang k h ẽ động không nghĩ tới bọn họ hiệu suất cư nhiên cao như vậy b u ổ i s á n g mới chỉ có lượng thân làm theo yêu cầu chế phục ư nhiên buổi tối liền đã làm tốt đưa tới một bên mở cặp tắt ra lộ ẩn liền nhất thời thấy được quen thuộc một đạo hát sắc chiến đấu chế phục cùng với phía bên ngoài màu lam đậm hình v ư ơ n g áo t r o à n g ở nơi này nón rộng vành tại phía dưới kim s á c đường viền nơi hẻo lánh chỗ còn có k h ắ c một cái nhỏ bé ép không một cấp chữ hiển nhiên đối diện đ ứng hắn ở toàn bộ thủ d ạ n nhân chấp hành bộ phận cơ cấu bên trong danh sách lúc này tô vũ hy lại nói tây trăng nói đại khái ngày mai mới có thể làm tốt hiện tại cũng chỉ có một bộ này nhanh chóng thừa dịp hiện tại thay a ứ ba lộ ẩn sắc mặt sửng sốt nhìn chung quanh một chút hiện tại ở nơi này ba đương nhiên rồi tô vũ hy khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên nghiêm túc nghiêm túc nói chỉ là bởi vì thời gian cấp bách mà thôi yên tâm học tỷ tuyệt đối không phải vì sấn n g ư ơ i thay quần áo thời điểm nhìn lén ngươi vóc người ba c ầ u cất giữ trổi quất giác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương ba mươi ba mươi tối nay mới thợ săn lộ ẩn gia nhập vào săn b o án ứ ba tuy là lời này nghe vào rất đứng đắn nhưng là loại này giấu đầu lòi đôi cảm giác là chuyện gì xảy ra ba cuối cùng ở tô vũ hy lần nữa dưới sự yêu cầu lộ ẩn cũng chỉ có thể bất đắc gì tìm một nơi hẻo lánh cấp tốc đem chính mình chế phục thay không hổ là chấp hành bộ phận lượng thân làm theo yêu cầu chế phục s ắ c thực thập phần vừa người hơn nữa chất liệu cũng rất rõ ràng là nào đó cao cấp tài liệu lộ ẩn thay xong phía sau đi tới tô vũ hy trước mặt tô vũ hy lập tức trên dưới quan sát vài lần sau đó trên mặt lộ ra hết sức hài lòng nụ cười gật đầu tư vân cái này dạng mới chỉ có không tệ lắm bắt đầu có chút thủ dạng nhân phạm nhi chính là thiếu một thanh vũ khí nói tới đây nàng lại đột nhiên nghĩ đến cái gì lập tức rồi nói tiếp a được rồi ngươi lần này phỏng vấn khảo hạch lấy đệ nhất thành tích đi qua là có quyền hạn đi trang bị bộ phận nơi đó định chế một thanh vũ khí tối nay nhiệm vụ qua đi ta liền dẫn ngươi đi nhìn tốt lộ ẩn gật đầu không chút nghĩ ngợi đáp ứng rồi có quyền hạn này hắn ngày hôm nay ở phỏng vấn quan nơi đó cũng nghe đã đến bất quá cũng không có không quá để ý dù sao hắn có thể sử dụng đóng băng trái cây chi lực tùy thời ngưng tụ ra các loại băng chi vũ khí hiện nay đối với trang bị gì gì đó cũng không có đặc biệt nhu cầu thế nhưng nếu tô vũ hy cũng nói đến đi một chuyến thì cũng chẳng có gì vũ khí loại vật này đương nhiên sẽ không ngại nhiều ừ nếu toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa rồi chúng ta liền chính thức bắt đầu hành động a tô vũ h i nhìn phía lộ ẩn biểu tình cũng từ phía trước ung dung bắt đầu khôi phục lại trạng thái làm việc c h u n g tới sau đó t r â n thành nói chú ý a mặc dù nói tối nay đệ nhất phục vụ là săn bắn con kia thần bí ẩn hình quái vật thế nhưng giả như ở lục soát trong quá trình vô tình gặp được đến rồi những thứ khác quái vật hoặc là thai họa lời nói không nên do dự lập tức đem tại chỗ tiêu diệt hiểu chưa minh bạch lộ ẩn tự nhiên h i ể u chút này thuận tiện thừa cơ mở miệng nói đúng rồi học tỷ các ngươi nhận được tuần tra ban đêm trong tình báo có không có nói tới con kia ẩn hình quái vật tổng cộng có mấy con lộ ẩn tiếng nói vừa rứt giới tô vũ hy nhất thời sửng sốt sau đó mới chỉ có đ ồ n g nhiên nghiêm túc trầm ngâm giơ tay lên vớt cằm nhỏ nghĩ ngợi nói Ừm, ngươi nói rất có đạo lý a nếu là ẩn hình quái vật nói như vậy dường như xác thực không dễ phán đoán số lượng đến t ộ n cùng là một c h ỉ vẫn là nhiều con không sai ý nghĩ này rất hữu dụng tô vũ hy nhìn phía lộ ẩn trong nháy mắt cho hắn một cái thập phần tán thưởng khẳng định n h ã n thần sau đó nói ta đây liền đem ý nghĩ này trước báo cáo cho chấp hành bộ phận bên kia hy vọng bọn họ cũng lưu ý một chút đi nói xong tô vũ hy liền móc ra điện thoại di động nó g n tay thon dài bắt đầu đánh v n tự mà một bên lộ ẩn lúc này trong lòng thì dở khóc dở cười hắn mới vừa sở dĩ hỏi chính là nghĩ lấy trước xác định một cái số lượng lại nói kết quả cái này lại là một con không người chú ý tới vấn đề ba n h a tỉ mỉ nghĩ lại cũng là lúc đó chính hắn mới nghe được cái này nguy cơ tình báo thời điểm cũng là theo bản năng cho rằng quái vật chỉ có một con bất quá cái này dạng cũng có thể nói rõ hiện nay chấp hành bộ trong tình báo là không có bất kỳ đối với con quái vật kia tình báo không đợi được trời sắm nói cái gì cũng không tiện nói xem ra đêm nay tựa hồ vẫn là được chăm chú một điểm mới được ca lộ ẩn ngần đầu nhìn về viên không á nguyện cùng cô tinh chậm rãi hít vào một khẩu khí m u qua ngừng lánh tối nay mới thợ săn lộ ẩn gia nhập vào s ă n bắn lộ ẩn ngươi vì sao đột nhiên bắt đầu lõm bắt đầu tạo hình một bên tô vũ hy mới gõ xong tin tức liền vẻ mặt mộng mà nhìn trước mắt lộ ẩn dường như đang bốn mươi lăm góc độ nhìn bầu trời xa xăm ngay vậy lộ ẩn nhất thời mặt già đỏ lên thu hồi tâm tư cười khăn nói a không có việc gì chúng ta muốn bắt đầu hành động sao ừ n lên đường đi tô vũ hy gật đầu sau đó nhìn về phía trước nói ngươi liền phụ trách này phong diệp đường a ta đi cách vách san hô đại đạo nếu như phát hiện mục tiêu tung tích nói nhớ k ỹ dùng ngươi chế phục ở trên thông t ấ n khí liên hệ ta nói xong tô vũ h i liền chuẩn bị xoay người l y khai Ừm. nghe nói như thế lộ ẩn lại nhất thời hơi s ư n g sở ngươi trước nói ở hẻm nhỏ c h ờ ta n g u y ê n lai、like、chúng ta không phải hành động chung sao không phải a cho nên ta gọi ngươi tới hẻm nhỏ thuật ý chính là vì nhìn ngươi đổi một y phục mà thôi tô vũ hy lộ ra một tia rào hoạt nụ cười dù sao cũng là ta mang tới n ê n đệ đệ một lần mặc đồng phục cũng tuyệt đối là cho ta xem mới được thử <cười> hơn nữa ngươi biết chấp hành bộ phỏng vấn khảo hạch vì độ khó gì cao như vậy sao ngoại trừ s a n g chọn cao chất lượng nhân tài ở ngoài vì chính là làm cho tất cả tân nhân ở gia nhập vào phía sau đều c ũ n g bị đơn độc săn thú năng lực ngoại trừ một ít đặc thù nguy hiểm nhiệm vụ cần cưỡng chế tiểu tổ cộng đồng hành động ở ngoài một dạng loại này lục soát nhiệm vụ đều là một người gặp phải không cách nào giải quyết nguy hiểm chỉ cần dùng thông tấn khí hô hoán phụ cận còn lại thủ dạ nhân là tốt rồi bất quá ngươi khẳng định không cần dù sao thực lực của chính ngươi ta tin tưởng ngươi so với ta còn rõ ràng rốt cuộc có bao nhiều mạnh mẽ tô vũ hy nói, nói Cuối cùng cho ẩn lộ một c bên g ư khác i cười u mỉm lâm giang trung tâm chợ một tòa bên trong tử điếm dầm dầm dầm một người vóc dáng lửa nóng tóc vàng nữ nhân gõ số hai trăm một mươi ba phòng cửa phòng chốc lát sau trong phòng nhất thời truyền đến một thanh niên có chút nóng nảy thanh âm nói tất cả nói không muốn đặc thù phục vụ cút thoại âm rơi xuống chu vi nhất thời lâm vào ngắn ngủi vắng vẻ mà một lát sau phía ngoài tóc vàng nữ nhân mới đột nhiên phản ứng kịp nhất thời trên c h á n gân xanh nhất bạo giận dữ hét hạ tử phong ta giới hạ ngươi trong vòng ba giây lập tức lăn tới đây cho ta mở cửa khai môn quen thuộc tiếng nói vừa d ớ t dưới bên trong phòng thanh niên trong nháy m ắ t sắc mặt đống nhiên đại biến đột nhiên ý thức được cái gì sau đó hốt hoảng chân tay luôn cuống từ trên giường n h ả xuống một bà đẩy ra cửa mà giờ khắp này ở đứng ngoài cửa chính là thủ dạ o nhân chấp hành bộ a cấp chuyên viên dương vi lúc này nàng biểu tình trên mặt như cùng n g ăn liệu đạn một dạng lửa dận hiện đầy toàn bộ mặt mũi bên này hạ tử phong nhất thời khổ hạ khuôn mặt không đúng mà nói xin lỗi vi vi tỷ ta mới vừa gặp nhiều cái qua đây đẩy mạnh tiêu thụ phục vụ đặc biệt còn tưởng rằng là các nàng lại tới rồi hai anh dương vi cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nhìn trước mắt đần độn thanh niên dẫn không chỗ phát tiết hạ tử phong là nàng cùng mẹ khác cha đệ, đệ. nửa năm trước dương vi thấy hắn tư chất không tệ liền trực tiếp dẫn đạo hắn hoàn thành g a tỉnh còn thành công thức tỉnh rồi a cấp dị năng sau đó lại huấn luyện hắn mấy tháng tả h ư u mục đích chính là chuẩn bị thừa dịp cái này một lần phỏng vấn khảo h ạ c h đưa hắn trực tiếp mang vào chấp hành bộ phận ở giữa dù sao một cái a cấp phân lượng không sánh bằng S cấp nói song a uy lực dù sao cũng nên có thể cùng cái k i a tô vũ hy đứng ngang hàng chứ nàng là nghĩ như vậy nhưng là nàng lại tuyệt đối không ngờ rằng cái này một lần tô vũ hy mang đến cái k i a f cấp niên đệ lộ ẩn tự nhiên ở phỏng vấn trong khảo h ạ c h xuất kỳ bất ý nghiên ép mọi người một khắc kia mặc dù là a cấp hạ tử phong ở trước mặt của hắn dĩ nhiên có hiện ra ảm đạm p a i mờ cứ như vậy đừng nói cái gì đứng ngang hàng về sau nàng ở chấp hành bộ phận chung chỉ có thể bị tô vũ hi sa sa bỏ lại đằng sau mà cái này là nàng dương vi tuyệt không cho phép tình huống vì vậy nàng mới chỉ có suốt đêm đến nơi này hư lệnh một tiếng sau đó nàng k i ề m nén l ử a giận đi vào phòng bên trong mà hạ tử phong thì cẩn thận từng ly từng tí khép cửa p h ò n g lại nhắm mắt nói vi vi tỉ ngươi trễ như thế tới t ì m ta có chuyện gì không thoại âm rơi xuống dương vi đã xoay người ngồi ở một chương xô p a ghế ngẩng đầu nhìn qua đây sắc mặt tái xanh nói mới vừa sự tình trước hết không so đo với ngươi đêm nay có đặc thù nhiệm vụ ngươi chuẩn bị một chút sau đó cùng ta cùng đi ừ m thoại âm rơi xuống hạ tử phong nhất thời sửng sốt làm sao nhanh như vậy đã có nhiệm vụ nhưng mà không đợi hắn hỏi liền nghe được dương vi tiếp tục lãnh đ ạ m mở miệng nói l i ê n tại vài chục phút trước chấp hành bộ phận chủ hạch cục cho chúng ta sở hữu thủ dạng nhân đều ban bố một cái khẩn cấp hành động thông báo ngươi ngày hôm nay mới ra nhập vào không có nhận được tin tức cũng bình thường có người nói liền tại lâm giang tây khu bên này xuất hiện một cái ẩn hình thần bí cường đại quái vật ở liên thương mấy người sau đó liền biến mất trong bóng đêm nếu như theo đuổi nó tiếp tục như thế lời nói sợ rằng sẽ mang đến vô cùng tai nạn vì vậy mặt trên mệnh lệnh chấp hành bộ phận thủ d ạ n nhân đêm nay tất cả nhân viên gia nhập vào s ả n bán cần phải ở lê minh đến phía trước đem tiêu diệt dương vi ngữ khí hờ hưng nói mà cái này bên hạ tử phong thì càng nghe càng động sắc mặt vô cùng kinh ngạc loại sự tình này tại sao lại muốn tới nói với ta nhưng là không đợi hắn suy tư liền thấy bên kia dương vi lấy phá lệ ánh mắt lợi hại nhìn sang trầm giọng nói ngươi nghĩ đánh bại cái kia ép cấp hôn đàn sao ngươi nghĩ trở thành lâm giang chấp hành bộ phận lần này tiến tập sinh bên trong mạnh nhất người lãnh đạo sao thoại âm rơi xuống hạ tử phong nhất thời hô hấp bị kiếm hãm trái tim nhảy vội và nói g n nghĩ đương nhiên m u ố n vi vi tỷ thoại âm rơi xuống dương vi nhất thời gật đầu sau đó m â u quang lửa lánh ngưng tiếng nói ta đã nghe nói cái kia vị sắp lên đảm nhiệm mới chấp hành bộ phận bộ trưởng dường như đã bắt đầu chú ý tới sự kiện lần này hơn nữa hắn còn giống như đối với tô vũ hy tiến cử ép cấp lộ ẩn một chuyện bất mãn hết sức sở dĩ hiện tại chính là chúng ta lật bản thời cơ tốt nhất chỉ cần chúng ta đêm nay tại chỗ có người phía trước trước giờ bắt được cái kia vị mục tiêu cũng đem tiêu diệt nói tất nhiên sẽ lệnh cái kia vị mới bộ trưởng khắc sâu ấn tượng đến lúc đó cái gọi là phỏng vấn khảo hạch đệ nhất danh không có cái gì thí dụ hiểu chưa dương vi nói đến đây hạ tử phong tự nhiên đã nghe hiểu trong nháy mắt mánh địa liên tục gật đầu ta hiểu được vi vi tỷ nhưng là chúng ta phải như thế nào bảo đảm so với người khác tìm được trước hắn đột nhiên lại tới một câu như vậy mà dương vi thì mâu quang hơi chầm xuống thất giọng chầm giọng nói ta từ một cái thần bí hát y nhân nơi đó chiếm được một cái bí ẩn tình báo k hạ ô n ngoài dữ liệu. Con kia ẩn hình quái vật, hẳn là liền g là liệu. kia quái dữ vật, t i tử r trước, trước o báo Cho nên bây giờ, lập tức thay quần áo xong, theo n tình nên ngươi quần cùng、đi. Chúng ta nhất định phải tại chỗ có người phía trước, trước giờ đạt đến nơi g ghi giờ, giờ tức thay ta ta tại đạt Tốt, tốt. t phải chỗ phía Hạ bây lại điểm kia. đi. lập địa đó. có phong cũng không kịp nhiều như vậy trong n g á y mắt bắt đầu mặc quần áo vừa mặc vừa hỏi đúng rồi vi vi tỷ chỗ đó cách nơi này xa sao nghe vậy dương vi mâu quan g loại lên nói không phải quá xa liền tại tây khu phong diệp đường bên kia một tòa nhà chợ phụ cận a mm luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương ba mươi hai ba mươi hai ta sẽ trong vòng một phút đạt đến chiến trường bên kia hát cám trong hẻm nhỏ lộ ẩn người mặc chấp hành bộ chuyên trúc chế phục xuyên toa ở phong diệp đường từng cái trong đường phố ánh trăng sáng trong phía dưới cũng thực là có cổ bỡ lủ bủn một dạng săn bắn bầu không khí hắn một bên dò xét một bên lấy kẻ bùn sổ c ú hạ k ỳ cảm giác hết thẻ t r u n g quanh b ấ t quá cũng không có phát hiện cái gì đặc dị điểm chế phục trên bả vai trong máy bộ đàm cũng không có nhờ g ú p đỡ thanh âm văng lên vất quá trong điện thoại di động một cái nói chuyện phi quần ngược lại là thường thường biết t r u y ề n ra một ít những người khác phát tin tức cái này đàn tên gọi thần hạ bảo hiểm lâm giang khu dữ liệu bộ phận nhìn qua phản phát chính là một người bình thường công ty bảo hiểm công tác đàn mà thôi dường như cũng không hề có sự khác biệt nhưng mà nếu như đi lật xem bên trong lịch sử nói chuyện phiếm ghi chép nói sẽ phát hiện người ở bên trong lên tiếng quỷ dị đến lạ thường thậm chí có thể nói kinh thế hai t ụ giống như là có người gặp một chỉ hấp nhất quỷ đem đối phương giết chết sau đó cùng nhau tự quay bức chụp anh trung hoặc như là có người lại đi đường đêm trong quá trình gặp một cái không biết tên thái họa chụp được tới phát đến trong bầy hỏi người khác là cái gì thậm chí trực tiếp ở trong bày hỏi ở đâu có quái vật cần săn thú muốn đi luyện tay một chút những nội dung này nếu như phát đến trên internet tất nhiên sẽ bị cho rằng là chủ hữu n h ị bị hữu giao lưu đàn bất quá lỗ ẩn cũng hiểu được cái này bên trong cho tới toàn bộ toàn bộ đều là thật hấp huyết quỷ là thật không biết tên thai họa cũng là thực sự liền cái k i a vị muốn tìm quái vật luyện tay anh em nói cũng phải thực sự không sai cái này đàn dĩ nhiên không phải cái gì nhóm phổ thông mà là lâm giang trong thành phố thủ dạng nhân chấp hành bộ phận chuyên viên đàn Chủ nhóm là hiện giữ chấp nhóm hiện hành bộ phận bộ trưởng, nhân viên quản lý lại là giữ ăn bộ ăn kết quả tô vũ hy để chứng minh cho hắn xem cố ý gọi tới một người phục vụ cho hắn nhìn một chút đàn trò chuyện nội dung Kết bất quả, người phục vụ chỉ vụ là bất đắc hiện tại lưu hành súp tơ hẹn r ộ t lạc nhìn xong một màn này sau đó lỗ ẩn mới chỉ có vừng t ì n hiểu h được cũng đúng người bình thường sợ rằng không ai sẽ tin tưởng một cái đàn trò chuyện bên trong phát cái gọi là xịn xoật cùng nói chuyện phiếm ghi c h ắ c à. vì vậy hắn mới yên tâm gia nhập đàn trò chuyện mà đêm nay hắn một bên dò xét đêm tối một bên cũng sẽ thường thường quan tâm một cái cái này đàn mục đích dĩ nhiên không phải vì thủy đàn xem t á n g â u mà là vì thu thập tình báo bởi vì tối nay cái này trong bảy tất cả mọi người đàm luận trọng điểm đều là cái tia thần bí ẩn hình quái vật mỗi qua một đoạn thời gian liền có người nói mình phát hiện hư hư thực thực mục tiêu tin tức nhưng ở sau một lát liền sẽ đi ra chính mình bác bỏ tin đồn nói là gặp còn lại quái vật các loại lộ ẩn đang đang lật xem tin tức của bọn hắn nỗ lực tìm được một ít hữu dụng nhưng vào lúc này đột nhiên trên vai trong máy truyền tin một nữ tính thanh âm trong nháy mắt đưa tới sự chú ý của hắn nơi này là thanh nguyên đường số bảy công viên ta là c số hai trăm chín mươi bốn chuyên viên đường thanh ông ta phát hiện một c h ỉ không đầu hắn quỷ thực lực cực kỳ cường đại ta đã bị thương thỉnh cầu phụ cận chuyên viên đến đây khẩn cấp tiếp viện thoại âm rơi xuống lộ ẩn nhất thời hơi giật mình chờ các loại thanh nguyên đường số bảy công viên cái này không liền tại phong diệp đường bên cạnh sao nói cách khác ta hiện tại chính là cách nàng gần nhất chuyên viên rồi hả ý thức được điểm này lộ ẩn nhất thời sắc mặt biến thành ngưng trầm t ĩ n h nhấn trên máy truyền tin cái nút nhanh chóng nói thu được tiếp viện tình cầu ta sẽ trong vòng một phút đạt đến chiến trường mời c h ố n g đỡ khoảng khắc thoại âm rơi xuống trong nháy mắt lộ ẩn cũng không do dự nữa trong n g á y mắt hướng phía số bảy công viên phương hướng d ậ m chân lao ra hiu tiếng gió thổi từ bên thai truyền đến vén lên hắn màu lam đậm hình vuông áo choàng thân pháp phiêu giật hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng thân thể của chính mình dường như so với trước đây muốn nhẹ nhàng rất nhiều bán vọt sức bật cũng trở nên mạnh mẽ nguyên lai、like、đây chính là đệ nhị cảnh mang tới đề thăng lộ ẩn trong lòng thỏa mãn lấy cười cước bộ thì không có ngừng ở người qua đường không có chú ý tới dưới tình huống rất nhanh liền vòng vào số bảy trong công viên tiến nhập bên trong công viên khoảng khắc hắn liền lập tức lấy cường đại kẽ bùn sổ cũ h ạ kỳ cảm giác được cái kia vị đường thanh mông chuyên viên vị trí cùng với một cái không gì sánh được tạ ác khí tức kinh khủng rất hiển nhiên món đồ kia phải là trong miệm nàng nhắc tới cái kia không đầu há quỷ quả nhiên không tính là yếu a lộ ẩn trong lòng hơi cảm khái tuy là cùng lúc đó vọt vào trong phòng mình con quái vật kia so với cảm giác gáp bách nhỏ rất nhiều thế nhưng rất rõ ràng ta ác khí tức thập p h â n nặng ít nhất phải so với lúc t r ư ớ c cái k i a lang nhân mạnh lên gấp mấy lần lộ ẩn không do dự nữa d ậ m chân bắn vọt mà đi mà giờ k h ắ c này bên này vóc người k i ề u tiểu đường thanh mông chuyên viên cánh tay phải đã bị thường bên cạnh tán lạc một bà đòn nào nàng c o q u ắ p ngồi dưới đất khoe miệng còn có một tia vết máu trong lòng sợ hãi không gì sánh được nhưng mà liền sau đó mưa khắc một đạo hiên ngang thân ảnh từ phía sau của nàng bước nhanh vào tới tiếng gió văng lên áo choàng tung bay sau một khắc một cái cao ngất thiếu niên thân ảnh trực tiếp đứng ở trước mặt nàng đối diện phía trước đáng sợ kia không đầu quái vật đường thanh mông nhất thời hơi giật mình theo bản năng mở miệng nói ngươi ngươi chính là mới vừa đáp lại ta tây khu chuyên viên sao làm sao dường như chưa thấy qua thoại âm rơi xuống lộ ẩn hơi quay đầu đi đối với nữ hải lộ ra mỉm cười nói lần đầu gặp mặt ta là ngày hôm nay mới vừa gia nhập vào chấp hành bộ kiến tập chuyên viên danh sách f một thoại âm rơi xuống đường thanh mông sắc mặt nhất thời ngần ra lập tức tại chỗ một b ư ớ c ép cấp số một mười một trồi quất r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương ba mươi ba ba mươi ba cái này tờ m ở giờ là ép cấp chuyên viên ba chờ các loại chuyện gì xảy ra lâm giang thành phố thủ dạng nhân chấp hành bộ phận bên trong vẫn còn có ép cấp danh sách ba cái này cái này không đúng a nhưng là hắn trên người mặc dường như s ắ c thực chính là chấp hành bộ vũ trang chế p h ụ ca đường thanh mông kinh ngạc nhìn nhìn lộ hận b i ảnh nhìn kỹ lại rốt cuộc một lát sau nói cách khác người thiếu niên trước mắt này chính là toàn bộ quốc gia thủ dạ nhân cơ cấu bên trong để một cái gia nhập vào chấp hành bộ f cấp ý thức được điểm ấy đường thanh mông đầu hóc nhất thời càng bối rối trống giống gần nhất hai tuần lễ nàng vẫn luôn ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ tối nay là bởi vì tình huống đặc biệt mới chỉ có lâm thời gia nhập lâm giang thành phố tây khu săn bắn hành động sở dĩ tự nhiên không biết vì sao trước mắt lộ ẩn sẽ bị chiêu vào chấp hành bộ bất quá lúc này hiển nhiên đã không quản được nhiều như vậy bởi vì đúng lúc này phía trước con kia không đầu hoán quỷ dường như đã chú ý tới tình huống của bên này nó dẫn theo trong tay một thanh khổng lồ hết tinh dao thái t h ị hướng phía bên này loạn tròa loạn trọa mà đã đi tới hình dạng của nó liên dương như một cái bị chặt hết đầu phía sau nhân loại tại cái k i a đoạn nơi cổ cùng trên vai còn lưu lại một ít bộ lông màu đen áng máu đỏ cùng vô cùng nhợt n h ạ t ra rẻ so sánh hiện ra thập phần khủng bố mà mỗi khi hắn bước ra một bước trên mặt đất đều sẽ xuất hiện một ít màu đen khí tức giống như là yên vụ các loại lộ ẩn nhất thời hơi như bắt đầu mi hắn đã cảm thấy nay cổ hạ ắ khí phải là trên người nó tản mát ra thai h ọ a hơi thở n g mực ốc cứ việc đã sớm có chuẩn bị tâm lý bất quá chính diện chứng kiến quỷ dị như vậy không đầu q á i vật hay để cho lộ ẩn trong lòng có chút sợ hãi bất quá tục ngữ nói thật hay toàn bộ sợ hãi đều là nguyên với hỏa lực không đủ nhưng bây giờ lỗ ẩn lại có đầy đủ hỏa lực cường đại vì vậy trong lòng của hắn chẳng những không có bất kỳ sợ hãi nào tồn tại thậm chí còn muốn lợi dụng người này hào hào thí nghiệm một chút đệ nhị cảnh lực lượng một bên n ế t mép lên hắn chậm rãi nâng tay phải lên nhưng mà đúng lúc này sau lưng đường thanh mông chuyên viên lại đột nhiên cắn bắt đầu nhà lo lắng mở miệng hô f một chuyên viên mau trốn tuy là rất cảm tạ ngươi đệ một cái đến đây nghĩ cách cứu việt ta bất quá cái này đây không phải là ngươi có thể giải quyết quái vật không đầu vãng quỷ có hầu như bất tử năng lực nếu như không phải cực kỳ cường đại lực phá hoại lời nói căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì vừa nói đường thanh mông lại cắn răng nhặt lên một bên đ o ạ n nhận lần nữa đứng lên sau đó nỗ lực hướng phía phía trước lộ ẩn đi tới khó khăn đi lại tập tễn sắc mặt hết sức khó coi mà nói ta ta còn có thể miễn cưỡng lại chống đỡ một hồi ngươi mau rời đi đi tìm càng cường đại b ê cấp chuyên viên xin giúp đỡ hoặc là a cấp mới được vừa nói nàng thậm chí lần nữa nhắc lên đoàn đao trong tay rất có một loại phải ở lại chỗ này ngăn trở không đầu hắn quỷ vì lộ ẩn đoạn hậu cảm giác chứng kiến hình ảnh này lộ ẩn không lời nhẹ nhàng ngước ư c của vừa ra đường thanh mông nhất thời hơi xứng sở sắc mặt giật mình nhưng mà còn không đợi nàng phản ứng trong lúc bất trợt đã thấy lộ ẩn cái k i a ngầm trên tay phải trong lòng bàn tay trong nháy mắt toẹ ra một luồng lạnh thấu xương màu tái nhợt hàng khí xuống nhất khắc cái k i a hàng khí sát na liền đông lại chung quanh hơi nước tức tốc biến biến hóa dĩ nhiên hóa thành một bả khí thế phi phạm băng chi trường đao chứng kiến hình ảnh này đường thanh mông đồng tử trợn co g ú lại thần xác kinh hãi cái này k h i hữu băng tuyết hệ dị năng hơn nữa c ò n đã đến có thể mang băng tùy ý cải biến hình dáng tình trạng cái này cái này tờ mờ giờ là ép cấp chuyên viên năm nhưng mà c ò n không đợi nàng phản ứng lộ ẩn thì mâu q u a n g loại lên trực tiếp tay cầm băng đ à o đ ỗ n g nhiên dậm chân mà ra tăng thân ảnh như gió mang theo hô khiếu c h í thanh xanh đậm áo choàng lay động trong lúc đó lộ ẩn đã cơ băng đ à o đã tới không đầu đoán quỷ trước người sau đó không chút do dự tái nhợt băng chi lưới giao trực tiếp chém xuống đó là không có chương pháp gì nhất nào đơn giản t h ú bạo không có bất kỳ loại l o ạ n chiêu thức hoặc kỹ năng chỉ là đơn thuần c h ạ m kích mà thôi thế nhưng lại phảng phất để lộ ra lệnh thấu xương tư thế mà giờ k h ắ c này cái kia không đầu hoán quỷ tự nhiên cũng đã nhận ra nguy hiểm trong nháy mắt liền cơ trong tay nó lớn đại cắt đao trực tiếp trước mặt đối chém mà đến đồng dạng không có t r ư ơ n g pháp gì giống như là người điên cùng quái vật giữa chiến đấu một dạng nhưng mà liền tại băng đao cùng thiết cắt đao tiếp xúc trong nháy mắt d ị biến xảy ra thình thịch thon g i i băng đao bên trên kinh khủng màu tái nhợt hàn khí trong nháy mắt tuôn ra trực tiếp đem toàn bộ thiết cắt đao đông lại ở tại chỗ cũ liên mang không đầu đoán quỷ cái k i a cầm đao cánh tay cũng bị hoàn toàn đông lại căn bản là không có cách núp ních xuống nhất khắc lộ ẩn cũng hoàn toàn không có ngừng lưu đánh đao s á t n a thân ảnh chẳng trọc x ê dịch đi thẳng tới không đầu đoán quỷ bên cạnh lại là nhất đao đơn giản thô bạo một mạch chém tăng cái này một lần đã không có thiết cắt đao ngăn cản trong tay hắn cái k i a sắc bén băng chi nhận trực tiếp chém vào một chút cũng không có đầu đoán quỷ bà vai ra rẻ bên trên trong nháy mắt mổ ra tái nhập ra rẻ、Phúc. nhưng mà từ giữa toát ra lại không phải miết dịch mà làm à u đen đậm đặc kín vụ xương khói kia trong nháy mắt liền tựao muốn vết thương cấp t nhưng là ở băng đao bên trên cái k i a lạnh vô cùng khí đông phía dưới mới vừa khép lại đến phân nửa liền bị hoàn toàn đông lại liên nhiệm vụ đều bị trực tiếp băng phong lộ ẩn như trước như thế tùy ý thay đổi phương vị từng đao tùy ý chém xuống mỗi xuống một đao chạm kích trong nháy mắt liền sẽ lấy hàn băng phong bế một khối khu vực xê dịch trong lúc đó vẹn vẹn không đến m ư ờ i đao toàn bộ không đầu đoán quỷ liền đã bị băng phong ở hơn phân nửa thân thể mà lộ ẩn cái t i ế như mực trong con người thì quan mang chất rượu không sai hắn đã cảm giác được một cách rõ ràng đệ nhị cảnh thực lực cự đại tăng lên lúc này chẳng những thân thể hắn động tác phá lệ linh hoạt. liền đối với đóng băng trái cây tinh vi t r ư ờ n g khống lực cũng bắt đầu bộc phát tình tiến thành t h ủ hắn sở dĩ không có tuyển trạch vừa lên tới liền phóng phạm v ì lớn đóng băng công kích chính là vì thể nghiệm loại này tăng lên cảm giác đồng thời cũng ở đ ế m thử nhớ k ỹ loại này đối với băng chi lực nhắn nhủi thao túng cảm giác tiếng gió thổi như trước lăng liệt nhưng mà hắn lại không biết là lúc này liền tại vài mét ra ngoài địa phương mắt thấy màn này đường thanh mông chuyên viên cũng đã đồng tử co giúp nhanh triệt để ngây dại cái này cái này tờ mờ giờ là tình h u gì một cái ép cấp chấp hành bộ phận chuyên viên c ư nhiên ở càn r ỡ cùng chém một c h ỉ không đầu ván quỷ bốn hơn nữa con mẹ hắn là hoàn toàn nghiền ép trạng thái ba luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình h thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương ba mươi b ố ba mươi b ố từ mạn gạ trung đi ra trừ ma thiếu niên đường thanh mông hoàn toàn cứng lại rồi nàng trở thành chấp hành bộ phận chuyên viên vài năm đã qua lần đầu gặp phải loại này không thể tưởng tượng nổi tình huống nàng đã có thể khẳng định trước mắt người này tuyệt đối không phải cái gì phổ thông chuyên viên rất có thể có đại địa vị mà giờ khắc này trước đó phương không đầu đoán quỷ ở l ộ ẩn liên tiếp không ngừng băng nhận vùng chặt bỏ rốt cuộc toàn thân đều bị từng tầng một vừa dày vừa nặng hàn băng bao trùm từ tứ chi đến thân thể rồi đến cái kia gãy mất cổ nó cũng vô pháp đúc đ í c h cho tới giờ khắc này bên cạnh l ộ ẩn mới dừng lại vung chém động tác dưới ánh trăng hắn đứng ở trong gió trên tay dẫn theo một b ả hiện lên hàn khí băng chi trường đao chậm rãi phun ra một khẩu khí lãnh phong đưa hàn áo choàng thật cao thổi bay cũng dương lên hắn tóc đen hắn liền như cùng từ mạn gạ trung đi ra trừ ma thiếu niên một dạng đường thanh mông kinh ngạt nhìn ngắm nhìn cái kia góc cạnh r lộ ẩn thì nhìn về trong tay băng nhận lộ ra nụ cười hài lòng đến rồi lúc này hắn đã hoàn toàn có thể cảm giác được cảnh giới đột phá đối với mình mang tới cự đại tăng lên chính như lúc trước tô vũ hy nói giống nhau cảnh giới đột phá trực tiếp đánh vỡ thân thể hắn hạn chế làm cho hắn hoàn thành toàn phương vị thực lực tăng cường không chỉ là thân thể tố chất phương diện đồng dạng còn có dị năng phương diện lộ ẩn biên độ cực nhỏ tuyết rơi tuy là cũng không có bởi vì cảnh giới đột phá mà phát sinh biến chất thế nhưng rất rõ ràng đóng băng trái cây lực lượng lại bắt đầu tăng cường chỉ nói trong tay băng nhận lộ ẩn cũng đã có thể cảm giác được một cách rõ ràng ngang hàng hàn khí số lượng dưới tình huống chính mình sợ tạo nên lưới dao rất rõ ràng so trước đó biến đến càng cứng rắn hơn cùng sắc bén giữa lúc lộ ẩn đang suy tư lúc lúc này kẻ ẹ bùn xô cụ hạ kỳ cảm giác trong phạm vi lại có một đạo khí tức đang nhanh chóng tiếp cận qua đây bất quá cái này một lần ngược lại không phải là cái gì quái vật mà là một cái người đồng thời từ khí tức đến xem tựa hồ là một gã thủ dạ nhân chấp hành bộ phận thành viên xem ra cũng có những người khác nghe được đường thanh mông kêu cứu phía sau hướng bên này chạy tới sao nghĩ tới đây lộ ẩn cũng không có ý định nhiều hơn nữa dừng lại vì vậy nhắc tay một cái bắt đầu hơi chấn động một chút trong tay trường đao lập tức hóa thành vô số băng sướng rơi xuống trên mặt đất bên trên lộ ẩn lúc này mới nước mắt nhìn về bên kia ngơ ngẩn đường thanh mông m cười nói không đầu gán quỷ đã phong ấn còn lại giao cho ngươi a đường thanh mông chuyên viên lần sau gặp lại sau vừa nói hắn lại giơ tay lên dính vào khối băng bên trên đang trong s á t na lại làm mấy tầng vừa dày vừa nặng băng phong kết giới gấp bội chùm lên không đầu gán quỷ quanh thân làm xong đây hết thể phía sau hắn liền từ rung dập chân từ khắc một cái phương hướng ly khai mà cái này bên đường thanh mông tận đến giờ phút này mới đột nhiên phát hiện trận chiến đấu này đã kết thúc cái tia cường đại không đầu hán quỷ ở thiếu niên này trong tay liền như cùng là đồ chơi một dạng mà giờ k h ắ c này khi nàng phản ứng kịp nỗ lực quay đầu đi về phía lộ ẩn nói lời cảm tạ lúc lại phát hiện thân ảnh của hắn đã biến mất ở đường phố giao lộ trong bóng tối đường thanh mông theo bản năng r ơ chân lên nghĩ muốn đi chung nhưng mà đúng vào lúc này một bên khác một vị ngự tỷ bộ dáng nữ tính chuyên viên đột nhiên hướng phía bên này vào tới sắc mặt chờ ngưng thấy được nàng xuất hiện đường thanh mông nhất thời thần sắc vui vẻ hiệu ngự tỷ vị này ngự tỷ c hàn í n h l đ ư ờ g t hiệu a n Mông đã từng đồng h đã đ ộ bê y y ê viên n Hàn n Hiểu u g ệ thắng Mà giờ k c à y n h Thanh phía e được đường Thanh Mông lời Mông nói sắc a u Hiểu Nguyệt Hàn lại s mặt nhất thời ngần g t ra rời n g đi ánh mắt hướng bên kia nhìn lại nhưng mà cái này nhìn một cái nàng mới đột nhiên dàn phát hiện cái này dưới ánh trăng khối băng căn bản không phải cái gì đ i ề u khắc hoặc là tác phẩm nghệ thuật chính là một bị băng phong không đầu h á n quỷ ý thức được điểm này nàng trong nháy mắt hô hấp bị kiếm hãm trực tiếp cứng lại rồi cái này chuyện gì xảy ra thanh ngông ngươi ngươi chẳng lẽ thức tỉnh rồi đệ nhị dị n ă n g sao thoại âm rơi xuống bên này đường thanh ngông trên mặt lập tức lộ ra c ư ờ i khổ sắc mặt lắc đầu nói không phải ta là mới vừa cái kia vị ở trong máy truyền tin nói muốn tới cứu ta chuyên viên hắn đã ly khai thoại âm rơi xuống hàn hiểu nguyện trong nháy mắt sắc mặt l ầ ra nàng lúc này mới chợt tới mới vừa đường thanh mông tin tức nhờ giúp đỡ phát sinh phía sau quả thật có một người thiếu niên thanh âm chuyển tới l ấ y bất quá tầng này hắn băng là người kia tạo thành hàn hiệu nguyệt nhất thời hơi nhũ nổi lên mi kinh ngạc nói ta không nhớ rõ chúng ta lâm giang chấp hành bộ phận có băng tuyết hệ thủ g dạ nhân a hắn gọi cái gì đường thanh mông lắc đầu sắc mặt quái dị mà nói hắn chưa nói tên của mình bất quá hắn tự hồ là ngày hôm nay ban ngày mới vừa gia nhập vào chấp hành bộ tân nhân danh sách f một mươi tám thoại âm rơi xuống hàn hiệu nguyệt nhất thời đồng từ phóng đại tại chỗ mậm bức mà giờ khắc này kết thúc chiến đấu sau l ộ ẩn tự nhiên lại tiếp tục về tới phong diệp đường trong khu vực một bên trong bóng đêm gió xét vừa nhìn chấp hành bộ phận giao lưu trong bảy nội dung nhưng vào lúc này đột nhiên hắn kẽ b ù n xô cú hạ kỳ bên trong cứ nhiên cảm giác được lưỡng đạo khí tức quái dị đang theo cùng với chính mình nhà phương hướng tới gần n a m l ộ ẩn nhất thời sửng sốt lập tức tập trung tinh thần đi cảm giác cử chờ các loại bọn họ là sáng sớm khảo hạch thời điểm ở chấp hành bộ phận gặp phải dương vi cùng hạ t ử phong lỗ ẩn nhất thời hơi như bắt đầu mi theo lý mà nói khu vực này không phải thuộc về bọn họ lục xoát phạm vi bên trong a bọn họ tới nơi này làm cái gì c ầ u cất giữ luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình h thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương ba mươi năm ba mươi năm tỉnh lại săn bắn bản năng thăng cấp lần thay mặt trùng trên thực tế hai người kia lộ ẩn cũng là từ tô vũ hy nơi đó hiểu qua tới bất quá nàng cũng không có nói quá nhiều chỉ là nhắc tới cái kia vị dương vi dường như cùng với nàng ở chấp hành bộ phận bên trong thị tử đối đầu còn như hạ tử phong lại là cái này kỳ phỏng vấn giả bên trong duy nhất a cấp năng lực giả vốn là nhất phải chịu chú ý tồn tại nhưng bởi vì lộ ẩ n đột nhiên cho thấy cường đại thực lực mà bị đoạt đi qua n mang nguyên bản lộ ẩ n phải không quá muốn cùng bọn họ nhấc lên quan hệ thế nào bất quá bây giờ hai người này đều xuất hiện nhà mình phụ cận đương nhiên vẫn là muốn lưu ý một cái lộ ẩ ậ n mâu quang loại lên hướng phía cái hướng kia đi tới phong diệp đường nguyên bản là thuộc về cách trung tâm thành phố tương đối xa địa phương vì vậy đến mỗi đêm khuya trên đường đều không có người nào lúc này dương vi cùng hạ tử phong hai người đang dọc theo tình báo vị trí bắt đầu tìm tòi nhưng là khi bọn hắn đi tới một cái cửa ngã ba sau đó lại đột nhiên phát hiện trong tình báo chỉ thị bản đồ vị trí dĩ nhiên là một tòa cư dân lầu hai người quen biết liếc mắt nhất thời ngây ngẩn cả người hạ tử phong sắc mặt kinh ngạc nói chuyện gì xảy ra、Vy、vi vi tỷ thần bí nhân kia cho tình báo tại sao là nơi đây thoại âm rơi xuống dương vi trên mặt tự nhiên cũng lộ ra thần sắc khác thường lẩm bẩm nói không nên a quái vật này c ư nhiên sẽ hướng trong lầu chạy sao ý thức được đ i ể m này dương vi đột nhiên nghĩ đến cái gì đem trong túi tiền của mình tình báo bản đồ trong nháy mắt móc ra kết quả lúc này mới phát hiện ở cái kia trên bản đồ đánh dấu vị trí dưới góc phải lại còn viết một con số chín chẳng lẽ là chỉ tầm chín hạ tử phong trong nháy mắt kinh ngạc thất ra tiếng nói vừa dứt dương v i ánh mắt cũng trợn sáng lên nhất thời nhìn về tòa kia cư dân lầu lầu chín vị trí sau một lát khoe miệng nàng hơi vung lên nụ cười thấp giọng nói quả thật có khả năng ta hiện tại liền đi lên xem một chút nói nàng lại nhìn phía một bên hạ tử phong ngưng tiếng nói ngươi lực lượng không thích hợp ở phía chết dùng liền ở lại chỗ này trước giút ta chú ý một chút tình huống phụ cận a nếu có những người khác nỗ lực tới gần nơi này lời nói nhớ kỹ giúp ta ngăn lại giả như ta thực sự phát hiện đầu mối nói sau đó tới tìm ngươi hiểu chưa dương vi sắc mặt trầm tĩnh cấp tốc phân phó Tốt. hạ tử phong cấp tốc gật đầu đáp lại sau một khắc dương vi thì hai tay khẽ nâng lên mâu quang trầm xuống trong n g á y mắt đang một đạo mỏng như lụa mỏng trong suốt á m lam sắc cánh chim trong n g á y mắt hiện lên hai vai của nàng bên trên mặt trên quanh quần nhàn nhạt l a m sắc ma lực viên trận không ngừng còn tuấn giống như tinh linh ma phát một dạng cái này chính là dương vi a cấp dị năng b i ế nguyên nhân chính là như vậy ở tô vũ hy gia nhập vào phía trước nàng mới có thể trở thành chấp hành bộ phận bên trong như chúng tinh phủ nguyện tồn tại lúc này lam sắc ma pháp quang hoàn quay chung quanh phía dưới dương vi nếp miệng lên một nụ cười liếc bên cạnh hạ tử phong liếc mắt phía sau trong nháy mắt kích động cánh chim bay thẳng lên bầu trời đêm lập tức liền hướng lấy cái k i a tòa lầu chợ chín tầng vị trí đi đến gần mục đích của nàng đương nhiên là vì t r ư ớ c xác nhận quái vật vị trí hơn nữa dù sao cái k i a tòa trên lầu chín tầng căn phòng tối thiểu cũng có bảy tầng cái mà giờ khác này nàng lại không biết là liền ở xa xa nào đó tòa nhà lớn bên trên hai gã hắc y nhân lúc này đang đứng ở sân thượng trung lấy dụng cụ nhìn ban đêm ống nhỏm xa xa quan trắc lấy nơi này hình ảnh cứ việc không cách nào thấy rõ bên trong đại lâu bộ tình trạng Thế nhưng khi bọn hắn thấy được dương vi hướng phía cái k i a tỏa lầu bay đi thời điểm miệng của hai người sừng liền nhất thời lộ ra kế hoạch được như ý thỏa mãn nụ cười bên trái một gã xanh đen nam tử nhất ngôi lộ ra hai hàm răng trắng cười nói nữ nhân lúc này quả nhiên bị lửa chỉ cần nàng tới gần nơi đó tuyệt đối sẽ trong nháy mắt đã bị con kia đôi rắn dịp phần c h ò vỗ thốn p h ệ cứ như vậy lời nói nó liền đem b ổ đủ sau cùng tinh linh dị năng trực tiếp hoàn thành huyết mạch tấn cấp từ thần t ộ hôn huyết trùng trực tiếp tấn thăng làm thần tộc lần thay mặt trùng chúng ta vĩnh dạ giáo rốt cuộc cũng bắt đầu nắm giữ con thứ bảy lần thay mặt trùng quái v tiếp tục như vậy sớm muộn có thể chơi đổ con mẹ nó thủ giảm nhân nói nói nụ cười trên mặt hắn cũng buộc phát nồng nặc tựa hồ đang cái kia trong đêm tối đã thấy được giáo phái hùng vĩ tương lai mà lúc này bên cạnh một vị trẻ tuổi thì cũng lộ ra nụ cười cảm khái nói không hổ là n g ạ i a đội trưởng lại có thể nghĩ đến làm cho các giáo đồ lấy thần bí nhân thân phận đem dịp phần vị trí tình báo trực tiếp đưa cho dương vi do đó để cho nàng tự đưa tới cửa cứ như vậy chúng ta mặc dù hoàn toàn không cần ra mặt cũng có thể hoàn thành kế hoạch ha ha, ha. vị này được xưng đội trưởng ngâm đen nam nhân nhất thời cũng mâu quang lẩng lánh cười rộ lên nói cái này dương vi thành tựu hiện nay lâm giang duy nhất một cái biến ảo diễn sinh tinh linh hệ người ta sớm nhìn chằm chằm chi tiết nàng vẫn đợi ở thủ dạ nhân chấp hành bộ phật chúng căn bản không có thích hợp cơ hội hạ thủ sở dĩ ta mới chỉ có chế định cái này kế hoạch bởi vì ta đã liệu định lấy tính cách của nàng tất nhiên không thông suốt biết người khác cùng nhau qua đây h ư hừ quả thế a đội trưởng vừa nói biểu tình trên mặt bên trong chỉ còn lại có vui mừng mà một bên người trẻ tuổi lại tựa hộp như lại nghĩ tới điều gì đột nhiên nói đúng rồi đội trưởng chúng ta mới vừa nhìn chằm chằm vào nơi đây cái kia h ấu niên đ u ô i rắn dị phảnh dường như bay vào cái kia đại lâu chín tầng gian nào đó trong phòng sau đó sẽ không đi ra thực sự không thành vấn đề sao a đương nhiên không thành vấn đề nam nhân tự tin nốt điếu thuốc hít sâu một cái phía sau cười nói ở chúng ta giáo tông đại nhân lực lượng ra chỉ phía dưới ta dám nói chí ít trong tòa thành thị này tạm thời còn không có người có thể giết chết nó tồn tại cố gắng cái ra hỏa này là chạy đến trong cao ốc ngủ rồi a vấn đề không lớn ngược lại chỉ cần nữ nhân kia tới gần tất nhiên sẽ tỉnh lại trong cơ thể nó tối cường săn bắn bản năng cái này xóng chúng ta tràn đầy ưu thế dưới bầu trời đêm đội trưởng chậm rãi phun ra vòng khói vẻ mặt tươi cười c ầ u cất giữ t r ồ i quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương 36, 36 không ánh sáng tàn long máu a cùng ép t r ê n h l ệ n h lúc này phong diệt đường dưới ánh trăng nào đó đường phố bên cạnh hạ tử phong đang một mình đứng ở một tòa hẻm nhỏ lối vào một bên lo lắng đi dạo tàn bộ cùng đợi dương vi tin tức một bên ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía đến lúc này h ắ n đương nhiên không hy vọng xuất hiện cái gì không may đây không chỉ là bởi vì hắn muốn áp đảo cái kia vị lộ n trở thành chấp hành bộ t mà là bởi vì hắn muốn đi qua lần này cơ hội nhắc tới t r ư ớ c thu được cái k i a vị tân nhậm chấp hành bộ phận bộ trưởng tín nhiệm đây mới là tương lai thành công t r i đạo hạ tử phong đang suy tư về đúng lúc này trong lúc bất trợt một đạo thân ảnh lại đột nhiên từ bên cạnh trong hẻm nhỏ đi ra hạ tử phong trong lòng hơi động nguyên tưởng rằng chỉ là một phổ thông người qua đường mà thôi chuẩn bị ẩn nút không dành để ý kết quả khi hắn thấy rõ cái k i a đi ra người r u n g mạo lúc trong nháy mắt biểu tình gắt gao cứng lại rồi chờ các loại chuyện gì xảy ra lại là cái tia vị ép cấp lộ ẩn ba vì sao hết lần này tới lần khác là cái này nhất tên phiền toái xuất hiện ở nơi này hả rõ ràng nơi đây nhìn qua chỉ là một bình thường không có gì lạ tiểu khu mà thôi chứ hơn nữa hắn đi tới phương hướng dường như còn chính là cái k i a khu dân cư ba ý thức được điểm này hạ tử phong sắc mặt nhất thời không gì sánh được khó xem chẳng lẽ nói người này cũng thu đến một cái đặc thù tình báo nếu như là những người khác cũng nhận được tình báo nói hắn có lẽ còn có thể do dự nên làm như thế nào nhưng bây giờ là cái này lộ ẩn đã không cần bất kỳ do dự nào nếu như không phải ngăn cản hắn đi trước bên kia cho đến nay kế hoạch liền tất cả đều hợp h í liền như cùng dương vi theo như lời bọn họ rất có thể đem triệt để sống ở tô vũ hy cùng lộ ẩn hai người trong bóng tối nghĩ được như vậy hạ tử phong cắn r ă n g một cái bước ra một bước từ hát cám trong hẻm nhỏ trực tiếp đứng ra xuất hiện ở dưới ánh trăng đường lộ ẩn chuyên viên hạ tử phong mạnh mẽ ổn định chột dạ miễn c ư ơ n g vẫn duy trì hàm dưỡng mở miệng nói mà bên kia lộ ẩn ở nghe được thanh âm này phía sau lập tức dừng lại cước bộ hướng bên này trông lại hắn biểu hiện trên mặt tựa hồ có hơi kinh ngạc nâng lên mí nói ồ、oh, là hạ tử phong chuyên viên. một ngày tìm không thấy như cách hai mươi bốn giờ a hạ tử phong nhất thời khỏe miệng giật một cái người t ờ mở giờ đặt chỗ này đặt cái này đâu ba nhưng là không đợi hắn đ á p lời bên kia lộ ẩn đột nhiên lại vẻ mặt kỳ quái mà hỏi thăm phong diệp đường bên này không phải của ta tuần tra ban đêm khu trực thuộc sao người tại sao lại ở chỗ này lộ ẩn tiếng nói vừa rất đối diện hạ tử phong nhất thời đồng tử chấn động thẩm nghĩ trong lòng không tốt người này c ư nhiên vừa vặn được phân phối đến khu vực này cái này cũng không khỏi thật trùng hợp chứ bất quá lúc này rất hiển nhiên không phải đi suy nghĩ cái kia thời điểm hạ tử phong ánh mắt lóe lên lấy nếu lộ ẩn sắc mặt như thế cần phải thuyết minh hắn tạm thời còn không biết cái kia ẩn hình quái liền ở phụ cận đây nếu cái này dạng vậy thì dễ làm chỉ phải nghĩ biện pháp trước đem hắn l ừ a bịp đi qua chống được dương vi phát tin tức có thể nghĩ tới đây hạ tử phong cười khan nói a a là như vậy bởi vì ngày đầu tiên tham dự sàn b á n ta đối với tuần tra ban đêm khu vực phân chia còn không quá quen thuộc ngươi cũng sẽ không để ý ta cũng ở phụ cận đây điều tra a hạ tử phong n ặ n ra một nụ cười hỏi thăm nhưng mà dứt lời lộ ẩn nhưng chỉ là diện vô biểu tình ngước mắt nhìn lại phía trước phía sau liền nhàn nhạt nói không ngại vậy ngươi cứ tiếp tục ngây người chỗ này a ra đi phía trước nhìn một chút nói lộ ẩn liền muốn xoay người tiếp tục cất bước về phía trước chính là tòa kia cư dân lầu phương hướng nhìn đến đây hạ tử phong sắc mặt nhất thời đại biến mẹ người này làm sao không theo lẽ thường xuất bài hắn chẳng lẽ thực sự phát hiện cái gì chứ không được tuyệt đối không thể để cho hắn đi bên kia mặc kệ hắn biết tình báo vi vi tỉ hành tung đều có thể đem trực tiếp bại lộ nhưng là lúc này nên nói cái gì nói nhiều rồi lời nói đồng dạng sẽ khiến cái tên đó lòng nghi ngờ chẳng lẽ muốn trực tiếp động thủ ngăn cản sao hạ tử phong cái chán hiện lên một giọt mồ hôi trong lòng không khỏi do dự nhưng vào lúc này đột nhiên một cái trong trẻo lạnh lùng giọng nữ ở máy truyền tin của hắn trung vang lên đồng thời cũng ở lộ ẩn trong máy truyền tin vang lên không chỉ như vậy mà là tại toàn bộ lâm giang mỗi một cái chấp hành bộ phận thành viên trong máy bộ đàm vang lên mọi người đều không khỏi hơi giật mình sau đó bắt đầu chăm chú lắng nghe giọng nữ lanh tính vô cùng mở miệng nói xin lỗi quấy dối đến các vị chuyên viên đích thực săn bắn hành động nơi này là chấp hành bộ phận chủ hải cục kế tiếp ta đem thay thế sắp lên đảm nhiệm m ớ i bộ trưởng tuyên bố một cái nội bộ treo thường n à y tân n h ậ m bộ trưởng tuy là còn chưa lên nhiệm nhưng đối với lần này sự kiện có chút quan tâm vì vậy quyết định tuyên bố treo thưởng tối nay thành công săn bắn l ẩ n hình quái vật người chẳng những có thể thu được cơ sở thường cho ở một tuần lễ sau còn có thể thu được hắn mang tới tưởng thưởng đặc biệt t h â n chi đường lờ vờ ba đạo cụ không ánh sáng tàn lòng máu khổ cực các vị ở trên ba g ọ n nữ sau khi rơi xuống trong sân a đến không hết địa phương hầu như tất cả chấp hành chuyên viên nhóm đều tại chỗ ta qua còn bà nó không thể nào mới bộ trưởng còn chưa tới nhiệm lại lớn như vậy khí đây cũng quá mạnh dĩ nhiên trực tiếp thưởng cho lờ vợ bà phá cảnh đạo cụ con mẹ nó ta giấy lên tới rồi cậu nhật đều chớ cùng ta đoạn đêm nay ta tình thế bắt buộc chấp hành bộ chuyên viên trong đám đó lúc này đã bị vậy thì tin tức dẫm bạo trong nháy mắt sôi trào mà cái này bên hạ tử phong thì đồng dạng trong nháy mắt hưng ơ phấn không gì sánh được nhiệt huyết dâng trào phải biết rằng không ánh sáng tàn long máu đây chính là hắn cùng dương vì tìm kiếm nửa năm đều không có thể tìm được hy hữu phá cảnh đạo cụ có thể trực tiếp trợ giúp hắn từ lờ vờ hai tấn thăng đến lờ vờ ba then chốt lực lượng hắn tuyệt đối không thể tặng cho những người khác nghĩ tới đây trong lòng cung của hắn đã không còn bất kỳ do dự nào vì mới bộ trưởng tín nhiệm cũng vì cái kia cực kỳ trọng yếu phá cảnh đạo cụ hắn nhất định phải bảo đảm tối nay hành động thành công hạ tử phong lần nữa nâng g lên hai mắt nhìn về phía trước lộ ẩn ngay sau đó chậm rãi giơ tay lên kế tiếp để cái g i a hỏa này minh bạch một cái Cái gọi là a cấp cùng F cấp trong lúc đó rốt cuộc có bao nhiều lớn thực lực sai biệt hạ tử phong khỏe miệm từng bước lộ ra cười điên của dung câu cất giữ luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên n i n h lập nên tình h thế h à n g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương 37, 37 hệ kim loại danh sách bốn mươi bảy kinh c ư c vương t o ọ n hạ tử phong trong lòng bàn tay một đạo dường như cứng như sắt thép hát sắc kinh c ư c trong nháy mắt bắt đầu dọc theo người ra ngoài sau một khắc trực tiếp xông về phía phía trước lộ ẩn bối ảnh hiu thép chi kinh c ư c phá không phát sinh thanh âm trói thai từng đoạn từng đoạn duyên thân về phía trước đây cũng là hạ tử phong a cấp hệ kim loại danh sách bốn mươi bảy kinh c ư c vương tọa có thể cho hắn từ trên thân thể các nơi t từ từ lúc đó ở phỏng vấn trong khảo hạch hạn chính là bằng vào cùng với chính mình cái này lực lượng mới chỉ có không bị thương thông qua cơ quan mũi tên chất thí hầu như không tránh không né theo dương vi nói lần này phỏng vấn khảo hạch tổng cộng chín người chỉ có ba người thông qua cuối cùng cửa khẩu đệ một cái lộ ẩn bằng vào linh xảo thân pháp cùng dự phán qua quan cái thứ hai chính là hắn còn như cái thứ ba tựa hồ là một cô gái rất điệu thấp bất quá ngay lúc đó hạ tử p h o n g trong lòng đương nhiên sẽ không phục lộ ẩn bởi vì hắn biết trên thực tế chính mình cũng không dùng toàn lực d i ả như hắn lúc đó thực sự toàn bộ khai hỏa kinh cước vương tọa trạng thái nói hoàn toàn có thể một đường mãn g xuyên tuyệt đối sẽ là để một cái đến mà trước mắt tiểu t ử này bất quá chỉ là vận khí tốt mua thấp bán cao mà thôi nghĩ tới đây ánh mắt của hắn lần nữa châm xuống cây có gai tốc độ trong nháy mắt nhanh hơn bay thẳng đến lộ ẩn thân thể quấn quanh mà đi nếu mục đích là ngăn cản hắn mà nói tự nhiên muốn trước tiên trước phế bỏ hắn lực cơ động đối với lần này hạ tử phong tràn đầy lòng tin đi qua trong vòng nửa năm hắn ở dương vi huấn luyện dưới đối với mình s á t thép kinh c ự c đã đoán luyện tới thập phần t h u ậ n t h ụ húng chi tại loại này hắc cám dưới đánh lén tình huống tuyệt đối không thành vấn đề nói thì chậm khi đó thì nhanh dưới ánh trăng hắc chi kinh c ự c trong nháy mắt tiêu xả mà đến trực tiếp xông về phía lộ ẩn bãi phải hạ tử phong mâu qua ngần lánh nhưng mà liền sau đó mưa khác kinh c ư c gần va chạm vào lộ ẩn thân thể trong nháy mắt đột nhiên cái kia nguyên bản đi về phía trước thân thể chẳng biết tại sao lại hơi hướng phía bên trái nhẹ nhàng một bên hiu trong một sắt na cái tia sắt thép chi kinh c ự c trực tiếp sượt qua người trong nháy mắt bắt hụt nhấc lên bao tác trong nháy mắt bên trong đem lộ ẩn áo choàng thật cao vung lên cũng thổi ra hắn tóc đen nhưng duy chỉ có không có va chạm vào thân thể của hắn một phân một hảo chứng kiến hình ảnh này hạ tử phong nhất thời hô hấp bị kiếm hãm tại chỗ sắc mặt đại biến cái này chuyện gì xảy ra từ phía sau lưng công kích cứ nhiên đều có thể giống như dự đoán trước giống nhau né tránh không đúng nhất định nhất định là ta công kích còn chưa đủ dày đặc nếu nói như vậy vậy mười ngón tay kinh c ự c c h i vũ hạ tử phong hai tay về phía trước mười cái đầu ngón tay bên trên chật liền nổi lên màu đen kinh c ự c lần nữa hướng phía trước phóng ra mà đi nhưng cái này một lần lại là từ trên dưới trái phải từng cái phương hướng đem lộ ẩn thân thể đoàn đoàn bao vây nhìn ngữ ư như thế nào tránh hạ tử phong mâu quang thừa dịp trong lòng nghĩ như vậy nhưng mà sau một khắc đã thấy lộ ẩn phía sau trong s á t na thương lam sắt hàn khí như sóng biển dâng trào mở trực tiếp đông lại không khí chung quanh trong nháy mắt tạo thành một đạo cự đại tường băng cái kia mười cái vọt tới sắt thép kinh c ư c đập vào vừa dày vừa nặng trên tường băng nhấc lên vô số băng thoái bay tán l o ạ n nhưng mà lại ngay cả một nửa độ dày đều không thể đ ụ c lỗ giờ k h ắ c này hạ tử phong đồng tử nhất thời phóng đại trong mắt dường như muốn xông ra tới một dạng cái cái gì tình huống không đúng không đúng sao hắn đ ây mụ tuyệt đối không phải ép cấp dị năng đem biên độ cực nhỏ tuyết rơi làm sao có khả năng hình thành kinh khủng như vậy khối băng phòng ngự thậm chí ngay cả ta a cấp lực phá hoại sắt thép kinh c ư c đều không thể suy thủng hạ tử phong nhất thời cảm giác tay chân lạnh leo phía sau một luồng hơi lạnh dâng lên mà khởi đầu hắn cho rằng cổ hàn khí kia chỉ là tác dụng tâm lý dưới cảm giác mà thôi có thể sau một khắc hắn liền đột nhiên phát hiện vậy hắn mụ căn bản cũng không phải là cái gì tác dụng tâm lý mà là chân thật hàn khí nhưng là lúc này khi hắn ý thức được điểm này lúc này đã trễ lúc này một chỉ băng xương hàn nha đang xoay quanh cho hắn đỉnh đầu trên bầu trời trong nháy mắt hướng phía phần lưng của hắn lao xuống mà đến thình thịch đụng trong nháy mắt một sana kinh khủng khí đông trong nháy mắt lan tràn ra trực tiếp đem tứ chi của hắn cùng với thân thể hoàn toàn đông lại với anh, dưới một tầng từng vừa dày vừa nặng màu tái nhợt hà băng đem toàn thân của hắn tử tử mà phong khốn chỉ để lại đầu còn còn miễn phải bị đông lại mà giờ k h ắ c này hạ tử phong sắc mặt lại dĩ nhiên tái nhợt được không còn hình dáng hắn trong con mắt chỉ còn lại có đối với không biết kinh hãi cùng với không cách nào dành trạng cảm giác sợ hãi hàn khí băng xương bao trùm ở trán của hắn cùng trên khuôn mặt hắn lại cùng với không cảm giác lạnh giá chỉ có chết lặng trải rộng toàn bộ thân hình ở trên chết lặng giờ khác này hắn thậm chí ngay cả run dày đều làm không được đến mà từ đầu đến cuối phía trước cái tết kia thậm chí đều không có quay đầu lại cho đến lúc này hắn mới chỉ có trong lúc giật mình hiểu được ngay lúc đó phỏng vấn người này chẳng những không có sửa mái nhà rột hắn thậm chí vẫn còn ở d ấ u giếm hắn thực lực chân thật cái này cường đại băng chi không chế lực đừng nói là hắn mụ ép cấp hắn tình nguyện tin tưởng đây là ép cấp ý thức được điểm ấy trong lòng của hắn một cỗ cảm giác tuyệt vọng tự nhiên mà sinh thình thịch lúc này phía trước hết thẻ thép chi k i n h c ấ c nát ấy to lớn k i a thương mạch băng tưởng cũng trong phút chốc hóa thành vô số băng mạt rơi xuống đất mặt hàn xương lay động i a n lộ ẩn mới chậm rãi quay đầu lại mâu quang đạm ạ n dường như băng phong hồ nước c ầ u cất giữ trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương ba mươi tám ba mươi tám cái này sẽ là của ngươi lễ gặp mặt sao dưới ánh trăng gió lạnh thổi qua l â y động lấy lộ ẩn tóc đen trên mặt của hắn dần dần hiện ra vẻ mỉm cười nhìn hạ tử phong k h ẽ cười nói đây chính là ngươi cố ý chạy đến phong diệp đường đưa tới lễ gặp mặt sao hạ tử phong chuyên viên nhưng mà lời này vừa rơi xuống hạ tử phong trái tim lại bỗng nhiên run lên hắn nhìn lộ ẩn cái t i ê mỉm cười khuôn mặt lại giống như ngưng mắt nhìn trong vực sâu ác ma một dạng khuôn mặt lúc này đã chút nào không có chút máu hắn run dày khó có thể tin lên tiếng cái này đây tột cùng là năng lực gì ngươi ngươi nên là ép cấp mới đúng chứ cái này đây tuyệt đối không thể nào là ép cấp lực lượng cho đến nay bọn họ chẳng lẽ không ai biết ngươi có loại này thực lực khủng bố sao bị hàn băng bao khỏa toàn thân hạ tử p h o n g run dày nói trên mặt hàn s ư ơ n g cũng càng ngày càng nặng hắn vốn là muốn sử dụng dùng chính mình kinh cức vương tọa lực lượng tới trực tiếp đột phá vây quanh lớp băng tuy nhiên lại bi thương phát hiện chính mình cả người đã toàn bộ bị cái kia cực độ giá rét lớp băng cho đông lạnh tê dại rồi căn bản là không có cách rút ra ra bất luận cái gì lực lượng càng không cần phải nói phát động kinh cước vương toạn mà cái này bên lộ ẩn thì sắc mặt du nhiên hai tay cắm vào trong túi thuận miệng nói cùng với quan tâm cái này ngươi còn không bằng trước quan tâm mình một chút tình trạng a ta rất ngạc nhiên các ngươi vì sao đột nhiên chạy tới phong diệt đường còn đối với ta phát động công kích ta cho ngươi một phút đồng hồ thời gian trình bày nói không rõ liền đem mặt của ngươi cũng dán lại vừa dứt lời trên bả vai hắn hàn băng liền trong nháy mắt bắt đầu từng bước lan tràn dọc theo cổ của hắn từng bước hướng phía gương mặt đông lại mà đi cảm nhận được điểm này hạ tử phong nhất thời đồng tử trợn co r i ụ c lại u ố n quýt run d ậ y mở miệng nói chờ các loại chờ các loại ta ta nói a cái kia cái kia ẩn hình thần bí quái vật liền ở nơi này khu dân cư chín tầng bên trên ta là vì cái này mới chỉ có tới chỗ này a sở dĩ ra tay với ngươi cũng chỉ chỉ là không muốn để cho ngươi trước ở phía trước ta mà thôi ừ tiếng nói của hắn sau khi rơi xuống lộ ẩn liền nhất thời hơi s ư ớ n g sở lộ ra biểu tình quái gì. mà giờ khắc này thấy hắn cái biểu tình này bên kia hạ tử phong nhất thời sắc mặt khổ sắp đứng lên khó chịu nói ngươi ngươi nên cũng b i ế ta t nếu không ngươi mới vừa tại sao phải hướng bên kia đi còn hướng chín tầng phương hướng xem ngay vậy lộ ẩn nhẹ d ư ơ n g mắt lên thản nhiên nói lời nói nhảm bên kia là ta ra lộ ẩn phải âm rơi xuống trong sắt na cả thế giới phản phất đều yên lặng hạ tử phong đang suy nghĩ hám i ệ n g biểu tình liền triệt để như thế cứng ở trên mặt dường như bị đông kết một dạng giờ khác này hắn đại não trực tiếp chống g i n g thậm chí không cách nào suy tính bình thường nhà của hắn hắn thì ở lại đây chín tầng ba Chờ, c á càng càng sau đó không lâu hắn băng triệt để đưa hắn toàn thân đông lại lộ ẩn nhìn hắn bất đắc dĩ thở dài vốn còn muốn tiếp tục hỏi thăm một chút còn lại tình báo không nghĩ tới mới vừa đông địa phương nhiều lắm làm cho hắn trực tiếp mất đi cái này cũng không biện pháp nhân thể tại loại này cực độ nhiệt độ thấp dưới tình huống hôn mê cũng rất bình thường suy nghĩ một chút phía sau lộ ẩn vẫn là quyết định đi xem nhà mình bên kia dù sao hắn phía trước cũng cảm giác được hạ tử phong cùng dương vì hai khí tức của người mà bây giờ phía dưới trên đường phố chỉ còn lại có hạ tử phong một người cũng liền nói rõ dương vi cũng đã lên rồi mà hắn kẻ b ù n sổ c ủ hạ kỳ bên trong lúc này cũng cảm giác được ở bên kia phương hướng dường như có một đạo như ẩn như hiện khí tức phải là dương vi không sai cùng lúc đó liền tại trên bầu trời đêm dương vi đang triển khai tinh linh vũ d ự n lần quần dò xét chín tầm từng cái gian phòng bởi tinh linh ma pháp khí tức che lấp năng lực nàng hầu như có thể che giấu phần lớn người bình thường ánh mắt trên người mình dừng lại khả năng vì vậy ngược lại cũng không sợ bị người phát hiện mà đang ở sau một lát trong lúc bất chợt nàng phát hiện ở một cái cửa sổ được mở ra bên trong gian phòng dường như có dị dạng bởi vì trong phòng này dĩ nhiên mơ hồ lộ ra một c ô lăng liệt hà n khí phải biết rằng hiện tại nhưng là mùng năm tháng bảy mùa hè mới vừa đã tới làm sao lại có loại này quỷ dị hà n khí vì vậy nàng trong nháy mắt ngưng tụ lại mâu bay thẳng đến rồi cạnh cửa sổ xuống nhất khắc nàng liên thấy được một cái đặc biệt hình ảnh ở nơi này gian trong phòng ngủ nhỏ lúc này ngay chính giữa lại chính là một cái không gì sánh được cự đại khắc băng mà ở khắc băng chính trung ương dường như đông lại lấy một đoàn không khí một dạng thập phần bị dị mới vừa cái này cổ lăng liệt hà n khí cũng chính là từ cái tòa này khắc băng bên trên tản mắt ra khi nhìn rõ sau đó dương vi ánh mắt nhất thời sáng lên trong lòng đống nhiên vui vẻ không sai chính là chỗ này nàng đã đ o á n được ở trong đó đông căn bản không phải cái gì không khí mà là con k i a ẩn hình b á c vật cứ việc còn không biết nó là bị người nào đông vất quá lúc này đã không quản được nhiều như vậy dương vi nhất thời trong lòng vui vẻ nhận thấy được bên trong gian phòng cũng không có người sau đó trong nháy mắt bay vào đáp xuống khắp băng trước nhưng là nàng lại không ngờ tới đúng lúc này bên cạnh giường một chỉ con mèo nhỏ dĩ nhiên đang mắt hổ đăm đăm n h ì n chằm chằm nàng sau một khắc bay thẳng đến nàng đánh tới dương vi nhất thời mâu quang chầm xuống không chút do dự giơ tay lên trong nháy mắt phát động tinh linh ma pháp nhất cấp cầm cố đang trong sắt na màu xanh da trời ma pháp vòng tròn hiện hiện ra trực tiếp đem cái kia phi pháp tới mèo trong nháy mắt vây khốn sau một khắc dương vi một bà liền bắt được bị giam cầm mẹo trực tiếp hướng trên mặt đất nhấn một cái trên mặt của nàng nổi lên không vui thần tình ánh mắt lạnh lùng nói hai anh ta ghét nhất mẹo nhất là loại người như ngươi bắt người miêu nói dương vi trong mắt hiện ra một tia tàn nhẫn dường như bắt đầu gia tăng trong tay độ mạnh yếu nhưng mà ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc đột nhiên một chân trực tiếp thô bạo đạp ở nàng sau lưng cánh chim bên trên ngay sau đó một đôi s â m nhiên đôi mắt đột nhiên nổi lên như hàn băng một dạng lạnh g i n g ra lệnh xú nữ nhân v ư n g miêu t s muốn hỏi một chút còn có người đang nhìn sao cầu một điểm hoa tươi cùng phiếu đánh giá a đại lao nhóm ta đây tám vạn chữ hoa tươi số liệu có thể qua thắng luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên linh lập nên tình thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương ba mươi chín ba mươi chín đối phó loại cận ba này không cần lưu thủ hàn khí tứ tràn đầy lang liệt như lao nhưng lúc này thiếu niên kia thanh â m lại phảng phất so với hàn khí càng thêm sắc bén giống như thực chất hóa cảm giác gáp bách một dạng ý thức được điểm này dương vi đồng tử trợn co dù lại hô hấp trong nháy mắt bên trong trực tiếp dừng lại nàng hoàn toàn không cách nào lý giải cái này nhân loại đến tột cùng là làm sao lạng yên không một tiếng động đặt đến sau lưng của mình bất quá những thứ này cũng đã không kịp n g â m nghĩ nữa bởi vì giờ khác này nội tâm của nàng càng nhiều hơn là l ử a giận thành tựu kiêu ngạo a cấp năng lực giả nàng cho tới bây giờ cũng không cho phép có người đụng vào chính mình tinh linh vũ dực huống chi là cầm chân dấm lên trên cái này nhân loại đã kích phát nàng lịch lân nghĩ tới đây trong con mắt của nàng hung quang l o e lên nhất thời cắn răng trong tay đột nhiên phát lực xuống phía dưới cùng lúc đó cái kia tinh linh vũ dực bên trên bắt đầu tản mát ra ma pháp phát sáng nhưng mà l i ê n tại nàng chuẩn bị xuất thủ trong n g á y mắt đột nhiên vây anh một c ỗ trước nay chưa có bàng bạc hàm khí dường như hải chiều một dạng trong n g á y mắt bên trong đột nhiên nổ bể ra tới không sai cái kia phun ra hàm khí đã không thể xem như là phong ra mà là trực tiếp bạo tạc một m á n h vô cùng khí đông bao tuyết trong n g á y mắt hướng phía bốn phương tám hướng đông nhiên đánh tới màu tái nhợt nặng nề hà băng từ cái này thiếu niên đạp cánh chim bắt đầu trong một sân a liền đem dương vi toàn thân trong n g á y mắt băng phong từ cánh chim đến hai vai rồi đến thân thể cùng tứ chi rồi đến đầu cả người có ở đây không đến không không một giây bên trong bị hàn băng trực tiếp đ ô n g lại mà dưới tay của nàng nghèo thì hoàn toàn không có bị hàn băng lan đến gần nhắn miệng băng chi không chế lực khiến nó miễn cho bị băng phong liên lụy nguy hiểm lúc này cặp chân kia đạp cánh chim thiếu niên mới chậm rãi mở miệng lần nữa lạnh lùng nói ta đã nói rồi vung y ê u hắn ngữ âm nhìn như không hề ba động nhưng như trước tràn đầy cảm giác g á p bách mạnh mẽ mà giờ khắc này lời nói hạ xuống cái kia bị hàn băng sợ tầng tầng bao trùm dương vi sắc mặt đã kinh hại và phần tái nhận được không hề bất luận cái gì huyết sắc nàng đông tử, tử tử mà có rút nhanh ấy đại não hầu như trống g i n g trong lòng không còn có bất luận cái gì phách lối khí diễm chỉ còn lại có vô tận chấn động cùng sợ hãi cái này chuyện gì xảy ra mới vừa trong nháy mắt đó hắn đông lại tốc độ c ư nhiên sắp tới loại tình trạng này thậm chí ngay cả ta tinh linh ma pháp đều cưỡng chế các đ ứ ớ c đến t ộ n cùng là ai lâm giang thành phố làm sao sẽ tồn tại mạnh như vậy bằng tuyết hệ dị nam giả cái này điều đó không có khả năng điều đó không có khả năng dương vi trong lòng sợ hãi vô cùng gieo họ nhưng mà giá rét thấu xương đã xông vào da của nàng cùng huyết dịch làm cho ý thức của nàng bắt đầu rồi nhanh chóng tan đi trong lòng của nàng cuối cùng còn lại cũng chỉ có nồng đậm sợ h ã i cùng tuyệt vọng một loại nàng chẳng bao giờ cảm thụ qua tuyệt vọng ánh trăng chiếu vào cửa sổ màu tái nhật hàn vụ hơi phiêu đãng bị băng phong dương vi triển khai cánh chim giống như một chỉ thực sự tinh linh một dạng nhưng sau một khắc ở nàng ấy băng phong giữa hai tay nghèo nghèo đột nhiên phát ra sữa tiếng tê ự ngay sau đó chung q a n h nó lớp băng ở thiếu niên khống chế phía dưới bắt đầu hơi tan g ã sau đó nghèo hơi hơi dùng lực một chút liền từ cái kia đóng băng trong hai tay trực tiếp tránh thoát sau đó một bà liền nhảy vào thiếu niên trong lòng phát ra làm nũng một dạng sữa tiến tê ực n e o m h e o không sai cái này đạp dương vi cánh chim thiếu niên dĩ nhiên chính là truy kích mà đến lộ ẩn bất quá lúc này trên mặt của hắn thì che lấp một tầng nhàn nhạt hà xương hiển nhiên chính là mới vừa rồi bạo phát hàn ý lúc lực lượng dư vi. mà ở sau lưng của hắn lại có lấy hai mảnh hoa lệ băng chi vũ d ự c thật cao triển khai cho đến giờ phút này mới bắt đầu nổ tung tiêu tán chấn động rất xuống vì hà xương hô nhẹ nhàng phun ra một khẩu khí phía sau lộ ẩn cúi đầu nhìn về phía trong ngực con nhỏ ánh mắt một lần nữa ôn hòa lại mỉm cười nói ngươi không sao chứ đại tiểu thư nheo nheo nheo nheo nheo một bên không ngừng xước ê ờ một bên cầm tiểu chào chào ở trong không khí khẽ vỗ lấy bị hoa dường như muốn với hắn nói cái gì nhìn sau một lát lộ ẩn mới bất đắc dĩ khẽ cười nói biết rồi ngươi nói ngươi vừa định ngăn cản nàng vào phòng ta cho nên mới nhảy dựng lên công kích nàng kết quả không có đánh q u a thật sao nheo nheo nheo nheo n h o phát ra hữu khí vô lực tiếng ê ờ lập tức túi xuống tiểu đầu vùi vào lộ ẩn trong lòng dường như rất mất mát thừa nhận xuống tới lộ ẩn vươn tay an ủi con mèo nhỏ cảm thụ được trên người nó chuyển tới nhiệt độ trong lòng lúc này mới dần dần trầm t ĩ n h lại mới vừa ở từ hạ tử phong bên kia sau khi rời đi hắn m u ố n là muốn trực tiếp đi thang máy về nhà kiểm tra kết quả vừa xong dưới lầu lợi dụng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cảm giác được phía trên dị trạng vì vậy hắn không do dự nữa trong nháy mắt phát động chính mình hai ngày trước khai phá ra năng lực băng xương cánh chim trước đem khối băng ngưng tụ ở hai vai hóa thành hai mảnh cự đại băng chi vũ dực sau đó lại khống chế cái này đối với băng dực tiến hành phi hành vì luyện tập cái này phi hành hắn tốn đại khái cả một buổi chiều thời gian vốn là định dùng ở p h ò n g vấn sát hạch tới kết quả vô dụng bất quá còn tốt lần này xem như là có đất d ụ n g võ lộ ẩn rũ xuống hai trong mắt nhìn về phía dưới bị đóng băng dương vi mâu quang trung xuất hiện một tia thần tình lạnh như băng ngày hôm nay hắn đối với cái này dương vi xem như là triệt để đổi cái nhìn hắn vốn cho là sở dĩ người nữ nhân này cùng tô vũ h i đối nghịch chỉ là bởi vì đơn thuần nghĩ thắng được n à n g mà thôi bản tính cũng không xấu kết quả lại không nghĩ rằng cái này b ê lại còn có ngược miêu k h u y n hướng sở dĩ mới vừa hắn mới không có giống như đối phó phía dưới hạ tử phong như vậy lưu thủ mà là trực tiếp phóng ra h u n g manh vô cùng đóng băng thời khắc trong n g á y mắt bên trong đưa nàng hoàn toàn biểu sát dù sao đối phó loại này ngược miêu người cặn bã không cần bất luận cái gì lưu thủ c ầ u cất giữ trổi quét g i á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi b à n đọc liền biết t r ư ơ n g bốn mươi bốn mươi đứng ở quan g bên trong không nhất định là anh hùng lộ ẩn mâu quang hơi rũ lấy m ặ t không thay đổi ngắm nhìn bị băng phong dương vi tự nói vậy lẩm bẩm nói xem ra mặc dù là ở nơi này thủ dạ nhân bên trong cũng có người cặn bã tồn tại a nghĩ lúc đó hắn ở trong đêm tối c h ứ mà đêm nay hắn ở số bảy trong công viên gặp được cái kia c cấp chuyên viên đường thanh mông ở nguy hiểm không đầu đoán quỷ diễn trước cứ việc đánh không lại nhưng cũng cho thấy quên mình vì người một mặt nàng thậm chí muốn lấy bị thương thân thể vì lộ ẩn lưu lại đoàn hậu chính là bởi vì thấy được điểm ấy lỗ ẩn lúc đó mới có thể hơi ngơ ngẩn cũng đưa tới hắn kém chút cho rằng toàn bộ thủ dạ nhân chấp hành bộ phận đều sẽ là người như vậy nhưng mà từ mới vừa hạ tử phong cùng dương vi đến xem hắn liền phát hiện rất rõ ràng không phải mặc dù là ở nơi này thủ dạ nhân chấp hành bộ phận bộ phận bên trong cũng có không nhỏ so lẽ đã có giống như tô vũ hy cùng đường thanh mông như vậy đứng trong bóng đêm thủ hậu người khác người cũng có giống như dương vi thứ bại hoại như vậy đứng ở quan bên trong cũng không nhất định là anh hùng bất quá nghĩ tới đây lỗ ẩn trong lòng cũng không khỏi vô cùng kinh ngạc đứng lên cái này hạ tử phong cùng dương vi là như thế nào biết được cái này ẩn hình quái vật biết ở trong phòng của mình rõ ràng liền cách xa nhau hơi gần tô vũ hy đều không có nhận thấy được mới đúng hơn nữa cái này chỉ ẩn hình quái vật cũng là bị lộ ẩn mở ra cùng loạn thương chi linh thuốc sở hấp dẫn tới mà thôi hoàn toàn là chuyện tình cờ sẽ không có nhân thiết tính toán đến một bước này mới đúng nói cách khác càng có thể là có người ở âm thầm quan c h ắ c đến nơi này toàn bộ cũng đem tiết lộ cho dương vi cùng hạ tử phong ý thức được đ i ề m ấy lộ ẩn trong lòng nhất thời âm thầm gật đầu cảm thấy rất có thể vì vậy hắn đi tới cạnh cửa sổ Nỗ lực mở rộng kẻ bùn lực củ mở kẻ sổ hắn ạ phạm tại kỳ khí cấp chỗ thủ thực linh thăng nhị cảnh h cảm giác trong trời đem mỗi một vi, tới giác trời trong tức. Trên thực tế, đặc dược, dụng song linh dược, thăng cấp đệ nhị cảnh sau đó, sử sau kẻ bùn sổ có hạ hình Phía hắn kỳ lực lượng, đều ở đây vô hình đề cao.、Phía、trước, c trung đều đây đề ở vô thể làm được phạm vi lớn nhất cũng bất quá là đến dưới lầu cửa hàng bánh bao bên kia mà thôi nhưng bây giờ hắn nhưng có thể mơ hồ cảm giác được một con đường bên ngoài cảnh tượng đây đối với hắn một cái khí phách tân thủ mà nói không hề nghi ngờ là cự đại tăng cường t r á c không được tô vũ hy sẽ nói phá cảnh đạo cụ là đủ để khiến người bí quá hóa liều bí bảo nó mang đến đề thăng hoàn toàn chính xác thập phần cự đại lộ ẩn vừa suy nghĩ lấy kẻ b ù n sổ cụ hạ k ỳ cảm giác cũng bắt đầu từng bước hướng về phương xa kéo dài từng cái khí thức dường như hình ảnh một dạng hiện lên lộ ẩn trong đầu góc đường bên trong chó hoang ở người hảo tâm xây dựng ổ chó bên trong ngủ thấy xa xa trong tự quán hai cái hán tử say chậm rãi đỡ lấy hướng trong nhà đi tới toàn bộ tựa hồ cũng cùng bình thường ban đêm không có khác nhau l ớ n gì chốc lát sau lộ ẩn liền bỏ qua cảm giác nhầm đầu bởi vì nếu như địch nhân thật là âm thầm quan trắc lời nói vậy tất nhiên cũng sẽ dùng tới nào đó viễn trình cơ khí hoặc là dị năng tới phụ trợ cái này liền ý nghĩa khoảng cách khả năng rất xa mà trước mắt lộ ẩn cảm giác khoảng cách còn làm không được loại trình độ này dù sao hắn kẽ b ù n sổ cụ hạ kỳ truyền thừa từ cả tạ cụ gì, chủ yếu vẫn là ở thời gian thời không ở trên luyện tập chờ sau này thần chi đường cảnh giới tăng lên lời nói nói không chừng còn có thể biến chất một cái v ư ơ nghĩ lộ ẩn thu hồi ánh mắt đang chuẩn bị từ cạnh cửa sổ xoay người nhưng vào lúc này đột nhiên một cái làm hắn không tưởng được phát sinh ngoài ý m u ố n thình thịch chỉ thấy phía trước cái kia tre lấp dương vi nặng nề hàn băng tầng dĩ nhiên ở trong nháy mắt này gian đột nhiên bạo liệt mở ra băng phong trạng、thái. trong n g á y mắt giải trừ mà nàng tinh linh vũ d ự c bên trên cũng đang đăng lóe lên ám tử sắc ma pháp q u a n huy tinh linh ma pháp tứ dài pha kén nếu thân thể hành động lọt vào hạn chế lúc liền có thể đi qua tinh linh vũ d ự c lực lượng khởi động ma pháp này tiến hành tự vệ trong n g á y mắt bên trong đem chung quanh hạn chế hoàn toàn đánh vỡ bởi tiêu hao ma lực cùng tinh thần lực nhiều lắm kỹ năng này trong vòng một ngày chỉ có thể dùng một lần mà giờ khác này dương vi cũng đã bất chấp nhiều như vậy bởi vì nàng mới vừa ở băng phong bên trong đã mơ hồ nhớ lại thiếu niên này thanh âm dường như là cái t i ê vị chấp hành bộ tân nhân lộ ẩn không sai chính là tô vũ h i sở tiến cử tới cái kia vị ép cấp kiến tập sinh lộ ẩn ý thức được điểm này dương vi trong lòng tự nhiên triệt để lạnh giá ngũ vị tạp trần cứ việc nàng không biết người này băng hệ gì năng tại sao lại kinh khủng như vậy thế nhưng lúc này lại đã không phải là suy nghĩ nhiều như vậy thời điểm nàng nhất định phải phải rời đi nơi này mới được hơn nữa còn nhất định phải mang theo trước mắt tòa kia ẩn hình quái vật khắc băng cùng rời đi chỉ có cái này dạng tối nay toàn bộ hành động mới có ý nghĩa vì vậy tạo ý thức tiêu tán trước một khắc cuối cùng nàng rốt cuộc cắn răng rốt cuộc phát động ma pháp phá kén thành công phá vỡ băng phong hạn chế lúc này ở vụn băng cùng hàn khí bên trong nàng s á c mặt tái n h ự t không gì sánh được miệng lớn thở hổn hển phá ả phất một cái chết chìm c h u n g còn sống sót người một dạng hô hắc hô b ấ t quá nàng lúc này đương nhiên cũng không có khoảng khắc ngừng nghỉ đang thoát k h ố n trong n g á y mắt nàng liền điên cuồng mà hướng phía phía trước dịp k h o n h khắc băng phong đi bởi vì nàng minh bạch chính mình chỉ cần lại trễ một bước liền rất có thể bị lần nữa đông lại đến lúc đó không cách nào sử dụng phá kén nàng đem triệt để thua ở nơi đây mà nàng không thể cho phép loại tình huống này phát sinh đang hai tay của nàng trong nháy mắt liền dính vào cái k i a đông lại ẩn hình quái vật khắc băng bên trên nỗ lực đi qua thi triển tinh linh ma pháp đến đem nó trực tiếp mang đi nhưng mà l i ệ n tại song trưởng của nàng tiếp xúc mặt băng trong nháy mắt đ ồ n g nhiên tầng k i a tầng băng phong bên trong ẩn hình đôi rắn dị phảnh lần nữa mở mắt ra đỏ t h ắ m đôi mắt tản già phi sắc hôm quang trong cơ thể nó cái k i a ẩn vào thần tộc trong huyết mạch săn bắn bản năng vào giờ khắc này thất tỉnh câu cất giữ trổi quất g á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương bốn mươi mốt bốn mươi mốt ta mới là thợ săn hàn vụ bao phủ gian lộ ẩn mâu q u a n g k h ẽ hơi chầm xuống một cái hắn nguyên bản vẫn còn ở kinh ngạc cái này dương vi không hổ là a cấp chuyên viên lại có năng lực đột phá đóng băng thời khắc phong tỏa nhưng mà kế tiếp hắn liền trong nháy mắt cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm cũng không phải đến từ dương vi mà là cái kêu băng phong ẩn hình quái thú thế nhưng còn không đợi hắn giơ tay công kích sau một khắc thình thịch cái kêu bao trùm với ẩn hình q á i thú quanh thân bên trên hàn băng trong nháy mắt bên trong lại b ỗ n nhiên nổ bể ra tới ngay sau đó một đạo màu đỏ hồng quang ở trong con n g ư ờ i của nó t h i ề m thước nó trong nháy mắt hướng phía trước vọt một cái vê anh cùng đoạn bao tác vào giờ khắc này bên trong trực tiếp đánh về phía phía trước nó dương vi cùng với phía sau lỗ ẩn lúc này đã không kịp suy nghĩ nhiều như vậy lỗ ẩn trong nháy mắt mâu quang c h ầ m xuống trong nháy mắt phát động băng chi c á t giới trực tiếp t r ù n lên chính mình quanh thân đem chính mình cùng với t r o ngực n g con mèo nhỏ trong nháy mắt bảo vệ nhưng mà phía trước dương vi lại không có, có loại này cơ hội bởi mới vừa phát động mạnh nhất tứ giai ma pháp phá kén thời khắc này nàng đã không có khí lực đi ngăn cản dịp phần công kích trong một sắt na t h i n h thịch dưới bầu trời đêm chỉ thấy cửa sổ liền mang toàn bộ mặt tường trong nháy mắt bên trong đều bị cái kia hung thú lực lượng trong nháy mắt p h á tan ở cương đại lực đánh vào phía dưới mặc dù là lập x u ố n g băng chi kết giới đích thực lộ ẩn cũng trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài trước phương dương vi lại bị quái vật sư tử trào bắt được không có bất kỳ nhúc nhích chi lực lúc này sắc mặt của nàng bên trong thì chỉ còn lại có khó có thể dùng lời diễn tả được kinh hãi đầu góc c h ố n g r ỗ n g còn chưa kịp làm ra phản ứng sau một khắc càng làm cho nàng sợ hãi sự tỉnh xảy ra đã thấy quái vật kia trong lúc bất trợt đưa ra móng to một bà trực tiếp nắm nàng phân nửa bên trái cánh chim mạnh mẽ sẽ rách xuống tới màu xanh đậm tinh linh ma pháp quang huy vào giờ khác này căn bản bắt đầu không đến bất luận cái gì trở ngại tác dụng mà dịp phần thì không có bất kỳ do dự nào như là da thú trong nháy mắt cắn nuốt nàng phân nửa bên trái cánh chim khí thế trên người đ ỗ n g nhiên càng tăng lên một phần Ách phát cái rực nhức trực thương phía hôn Khỏe hu ra! ra tràn kia đau ra Dương dưới, tiếng đoạn miệng tiên gạo, vi bi tại tiếp đi. kêu mê cái kia ẩn hình đôi rắn dịp phảnh ở thành công vồ hết tinh linh vũ rực sau đó cũng không có dừng lại mà là trực tiếp cầm lấy cái kia hôn mê dương vi hướng phía phía dưới cái kia rơi xuống lộ ẩn phương hướng đ ộ i sông mà đi rất hiển nhiên nó đã nhận ra chính là lộ ẩn phía trước đưa nó băng phong lúc này vô hoàn thành nó trong n g á y mắt liền muốn bắt đầu báo thủ mà giờ khắp này ở xa xa hắc cám cao ốc ở trên sân thượng hai gã quan sát đến bên này hắc y nhân cứ việc cũng không có thể thấy rõ cụ thể chuyện gì xảy ra thế nhưng bên trái xanh đen đội trưởng dường như đã, đã nhận ra nhất thời thần sắc vui vẻ thành công loại khí tức này ba đ ậ u chính là nó từ hôn huyết trùng đi vào lần thay mặt loại đ i ể m báo thoại âm rơi xuống bên cạnh người trẻ tuổi nhất thời cả kinh đội trưởng ngươi ngay cả này cũng cảm giác được tiếng nói vừa dứt vị đội trưởng này nhất thời nhất miệng khẽ cười nói ha h a dĩ nhiên ta lúc đầu cũng từng phụng dưỡng quá một vị lần thay mặt loại tồn tại đương nhiên nhớ k ỹ loại mùi này đi thôi là thời điểm đến chúng ta thu về lúc nhất định phải bảo đảm cái này tiểu g i a hỏa an ổn vượt qua đêm nay chỉ cần đến lê minh nó thì có thể thành công tiêu hóa trong cơ thể tinh linh hệ ma lực hoàn thành sau cùng tiến hóa việc không thể làm cho còn lại thủ d ạ n h â n ở chúng ta phía trước tìm được nó là thoại âm rơi xuống hai người nhất thời xoay người bước nhanh hướng phía dưới thiên thai đi tới rất rõ ràng mục tiêu chính là bên này ẩn hình dị phần mà giờ khắp này ở nơi này một bên lộ ẩn thân ảnh bị đánh ra đại lâu sau đó c ự c dương tốc độ hướng xuống dưới rơi xuống thế nhưng hắn đương nhiên kịp chuẩn bị trong nháy mắt liền triển khai băng xương cánh chim ung dung hướng xuống dưới rơi xuống bất quá ánh mắt của hắn như trước nhìn chằm chằm phía trên một tay vững vàng che chở trong ngực mèo một tay kia c ư i trước người băng chi kết g ớ i để phòng ngừa đột nhiên tập kích quả nhiên đúng lúc này hắn liền đột nhiên thấy được phía trước g ầ n hình dịp phần dĩ nhiên trực tiếp nhảy ra khỏi cửa sổ cầm lấy cái kêu hôn mê dương vi đang hướng cùng với chính mình hung mánh phát sát mà đến càng kỳ quái hơn chính là thời khắc này dương vi trên người tinh linh vũ dực dĩ nhiên đã chỉ còn lại có chốc lát rất rõ ràng là bị cái quái vật này g i ế t bất quá lúc này lộ ẩn tự nhiên đã bất chấp nhiều như vậy bởi vì hắn đã cảm giác được cái da hỏa này trên người c ù n g m á n h sát khí cùng khí tức nguy hiểm hoàn toàn vượt qua nó phía trước bộ dáng loại khí tức đó rất có một loại quái vật ở liệp sát loài người cảm giác ý thức được điều này l ộ ẩn nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề ánh mắt trong nháy mắt uy nghiêm cắn răng nói mẹ ta mới là thợ săn dứt lời hắn lập tức không chút do dự trực tiếp bưng tha không chế băng chi kết g i ớ i tay ngược lại trong nháy mắt bàn tay bỗng nhiên nắm chặt v i anh côn g bạo màu tái n h ợ t hạt khí trong nháy mắt như cùng chiều một dạng bỗng nhiên tuôn ra như dòng vậy đánh về phía đối diện dị phần tại chỗ có chiến đấu sách lược bên trong hắn trực tiếp lựa chọn nhất m ã n một loại c ầ u cất giữ luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phò tá diên minh lập nên tình thế hà ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương bốn mươi người dù sao cũng nên không trốn được nữa chứ hàn khí chỗ đi qua trên không trung đông lại ra một cái hoa lệ băng chi quy tích cái kêu tái n h ậ t sương mù ở va và chạm vào dịp phần trong nháy mắt l i ề n lập tức bắt đầu đem tiếp xúc được toàn bộ vị trí cấp tốc đông lại mà giờ khắc này dịp phần ở thôn vệ hết tinh linh vũ dược sau đó lực lượng đã vượt qua xa phía trước thậm chí còn đang không ngừng bạo tăng bên trong vì vậy nó dĩ nhiên giống như phá băng máy móc một dạng bắt đầu một đường nát bẫy phía dưới lớp băng tiếp tục hướng xuống dưới đầy tới mà giờ khắc này lộ ẩn cũng rốt cuộc gần truy lạc đến mặt đất hắn lấy băng xương cánh chim chống đỡ lưng thành công rất xuống tay trái che chở trong ngực miêu tay phải như chiếc đánh trưởng hướng về phía trước không có bất kỳ cải biến cho dù lớp băng phía trên lần nữa bị phá hắn l ạ n h lạnh ánh mắt vẫn như cũng nhìn chằm chằm phía trên căn bản không có một tia khiết đảm tương phản có đại địa chống đỡ phía sau hắn cũng rốt cuộc không cần lại tốn tinh lực đi duy trì sau lưng b ă n g xương cánh chim mâu quang trầm xuống trong nháy mắt hắn tay lần nữa nắm chặt vê anh đột nhiên cái k i a mở mịt khí đông cấp tốc ở trong không khí bắt đầu đông lại ngay sau đó một đạo cự đại mà rộng lớn băng thập tự kiếm trực tiếp ở dịp phần ngay phía trên đột nhiên ngừng kết ra như cự đại thẩm phán thập tự giá một dạng treo ở trên cao cái này mới là lộ ẩn chân chính chuẩn bị ở sau vê anh sau một khắc ngang ngược băng thập tự cự kiếm như thần chi thẩm phán một dạng hạ xuống trong nháy mắt bên trong liền trực tiếp đánh chúng không phòng bị chút nào gì phải tiến tới trong nháy mắt đem toàn thân đông lại m à chu vi hàng khí nhưng chưa giảm yếu như trước đang không ngừng tăng trưởng tầng tầng nặng nề g h hà n băng lấy to lớn kêu băng thập tự kiếm làm trung tâm lần nữa tiến hành rồi kiên cố tầng tầng băng phong một tầng năm tầng mười tầng tầng mười lăm không biết qua bao lâu băng phong đã tạo thành cực kỳ to lớn khủng bố quy mô mà cái kia ẩn hình b ô i rắn dịp phảnh cũng rốt cuộc hoàn toàn bị băng phong đông kết cũng không còn cách nào nhúc đ í c h hàng khí lăng liệt ở đêm tháng bảy nhấc lên trận trận lanh phong l ộ ẩn đứng thẳng ở mặt đất bên trên trên người đã bao trùm một tầng thật dày hàn xương mà ở cái kia mang trên tay phải phương cái kia ẩn hình dịp phảnh đang lấy một cái lao xuống một dạng tư thế nhưng ngừng lại khoảng cách l ộ ẩn hơn hai mét vị trí vắng vẻ không gì sánh được toàn bộ ở mỹ vào thời khắc này bị đông kết dưới ánh trăng cự đại mà hoa lệ khắc băng trung phong ẩn ẩn hình quái vật phía dưới thiếu ni màn à y liền như cùng nào đó đổ l ò n g sử thi trung ghi lại tràng cảnh một dạng gió lạnh thổi qua nhấc lên lộ ẩn tóc đen cùng áo choàng lộ ra hắn góc cảnh rõ ràng gò má hô hắn chậm rãi phun ra một khẩu khí mà trong ngực mèo thì ngầm đầu nhẹ nhàng mà meo meo một tiếng tới phụ h o ạ n cứ việc chu vi hàn băng tàn sát bừa bãi meo trên người lại chưa từng dính vào một điểm sưng ơ hoa mà giờ khắc này hắn lại không biết là liền tại cách đó không xa một cái vị trí chung lúc này đang có mấy bóng người triệt để cương ngay tại chỗ bọn họ từng cái há miệng ánh mắt vô cùng rung động tử tử mà chạy ngay tại chỗ mà bọn họ chính là mới vừa rồi mấy vị nghe tiếng chạy tới chấp hành bộ phận chuyên viên nhóm trong đó cũng bao gồm tô vũ h i ngay vừa mới rồi có người ở chấp hành bộ phận trong đám phát tin tức nói căn cứ lục soát ngành linh năng vết tích kiểm nghiệm kỹ thuật mới nhất lấy được tình báo suy đoán thân bí kia ẩn hình quái vật cuối cùng xuất hiện địa phương rất có thể là ở phong diệp đường phụ cận vì vậy tây khu phụ cận chấp hành bộ phận chuyên viên nhóm liền trong nháy mắt hướng phía phong diệp đường xít tới gần kết quả nhưng không ngờ vừa mới đến phong diệp đường chu vi bọn họ liền cảm giác được bên này có năng lượng k h ủ n g lồ hơi thở b a đậu vì vậy lấy tô vũ h i dẫn đầu mấy cái chấp hành bộ phận chuyên viên nhóm trong nháy mắt hướng phía bên này chạy tới mà ngay sau đó bọn họ liền thấy được trước mắt cái k i a không thể tưởng tượng nổi một màn ẩn hình quái vật đắp xuống mà phía dưới lộ ẩn một tay ôm trong ngực miêu một tay hướng về phía trước đem triệt để đông lại nhìn đến đây trong đầu bọn họ cũng chỉ còn lại có vô cùng vô tận dấu chấm h ỏ i chín năm bọn họ tới nơi này phía trước mấy người còn cố ý hỏi liên quan tới tô vũ hy tiến cử mà đến kiến tập thủ dạ nhân vấn đề nghe tới tô vũ hy nói lộ ẩn hắn mặc dù chỉ là ép cấp nhưng hắn rất mạnh a các loại thời điểm trong lòng bọn họ đương nhiên đều đối này bảo chỉ không quá tin tưởng thái độ thế nhưng lúc này thấy được hình ảnh trước mắt phía sau mọi người đều ngu từng cái ánh mắt r ồ n dập nhìn về tô vũ hy khoe miệng có giật lấy ngươi đừng nói với ta cái này tờ mờ giờ chính là ngươi nói cái kia vị ép cấp dị năng như nệ nghe vậy tô vũ hy rồi mới từ ngơ ngẩn trạng thái phục hồi tinh thần lại sau đó g i khóc dở cười gật gật đầu nói ừng đúng vậy nhưng mà trên thực tế nói ra lời này nàng trong lòng mình cũng bắt đầu cảm thấy ngoại hạ n g dạy rồi cái này tờ mờ giờ chẳng lẽ ta đêm hôm đó thực sự là ba cái này tờ mờ giờ đã hoàn toàn thoát khỏi biên độ cực nhỏ tuyết rơi phạm vi chứ loại này cường đại băng chi không chế lực mặc dù nói là ép cấp dị năng sợ rằng người ở chỗ này cũng sẽ không có bất kỳ nghi vấn nào nghĩ tới đây tô vũ h i lần nữa ngước mắt nhìn về bên kia lộ ẩn một lát sau mâu quang cũng bắt đầu chậm rãi từ kinh ngạc biến thành vui vẻ ánh mắt nàng bên trong giường như lõe không rõ quang m dạng nóng bỏng nhìn chằm chằm lộ ẩm hừ hừ ngươi quả nhiên so với ta phía trước nghĩ còn mạnh hơn cái này một lần thực lực của ngươi dù sao cũng nên không trốn được nữa a c ầ u cất giữ trồi quất giác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương 4 ố n mươi b i tờ mở giờ đặt chỗ này mạnh miệng đâu ba sau một lát trong bóng tối vài tên chuyên viên nhìn nhau lướt mắt mới chỉ có hướng phía bên kia đi tới mà giờ khắc này bên kia lộ ẩn ở trong lòng bông ra một hơi đồng thời tự nhiên cũng đi qua kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ bắt đầu cảm giác được bên kia mấy người tồn tại t h ầ n s ắ c khẽ động phía sau hắn thu hồi ngần tay một bên ôm trong ngực miêu một bên xoay người nhìn về bên kia mấy người cuối cùng ánh mắt rơi vào tô vũ hy trên mặt từ mấy người kia sắc mặt bên trên hắn liền nhìn ra một c ỗ giò xét một dạng mùi vị lúng túng trầm m ặ t hồi lâu phía sau hắn mới chỉ có cười khăn nói ách khách quan đi lên nói v ă n g vậy cũng thuộc về tuyết đúng không bất quá là hơi lớn khối một chút mà thôi ta có thể không chế cũng rất hợp lý a năm bảy lời này vừa ra bên cạnh mấy vị chuyên viên nhất thời đều bối rối hạ tờ mờ giờ đặt chỗ này mạnh miệng đ â ba chúng ta đều nhìn thấy người cái này thao túng băng đó đã không phải là hơi lớn khối một chút xíu vấn đề rồi vài tên chuyên viên nhất thời lộ ra gặp quỷ một dạng thần tình đương nhiên không có khả năng tin tưởng lộ ẩn giải thích lộ ẩn chuyên viên mời không nên khiêm đường cái này tờ mờ giờ chính là băng chi không chế tuyệt đối không phải cái gì biên độ cực nhỏ tuyết rơi nếu như đây là ép cấp cái kêu ta dị năng chỉ xứng xương dễ cấp đừng nói là băng chi không chế người theo ta nói ngươi đây là băng tuyết hệ danh sách không không một ép cấp dị năng băng đế vô quyền ta tờ mờ giờ đều tin tường tám nghe được mấy người lộ ẩn nhất thời sừng co lại hắn không nghĩ tới những người này dĩ nhiên hoàn toàn không nghe hắn biện giải vì vậy hắn lại nhìn phía bên cạnh tô vũ h i người khăn nói học tỷ ngươi nên hiểu ta ý tứ chứ nói hơi chấp nhãn rất rõ ràng là ở ám chỉ tô vũ Hi, hy i h vọng có thể giúp hắn nói một chút tới tròn một cái mà giờ khắc này chứng kiến cái ánh mắt này phía sau tô vũ h i lại phảng phất nhìn như không thấy một dạng một bên xít tới gần một bên nhẹ nhàng niết môi cười t ủ g tìm nói hiểu ta hoàn toàn không hiểu a bất quá ta đã sớm biết ngươi cái tên này ở ẩn giấu thực lực quả nhiên không sai hừ hừ bị ta đuổi kịp chứ lần này sau khi trở về ta muốn trực tiếp hướng phía trên xin một cái đối ngư ơ i dị năng đẳng cấp tiến hành một lần nữa bình xét cấp bậc ngươi tuyệt đối không phải ép cấp ít nhất là a cấp khởi bước S cấp đều hoàn toàn có thể h à n h nhìn sau đó ai còn dám nói ta tiến cử niên đệ là thái kê coi như là chấp hành bộ phận bộ trưởng cũng không được tô vũ hi hất cầm lên hai tay chống lạnh kiêu ngạo mà niết miệng cười k h í thế m ư ờ i phần nhìn qua cực kỳ kiêu ngạo l à người ta đại nhập cảm rất mạnh phản phất phía trước có ép cấp danh hiệu người là chính cô ta giống nhau chứng kiến hình ảnh này lộ ẩn tự nhiên nhất thời g i khóc dở cười hắn nguyên bản còn muốn làm cho tô vũ h i giúp mình trò chuyện miễn đi một chút phiền thoái nhưng hiện tại xem ra chính mình vị này học tỷ dường như hoàn toàn không cho phép hắn tiếp tục điệu thấp đi xuống mà giờ khắc này bên cạnh mấy vị chuyên viên khi nhìn đến màn này phía sau từng cái nhất thời cũng n g ọ c ép bất quá lại không phải bởi vì lộ ẩn mà là bởi tô vũ h i thời khắc này nàng cùng đi qua nàng hầu như hoàn toàn khác nhau quá khứ cái kia cao cao tại thượng ép cấp thiên tài chấp hành bộ cao ngạo hỏa diệm nữ vương đi nơi nào hiện tại trước mắt tô vũ hy này tấm bộ g á n g khả ái là bọn hắn sở tỏng tới chưa từng thấy chẳng lẽ liền nguyên do bởi vì cái này nên đ ệ mấy vị chuyên viên nhìn nhau liếp mắt nhất thời đều từ riêng phần mình trong ánh mắt thấy được tương tự t h ầ n tình không sai tuyệt bê là bởi vì hắn trong truyền thuyết có chút nữ hài tử sẽ chỉ ở người mình thích trước mặt mới chỉ có cho thấy không giống với bình thường một mặt còn bà nó chẳng lẽ nói tô vũ hy đã len lén nhìn chúng tiểu t ử này ba ý thức được điểm này trong mấy người hai cái tiểu t ử trẻ tuổi tử nhất thời nhìn phía lộ ẩn trong ánh mắt đột nhiên liền tràn đầy ý lộ ẩn đang bất đắc dĩ nhìn tô vũ hy đột nhiên liền cảm thấy vài cổ ánh mắt quái dị nhất thời không khỏi cảm giác phía sau lưng mắt lạnh、nằm. trải qua nhiều lần loại này bị căm thù hắn tự nhiên trong nháy mắt liền hiểu là tô vũ h i nguyên nhân vì vậy lập tức sắc mặt cứng đ ở làm bộ ho khan thấp giọng nói khái khái họ c tỉ chú ý một chút hình tượng mà lúc này tô vũ h i mới đột nhiên phản ứng kịp bên cạnh còn có những người khác trong nháy mắt sắc mặt bị kiếm hãm xoay người sang chỗ khác sau một khắc lần nữa xoay người lại lúc sắc mặt đã lần nữa khôi phục phía trước lánh tính cùng chấn định cùng quá khứ hoàn toàn giống nhau gián dấp biến sắc mặt tốc độ thuộc về là thập phần thanh thạo sau đó nàng không thấy bên cạnh mấy người quái dị m â u quang nhìn về phía trước to lớn kia khắc băng suy nghĩ nói tấm tắc còn tốt cái này phong diệp đường tương đối vắng vẻ buổi tối không có người nào động tĩnh lớn như vậy nếu như ở trung tâm thành phố lời nói chỉ sợ sớm đã gây nên một đống người vây xem vừa nói nàng từng bước hướng phía khắc băng phương hướng tới gần nhưng mà ngay một khắc này nàng đ ỗ n g nhiên mâu quang khẽ nhúc đích chú ý tới khắc băng bên trong bất đ ộ n g phía trước bởi quá mức lưu ý lộ ẩn thực lực thế cho nên nàng đều nhanh bỏ quên cái kia tồn tại mà giờ khắc này khi nhìn rõ sau đó nàng nhất thời thì có cổ dự cảm bất hảo sắc mặt khó coi mà nói chờ các loại lộ ẩn cái này bên trong cùng quái vật cùng nhau bị băng phong bóng người sẽ không phải là dương vi chứ lời này vừa ra không đợi lộ ẩn đáp lời một bên mấy vị chuyên viên nhất thời toàn bộ chấn động lập tức đông nhiên hướng bên kia chạy đi xuống nhất khắc khi thấy rõ bên trong dáng dấp sau đó bọn họ liền nhất thời trường lớn mắt dường như giống như gặp quỷ. ngoa tào con mẹ nó lại vẫn thực sự là con mẹ nó chấp hành bộ a cấp chuyên viên dương vi sáu câu cất giữ luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế tham ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương bốn mươi b ố bốn mươi b ố mới vừa mấy phút đến t ộ n cùng chuyện gì xảy ra ý thức được điểm này ánh mắt mọi người đều khiếp sợ nhìn về bên kia lộ ẩn sau một lát một người tuổi còn trẻ chuyên viên mới chỉ có khoe miệng nhỏ bé rút ra cẩn thận thử rõ xét nói dương vi chuyên viên nàng hẳn là không có không chết đi hắn lời này vừa ra không khí chung quanh trợt vắng vẻ bên cạnh mấy người tự nhiên cũng nhất thời khẩn trương mà lộ ẩn thì như trước sắc mặt bình tĩnh suy nghĩ một chút nói ừ n hẳn không có a bị băng phong sinh vật theo lý mà nói chỉ là biết rơi vào trạng thái chết dạ mà thôi chỉ cần sau đó tuyết tan thì có thể lần nữa khôi phục sinh cơ tiếng nói vừa dứt mấy vị chuyên viên trong lòng lúc này mới hơi chút trầm tính lại một điểm mặc dù là tô vũ h i cũng không khỏi chậm rãi giãn ra chân mày nhưng vào lúc này lộ ẩn lại đột nhiên nói bổ sung b ấ t quá nàng mới vừa tựa hồ là bị quái vật kia lột xuống cánh chim ngất đi tại chỗ cũng không biết tuyết tan sau đó còn chống đỡ không phải chịu được sáu lời này vừa ra cái này một lần đừng nói là mấy vị tia chuyên viên coi như là tô vũ hy Cũng không khỏi đồng khỏi t ử cái o lại, khiếp hận. sợ vặt c gì? Bị quái vật cho này cứ tiếp lột x u nhiên g h c á cường đại đến loại tình trạng này thậm chí ngay cả cường đại a cấp dương vi chuyên viên đều bị bị thương thành cái này dạng trách không được mặt trên biết phát động mệnh lệnh khẩn cấp nghĩ tới đây mấy vị chuyên viên nhìn phía lộ ẩn ánh mắt cũng không khỏi lần nữa kính nể ứng lên người này quả nhiên không có đơn giản như vậy l i ê n dương vi đều không thể địch nổi định nhân hắn nhưng ở không bị thương giới tình huống hoàn thành áp chế cái này liền đủ để chứng minh hắn thực lực chân chính tuyệt đối ở dương vi bên trên nhưng mà khi bọn hắn khi nghĩ tới chỗ này bên này tô vũ h i nhưng ở ngắm sau một lát đột nhiên nâng lên mâu thập phần nghiêm túc lên tiếng lộ ẩn ngươi nhất định là bởi vì đã nhận ra dương vi thân thể không chịu nổi cho nên mới nghĩ lấy đưa nàng cùng q á i vật cùng nhau đóng băng lại do đó tới chỉ hoãn cái chết của nàng chứ lời này vừa ra lộ ẩn nhất thời liền thần s ắ c đọng lại ân chờ các loại ta muốn chỉ hoãn dương vi tử vong ba dám a ta ước gì số nữ nhân này tại chỗ qua đời được không nếu không phải là con quái vật này mới vừa cầm lấy hôn mê dương vi vọ xuống tới ta cũng không trở thành đem bọn họ đều đông lạnh lên a lộ ẩn ở trong lòng dở khóc dở cười tự nói nhưng lúc này bên kia mấy vị chuyên viên ở tô vũ h i dứt lời phía sau nhất thời cũng nhìn sang chẳng biết tại sao thân xác của bọn họ đột nhiên biến đến không gì sánh được tôn kính nghiêm túc nhìn lộ ẩn nói ở nguy cấp như vậy dưới tình huống ngươi lại còn có thể nghĩ đến cứu vớt đồng bạn sao cuối cùng chẳng những thành công áp chế đ ị c h nhân lại còn đem hư nhược đồng bạn sinh mệnh gắn bó xuống bội phục thật không hổ là vũ hy nhìn chúng người a lộ ẩn chuyên viên ngươi tuy là ngày hôm nay mới ngày đầu tiên gia nhập vào sàn bán thế nhưng đã có thể được xưng là một gã hợp cách thủ giả nhân mấy người nhìn lộ ẩn ánh mắt biến đến thiện ý cùng tôn kính đứng lên ngựa khí cũng thập phần thành khẩn mà giờ khắp này ở mấy người như vậy chân thành dưới ánh mắt lộ ẩn nguyên bản còn muốn mở miệng giải thích nhất thời bị bọn họ một đoạn này nói cho trực tiếp trả lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cờ ư i khan mà giờ khắc này một ga chuyên viên bỗng nhiên lại n g n g đầu nhìn về đại lâu phía trên vị trí đã thấy chín tầng bên trên một khía cạnh cửa sổ nối liền tường cùng nhau dường như đều bị phá hư Ừm, bên kia là chuyện gì xảy ra h á n tỏ mỏ mở miệng nói thoại âm rơi xuống ánh mắt của mấy người tự nhiên bị dẫn quá khứ dồn dập vô cùng kinh ngạc đứng lên mà giờ khắc này một bên lộ ẩn mới lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ nói đó là của ta phòng ngủ bất quá đã vừa mới bị quái vật kia bắn chó nát Đồ đem dùng trong nhà gì phòng trừng cũng còn nghèo gì mất, bất quá còn tốt đem nghèo cứu bị ba. quá ra sáu, lời này vừa ra chu vi mấy người nhất thời sửng sốt sau đó liếc nhau một cái đều không khỏi nợ đủ c ư ờ i khổ cái này thật đúng là là thai bay vạ gió a lộ ẩn chuyên viên ngươi yên tâm công ty bên kia nhất định sẽ chi trả cho ngươi áp chế thần bí ẩn hình quái vật cứu vớt a cấp thủ dạ nhân sinh mệnh cái này hai hạng cộng lại tuyệt đối là đại công a không sai ngươi tối nay công lao thậm chí đủ để cho công ty cho ngươi một lần nữa mua sáu phòng mấy người vừa nói trong lòng cũng là lúc này mới chỉ có rốt cuộc minh mạch được vì sao mới vừa đại chiến thời điểm lộ ẩn trong tay còn ôm trong ngực con mèo này mà giờ k h ắ c này lộ ẩn trong ngực mèo thì như trước đầu tựa vào lộ ẩn trong lòng phát ra nhỏ nhẹ meo meo tiếng chứng kiến màn này tô vũ h i sắc mặt cũng không khỏi lần nữa mềm nún ra nàng phía trước chợt nghe lộ ẩn nói qua nuôi một con mèo bất quá nghe nói tính khí cố gắng sông nhưng hiện tại xem ra tựa hồ là bị giật mình một dạng cũng đúng đối mặt loại này kinh khủng vô hình b á y vật bất kể là nhân hay làm i ê u đều có thể sợ hãi à tô vũ hy nhìn phía lộ ẩn ánh mắt chất động mà giờ k h ắ c này ở xa xa một cái trong bóng tối đang có hai người quần áo đen nhìn bên này chính là phụ trách qua lại thu đôi rắn dịp phần cái kia hai gã hắc ý nhân mà giờ k h ắ c này sắc mặt của bọn họ lại kinh hãi vặt phần chừng lớn mắt dường như giống như gặp quỷ mà nhìn chằm chằm vào bên kia khắc băng cái này tờ mờ giờ mới vừa cái kia trong vài phút đến tột cùng chuyện gì xảy ra trồi quất r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương bốn mươi lăm bốn mươi lăm cái này bê hiệu rõ lực quá kinh khủng hai vị hắc y nhân mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ triệt để mỡ bọn họ từ chỗ đó chạy tới rõ ràng liền bốn phút cũng chưa tới mà thôi kết quả cái này trong thời gian ngắn ngủi tình huống dĩ nhiên hoàn toàn nghịch quay lại đôi rắn dịp phảnh tự nhiên con mẹ nó bị băng phong rồi hả bên trái thanh niên nuốt n g ụ m nước miếng nói làm sao bây giờ đội trưởng chúng ta còn phải tiếp tục chấp hành thu về nhiệm vụ sao nghe nói lời này một bên đội trưởng nhất thời sắc mặt t á i xanh cái này còn thu về cái giám a ngươi không thấy được bên kia mấy người là cái gì nhân vật sao coi như không biết bên cạnh mấy cái ngươi cũng nên nhận thức cái kia ép p thủ dạ nhân tô vũ hi chứ nửa năm trước chúng ta một vị bạch y tế tự sẽ chết ở tại trên tay nàng liên mang toàn bộ tuyết nữ tại chỗ cũng t r ô n cất đưa vào người quên rồi sao bên này thanh niên bị đội trưởng cái này một bữa mạnh mẽ phun sau đó nhất thời sắc mặt khổ sáp xuống tới ta ta đương nhiên chưa quên nhưng là xa này vi dịp phần thật vất vả mới thành công bước vào lần thay mặt loại tiến hóa cầu thang chúng ta thật muốn như thế chấp tay tặng người sao một phần vạn sau đó giáo tông đại nhân trách tội xuống làm sao bây giờ thanh niên suy sụp làm cái nhóm khuôn mặt nói ra mà vị đội trưởng kia thì cắn bắt đầu nha n h a mắt lại n ó i anh chỉ có thể tiếp tục chờ một lát chờ bọn hắn thủ dạ nhân hậu cần bộ tới đón nơi này thời điểm cái kia tô vũ h i nhất định sẽ đi đến lúc đó chúng ta động thủ lần nữa cũng không trễ ân thanh niên lập tức gật đầu t h a n h h i ệ u thủ dạ nhân nhiều năm đối đầu bọn họ đối với cái tổ chức này hoạt động hình thức tự nhiên dành mạch từng câu vì vậy quyết định tiếp tục mai phục tại chỗ này án binh bất động còn tốt bọn họ có chuyên môn che giấu khí tức bí kỹ cũng không cần lo lắng bị phát hiện mà giờ khắc này một bên khác tô vũ hy mấy người hướng lộ h n biết tối nay tất cả mọi chuyện đại khái trải qua bọn họ thế mới biết nguyên lai lộ ẩn đã sớm đông lại con quái vật này chỉ là không ngờ bị dương vi đụng vào cho tỉnh lại sau đó mới có hiện tại một mặt này mấy người tuy là kinh ngạc nhưng ở sau khi nghe xong cũng biểu thị có thể lý giải dù sao bất kể nói thế nào từ toàn bộ sự việc kết quả nhìn lên lộ ẩn tối đại hóa ngăn chở nguy cơ còn như dương vi vì sao có thể tỉnh lại quái vật thú tính một chuyện sợ rằng còn cần đến tiếp sau nghiên cứu mới chỉ có có thể biết vì vậy mấy người đang thương lượng một phen phía sau tô vũ hy liền trực tiếp gọi cho chấp hành bộ điện thoại đem bên này phát sinh sự tỉnh báo cáo đi lên cho dù tình huống hiện trường có chút phức tạp nàng cũng ở không có bất kỳ trước đó luyện tập dưới tình huống có điều không lộn xộn tự thuật đi ra thể hiện bên ngoài nghề nghiệp tố chất điện thoại cắt đứt tô vũ h i lúc này mới phun ra một khẩu khí lộ ra nụ cười nhẹ nhõm sau đó nhìn về lộ ẩn mỉm cười nói dựa theo ngươi nói ta đã đề nghị chấp hành bộ phận bên kia tạm thời không muốn đem tin tức này để lộ ra ngoài tiếp tục bảo trì tất cả nhân viên săn bắn trạng thái lộ ẩn thì gật đầu k h ẽ cười nói chú ý một điểm t ổ n g không phải h ỏ n g việc nói hắn lại đ ỗ n g nhiên q u a y đầu ngước mắt nhìn về trong bóng tối một chỗ phương hướng ngưng tiếng nói nói từ mới vừa bắt đầu ta cũng cảm giác bên kia dường như có người ở nhìn chằm chằm chúng ta khí tức không giống như là thủ g i ả nhân các ngươi có cảm giác sao lời này vừa ra bên cạnh mấy vị chuyên viên nhất thời đều sửng sốt ừ m không có cảm giác có gì không đúng kỳ n h à nhưng mà không giống với nghi ngờ của bọn hắn chính là tô vũ hy lại nhất thời sắc mặt hơi nghiêm túc bởi vì, ở phỏng vấn sau khi khảo hạch nàng liền biết lộ ẩn cảm giác lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ loại này cảm giác quỷ dị tuyệt đối không thể là không có lựa thì sao có khói vì vậy nàng không do dự trong nháy mắt liền ngưng mắt nhìn về bên kia mà giờ khắc này bên kia trong bóng đêm hai gã h ấ p y nhân khi nhìn đến ánh mắt của nàng phía sau nhất thời sắc mặt trực tiếp tái rồi ngoa tạo chuyện gì xảy ra cái này tờ mờ giờ đều có thể cho chúng ta phát hiện tiểu tử kia là ai vì sao ngăn cách lấy khoảng cách xa như vậy còn có thể phát hiện đã ẩn nặc hơi thở chúng ta rõ ràng mới vừa liền con mẹ nó tô vũ h i cũng không phát hiện chứ cái kia vị xanh đen đội trưởng nhất thời sắc mặt khó coi không gì x á n h được cắn răng một cái thấp giọng nói rút lui mà một bên thanh niên thì hơi giận mình đội trưởng chúng ta không đợi hậu cần bộ tới sao còn chờ cái g i á m a đội trưởng sắc mặt tái xanh lấy cả giận nói chờ các loại nữ nhân kia tới rồi con mẹ nó ngươi sẽ chờ cho mình n h ặ t xác ca nói xong hắn cũng không nét mực trực tiếp xoay người liền thả người x u ố n g ra tên thanh niên kia thấy vậy tự nhiên cũng không kịp nhiều như vậy trong nháy mắt cũng vắt chân lên cổ mà chạy vừa chạy lấy một bên đội trưởng t ắ n răng một bên mồ hôi lạnh chạy dòng dòng mà nói mẹ trở về lập tức cha cho ta một cái cái kêu ôm miêu t i ể u t ử tình báo cái này bê h i ể u rõ lực quá kinh khủng tương lai uy hiếp tuyệt không so với tô vũ hy tiểu các vị l a o bản nguyên đán vui sướng c ầ u cất giữ luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phò tá diên minh lập nên tình h thế h à m ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương bốn mươi sáu bốn mươi sáu người miêu suốt đêm chạy đi dị thế giới hai vị hắc y nhân ở trong bóng ma hốt hoảng chạy trốn rồi mà cái này nhất khắc cái kia kinh động khí thức tự nhiên lập tức liền đưa tới chú ý của mọi người không chỉ là lộ ẩn cùng tô vũ hy một bên mấy vị k h á c thủ giả nhân cũng r ồ n r ậ p bắt đầu hơi biến sắc mặt mới vừa bọn họ còn cảm thấy lộ ẩn có lẽ chỉ là thần kinh quá căng thẳng xuất hiện ảo giác mà thôi không nghĩ tới dĩ nhiên thật sự có người nhòm ngó trong bóng tối của bọn hắn ý thức được đ i ề u ấy bên cạnh mấy người nhất thời ngưng trọng nhìn nhau đang chuẩn bị đi vào truy kích nhưng liền sau đó mơ khắc những khí tức kia lại đột nhiên quỷ dị tiêu thất mấy người lập tức thần sắc hơi biến hóa chờ các loại loại này đặc thù ẩn nấp bí pháp chẳng lẽ là vĩnh dạ giáo hội thành viên sao ừng có thể mấy người dồn dập nhìn nhau suy đoán đến một bên lộ ẩn mâu quang khẽ nhúc đích đương nhiên không minh bạch đây là cái gì tô vũ hy nhìn ra nghi ngờ của hắn hạ giọng giải thích đó là một cái tin phụng đêm tối cùng quái vật tà ác giáo phái xưa nay đối địch với thủ g i ả g nhân cứ việc chúng ta đã thi hành nhiều lần bao vây tiêu trừ hành động vẫn như c ũ không cách nào triệt để trừ tận gốc ngươi trước sở gặp qua cái kia vị độc nhận đã từng chính là vĩnh dạ giáo hội tín đồ một trong bọn họ vẫn nỗ lực đem quái vật lực lượng dẫn vào bên trong cơ thể do đó khai phát xuất ra mới dị năng thậm chí không tiếc vì vậy chế tạo ra nhiều bắt đầu người tàn nhẫn thể thí nghiệm đơn giản mà nói chính là một đám người điên lời đến nơi đây lộ ẩn lúc này mới nhất thời mâu quang khẽ nhúc nhích không khỏi gật đầu bày tỏ minh bạch xác thực bất luận ở đâu cái niên đại đều sẽ có như thế một đám người tồn tại mà lúc này tô vũ hy thì nhìn về đám người ngưng tiếng nói nếu vĩnh dạ giáo hội có khả năng tham dự sự kiện lần này chúng ta thì càng muốn dành thời gian ta đây liền đánh điện thoại thúc giục hậu cần bộ tới đem nơi đây trước xử lý lại nói sau đó nàng lại nhìn phía lộ ẩn nói phòng của ngươi bị l ộ n thành cái này dạng ngày hôm nay có thể là không có biện pháp ở muốn đi công ty ta bên kia ở tạm một hồi sao ách không có việc gì ta đây còn có một gian khác phòng ngủ phụ có thể c h ắ p vá ở lộ ẩn cười khăn đáp hắn đã mơ hồ cảm giác được bên cạnh mấy người lòng đố kỵ được rồi tô vũ h i không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ gật đầu nếu như ngươi có cần tùy thời có thể liên hệ ta hoặc là công ty ta ngày mai cũng sẽ làm cho công ty tới cho ngươi chữa trị bên này thời gian đưa đ ẩ y rất nhanh thủ dạ nhân hậu cần bộ liền đã tới hiện trường đem băng phong quái vật cùng dương vì phân biệt mang đi thuận tiện còn đem trên đường phố đông hạ tử phong mang đi đương nhiên lộ ẩn thản nhiên giải thích phát sinh toàn bộ chữa bệnh bộ các thành viên vừa nghe là bị đông lại a cấp thành viên tự nhiên không dám thờ ơ sau đó quái vật bị đưa đi chấp hành bộ đại lâu thấp kém bị đóng băng dương vi cùng hạ tử phong thì trực tiếp đưa đi chữa bệnh bộ phận tô vũ hy vốn là muốn mang theo lộ ẩn cùng nhau trở về công ty trước mặt báo cáo thuận tiện thanh minh một chút hắn ở đêm nay trong săn thú cự đại công lao bất quá lộ ẩn cự tuyệt hắn cũng không thích làm loại trình tự này vì vậy tô vũ hy liền dự định tự đi còn cơ nắm tay cười dương muốn nói hừ, hừ sáng sớm ngày mai ta nhất định phải để cho tên của ngươi chuyển khắp toàn bộ chấp hành bộ phận nói xong liền hư vui sướng điệu hát dân gian lý khai lỗ ẩn đối với lần này giờ khóc giờ cười cùng chấp hành bộ phận mấy người phân biệt sau đó lỗ ẩn thì trực tiếp về tới trong nhà của mình cứ việc phòng ngủ của mình đã bị quái vật kia làm được không còn hình dáng nhưng dầu gì cũng làm mình ra ở chỗ dù sao cũng hơn ở tại địa phương xa lạ thoải mái trọng yếu hơn chính là mới vừa tô vũ hy hỏi hắn có muốn hay không đi công ty ở thời điểm lỗ ẩn rất rõ ràng cảm giác được trong l ò n g ngực mình con mèo nhỏ dường như đưa ra tiểu trào trào níu chặt y phục của hắn biểu hiện ra rất rõ ràng chống cự tâm lý nguyên nhân chính là như vậy lỗ ẩn mới chỉ có trực tiếp t cự u lộ ẩn g cho rằng nó là khốn rồi liền ôm nó chuẩn bị cùng tiến lên giường ngủ kết quả người này dĩ nhiên chính mình chạy chậm chậm trực tiếp chui vào ổ mèo bên trong đi lộ ẩn không có biện pháp chỉ có thể chính mình một cái người đi trước ngủ suốt đêm không nói chuyện thuồn hao thể lực qua đi lộ ẩn luôn là ngủ được phá lệ hương ngày hôm nay hắn càng là trực tiếp ngủ thẳng tới mười một giờ t r ư a trúng mới chậm rãi tỉnh lại không ngoài dự liệu là bên người quả nhiên không có con mèo nhỏ thân ảnh đại tiểu thư ngươi ở đâu lộ ẩn từ trên giường ngồi dậy tượng trưng địa đối với phòng khách phương hướng hô xuống nhất khắc trong lúc bất trợt thình thịch cửa thư phòng lại bị thoáng cái bị trực tiếp thô bạo đục vỡ ma mèo thân ảnh dĩ nhiên giống như một đạo như gió lốc trực tiếp xông tiến đến và ảnh ít đến khoảng khắc liền trực tiếp nhảy tới trên giường ngấc đầu lên nhìn phía lộ ẩn n h o n h o theo sữa tiếng kêu vang lên nó lộ ra ký hiệu nụ cười tiêu n ạ o Ngường có có đại ầ u đ tiểu thư này đích thực xông tới lực lượng lúc nào biến đến sau khi khủng bố như vậy ba lộ ẩn không dám tin tưởng đưa tay sở về phía con mèo nhỏ lòng nói cái này tiểu g i a hỏa có phải hay không lại đ i ề u cái gì đặc thù đồ đ ặ c đã trở về kết quả hắn mới va chạm vào mèo trong nháy mắt hệ thống thanh âm nhắc nhở liền đột nhiên vang lên k e n ngươi con mèo nhỏ cảm giác mình còn chưa đủ mạnh vì vậy tối hôm qua suốt đêm chạy đi dị thế giới học xong hải quân lục tước đồng thời đang ở hỏi ngươi có muốn hay không hướng nàng học tập chín thanh âm nhắc nhở hạ xuống con mèo nhỏ trong nháy mắt ngẩng đầu lên lộ ra kiêu ngạo đủ cười mà lộ ẩn thì trực tiếp chừng lớn mắt tại c h ỗ một bức câu cất giữ trồi quất rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi b bốn mươi bảy bốn mươi bảy đại tiểu thư hải quân lục thức nhìn lấy trên cửa vớt mèo ấn lỗ ẩn trong lòng trong nháy mắt gọi thẳng k h á lắm c h ắ c không được mèo mới vừa xông vào tốc độ hầu như khó có thể dùng nhìn bằng mắt thường rõ ràng hơn nữa l i ề n lực lượng cũng lớn đến nơi này t r ù ngoại n g hạng trình độ nguyên lai đại tiểu thư này thậm chí ngay cả đêm chạy đi chính mình học xong tờ mở giờ hải quân lục thức bốn hơn nữa dường như còn dự định truyền thụ cho ta lỗ ẩn triệt để m ộ n g ép đây là hắn sợ căn bản chưa từng suy tưởng qua hình ảnh hắn vốn cho là mỗi lần mèo đi dị thế giới thời điểm chỉ biết mang đến cho hắn một ít đạo cụ lại không nghĩ rằng, lần này nó c ư nhiên chính mình trở nên mạnh mẽ hải quân lục thức là hoàn t ỉ hệ sở thế giới bên trong thập phần chứ danh thể thuật hệ thống cụ thể có thể chia làm sáu đại phân khu di động với tốc độ cao cạo cứng như bàn thạch cục sắt hóa giải công kích dây vẽ lăng không nguyệt bộ c u ộ n c u ộ n nổi lên chân không chạm đánh đ á kỹ năng l a n g cước cùng với ngưng tụ viễn c h ỉ n h công kích trị thương đồng thời cái này sáu cái phân khu lực lượng còn có thể tổng hợp sử dụng đạt được hiệu quả không tưởng được không hề nghi ngờ những thứ này đều là đã đủ siêu việt nhân loại thể năng cực hạn thể thuật uy l ự c lớn có người nói nếu như toàn bộ học được nói liền đối mặt tác ma trái cây năng lực giả cũng có sức đánh một trận mặc dù có rất ít người gần xem qua một lần là có thể bắt được bị quyết nhưng trên thực tế phần lớn người đều cần đi qua không gì sánh được nghiêm khắc đ ú c luyện tài năng mới có thể hoàn toàn tập được nghĩ tới đây lộ ẩn trong lòng trong nháy mắt dở khóc dở cười đứng lên hắn chợt nhớ tới trách không được ngày hôm qua mẹo tâm tình như vậy thất lạc nguyên lai cũng không phải là bởi vì da bị hủy đi mà là bởi vì cái kia thời gian bại bởi dương vi nó dường như trong lòng không phục lắm cho nên mới phải suốt đêm chạy đi dị thế giới bên trong học được hải quân lục thức ý thức được điểm ấy lộ ẩn thấy lại hướng con mèo nhỏ thời điểm liên đã hoàn toàn có thể lý giải vì sao nó biết một bộ kiêu ngạo tiểu biểu tình dù sao cái này tiểu ra hỏa vẹn vẹn một đêm qua đi thực lực cũng đã thu được rất rõ ràng siêu tăng lên trên diện rộng chỉ nói mới vừa cái này cổ như như gió lốc tốc độ cùng nổ tan cửa hợp kim t r à o lực liên đã hoàn toàn vượt qua lộ ẩn hiện hữu thân thể tố chất nghĩ tới đây lộ ẩn nhất thời lại k h é cười nhìn mèo nói người nghĩ đem cái này hải quân lục thức cũng dậy cho ta sao ân ta làm như thế nào học n g o n g o n g o n g o thoại âm rơi xuống n h è trước ngầm đầu nhẹ nhàng kêu vài tiếng dường như muốn giải thích cái gì mà ngay một khắc này hệ thống thanh âm nhắc nhở liền lại một lần từ lỗ ẩn bên thai truyền ra ken ngươi đã tiếp thu truyền thừa thành công từ mèo trên người tập được hải quân lục thức trước mặt uy lực đẳng cấp sơ cấp đi qua không ngừng mà sử dụng cung đ ú c luyện đem có thể từng bước đ ể thăng lục thức uy lực đang thanh âm nhắc nhở hạ xuống trong nháy mắt lỗ ẩn trong đầu nhất thời liền nổi lên một ít huyền ảo ký ức cùng yếu quyết ngắn ngủn trong vài giây hắn liền đem cực kỳ phức tạp hải quân lục thức trong n h mắt toàn bộ khắc trong tâm k ả m cảm nhận được gần chứa trong đó lực lượng phía sau lộ ẩn trong nháy mắt không khỏi mâu quang lừng lánh lộ ra nụ cười hài lòng thoạt nhìn lên thu hoạch lần này tựa hồ là thật là khá áo về sau đối mặt một ít thông thường địch nhân thời điểm thậm chí cũng không cần phát động đóng băng trái cây liền có thể ung dung lấy lục thức tới tiến hành áp chế mặc dù bây giờ hắn rất muốn nếm thử mình một chút lực lượng thế nhưng nơi đây hiển nhiên là không có khả năng thi triển ra nghĩ tới đây lộ ẩn lại nhìn phía con mèo nhỏ s ờ s ờ đầu của nó từ trong thâm tâm cười nói cảm ơn ngươi a đại tiểu thư ta đã hơi chút mỏ tới cái này lục thức n ư c ử a khổ cơ ngươi mèo mèo. nghe được lộ ẩn lời nói m è o nhất thời sữa kêu một tiếng trên mặt tiểu biểu tình h i ệ n nhiên cũng thập p h ầ n vui vẻ nhất thời dương lên đầu nhỏ ràng buộc cọ sát lộ ẩn bàn tay lúc này hệ thống thanh â m nhắc nhở lần nữa bắn ra keng kinh hỷ xuất hiện bởi m è o thực lực đại tăng tâm tình khá vô cùng thời gian kế tiếp bên trong nó sẽ thường thường đi trước dị thế giới tiến hành tầm b ả o kính xin đợi a nghe nói như thế lộ ẩn nhất thời nhãn tình sáng lên trong lòng không khỏi vui vẻ còn bà nó thật đúng là hắn mụ là kinh hỷ a mẹo đi cái kia dị thế giới tần suất trở nên nhiều lời nói liền tất nhiên sẽ mang đến càng nhiều hơn thứ tốt đây hoàn toàn chính là huyết kiếm a nghĩ tới đây lộ ẩn nhìn phía mèo trong ánh mắt nhất thời càng thêm tràn ngập mong đợi không biết kế tiếp nó biết mang đến thứ tốt gì đâu thời gian đã tới mười hai giờ lộ ẩn vội vàng ăn cơm chưa xong qua đi liền chuẩn bị trước đi công ty bên kia là tô vũ hy gọi điện thoại tới thông báo nhưng mà liền tại lộ ẩn chuẩn bị lúc ra cửa cái này một lần mèo lại cũng không có mình chơi chính mình mà là cầm lấy lộ ẩn ống quần không thả nheo m h e o n e o nó lại thanh m ạ n khi tê ư dường như muốn nói gì lộ ẩn ngây ngẩn cả người nửa ngày mới đột nhiên lông mày mới lên ý thức được cái gì nhất thời ngồi sồn người xuống bất đắc dĩ cười nói đại tiểu thư ngươi sẽ không muốn cùng ta cùng đi ra ngoài chứ m h e o m h e o m h e o nhất thời lộ ra nụ cười mừng rỡ kêu một tiếng rất rõ ràng là trả lời khẳng định được rồi lộ ẩn dở khóc dở cười đưa nó ôm đặt ở trên vai của mình sau đó bất đắc dĩ nói đi ra ngoài là có thể thế nhưng ngươi được hào hào đứng ở bả vai ta bên trên không thể chạy luận a m h e o m h e o m h e o lập tức lộ ra một cái nhu thuận h i ể u chuyện thần tình sau một lát lộ ẩn liền dẫn mẹo cùng nhau đi tới cựu châu thần hạ công ty bảo hiểm bên trong bởi ngày hôm qua buổi sáng đã trước giờ ghi lại vân tay cùng chòng đen tư liệu hắn đương nhiên không có bất kỳ trở ngại nào liền tiến vào tòa nhà đ ổ sộ chấp hành bộ phận tầng trệt nhưng cái này một lần hắn mới vừa đi chấp hành bộ đại sành chi liền nhất thời ý thức được không được bình thường chờ các loại làm sao chu vi nhiều người như vậy ba hơn nữa mọi người đều nhìn c h ầ m c h ầ m bên này trong đó không thiếu tô vũ h i cùng đường thanh mông cùng với một ít hắn phía trước đã gặp chấp hành bộ phận chuyên viên nhóm lúc này hiện trường vắng vẻ không gì sánh được ánh mắt mọi người tất cả đều đinh ở trên người hắn lộ ẩn trong nháy mắt sắc mặt hơi lung túng một lát sau tài cán mở miệng cười nói ách công ty chẳng lẽ không cho phép mang miêu nhưng mà lời này vừa rơi xuống phía trước tô vũ hy trợt lộ ra nụ cười thần bí sau đó lại giơ tay lên vỗ tay ba ba sau một khắc chẳng những là nàng toàn bộ trong đại sảnh hầu như mọi người đều đột nhiên giơ tay lên vỗ tay trong sắt na tiếng vỗ tay nhiệt liệt như sóng biển dân vào tới đồng thời lúc này trên mặt của bọn họ hầu như tất cả đều là thiện ý lại kính đ ể nụ cười lỗ ẩn nhất thời bối rối mà lúc này một vị người mặc đồng phục màu trắng nữ tính chuyên viên mới chỉ có bước ra một bước đi tới mỉm cười nói cảm tạ ngươi lộ ẩn chuyên viên tối hôm qua ngươi cho chúng ta thành công ngăn trở một chỉ thần tộc thứ đại trùng sinh ra lúc này lâm giang thủ dạ nhân chấp hành bộ phận toàn thể chuyên viên hướng ngươi chào bảy c ầ u c ắ t giữ t r ồ i q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi b à n đọc liền biết Trường thần tộc thứ trùng, thiên tài cùng người điên. Tiếng người nghiên cùng điên. bộ cứu đại mà giờ k h ắ c này bên này lộ ẩn cũng đã cùng trên vai m è o giống nhau hoàn toàn một ép cái q u ỷ gì thần tộc lần thay mặt loại sinh ra ba hắn đương nhiên không hiểu nổi đây là ý gì mà lúc này phía trước tô vũ hy thì hơi kém chạy để sắt vào qua đây cười tùng tìm nói ngày hôm qua nghiên cứu bộ chuyên viên nhóm ở lấy ra cái k i a ẩn hình quái vật tổ chức sau đó phát hiện đây đúng là một chỉ thần tộc hôn huyết t r ù n g hậu đại tên là đôi rắn dị phần bất quá không giống với còn lại hôn huyết chồng chính là trong cơ thể của nó tựa hồ bị vĩnh dạ giáo hội rót vào đặc thù tiến hóa danh sách hơn nữa ở nó cắn nuốt dương vi chuyên viên cánh chim sau đó trên thực tế cũng đã bắt đầu bước vào hướng thứ đại trùng quá trình tiến hóa mà lần thay mặt loại thực lực thậm chí có thể hủy diệt một thành phố nói như vậy nói người minh mặc chưa tô vũ hy có điều không lộn xộn giải thích hết còn hướng về phía nháy một cái nhãn lộ ẩn mới chợt hiểu ra qua đây tối hôm qua cái k i a dịp phần ở nhảy xuống thời điểm lộ ẩn xác thực cũng cảm giác được thực lực của nó đột nhiên tăng cường bất quá không nghĩ tới cái ra hỏa này dĩ nhiên là ở thôn vệ hết dương vi cánh chim sau đó bắt đầu tiến hóa mà lúc này còn không đợi hắn tinh tế suy tư một vị nghiên cứu bộ nữ tính chuyên viên bước ra một bước đẩy một cái k í n h mắt b ỉ m cười nói cho dù đối với dương vi chuyên viên tang o ộ chúng ta cảm thấy thật bất hạnh bất quá ở một p h e n suy luận qua đi chúng ta cho rằng cái này có thể là một chuyện chức dự bị tốt b â y dập dương vi chuyên viên có lẽ là chúng rồi vĩnh dạng i á o hội cái trọng mới có thể kéo dài qua nhiều cái khu trực thuộc đi tới phong dịch đường do đó tiếp xúc được cái này chỉ đôi rắn dị phần p mà mọi người đều biết là trong lịch sử đã từng một cái thời kỳ bên trong có thân huyết dị phần nhất tộc chính là, là chuyên môn lấy tinh linh làm thức ăn rất hiển nhiên làm có tinh linh vũ d ự c dương vì tới gần sau đó liền ở trong lúc vô tình kích phát dịp phần trong cơ thể thần huyết săn bắn bản năng cái này mới đưa đến phía sau đột biến nói đến đây còn là muốn cảm tạ ngươi lộ ẩn chuyên viên nếu như không phải ngươi đúng lúc đưa hắn lấy băng phong ẩn nói hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi đồng thời chúng ta nghiên cứu bộ phận cũng không khả năng đạt được chân quý như vậy nghiên cứu tài liệu vị này nghiên cứu bộ chuyên viên nói đến đây nhất thời lộ g i vui thích nụ cười mà giờ khắc này lộ ẩn nghe thế sao một đoạn lớn đương nhiên là có chút chấn kinh rồi khá lắm vẹn, vẹn một buổi tối thời gian những người này c ư nhiên liền trực tiếp đem tình huống lúc đó cho suy tính được không sai biệt lắm ba coi như đến rồi có bấy dập nhân tố ở bên trong cái này khó tránh khỏi có chút ngoại hạng chứ nhưng mà lúc này tô vũ hy thì lặng lẽ xít tới gần hạ giọng khẽ cười nói không nên kinh ngạc ca nghiên cứu bộ đám người kia chí ít ở phương diện này nhưng là hoàn toàn không kém gì chấp hành bộ thiên tài đâu có người thậm chí trực tiếp đem bọn họ xưng là người điên dứt lời lộ ẩn nhất thời trong lòng cười khổ đứng lên cái này thủ dạ nhân bên trong cấu thành nhân tố quả nhiên có điểm tạ Tới trước t r vũ a ngươi c ô có lẽ hẳn là xin một lần nữa bình chắc một cái dị năng cấp bậc dù sao mặc dù là chưa tiến hóa hoàn toàn thứ đại trùng quách vật thực lực có thể cũng là không thể khinh thường lấy chính là f cấp căn bản không khả năng thắng lợi không phải đừng nói là f cấp coi như là a cấp nếu như cảnh giới không đủ mạnh cũng rất khó thủ thắng mà ngươi vừa nói vị này nghiên cứu bộ nữ tính chuyên viên đột nhiên liệt khai miệng lẻ lươi liếm môi một cái lộ ra cực kỳ thèm thuần g quỷ dị ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới lộ ẩn phản phất đã tại quan sát một cái vật thí nghiệm giống nhau lộ ẩn nhất thời liền cảm giác phía sau mắt lạnh còn bản đó trách không được đám người kia sẽ bị tô vũ hy sinh là người điên cái này tờ mờ giờ liền muốn cho ta cắt miếng rồi hả Mà m này, lúc A A. ộ trên thực i t h tế tối hôm qua thời điểm hắn cũng đã nghe tô vũ h i để cập tới cái này bất quá khi đó hắn còn không quá lý giải là có ý gì nhưng bây giờ n g h e xong cái kia vị nghiên cứu bộ phận chuyên viên phía sau hắn cũng đã đại khái đoán được hoặc có lẽ là bởi hắn lộ ra thực lực cùng trong tài liệu đẳng cấp nghiêm trọng không hợp mới chỉ có cần một lần nữa bình xét cấp bậc ca bất quá ta nhớ được phía trước không phải nói cái kia vị mới bộ trưởng sẽ đối ta tiến hành khảo hạch chắc tí h sao lộ ẩn hạ giọng ở tô vũ h i bên thai nói rằng dứt lời tô vũ h i nhất thời khỏe miệng hiện ra nụ cười đã ký nói nguyên nhân chính là như vậy ngươi mới chịu xin một lần nữa bình xét cấp bậc chỉ cần ngươi dị năng đẳng cấp bên trên đi hắn còn có thể có lý do gì làm khó dễ ngươi ạch đây cũng là lộ ẩn trong lòng nhất thời cười khổ gật đầu một cái nhìn chung quanh một chút còn lại chuyên viên nhóm ánh mắt phía sau lộ ẩn trong lòng liền đã hiểu chuyện cho tới bây giờ muốn điệu t h ấ p xuống phía dưới đã không thể nào vì vậy hắn lần nữa nhìn về tô vũ h i bất đắc di cười nói xem tình huống ta dường như cũng chỉ có một lần nữa bình xét cấp bậc rồi hả hừ hừ ngươi cứ nói đi tô vũ h i một bên thần bí cười một bên tay đột nhiên từ phía sau l ư n g trực tiếp móc ra một sấp b ạ c h sắc văn kiện sau đó nết môi cười nói coi như ngươi không đồng ý ta cũng đã giúp ngươi trình thân thịnh ba lộ ẩn nhất thời một mộng tô vũ h i thì mâu quang lừng lánh tiếp tục rào hoạt cười nói hắc hắc ta tối hôm qua cũng đã nói từ hôm nay trở đi ta muốn làm cho tên của ngươi truyền khắp toàn bộ chấp hành bộ phận mà bây giờ mới chỉ có chỉ là phân nửa mà thôi đợi đến sau đó năng lực của ngươi một lần nữa bình xét cấp bậc trắc nghiệm lúc mới bắt đầu chẳng những là chấp hành bộ phận phòng t r ư n g lâm giang thủ d ạ n h â n sở hữu bộ môn tất cả đều sẽ biết ngươi tô vũ h i chống n ạ n h mang theo kế hoạch thông một dạng thỏa mãn nụ cười ba lộ ẩn lại càng thêm bối rối cái này một lần nữa bình xét cấp bậc còn muốn làm trắc nghiệm sao dĩ nhiên tô vũ hy gật đầu nói năng lực giảm một lần nữa bình xét cấp bậc lại bất đồng với những thứ kia thông thường tư liệu sửa chữa các loại đây chính là dính đến toàn bộ chấp hành bộ đại s ứ ngao hầu như tất cả chấp hành bộ phận cao cấp chuyên viên nhóm đều sẽ tham dự vào vì vậy trừ phi là lập được trọng đại công lao đồng thời thực lực rất rõ ràng cùng vốn có đẳng cấp tư liệu không hợp b ằ n g không tổng bộ bên kia căn bản cũng sẽ không phê chuẩn nói đến đây tô vũ hy lại hướng lộ ẩn nhẹ nhàng trước mắt cười nói bất quá những thứ này ngơi ngược lại không cần lo lắng dù sao ngăn cản thứ đại chủng quái vật sinh ra đã coi như là trọng đại công lao một món hơn nữa ngươi cho đến nay thực lực biểu hiện cũng s á t thực cùng vốn có dị năng bình xét cấp bậc nghiêm trọng không hợp không có gì bất ngờ xảy ra tối hôm nay thời điểm phần này xin thì có thể thông qua tô vũ h i hiển nhiên thực hiện h i ể u q u a trình tự lúc này giới thiệu thập phần lưu loát mà lộ ẩn thì mâu quang khẽ nhúc đ í c h ách cái kia c h ắ c nghiệm nội dung là cái gì cái này tạm thời còn không rõ ràng lắm tô vũ h i bất đắc dĩ giang tay ra đàng hoàng nói nói như vậy chắc thì đều là do chỗ ngành bộ trưởng tới tự mình ă n bài nhưng bây giờ chúng ta lao chấp hành bộ trưởng đã ly khai lâm giang mới bộ trưởng còn căn bản không đi lây nhiễm phòng chứng mấy ngày n ư ớ mới chỉ có Có thể biết. Bất quá, ta đoán đại khái tỷ khái đại quá, đoán lệ là muốn đi qua mấy trận mô u qua ố n trận đi mấy m phỏng đối chiến tới các các t là n h cùng phía chắc trước phỏng vấn lúc loại quái vật kia đối chiến sao lộ ẩn hỏi tô vũ hy lắc đầu sắc mặt chăm chú nói không hoàn toàn đúng cơ sở cường độ chất thí có thể sẽ là đối với chiến quái vật thế nhưng ở phía sau cặn kẽ chắc thí bên trong tuyệt đối sẽ có cao cấp chuyên viên tự mình hạ tràng cùng người chiến đấu thậm chí cả kia vị chấp hành bộ trưởng đều rất có thể sẽ tự mình hạ tràng đây cũng không phải là tận lực làm khó dễ mà là quy tắc gây nên tô vũ hy sắc mặt nghiêm túc nói nghe đến đó lộ ẩn trong lòng đầu tiên là hơi xứng sở một lát sau mới như ngật gật đầu c h ắ c không được xin một lần nữa bình xét cấp bậc còn cần trước lập xuống trọng đại công lao mới được quá trình này đúng là so với thông thường dị năng bình xét cấp bậc phải phiền phức ức điểm, điểm a mà lúc này một bên tô vũ hy thì dường như cho là hắn đang lo lắng đưa tay vô vô hắn cười nói ngươi yên tâm loại này trắc nghiệm chiến đấu bình thường đều sẽ có tổng bộ chuyên viên tham dự giám đốc mặc dù là cái kia vị mới chấp hành bộ trưởng cũng không khả năng phá hư cái gì quy củ ngươi chỉ cần tận lực phát huy là tốt rồi coi như đánh không lại cái kia vị bộ trưởng cũng rất bình thường chống đỡ cái mười mấy giây lời nói cũng có thể miễn c ư ơ n g cầm một ta cấp đánh giá ách lộ ẩn bất đắc dĩ cười rộ lên chỉ có thể gật đầu xem ra tuy là miễn đi bị mới bộ trưởng khảo hạch nguy cơ thế nhưng dường như phải đối mặt một hồi càng thêm phiền t o á i một lần nữa bình xét cấp bậc khảo nghiệm câu cất giữ trồi quất g á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương năm mươi năm mươi hát nguyệt tiểu đội thần bí chấp hành bộ trưởng mà giờ k h ắ c này một bên tô vũ hy chứng kiến lộ ẩn gật đầu sau đó trên mặt nhất thời lộ ra trầm tĩnh lại nụ cười lúc này nàng đương nhiên đã không giống phía trước như vậy vì lộ ẩn khẩn trương dù sao hiện tại đã không cần suy nghĩ bị cái kia vị mới bộ trưởng trực tiếp đá ra chấp hành bộ vấn đề mặc dù muốn cùng hắn đ ố i chiến đó cũng là ở bình xét cấp bậc chắc thí bên trên bọn họ tốt xấu chiếm cứ chủ động mà đến lúc đó chỉ cần lộ ẩn thu được C cấp hoặc trở lên bình xét cấp bậc liền tuyệt đối xem như là hợp cách không có bất kỳ lý do ly khai chấp hành bộ phận tương lai nàng như cũ có thể cùng lộ ẩn cùng nhau chấp hành nhiệm vụ nghĩ tới đây tô vũ h i nụ cười trên mặt tự nhiên thập phần vui vẻ mà giờ khắc này nàng lại không chú ý tới là đứng ở lộ ẩn trên bả vai con n h o nhỏ dường như bén n h ả y chú ý tới nụ cười của nàng sau đó trong nháy mắt cái kia khuôn mặt nhỏ n h ắ n đáng yêu bên trên lộ đột nhiên ra khỏi một bộ nhìn chằm chằm tiểu biểu tình trong miệng còn phát ra n g â n g â các loại tiếng gầm nhỏ chú ý tới điểm này tô vũ hy nhất thời một n g mà lộ ẩn tự nhiên cũng ý thức được không được bình thường nhất thời dở khóc dở cười d ơ tay lên c h ấ n an con mèo nhỏ mà lúc này đây đ ỗ n g nhiên từ một bên một gian trong phòng làm việc đi tới một cái sắc mặt nghiêm túc chung nhân nhân vô tay một cái hướng phía bên trong đại sành các vị chuyên viên nhóm h á n giọng g nói chư vị a n mừng kết thúc cũng nên trở lại việc làm a tối hôm qua săn bắn mang về bọn quái vật còn có chút tư liệu chưa hoàn thiện các vị mời mau sớm chuẩn bị xong tài liệu hắn lời này vừa ra trong nháy mắt không ít chuyên viên nhóm trên mặt đều lộ ra phiền phức cùng khổ nao thân tình nhưng sau đó vẫn là từng cái rồn rập ly khai không ít người trước khi rời đi còn cố ý cho lộ ẩn lên tiếng c h à o hoặc là túi đầu mỉm cười ý bảo rất hiển nhiên tối hôm qua lộ ẩn biểu hiện thành công ở thực lực này trên hết chấp hành bộ phận c h u n g thắng được tôn trọng của bọn hắn nghĩ tới đây lộ ẩn đột nhiên bắt đầu minh bạch rồi vì sao tô vũ hy vẫn chấp nhất với p h ô hiện thực lực của hắn cái này không chỉ là vì cái gọi là mặt mũi càng là vì làm cho hắn thu được những người khác tôn trọng chỉ ít hiện nay lộ ẩn chỗ đã thấy chuyên viên nhóm đối với mình dường như đã không có bất luận cái gì thành kiến chỉ có cái kia vị mới chấp hành bộ trưởng tạm thời vẫn còn hướng dó không rõ trạng thái nghĩ tới đây lộ ẩn trận nhớ tới cái gì nhìn phía tô vũ hi hạ thấp giọng hỏi đúng rồi họ c tỉ cái kia vị mới chấp hành bộ trưởng đến tột cùng là hạ người gì thoại âm rơi xuống lại không ngờ tới tô vũ hi cũng nhất thời sửng sốt bất đắc di lắc đầu cười nói nói thật ta cũng không rõ lắm dù sao vị này mới bộ trưởng đã từng lệ thuộc vào cơ mật hát nguyện tiểu đội tư liệu đều là hoàn toàn bảo mật cho tới nay chúng ta chấp hành bộ phận cũng đều là đang cùng quản gia của hắn liên lạc sở dĩ chúng ta chỉ biết là hắn đại khái làm qua cái nào sự tỉnh đối với hắn bản thân căn bản hoàn toàn không biết gì cả tuổi tác của hắn tướng mạo gia đình học thành thậm chí là giới tính đều hoàn toàn không biết ba l ộ ẩn nhất thời bối rối còn bản đó như thế bảo mật mấy năm liên tục linh cùng giới tính loại này nhất tài liệu căn bản cư nhiên đều hoàn toàn không biết ba mà giờ k h ắ c này một bên tô vũ h i thì cười nói chứ đừng suy nghĩ nhiều như vậy là ngược lại hắn đến lúc đó nhậm chức chúng ta sẽ biết thừa dịp còn có thời gian ta lại nghĩ biện pháp giúp ngươi huấn luyện một chút ta tranh thủ được thời điểm ở sát hạch tới đánh hắn một cái trở tay không kịp hử hử tô vũ hy nắm nắm tay ý chí chiến đấu sục sôi miệc cười mà giờ khác này tại phía xa lâm giang thành phố ở ngoài một con thuyền chuyến du lịch sang trọng luân đang lái ở đầy sương mù dày đ ặ c đại hải trí thượng một cái nhìn qua mười một mười hai tuổi thiếu nữ tóc trắng lúc này chính bản thân lấy màu đen sang quý lễ phục ngồi ở nhung tiên h nga ghế ngồi y ê u nhã h u ố n g lấy một ly hồng trà đúng lúc này bên cạnh một vị bộ g i á n g quản gia người đã đi tới hơi không lưng thấp giọng nói tiểu thư ngài phía trước chú ý cái kia vị lâm giang thành phố chấp hành bộ ép cấp kiến tập chuyên viên lộ ẩn dường như đệ trình một lần nữa bình xét cấp v a c c i n tổng bộ xét duyệt đã thông qua ngài muốn qua n h ã sao dứt lời nữ hài bỗng nhiên khẽ nh t ổ n g bộ dĩ nhiên thông qua một cái ép cấp bình xét cấp vaccine hắn chẳng lẽ lập được cái gì trọng đại công lao sao quản gia hơi cúi đầu nói đúng vậy theo mới nhất tin tức truyền đến tối hôm qua hắn dường như thành công ngăn trở một gã thần tộc thứ đại trùng quái vật sinh ra chính là ngài phía trước chú ý qua con kia ẩn hình sinh vật thoại âm rơi xuống nữ hải nhất thời mâu q u a n g hơi giật mình sau đó đ ỗ n g nhiên hơi meo lại nhãn như tự nói vậy lẩm bẩm nói tấm tắc không có nghĩ tới cái này từ tô vũ hy tiến cử tới ra hỏa lại còn thật sự có chút năng lực a có chút ý tứ vừa nói nữ hải khoe miệm đột nhiên nổi lên nụ cười thần bí nói phân phò à, làm cho du thuyền lập tức trở về địa điểm xuất phát ta đây liền chuẩn bị đi lâm giang trên trợ nhiệm ngay vậy quản gia nhất thời sửng sốt tiểu thư ngài không tính tiếp tục nghỉ phép sao nữ h à i ánh mắt nhìn phía xa xa khẽ cười nói nghỉ phép nào có công tác có ý tứ hơn nữa ta đây cái mới nhậm chức chấp hành bộ trưởng cũng nên đi làm một cái chuyện chính không phải sao thông báo bên kia à, một lần nữa bình xét cấp bậc l i ệ n tử ngày mai bắt đầu ta ngược lại muốn nhìn một chút cái tia cao ngạo hòa diệm nữ vương tô vũ hy đến tội cùng coi trọng hắn điểm nào nhất thoại âm rơi xuống thiếu n ữ khoe miệng chậm rãi câu dẫn ra câu cất giữ luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên t h ị n h thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương năm mươi mốt năm mươi mốt từ miêu lộ ẩn học trường nghe nói nhà ngươi nổ lâm giang đại học câu lạc bộ văn học chiêu tân hiện trường lộ ẩn cùng tô vũ hy dựa theo tối hôm qua ước định đến nơi này vốn là nghĩ lấy hơi buông l ò n g một chút kết quả hắn mới vừa đến nơi đây cái kia vị khả ái niên mội trần gia nhiên liền đột nhiên đã chạy tới vẻ mặt khẩn trương hỏi vấn đề này lộ i lại viên, ê bên n mang cạnh còn lại viên, cũng rồn l dập lộ ra hiếu ánh mắt kinh kỳ cùng ngạc. mắt lộ, chỉ chỉ lộ, lộ ẩn nhất thời không e m i nói nhìn về một bên t o vũ hy đã thấy tô vũ hy chỉ là thẻ lưới liền rào hoạt cười nói hhh ta sáng sớm tới tìm của ngươi thời điểm phát hiện ngươi còn không có tỉnh liền chụp cái nghe theo kỷ niệm nha khó có được nhà ngươi tạc một lần lộ ẩn nhất thời khỏe miệng lần nữa có lại cái này tô vũ h i là thật mạnh mẽ à chẳng lẽ sẽ không sợ người khác phát hiện tối hôm qua chân tướng sao giữa lúc hắn nghĩ như vậy lúc tô vũ h i đột nhiên lại sắc mặt kinh ngạc nói như đã nói qua lộ ẩn ngươi tại sao muốn đem trong nhà g a s bếp cài đặt trong phòng ngủ hạ ba ta cờ m ở giờ lúc nào đem g a s bếp thả trong phòng ngủ rồi h ả lộ ẩn nhất thời bối rối sau một khắc hắn mới đột nhiên gian phản ứng kịp t r á c không được nàng dám đem chuyện này khắp nơi nói nguyên lai là biên ra khỏi như thế ngoại hạng chân tướng mà giờ khác này một bên câu lạc bộ văn học thành viên khác nhóm khi nhìn đến hai người bọn họ trong lúc đó thân mật như vậy thái độ phía sau nhất thời mỗi một người đều sắc mặt q u á i gì khá lắm tô vũ hy dĩ nhiên có bắt đầu đi lộ ẩn ra tìm hắn rồi hà ba hai người kia còn thường thường cùng nhau vào trường học đi ra trường học là một m ít những người khác hoàn toàn không biết hoạt động ni mã sẽ không thực sự len lén bắt đầu nói yêu đương chứ bọn họ đ ố n g nhiên liền nghĩ tới buổi tối kia bọn họ thấy cái kia băng lòng kiến trúc hải thị t h ậ n lâu vào cái ngày đó tô vũ hy cùng lộ ẩn hai người cơ hồ là tại đồng nhất thời gian nói ra không có thời gian các loại nghĩ như vậy biểu tình của tất cả mọi người thì càng hầu nghi hai người kia trong lúc đó tuyệt đối có vấn đề gì sau đó lộ ẩn cùng tô vũ hy cùng nhau ở câu lạc bộ văn học bên trong đợi nửa cái buổi chiều mới chỉ có kết thúc chiêu tân hoạt động lộ ẩn chuẩn bị trở về bên trong công ty dù sao làm mặt trời lặn chính là thủ dạ nhân nhóm thời gian làm việc bất quá tại trước đây hắn còn là trước tiên đem mẹo cho đưa về nhà bên trong cái này tiểu g i a h ỏ a tự a hồ là cảm thấy bên ngoài cũng không có ý gì liền bỏ qua tiếp tục cùng lấy lộ ẩn ý tưởng t h trong nhà sau khi rời đi lộ ẩn ngồi tô vũ hy xe cùng nhau đi đến công ty phương hướng thế nhưng bọn họ lại không biết là lúc này liền tại chỗ cực xa một cái bóng ma bên trong mấy bóng người đang ẩn nút trong bóng đêm ngắm nhìn bên này sau một lát mấy người vừa đối mắt thấp giọng nói tối hôm qua chính là cái này tiểu tử không sai tấm tắc không nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên ra thì ở lại đây a đi đi lên ừ ba đội trưởng người khác đều đi chúng ta tại sao muốn đi lên lời nói nhảm đương nhiên phải thừa dịp hắn đi mới lên đi mai phục ách được rồi thoại âm rơi xuống vài tên hắc y nhân trong nháy mắt bắt đầu hướng phía phía trước đại lâu phương hướng đi tới đi tới chín tầng phía sau phải là phòng này t ố t tránh ra thoại âm rơi xuống một cái người giơ tay lên giữ tại chốt cửa bên trên mâu quăng đông lại một cái đăng trong sát na đóng cửa trực tiếp bị trong nháy mắt nung c h ạ y sau đó mấy người liền như thế nên ngang t i ế n nhập lộ ẩn trong nhà đóng cửa lại đội trưởng kế tiếp chúng ta sẽ chờ tên tiểu tử kia về nhà sao đội trưởng gật đầu ngưng tiếng nói vì để tránh cho ngoài ý chúng ta trước tiên ở nơi lây bày một cái chu thuật trận pháp a đến lúc đó tên kia chỉ cần bước vào tiền đến sẽ tại chỗ bị áp chế Tốt. Tốt. vài tên đội viên cấp tốc bằng lòng sau đó dồn dập từ miệng trong túi móc ra cùng loại phụ lục một dạng đạo cụ bắt đầu chuẩn bị đặt ở nhà các nơi nhưng mà đúng lúc này một gã thành viên lại đột nhiên phát hiện ở ban công vị trí lúc này đang đứng một con mèo mắt hổ đăm đăm theo dõi hắn ừ m miêu c ầ u cất giữ t r ồ i q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương năm mươi hai năm mươi hai lục thức a i người thắng ngẩng đầu đỡ ngực vị này thành viên theo bản năng sửng s t tuy nói đứng ở trước mắt mình đúng là một con mèo không sai nhưng là nay cổ khí thế bén nhọn là chuyện gì xảy ra nhưng mà đang ở hắn suy từ lúc đ n g nhiên trong lúc đó tăng đã thấy cái kia con mèo nhỏ thân ảnh lại trong nháy mắt hướng phía bên này bạo trùng dựng lên tốc độ cực nhanh giống như tại chỗ tiêu thất một dạng tên này thành viên nhất thời trái tim này còn chưa kịp phản ứng sau một khắc liền cảm giác được một cố cự lực trực tiếp đụng phải chính mình đầu và ảnh trong sân a hắn chỉ cảm thấy mắt bút kim tinh đại não một ngất thân thể liền bị trực tiếp đánh bay hung hăng đụng vào một bên trên vách tường ngất đi tại chỗ nghe được cái này đậu tính những thành viên khác nhóm nhất thời toàn bộ biến sắc tình huống gì có mai phục bọn họ lập tức thần sắc khẩn trương nghiêm túc nhìn về phía ban công phương hướng nhưng mà sau một lát làm bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là từ nơi đó đi ra dĩ nhiên là một chỉ con mèo nhỏ ba sao chuyện gì xảy ra mới vừa là con mèo này bắt hắn cho đánh bay không thể nào cái này điều này sao có thể tránh ra ta tới mấy người bên trong một cái người gầy đi ra hắn mâu quang lạnh lùng giơ tay lên trong s ắ na nổi lên một đạo màu xám cho tuyến nói liên bay thẳng đến đối diện mèo đi tới nhưng mà liên t ạ i hắn dậm chân ra trong nháy mắt phía trước mèo càng lại một lần bay vật lên đang thân ảnh trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ hải quân lục thức gạo tất cả mọi người tại chỗ chứng kiến một màn quỷ dị này phía sau dồn dập chừng lớn mắt tại chỗ m ộ t bước nhưng mà còn không chờ bọn hắn phản ứng kịp đã thấy mèo cái kia cao tốc xoay tròn thân ảnh đã xuất hiện ở người gầy kia trên đỉnh đầu ngay sau đó bỗng nhiên đập xuống mà đi hơi anh người gầy thân thể trong nháy mắt liền bị khổ kia lực đánh vào trực tiếp đập nắm s á đánh t đất. bất trả nào, tại hôn mê. Tạo xuống Không nào, hôn kỳ hề chô sức mê. c ụ c sát n g ọ c Là đem lục đem t h ứ c cùng cục bên trong tạo cùng cục sát kết hợp v ớ i nhau c a o xảo. dài d kỹ Sử ụ n gạo chức ảo, nhảy vọt đến trên cao cũng kéo thân thể tiến hành cao tốc xoay tròn cùng lúc đó trong nháy mắt phát động cục sát đem thân thể trong nháy mắt chuyển hóa thành cứng như sắt thép độ cứng rồi trực tiếp n ệ n xuống do đó phát huy ra vượt xa bình thường cường đại lực phá hoại mèo dẫm ở người gậy trên đỉnh đầu ngầm cao ngầm đầu lên ánh mắt lăng liệt mà nhìn chu vi còn lại mấy người bộ dáng kia tựa hồ là hoàn toàn không có để bọn họ vào mắt một dạng mà giờ khác này bên kia mấy người tự nhiên cũng từng cái toàn bộ m ộ n g ép ngoa tạo phát sinh cái gì cái này miêu c ư nhiên lực lượng mạnh như vậy mấy người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái đều từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy được một k i a khó có thể tin sau một lát cái k i a cầm đầu đội trưởng mới cắn răng trầm giọng nói mẹ cùng tiến lên mấy người chúng ta đại nam nhân chẳng lẽ còn đấu không lại một con mèo sao thoại âm rơi xuống hắn vọt thẳng ra bên cạnh mấy người tuy là trong lòng có chút sợ rồi nhưng đương nhiên cũng không dám chống lại mệnh lệnh đồng dạng v à tới mấy người từ từng cái phương hướng nỗ lực đem mèo hoàn toàn ngăn lại nhưng mà đang lúc bọn hắn hành động trong nháy mắt n g h è o đồng tử quan g mang loại lên trong nháy mắt thân ảnh liền hóa thành một đạo thiểm điện vọt thẳng ra cạo nguyện bộ lam cước chỉ thương cục sát d â y vẽ n g h è o tùy tâm sử dụng vận dụng lấy sáu loại cường đại thể thuật kỹ xảo ở mấy người trong vòng đây nước chạy mây trôi c h ẳ n g trọc xê dịch không có bất kỳ công kích có thể va chạm vào nó lông tơ mà khi nó xuất kích lúc cũng không có bất kỳ một người có thể tránh khỏi hoàn toàn chính là trêu chọc một dạng ngắn ngủn trong vòng một phút nó liền thoải mái mà sẽ tại tràng còn lại năm người toàn bộ đánh tan trong phòng khách bảy bộ h á y nhân thân ảnh giao thoa sắp xếp ở trên sàn nhà có người mắt bốp kim tinh có người miệng s ù i bấm mép thậm chí còn có người khỏe miệng tràn ra tiên huyết nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ triệt để ngất đi mà mèo thì như cụ không bị thương chút nào nó lấy người thắng một dạng tư thái ngầm đầu dẫn ngực ư ưu nhà ung dung vượt qua thân thể của bọn họ đi tới trên ghế salon sau đó hết sức quen thuộc nhấn truyền hình điều khiển từ xa khởi động m á y cái nút mà giờ khác này xa ở trong công ty lộ ẩn tự nhiên không thể nào biết trong nhà đã xảy ra chuyện gì hắn đang đứng ở một tòa to lớn trước kệ sách quan sát một ít sách vở nơi đây là chấp hành bộ hồ sơ quán nói là hồ sơ quán nhưng nơi đây gửi đại bộ phận đều là ghi lại các loại đô thị c h u y ệ n lạ cùng với truyền thuyết thần thoại thư nhìn qua giống như là biên tạo nên cố sự hỏi giống nhau bất quá lỗ ẩn cũng hiểu được những sách này bên trong ghi lại quái vật cùng thái họa cũng không phải hư cấu đều là trên cái thế giới này chân thực tồn tại tỷ như cái gì đó đ ô i rắn dịp phần cùng với không đầu đoán q u ỷ các loại hơn nữa trong đó đại bộ phận nội dung đều là do chấp hành bộ chuyên viên nhóm tự mình trải qua phía sau viết xuống vì vậy nhìn qua đại nhập cả mười phần lỗ ẩn nhìn thẳng được nồng n h ữ lúc đột nhiên điện thoại di động trong túi tin tức vang lên cầm điện thoại di động lên nhìn một cái phía sau hắn liền nhất thời sửng sốt c ầ u cất giữ trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi b à n đọc liền biết chương năm mươi ba năm mươi ba vĩnh dạ giáo hội treo thưởng tình báo hẳn rất khó a phát tin tức người dĩ nhiên là ở tại nhà mình cách vách hàng xóm tiểu m ộ i mội cũng chính là trước đây cái kia tới lộ ẩn trong nhà chơi lại kém chút bị mèo cào chảy khuyên ữ mà giờ khác này tin tức của nàng cũng chỉ có đơn giản một hạt chữ lộ ẩn ca ca người ở nhà ạ mới vừa nghe được nhà n g ư ờ i dường như động tính lại có chút đại à là xảy ra vấn đề gì à? chứng kiến tin tức này lộ ẩn nhất thời ngây ngẩn cả người từ động tính có chút lớn cái này chuyện gì xảy ra theo lý mà nói sáng hôm nay thời điểm công ty cũng đã tìm người đi tu tốt lắm cửa sổ phòng ngủ cùng tường mới đúng à làm sao sẽ còn có động tính chẳng lẽ là đại tiểu thư sao nghĩ tới đây lộ ẩn trong lòng trong nháy mắt cảm thấy rất có thể dù sao cái này tiểu g i a hỏa tối hôm qua vừa mới học xong hải quân lục thức không lâu ở nhà xôi trào thời điểm làm ra chút động tính ngược lại cũng rất bình thường nghĩ tới đây lộ ẩn liền trực tiếp trả lời một câu nói là chính mình tại sửa chữa đồ dùng trong nhà các loại bất quá xuất phát từ cẩn thận hắn đương nhiên vẫn là dự định tự mình về nhà thăm một chút nếu như làm mẹo gây ra động tính ngược lại vẫn tốt nếu như những người khác khả năng liền có vấn đề trên thực tế đêm nay lộ ẩn cũng không có gì đặc biệt nhiệm vụ cần ở lại công ty chỉ bất quá tô vũ h i nói vì ứng đối phía sau một lần nữa bình xét cấp bậc chất tí muốn mang hắn bí mật huấn luyện một cái kết quả nhưng không ngờ mới đi tới công ty phía sau tô vũ hy đã bị chấp hành bộ nhân viên cao tầng cho trực tiếp gọi đi lỗ ẩn cũng chỉ phải một cái người ở phòng hồ sơ bên trong l ậ t sách thuận tiện chờ hắn trở lại nếu nàng bây giờ còn chưa tin tức nói về nhà một chuyến vậy cũng vấn đề không lớn vì vậy lỗ ẩn đang cùng tô vũ hy phát cái tin phía sau liền rời đi công ty trực tiếp đón xe về nhà dọc theo đường đi lỗ ẩn chán đến chết soát điện thoại di động bên trong tin tức đương nhiên cũng không phải là cái gì ngu nhạc tin tức mà là chấp hành bộ phận chuyên viên nói chuyện phiếm quần bên trong tin tức mà đúng lúc này đột nhiên trong đó một người t h í c nhất thời liền hấp dẫn sự chú ý của hắn các vị các ngươi có phát hiện hay không tối hôm qua xuất hiện q á i vật dường như so với bình thường nhiều tin tức này vừa ra lộ ẩn nhất thời hơn g ừ n ra kế tiếp từng cái tin tức rất nhanh liền xuất hiện dồn dập trả lời ừm xác thực ta nhớ không lầm bình thường lâm giang thành phố buổi tối quái vật số lượng bình thường sẽ không vượt lên trước năm cái chứ ngày hôm qua tối thiểu hai mươi con khởi bước làm sao chúng ta tất cả nhân viên gia nhập vào săn bắn sau đó ngược lại quái vật số lượng còn trở nên nhiều hơn chẳng lẽ chỉ là trước đây chúng ta không có phát hiện mà thôi không có khả năng số lượng này bạo tăng tỷ lệ dù nói thế nào cũng có chút kỳ quái ngày hôm qua thì q u t i ế sau không phải a hôm qua mới ngày mùng ngày năm tháng bảy cách tết trung nguyên còn kém mười ngày đâu sách vậy có thể bài trừ là bách quỷ dạ hành duyên cơ chứ thật là kỳ quái đám người dồn dập nghị luận lộ ẩn trong lòng cũng không khỏi tò mò xác thực dựa theo hắn phía trước từ tô vũ hi nơi đó hiểu được tin tức đến xem phần lớn thời điểm bọn họ thủ dạ nhân chuyên viên ở ban đêm đụng tới quái vật sát xuất vẫn là rất nhỏ toàn bộ lâm giang thành phố bên trong khu vực nói như vậy mỗi đêm đại khái chỉ biết có ba con đến năm con tương đối bình thường mà tối hôm qua ẩn hình dịp phải xuất hiện thời điểm rất rõ ràng quái vật mật độ cũng lớn biên độ tăng lên chỉ nói lộ ẩn chú ý tới tuyên h h ì có c mười mấy chuyên viên tuyên bố quá săn bắn tin tức Giữa lúc l lúc, lúc vị, vị, vị này s nhân vị n viên quản lý id tên gọi là hạ chi cốt ảnh chân dung tựa hồ là bắt câu thần thoại bên trong thế giới thụ mà tin tức của hắn vừa xuất hiện phía sau phía dưới còn lại chuyên viên nhóm nhất thời từng cái r ồ n r ậ p kích động khá lắm hạ lao bản đây là lại muốn bắt đầu tuyên bố tình báo treo thưởng rất lâu không tới a xem ra vĩnh dạng i á o hội gần nhất thật là có điểm quá nhảy liền hạ lao bản đều không nhìn nổi mẹ ta hiện muộn liền tăng ca đi ra ngoài tìm đám này con chuột hành tung nhìn lấy đám người kia tin tức lộ ẩn nhất thời mâu quang khẽ nhúc ních h ắ n đột nhiên nghĩ đến phía trước tô vũ hy cùng chính mình giới thiệu qua trong bảy từng cái nhân viên quản lý thân phận trong đó liền có cái này nhân loại xưng hạ lao bản nhân viên quản lý hạ chi cốt tên họ thật không biết là lâm giang chấp hành bộ phận bên trong thần bí nhất cao tầng một trong cho tới nay hắn đều phụ trách điều khiển toàn bộ chấp hành bộ phận dưới đất nhà giam chìa khóa bên ngoài quyền h ạ thậm chí ước tương đương với chấp hành bộ trưởng từ mấy năm trước bắt đầu hắn liền thường thường ở chấp hành bộ phận bên trong tuyên bố các loại tình báo treo thưởng nhiệm vụ hơn nữa cho ra thường cho cũng đều là một ít hiếm thấy thứ tốt tô vũ hy còn từng vừa cười vừa nói nếu như ngươi có thể tìm được một ít hạ lao bản cần tình báo nói liền cung cấp cho hắn a nói không chừng cũng có thể đổi lấy đến một ít tốt mọi ý nhi a lộ ẩn không nghĩ tới đêm nay cứ nhiên liền thấy vị này hạ lao bản tuyên bố treo thưởng cũng khó trách trong đẩy những thứ này chuyên viên nhóm khi nhìn đến hắn phát s o n g tin tức sau đó cũng bắt đầu ý chí chiến đấu sụp sôi vĩnh d ạ g i á o hội tình báo sao lộ ẩn trong lòng hơi suy tư về cái tổ chức này tên hắn cũng không xa lạ bất kể là tô vũ h i vẫn là nghiên cứu bộ chuyên viên nhóm đều đề cập với hắn đã đến dường như chính là tối hôm qua thứ đại chủng sự kiện người khởi xướng bất quá từ tối hôm qua bọn họ biến mất khí tức đến xem dường như có một loại đặc thù nào đó ẩn nấp k ỹ xảo m u ố n ở nơi này lớn như vậy lâm giang thành phố tìm được tình báo của bọn hắn lời nói có lẽ rất khó a lộ ẩn vừa nghĩ một bên cũng quyết định đem chuyện này tạm thời thả ở sau cùng với tốn thời gian như vậy cùng tinh lực đi tìm tìm cái này cái gì giáo hội tình báo còn không bằng t r ư ớ c đề thăng thực lực của chính mình tương đối trọng yếu một lát sau xe taxi thành công đạt đến tiểu khu dưới lầu lộ ẩn cũng không do dự trực tiếp hướng chính mình đi lên lầu mặc dù nói tối hôm qua nơi đ â y gây ra động tính không nhỏ bất quá tại hậu cần bộ phận mánh khóe thông thiên quyền hạn phía dưới hay là cho toàn bộ đẻ xuống cũng không có nổi lên quá lớn b ằ n nước lộ ẩn đi tới lầu chín cửa nhà mình như là thường ngày giống nhau móc ra chìa khóa chuẩn bị mở cửa nhưng ngay khi hắn luôn chìa khóa trong nháy mắt lại nhất thời bối rối t chờ các loại cái này tờ mờ giờ đóng cửa cư n h i ê n bị nung chảy rồi h ả lộ ẩn nhất thời không khỏi mâu quang khẽ nhúc ních bị choáng váng quả nhiên xảy ra vấn đề nếu như làm mèo nói mặc dù làm phá hư cũng không thể nào làm được trình độ này nói cách khác trong nhà xông vào những người khác sao ý thức được điểm ấy lộ ẩn trong nháy mắt trong lòng cảm giác nặng nề mở ra chính mình kẹ b ù n sổ c ủ hạ kỳ hướng phía phía trước cảm giác đi nhưng mà ở cảm giác trong phạm vi mặc dù có mấy cái hư hư thực, thực mạch hơi thở của người sống thế nhưng lại hết sức yếu ớt dáng vẻ lộ ẩn mâu quang khẽ nhúc ních chuẩn bị vào xem nhưng mà liên t ạ i hắn mới vừa đẩy cửa ra trong nháy mắt liên triệt để m ộ n g ép đã thấy phía trước phòng khách bên trong trên sàn nhà n g ộ ngang nằm mấy người quần áo đen thân ảnh từng cái bất tỉnh nhân sự trạng thái thảm liệt mà lúc này mèo thì như trước ở trên ghế s a lon lưu nhãn nằm ú t s ắ p lấy nhìn lấy một cái trong kịch tv danh tràn diện anh em cái này dưa bao nhiêu tiền một cân đâu hai khối tiền một cân hát sút cái này ngốc nết tử là làm bằng vàng vẫn là dưa hạt cơ bản là làm bằng vàng ngươi nhìn một cái cái này hiện tại nào có dưa à đây đều là nhà kính dưa ngươi chê đắt ta còn chê đ đâu khi thấy lộ ẩn sau khi vào cửa m è o cũng chỉ là ngầm đầu tượng trưng meo meo một tiếng phía sau liền tiếp tục gục xuống mà lộ ẩn lại tại chỗ mậu f năm c ầ u c ắ t giữ t r ồ i quất giác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết t r ư ơ n g năm mươi bốn ă m mươi b ố kích động thời khắc nhìn trước mắt trên sàn nhà từng cái hôn mê bất tỉnh hắc ý nhân lộ ẩn khỏe miệng có chút co lại hắn rốt cuộc biết mới vừa vì sao chính mình kẹ b ù n sổ cụ hạ k ỳ sở cảm giác được khí tức như vậy yêu ớt cũng rốt cuộc biết hàng xóm tiểu mội nói động tĩnh là chuyện gì xảy ra ngươi lai、like, là mấy người này bị meo đánh lộ ẩn nhất thời trong lòng dợ khóc dợ cười hắn vạn vạn không nghĩ tới nghèo đệ một lần xuất thủ chiến đấu lại là trường hợp này bất quá còn tốt chính là chỉ ít mấy người này từ chế phục nhìn lên đi dường như cũng không phải thủ dạ nhân bên trong thành viên lộ ẩn đi tới đang tra i nhìn mấy khí tức của người phía sau trong lòng mới hơi chút thở phào nhẹ nhõm rất rõ ràng đại tiểu thư xuất thủ vẫn là chú ý phân tức tuy là đưa bọn họ toàn bộ đánh m ấ t x ỉ u nhưng vẫn giữ có một tia chỗ trống không có thương tổn đến tính mạng của bọn họ giữa lúc h ắ n nghĩ tới đây lúc đột nhiên ở góc tường vị trí một người áo đen thân thể mánh địa bắn ra trong nháy mắt liền ngồi dậy Hắn hãn, sắc đầu đầy đại m ặ trong vô cùng sân thở h h na thân ảnh của hắn trực tiếp từ biến mất tại chỗ ngược lại xuất hiện ở người kia ngay phía trước dường như tuấn di một dạng chính là lục thức bên trong di động với tốc độ cao thân pháp tuy là hắn chỉ từ mèo nơi đó học được một ít da lông thế nhưng như trước mau khó có thể thấy rõ mà giờ khắc này người á o đen kia khi nhìn đến lộ ẩ n quỷ dị như vậy tốc độ sau đó vốn là hoảng sợ sắc mặt nhất thời càng thêm tái nhuận chẳng biết tại sao cái này thân pháp quỷ dị dĩ nhiên làm cho hắn nghĩ tới rồi mới vừa còn mèo kia bất quá lúc này hiển nhiên đã tới không kịp do dự hắn cắn chặt hàm răng xoay người liền muốn tiếp tục trốn nhưng mà lúc này đã trễ liền tại hắn xoay người trong n g a y mắt liền đột nhiên nhận thấy được một cỗ hàn khí thấu xương bỗng nhiên xông lên lòng bàn chân sau một khắc hai chân của hắn liền đã triệt để không cách nào nhúc nhích hắn kinh hai cúi đầu nhìn lại đã thấy đôi chân của mình chẳng biết lúc nào đã bị vừa dày vừa nặng tái nhợt hàn băng đông lại trước phương thiếu niên kia thì mang tay sắc mặt đạm mạc lòng bàn tay nổi lơ lửng lăng liệt hà khí ý thức được điểm này hắc ý nhân tâm nhất thời chầm xuống ngã vào tuyệt vọng thâm nguyên mà giờ khắc này lộ ẩn thì chậm rãi d i ậ m chân đi tới mâu quan g bình tĩnh đạm mạc nói các ngươi là ai tại sao tới nhà của ta thoại âm rơi xuống mặt của người kia sắc r u lên tựa hồ là không dám nói dám vẻ nhưng mà lộ ẩn lại căn bản không dự định nhiều lời mâu quang hơi rũ trong n g á y mắt khoe miệng hơi vung lên không chút nào nét mực hẳn khí lần nữa tuân ra mà cái này một lần cái kêu bao trùm ở h á y nhân hai chân phía dưới hàn băng bắt đầu cấp tốc leo lên phía trên trực tiếp xông về hạ bộ của hắn kích động thời khắc ba ngoa tạo ngoa tạo a a tên này h á y nhân tại chỗ sắc mặt đại biến ý thức được phía dưới không được bình thường nhất thời sắc mặt trắng bệnh lớn tiếng nói đường a a ta ta nói a a bên này liền tại lộ h n khảo vấn lấy h y nhân đồng thời lúc này nội bộ công ty một gian thuần trắng bên trong phòng làm việc chấp hành bộ các cao tầng đang ở cử hành một hồi nghiêm túc hội nghị bàn tròn lúc này tô vũ hy đang ngồi ở bàn tròn một bên nghe được các cao tầng mới vừa nói sau đó tô vũ hy trong nháy mắt hơi biến sắc mặt chầm n g ư n g xuống tới nói cho nên nói tối hôm qua sở dĩ xuất hiện nhiều như vậy quái vật thật là bởi vì vĩnh dạ giáo hội một vị cao tầng gật đầu giao nhau hai tay nói không sai chúng ta đã nhận được tình báo bọn họ giáo hội không lâu còn từng ở lâm giang thành phố bắc khu bên kia cử hành quá một hồi trúc phúc nghi thức nói trắng ra là cũng chính là nhân thể thí nghiệm mà tối hôm qua dịp phần sự kiện sợ rằng chính là bọn họ một chúng ta thủ dạ nhân một lần dò xét c ò n tốt bị ngươi mang tới tên tiểu tử kia cho ngăn trở không phải vậy nếu là thật làm cho con kia dịp phần tiến hóa thành thứ đại trùng có thể gặp phiền thoái bất quá theo như cái này thì bọn họ tựa hồ là đã quyết tâm nghĩ tại cái này lâm giang thị lý diện đóng trại nói đến đây vị này cao tầng lời nói xoay chuyển nhìn về tô vũ hy ngưng tiếng nói vũ hy còn nhớ rõ nửa năm trước sau lúc đó ngươi ở đây một lần viễn trinh săn bắn trong nhiệm vụ từng tự tay chém giết bọn họ một vị bạch di tế tự còn d i ệ t d i ệ t bọn hắn ở trường bạch sơn d ư ớ i tuyết nữ tại chỗ để cho bọn họ tổn thương nguyên khí nặng nề chúng ta hoài nghi bọn họ lần này sở dĩ tiến nhập lâm giang rất có thể là muốn chuẩn bị đi ngươi tựa như năm đó bọn họ thiết hạ bấy dập đi đối phó tổng bộ cái kia vị ép cấp diệp tiên sinh giống nhau bất quá n g ư ơ i yên tâm chúng ta chấp hành bộ phận có thể cho tới bây giờ sẽ không ngồi chờ chết nếu đám người kia nghĩ tại lâm giang gây sự lời nói chúng ta liền muốn ở tại bọn hắn phía trước trước đem bọn họ những thứ này côn trùng có hại quét sạch thoại âm rơi xuống tô vũ hy nghiêm túc gật đầu mà giờ khác này một vị khác cao tầng thì trầm ngâm gật đầu nói chúng ta đã ủy thác hạ tiên sinh ở chuyên viên trong bầy phát sinh tình báo treo thưởng sau đó một ngày có vĩnh dạ giáo hội tin tức nói chúng ta biết trước tiên tổ chức chuyên viên tiến hành xuất kích bất quá đám người kia từ trước đến nay đều xuất quỷ nhập thần muốn trong vòng thời gian ngắn đào ra trụ sở của bọn họ tình báo là thật là có chút phiền phức c hắn lời này vừa ra hiện trường các cao tầng cũng là có chút nhức đầu mà tô vũ h i cũng không khỏi gật đầu nàng cũng biết vĩnh dạ giáo hội người từ trước đến nay đều là lấy khí hơi thở cảm giác cùng ẩn nấp nổi tiếng cũng t h như lần trước bọn họ liền trực tiếp trốn mất vì vậy muốn tìm được tình báo của bọn hắn đúng là chuyện rất phiền thức tô vũ h i gia nhập vào thủ dạ nhân đã hơn một năm tới nay cũng mới gặp được bọn họ hai lần mà thôi giữa lúc nàng nghĩ tới đây lúc đột nhiên nàng điện thoại di động trong túi tin tức lại vang lên một cái trong lòng nàng hơi xứng sở mới vừa không lâu nàng thu vào quá một cái tin tức đến từ lộ ẩn nói hắn muốn về nhà một chuyến bất quá khi đó tô vũ h i cảm thấy cũng không trọng yếu cũng chỉ hồi phục một cái tốt mà bây giờ nhìn xong này tin tức mới nội dung phía sau tô vũ hy trong nháy mắt hoàn toàn độ ép một bên cao tầng chuyên viên chú ý tới đ i ể m ấy nhất thời kinh ngạc nói làm sao vậy ngay vậy tô vũ h i chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía các cao tầng sắc mặt quái dị mà nói là lộ ẩn chuyên viên cho ta g ử i tới tin tức hắn nói hắn dường như chộp được mấy cái vĩnh dạ giáo hội thành viên còn thuận tiện mọi ra bọn họ ở lâm giang trụ sở bí mật tình bà bốn bảy đêm mai liền muốn lên nữa đang ở chuẩn bị bạo nổ càng cùng chỉnh sửa đại cương sở dĩ hai ngày này đổi mới chậm một chút đêm mai tuyệt đối bạo nổ càng câu cất giữ luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm t r ư n g năm mươi lăm năm mươi lăm chúc phúc nghi thức ác quỷ cùng huyền nguyệt tô vũ hy thoại âm rơi xuống toàn bộ hội trường bên trong trong sát na lặng ngắt như tờ mọi người đều vẻ mặt một bức t r ừ n g lớn mắt lấy bất khả tư n g h ị ánh mắt nhìn chằm chằm tô vũ hy sau một lát mới có một người ánh mắt quái dị lên tiếng chờ các loại ngươi là nói hắn t r ộ p được vĩnh dạ giáo hội thành viên còn c ò n moi ra trụ sở của bọn họ vị trí ba vị này cao tầng thành viên khó có thể tin ngữ khí lặp lại một lần phảng phất là cảm thấy mình nghe lầm một dạng mà tô vũ hy thì gật đầu sắc mặt đồng dạng quái dị hồi đáp ừ n hắn nói tối hôm qua cùng cái k i a đôi rắn dịp phần chiến đấu thời gian tựa hồ bị đám k i a giáo hội thành viên chú ý tới vì vậy vĩnh dạ giáo một vị bạch di tế tự liền an bài mấy cái thành viên đi nhà hắn chuẩn bị mai phục đứng lên ám sát hắn kết quả lại bị hắn giết ngược nơi đây còn có một tấm hình nói tô vũ h i đưa điện thoại di động ở trên bức ảnh biểu diễn ra trong hình là một cái phòng khách mà giờ khác này ở phòng khách trên mặt đất đang nằm từng cái người mặc áo đen bất ổn hôn mê bất tỉnh trong đó một người trên lòng bàn tay rất rõ ràng còn xăm một cái ác quỷ cùng huyền nguyện đồ án chứng kiến màn này phía sau ở đây sở hữu cao tầng nhất thời toàn bộ m ư n g vòng lần nữa lâm vào trong yên tĩnh bốn tám sở hữu người đưa mắt nhìn nhau mắt lớn chừng mắt nhỏ cái này còn bà nó lại còn thực sự là vĩnh dạ giáo giáo đ ổ sáu chúng ta bên này mới vừa vẫn còn ở trò chuyện liên quan tới vĩnh dạ giáo rất khó làm vấn đề kết quả cái kêu bên đã moi ra căn cứ vị trí tình báo mọi người đều cùng nhìn nhau lấy trực tiếp bối rối mà đúng lúc này tô vũ hy trên điện thoại di động lần nữa truyền đến một cái tin tức thanh em nhắc nhở len keng nghe tiếng mọi người lập tức nhìn qua quan tâm điểm tự nhiên toàn bộ đều trên điện thoại di động tô vũ h i tự nhiên cũng không nét mực lập tức túi đầu nhìn sang nhưng mà cái này một lần thấy rõ phía trên tin tức phía sau nàng liền sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc sau đó nàng ngẩng đầu nhìn về các cao tầng nghiêm nghị nói lộ ẩn nói h ắ n tử những thứ kia thành viên nơi đó biết được và hôm nay nửa đêm vĩnh dạ giáo dường như liền muốn cử hành một vòng mới chúc phúc nghi thức nếu như trễ ngăn cản vô cùng có khả năng lần nữa phát sinh đại quy mô nhân thể thí nghiệm sự kiện sở dĩ hắn ở hỏi chúng ta có muốn hay không lập tức xuất phát đi tiêu diệt vĩnh dạ giáo ở lâm giang trong thành phố căn cứ theo tô vũ hy đang nói hạ xuống hiện trường mọi người nhất thời lần nữa cả kinh sắc mặt hơi đổi cái gì nhân thể thí nghiệm lại sắp tới cái này nghĩ tới đây một vị nữ t i n h thành viên nhất thời sắc mặt khó coi đứng lên ngưng tiếng nói bên trên một lần chúc phúc nghi thức đưa đến cao tới gần đ ẳ m hơn hai mươi người tử vong chúng ta không thể cho phép cái này d i ả m ác liệt sự kiện xảy ra lần nữa ta kiến nghị chấp hành bộ phận chuyên viên nhóm lập tức xuất động tiếng nói của nàng vừa rơi xuống không ít nhân viên cao tầng nhóm r ồ n dập nghiêm túc gật đầu bày tỏ đồng ý nhưng mà đúng lúc này một bên khác một vị tóc xám đeo mắt kiếng lao giả lại đột nhiên lắc đầu trầm giọng nói chờ các loại không nên khinh cử vọng động các ngươi chẳng lẽ quên chúng ta chấp hành bộ phận lần trước ăn rồi thua thiệt sao cái k i a một lần cũng là bởi vì thu đến liên quan tới vĩnh dạ giáo trúc phúc nghi thức tình báo kết quả chúng ta ngược lại chúng rồi bọn họ cái t r ò n g đưa tới cuối cùng thảm thống địa tổn mất mười ba vị chính thức chuyên viên cái này giao hấn các vị hẳn còn nhớ chứ vị lao giả này trầm thấp tiếng nói vừa rứt dưới mọi người ở đây nhất thời liền sắc mặt hơi n g ặ n ra lại nặng nề xuống dưới cái này cũng xác thực không sai trận kia thê thảm tử vong sự cố đến nay đều bị chấp hành bộ phận xưng là hát sắc toẹ đầy sự kiện là sở hữu người trong lòng cam mà nghe được lời của mọi người bên này tô vũ hy cũng không khỏi có chút do dự mặc dù nói nàng giống như lộ ẩn cũng hiểu được hẳn là lập tức x u ấ t động đi ngưng hẳn cái kia ác liệt nghi thức bất quá lần kia sự kiện giáo huấn cũng xác thực làm người ta khó có thể quên mà đúng lúc này một vị nhân viên cao tầng thì dường như nghĩ tới điều gì mâu quang khẽ n â n nhìn về tô vũ hy trầm giọng nói vũ h i người đi cùng cái kia vị lộ ẩn chuyên viên nói một chút làm cho hắn trước tiên đem địa chỉ phát tới hơi chút chờ một chút chúng ta cái này liền liên hệ tổng bộ phái chuyên viên đi qua đối với đám người kia tiến hành thôi miên thẩm vấn đợi đến xác nhận lần này tình báo chân thực tính phía sau rồi quyết định có hay không xuất động ách tốt tô vũ h i bất đắc dĩ gật đầu trước mắt mà nói cái này dường như đúng là phương pháp ổn thỏa nhất sau đó nàng liền bắt đầu nhanh chóng đánh nâng tay máy móc bàn phím một lát sau đem tin tức chuyển đạt quá khứ kế tiếp chính là lo lắng chờ đợi hồi phục nhưng mà liền tại một lát sau Trong điện thoại di động kênh tin tức thanh điện động lên kênh di â một nhắc nhở liền lần nữa chuyên này gia. Mà m cái này một lần, lại lại. nhìn xong tin tức sau, tô vũ lại triệt để ngây ngẩn cả người, Hi, hô hấp hơi dừng tức Tô triệt Một cả sau Vũ để bên cao tầng thành viên tự nhiên chú ý tới dị thường kinh ngạc nói làm sao vậy thoại âm rơi xuống tô vũ h i sắc mặt cứng ngắc lần đầu nhìn về đám người nửa ngày phía sau mới chỉ có do dự mà mở miệng nói lộ ẩn hắn đã một mình xuất phát dường như chuẩn bị một cái người đi vâng lĩnh dạ giáo hội trụ sở bí mật chín câu cất giữ luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên linh lập nên tình thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương năm mươi sáu năm mươi sáu nhiều người khó phân tăng vật lúc này một bên khác trăng sáng t r ă n loãn bầu trời đêm nồng nặc đứng trong phòng khách lộ ẩn để điện thoại di rộng xuống lập tức quay đầu nhìn về trên sàn nhà đã bị màu tái nhợt hàn băng s ở tầng tầng đông các người áo đen xuất phát từ cẩn thận suy nghĩ ở thu hoạch đến rồi đầy đủ tình báo sau đó hắn liền đem tại chỗ sở hữu hát y nhân toàn bộ triệt để đóng băng vô luận hôn mê hay không xử lý tốt toàn bộ sau đó hắn mới chỉ có phát tin tức báo cho tô vũ hy bất quá làm hắn không nghĩ tới chính là cao tầng bên kia c ư nhiên lựa chọn trước tìm chứng cứ tình báo chân thực tính lại xuất phát cẩn thận như vậy thao tác tuy là cũng không thể nói là sai bất quá đối mặt cái này dạng mạng người quan trọng thời khắc đúng là vẫn còn có chút quá bảo thủ rồi lộ ẩn mâu quang hơi lừng lánh trên thực tế mới vừa hắn từ vị áo đen kia trong dân cư thu hoạch biết đến tình báo không chỉ là thân phận của bọn họ hoặc là cơ địa mà thôi đồng dạng còn có quan một ít với bảo vật nội dung bất quá cũng không phải là lộ ẩn chủ động khảo vấn đi ra mà là cái tên kia quá sợ hãi chủ động cho hắn tiết lộ ra ngoài nói là bọn họ ở căn cứ bên trong người lãnh đạo một vị bạch y tế tự trên người có rất nhiều chân quý đạo cụ trong đó cũng bao quát lấy lệnh vô số người khao khát phá cảnh đạo cụ mà cái này mới là lộ ẩn quyết định đêm nay một mình xuất thủ nguyên nhân chủ yếu một trong phá cảnh đạo cụ danh như ý nghĩa đó là có thể đột phá cảnh giới đạo cụ tỷ như phía trước lờ vờ hai cùng loạn thương chi linh thuốc liền trợ giúp lộ ẩn thuận lợi tấn thăng đến đệ nhị cảnh bên trong đạt được đề t h ă n g cũng là tương đương cự đại c ò n như đệ tam cảnh đạo cụ không ánh sáng tàn long máu lộ ẩn lại là lúc trước chấp hành bộ trưởng treo thưởng bên trong nghe được đại khái về sau liền có thể bắt được bất quá l đại đẳng tiểu đương n h ê n cũng sẽ không ngại n sẽ h i thư đêm nay muốn cùng nhau trừng phạt tác giường cao thiện sao nheo nheo thoại âm rơi xuống bên tiêu mèo nhất thời nghiêng đầu qua chỗ khác mở to mắt to phát ra có chút giọng nghi ngờ dường như không hiểu nhiều ý tứ của hắn mà lộ ẩn thì vươn tay chỉ chỉ trên mặt đất các người áo đen n é t môi cười nói theo ta cùng đi bưng những người này xào huyệt như thế nào đây m h e o m h e o nghe được lộ ẩn lời này bên kia m è o nhất thời liền ánh mắt tỏa ánh sáng vẻ mặt hưng phấn mà nhảy lên trực tiếp từ trên ghế xạ lòn một cái xa nhảy trong nháy mắt liền nhảy tới lộ ẩn trên vai sau đó lập tức lộ ra một cái tự tin lại sắc bén ánh mắt phản phất tại nói ta đã chuẩn bị xong săn bắn một dạng đối với cái này hạng hoạt động hiển nhiên thập phần dáng vẻ hưng phấn lộ ẩn cười sờ sờ đầu của nó lập tức mâu quang trung lóe lên cùng nhau tiêu ý sở dĩ quyết định mang lên mèo đương nhiên cũng không phải là nhất thời h ứ n g khởi dù sao từ trước mắt nó nắm giữ hải quân lục thức trình độ đến xem thực lực đã hoàn toàn đạt tới một loại nước chảy mây trôi tầm thứ hơn nữa ở lộ ẩn thẩm vấn bên trong người áo đen kia còn nói bọn họ lần này tiểu đội người lãnh đạo là một gã bốn kỳ cường giả nhưng trên thực tế tên kia ở mèo thủ hạ lại đồng dạng liền một hiệp đều không thể vượt qua vì vậy lộ ẩn đã hoàn toàn có thể nhận định bây giờ mèo thực lực tuyệt đối cường đại thần kỳ tối nay săn bắn hành động có nó thành tựu giút đỡ nhất định là lại thích hợp bất quá rồi hơn nữa một chỉ con mèo nhỏ mà thôi mặc dù là lộ ra sơ hở gì cũng sẽ không khiến cho hoài nghi có thể nói là tuyệt hảo thợ săn còn như chấp hành bộ cao tầng bên kia lộ ẩn tại cấp tô vũ hy phát song tin tức phía sau liền đơn giản trực tiếp đem điện thoại di động tắt điện thoại nếu quả thật chờ các loại đám người kia quyết sách hết lại hành động lời nói nói không chừng cả kia chàng nhân thể thí nghiệm trúc phúc nghi thức cũng không đuổi kịp đến lúc đó đừng nói ngăn cản thảm án cứu người cũng không đuổi kịp mới mẻ hung chi tục ngữ nói thật hay nhiều người khó phân tăng vật ách không đúng là nhiều người khó làm sự tình chấp hành bộ chuyên viên nhóm tất cả đều cùng đi tham dự tiêu t r ừ n ó i thực lực mặc dù sẽ thành cường đại nhưng cùng lúc đó cũng có thể đánh rắn động cỏ đến lúc đó mặc dù có thể ngăn cản chúc phúc nghi thức tiến hành rất có thể cũng vô pháp một lưới bắt hết bọn họ thì càng không cách nào một mình thu cất bảo vật vậy liền được không bù mất một lát sau lỗ ẩn đổi lại một bộ hiên ngang màu đen áo dẹt kim hở cổ vệ y á o khoác đeo lên mũ t r ù m mang theo trên vai con mèo nhỏ cùng nhau bước ra cửa sổ mặt mìm cười thả người mà nhảy đêm nay nhất định là thích hợp hắn hơn nhóm một người một con mèo đơn độc lúc săn thú khác câu cất giữ luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. phó tá diên n i n h lập nên tình thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm t r ư ơ n g năm mươi bảy năm mươi bảy mời chư vị toàn thể đứng lên mà giờ khắc này tại phía xa thần hạ công ty bảo hiểm bốn mươi sáu trong l ầ u lâm giang thành phố chấp hành bộ trong phòng hội nghị sở hữu tham dự hội nghị các cao tầng nghe s o n g tô vũ hy mới vừa nói phía sau đều tiến vào mộng bức trạng thái sau một lát mới chỉ có từng cái r ồ n dập phản ứng kịp sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi cái, cái gì ngươi nói hắn muốn một cái người đi tập kích vĩnh dạ giáo trụ sở bí mật đây không phải là hồi n h o sao bên kia có ít nhất một gã bạch y tế tự tại t ò a trấn hắn chuyến đi này không phải ngược lại cho chúng ta làm loạn thêm sao trẻ tuổi nóng tính hoàn toàn chính là trò đùa hành vi tô vũ h i ngươi lập tức gọi điện thoại cần phải ngăn cản hắn tùy tiện hành động cao t ầ n g các thành viên lúc này trong lòng vô cùng nóng nảy mà cái này bên tô vũ h i tự nhiên cũng chỉ có cười khổ bấm điện thoại số ngược lại cũng không phải bởi vì mệnh lệnh mà là bởi vì liền chính cô ta cũng hoàn toàn không ngờ tới luôn luôn là người cẩn thận lộ h n vậy mà lại tuyển trạch một mình đi trước phải biết rằng mỗi lần vĩnh dạ giáo hội cử hành trúc phúc nghi thất lúc trên cơ bản đều sẽ có một cái bạch đi tế tự tới chủ đạo mà bạch đi các tế tự hầu như đều nắm giữ vô cùng quỷ dị quái vật danh sách năng lực công nhận khó chơi ban đầu hát s á t t u ệ đầy sự kiện từ trận thủ dạ nhân g n trung thì có tám vị là trực tiếp chết bởi bạch đi tế tự thủ liền tô vũ hy năm đó chạm sát cái kia vị bạch đi tế tự cũng chỉ là bằng vào chiến thuật thủ thắng mà thôi mà giờ khác này tô vũ hy tự nhiên cũng không hy vọng lộ ẩn vì người khác lấy một mình mạo hiểm như vậy vì vậy sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng chuẩn bị gọi điện thoại nhưng vào lúc này trong lúc bất trận cửa phong hợp lại bị trực tiếp đẩy ra ngay sau đó một người mặc lấy tuệ đỏ trung niên nam tử cùng với một gã người mặc y ê u nhã giả phục màu đen thiếu nữ tóc trắng cất bước đi đến bọn họ xuất hiện trong n g á y mắt toàn bộ hội trường bên trong mọi ánh mắt liền nhất thời tập trung mà đến mà ở thấy rõ hai người sau đó hội trường bên trong có mấy người sắc mặt nhất thời chấn động tựa hồ là nhận ra một dạng mà một nhóm người khác thì hoàn toàn m ậ ép căn bản không hiểu tình trạng đúng lúc này một bên tuệ đỏ trung niên nhân t ử trong lòng móc ra một tấm h ắ c kim sắc văn kiện mâu quán quét về phía toàn trường mặt mỉm cười ổn trọng bình tĩnh mở miệng nói quay dày t r ư vị mời toàn thể đứng lên hoang nên chấp hành bộ phận tân nhậm bộ trưởng. Thương nên bộ t â n n h m bộ t r ư ở n g t h ư ơ n g Ninh tuyết từ hôm nay muộn bắt đầu nàng đem toàn quyền tiếp quản lâm giang thành phố thủ dạ nhân chấp hành bộ bộ trưởng trước nơi này là tổng bộ ủy nhiệm thư cùng với tiền nhậm bộ trưởng xác nhận tín hàm mời chư vị xem qua nói vị này tuệ đỏ trung nhân nhân t h ậ p phần lễ phép đem trong tay văn kiện đưa lên b à n hội nghị nhưng mà n g h e xong lời này sau đó tại chỗ không ít người cũng đã căn bản không còn lòng dạ quan tâm phần kia văn kiện bởi vì người quản gia này hoàn toàn chính xác chính là phía trước cùng bọn họ đã từng tiến hành qua video hội nghị người nọ chân chính làm bọn hắn cảm thấy kinh ngạc là vị này tân nhậm thân phận của bộ trưởng một cái mười hai mười ba tuổi khuê nữ ba sáu cái này không hề nghi ngờ mọi người đều bị tướng mạo của nàng hoàn toàn kinh trụ cứ việc đã sớm nghe nói qua tổng bộ hát nguyện tiểu đội thành viên tư liệu hoàn toàn bảo mật nhưng là cái tuổi này cũng không tránh khỏi quá bất hợp lý đi đừng nói là bên kia cấp cao tầng lúc này coi như là bên này tô vũ h i cũng hơi giật mình nàng vẫn cho là cái kia cả v ũ lấp miệng em tân nhậm bộ trưởng có lẽ là cái ngoan c ấ ngang ngược chung nhân nhân kết quả không nghĩ tới dĩ nhiên tờ mở giờ là một la lụy nam toàn bộ bên trong phòng、hợp. nhất thời lâm vào cái dị xấu hổ cùng trong yên tĩnh ánh mắt mọi người đều vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm bên k i a tên là tư nên tuyết khuyên nữ mà giờ khắc này bên tia tựa như quản gia tử đã nhận ra điểm này nhất thời mâu quang khe nâng k h ẽ cười nói các vị x i n không nên hiểu lầm tiểu thư nhà ta lứa tuổi hoàn toàn h ợ p cách chỉ b ấ t qua phía trước gặp phải một chỉ bán thần c h ơ c h ú sở dĩ thân thể xuất hiện lịch hướng sinh trường mà thôi quản gia thoại âm rơi xuống mọi người ở đây nhất thời liền không khỏi hơn mật gia sau đó từng cái trong lòng nhất thời chấn động đứng lên t không hổ là bí mật hắc nguyện trong tiểu đội đi g a tĩnh anh dĩ nhiên đã cùng nhất tôn bán thần tầng diện nhân vật khủng bố đã từng quen biết hay nghĩ như thế sau đó tất cả mọi người tại chỗ đang nhìn hướng vị này mới bộ trưởng trong nháy mắt cũng không dám chút nào khiếm thị xem ra nàng mặc dù bị tổng bộ h ủy nhiệm đến lâm gian g tới đúng là hợp cách nghĩ tới đây liền tô vũ h i cũng không khỏi mâu quang khẽ nhúc n í c h trong lòng tôn trọng đứng lên bị bán thần chớ c h ú thân thể sao trách không được liếc mắt nhìn qua nhỏ như vậy a mà giờ khắc này liền ở trong lòng mọi người có đăm chiếu lúc cái kêu bên cạnh được xưng là tư nên tuyết thiếu nữ tóc trắng nhưng chỉ là nhẹ nhàng ngẩng đầu lên mỉm cười nói nhan thoại cũng không cần nói nhiều các vị tuy là là đệ một lần thấy ta nhưng cùng ta quản g i a vậy cũng trao đổi qua nhiều lần ta liền không vòng vo vò. ta hiện đến một nơi đây l à vì gặp một lần cái tia gần nhất thanh danh vang dội chấp hành bộ phận người mới dường như tên gọi lộ ẩn đúng không có người nói hắn hướng tổng bộ đệ trình một lần nữa bình xét cấp bậc khảo hay xin nhưng là huyên không nhỏ đ â u đem hắn gọi tới a ta muốn nói chuyện với hắn một chút tư nên t u y ế t mặt mỉm cười nhìn quét vào trường lấy bộ trưởng khí thế giá lâm toàn bộ phòng hợp không chút nào bất luận cái gì la lụy phạm nhi ngược lại dường như nữ vương một dạng mà giờ khắc này tiếng nói của nàng sau khi rơi xuống nhưng trong nháy mắt đem mọi người tại đây tâm tư một lần nữa kéo về đến rồi mới vừa hội nghị bên trên trong s á t na tại chỗ sở hữu các cao tầng thần s á c đọc lại nghĩ tới cái k i a khó giải quyết vĩnh dạ giáo cùng với lộ ẩn cái k i a lô mãng độc lang hành động phía sau tại chỗ sở hữu cao tầng các thành viên sắc mặt trong nháy mắt đều biến đến khổ không thể tả cái này thứ nhất là muốn tìm tiểu t ử kia tật mơ giờ chúng ta bây giờ cũng muốn lập tức tìm được hắn được rồi các cao tầng dồn dập nhìn nhau khóc không ra nước mắt không ai từng nghĩ tới vị này mới bộ trưởng vừa xo nghiệm n để nàng gặp lúng túng như vậy thời khắc toàn bộ hội t r ư ở n g nhã tước không tiếng động mà giờ k h ắ c này bên này bộ trưởng tư nghên tuyết nhất thời hơi nhũ nổi lên mi chuyện gì xảy ra chẳng lẽ cái kia lộ ẩn xảy ra vấn đề trồi quất giác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi b à n đọc liền biết chương năm mươi tám nguyên tố hóa chú ý chương tác viết năm sáu ca chữ nên ta chia chung tôi có phải lập chương nhé đừng nhầm lẫn e g i báo lỗi vụt thấp lại mất công báo quản trị viên xóa nghe được tư n g h tuyết lời nói phía sau tại chỗ các vị các cao tầng nhất thời toàn bộ hai mặt nhìn nhau căn bản không biết nên trả lời như thế nào chốc lát sau ngồi phía bên trái một vị cán bộ mới chỉ có khổ mở miệng cười nói ách ty bộ trưởng kỳ thực chúng ta mới cũng đang đ nghĩ n g biện pháp liên hệ cái kia vị lộ ẩn bất quá còn chưa bắt đầu ngài liền tới lời này vừa ra t ư ơ n g n ê n tuyết tự nhiên hơi sừng sờ có ý tứ vị này cán bộ thì nhìn một cái chung quanh những người khác phía sau mới chỉ có lại nhìn phía tương n ê n tuyết đàng h o n nói bộ trưởng ngài đã từng lệ thuộc vào hát nguyện tiểu đội mong rằng đối với quái vật hệ phái vĩnh dạ giáo hội sẽ không xa lạ gần nhất chúng ta quan sát được bọn họ dường như đang định ở lâm giang thành phố đóng quân xuất ra mới phân bộ mà cái kia vị lộ ẩn chuyên viên bởi tối hôm qua áp chế đôi rắn dịp p h ả n hành động dường như đừng bọn họ để mắt tới rồi thậm chí phái vài tên gọi đi trước ám sát bất quá lộ ẩn chuyên viên thực lực cường đại đưa bọn họ giết ngược thậm chí từ bọn họ nơi đó biết được đến rồi trụ sở của bọn họ vị trí tình báo nghe đến đó tư nên tuyết nhất thời khẽ n h ư mày hết hạn đến nơi đây toàn bộ nghe vào cũng còn thật bình thường đem ám sát chính mình giáo đồ toàn bộ giải quyết cũng moi ra địch nhân xảo h u ệ t tình báo ngay vào xác thực còn rất giống cái đứng đắn chuyên viên dạ như là ở bình thường nói tư nên biết thậm chí đều dự định khen hắn một chút dù sao vĩnh dạ giáo cho nàng d à n h mạch từng câu ở toàn quốc các nơi đều từng nhắc lên quá không nhỏ dung chuyển sự kiện là thủ dạ nhân chủ yếu nhất đối địch mục tiêu chi thực lực không chỉ có không tính là yếu vẫn tính là số một số hai nhưng mà liền tại nàng suy từ lúc bên kia cái kia vị cán bộ tiếp tục kiên trì báo cáo bất quá đang đào móc ra căn cứ tình báo đồng thời lộ ẩn còn từ bọn họ nơi đó biết được đêm nay nửa đêm lâm giang liền sẽ có một hồi trúc phúc nghi thức phát sinh vì vậy vì ngăn cản nghi thức tiến hành hắn liền một mình chạy đi nói là muốn độc thân đem vĩnh dạ căn cứ cho bưng sáu lời đến nơi đây bên kia nguyên bản vẫn còn ở nghi hoặc vô cùng tương niên tuyết trong nháy mắt triệt để t r ậ n tròn mắt cái này tờ mờ giờ cá nhân nghĩ diệt đi toàn bộ vĩnh dạ giáo hội căn cứ điên rồi sao tương niên tuyết nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề mâu quang trước đây toàn trường đạo qua khoe miệng có chút c ó lại nói trọng đại như vậy chuyện các ngươi chẳng lẽ không có ngăn cản sao căn cứ vị trí ở đâu lời này vừa ra chư vị các cao tầng nhất thời sắc mặt càng khổ sáp chỉ có thể đàng hoàng nói còn chưa kịp hỏi chúng ta nguyên bản còn muốn chức phái thôi miên bộ chuyên viên Đi dò x、like, không chỉ có không có ổn định hắn còn làm cho tiểu tử này vọt thẳng đi phe địch căn cứ cái này nào chỉ là thiếu thông minh nhất định chính là thiếu thông minh nàng nguyên bạn còn muốn thừa dịp tối nay cơ hội đến đêm ngày mai một lần nữa bình xét cấp bậc khảo h ạ c h sự tỉnh quyết định kết quả cái này còn định một giam a thương nên tuyết sắc mặt trầm rãi t r ầ m tính lại nàng đương nhiên minh bạch tại loại này trước mắt vẫn là chúc phúc nghi thức cùng vĩnh dạ giáo hội chuyện bên kia tương đối trọng yếu hơn nữa nàng mới vừa mới đến nếu như không thể đem chuyện lần này xử lý tốt lời nói tất nhiên sẽ ảnh hưởng k y vọng vì vậy nàng trong nháy mắt liền sắc mặt chấn định lại mâu quang nhìn về đám người lấy bộ trưởng khí thế trầm giọng nói trước không nói những thứ kia lập tức gọi điện thoại ngăn cản hắn liền nói là chấp hành bộ trưởng mệnh lệnh nếu như hắn dám cãi lại nói sẽ đưa về phía sau chuyên cần bộ phận bên trong quét thi thể lời này vừa ra mọi người ở đây nhất thời sắc mặt cũng nghiêm túc lần nữa nhìn về tô vũ h i dù sao người ở chỗ này bên trong cũng chỉ có nàng một cái có thể liên lạc với lộ ẩn tư nhân điện thoại di động mà trên thực tế lúc này không cần ánh mắt của bọn họ nhắc nhở tô vũ h i điện thoại trong tay đã thông qua đi nhưng mà liền tại chốc lát sau một đạo lệnh như băng thanh âm nhắc nhở liền tư điện thoại di động trong ống nghe chuyển đến n g à i tốt ngài s ợ gọi người sử dụng đã tắt máy tô vũ hy mâu quang nhất thời hơn mần ra một lát sau mới chỉ có than ra một khẩu khí để điện thoại di động xuống nhìn về các vị cao tầng bất đắc dĩ nói liên lạc không được hắn đã tắt điện thoại cái gì nam nghe nói như thế một bên các cao tầng nhất thời sắc mặt một lục thậm chí kém chút không có tắt hơi tiểu t ử này dĩ nhiên phát xong tin tức liền tắt máy con mẹ nó không phải cố ý phải làm độc lan sao bọn họ ý thức được đ i ể m ấy bên kia thương nên tuyết tự nhiên cũng ý thức được nàng trong nháy mắt mâu quang loại lên sau đó hướng phía tô vũ hy nhìn sang hơi hất cầm lên mặt không thay đổi nói tô vũ hy chuyên viên ngươi chẳng lẽ chưa nói với ngươi nên、đệ? Ở c h ấ lời này h h bộ p vừa ra tô vũ hy nhất thời nhúng ư mày đồng dạng nước mắt nhìn sang lưỡng đạo ánh mắt trên không trung trong nháy mắt giáo hội bên cạnh các vị các cao tầng nghe xong lời nói này phía sau lại trong nháy mắt biến sắc cái này vậy làm sao đột nhiên bắt đầu nhằm vào tô vũ hy rồi hả đám người lẫn nhau ý thức được có thể sẽ có mùi thuốc súng nhi đi ra một bên một vị cao tầm vội vã mở miệng nói ách bộ trưởng kỳ thực chúng ta mới vừa đang cùng tô vũ hy chuyên viên thảo luận liên quan tới vĩnh dạ giáo vấn đề nàng cũng không ngờ tới cái tiết lộ ẩn biết lớn mật như thế hành động đ ơ n độc hơn nữa tuy là vũ hy có ép cấp đặc quyền nhưng là chưa từng có lạm dụng qua vị này chuyên viên cười khổ khuôn mặt nói không có biện pháp một cái mới nhậm chức chấp hành bộ trưởng quản hạt toàn bộ lâm giang tồn tại mà đổi thành một cái lại là tương lai thành tựu vô khả hạn lượng ép cấp vô cùng có khả năng tấn thăng đến tổng bộ thiên tài đối mặt cái này hai cô bé bọn họ đương nhiên là một cái cũng không dám đắc tội rồi húng chi là tại loại này khẩn yếu quan đầu thời điểm mà giờ k h ắ c này nghe thế vị chuyên viên phía sau luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình h thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương năm mươi chín ngươi ngươi là bán thần cầu hoa tươi một bên không ít người cũng r ồ n dập dự định đi ra khi cùng sự tỉnh l a o khuyên bảo nói đúng vậy a đúng vậy nhưng mà dù vậy thân là bộ trưởng tư nên tuyết vẫn như c ũ g mâu quang lên mặt nặng ư ờ i ánh mắt nhìn quét toàn trường lanh đọc nói được rồi không cần giải thích ở ta nhậm chức ngày đầu tiên các ngươi liền làm r a loại này ô long sự kiện các ngươi mỗi người đều có trách nhiệm bất quá bây giờ c a n hệ trọng đại ta tạm thời trước hết không đ ổ i trách kế tiếp theo ta nói hành động a trước tiên phái người đi thư từ qua lại bộ phận t r a tin tức t r a một chút cái k i a lộ ẩn cuối cùng một trận tin tức là ở nơi nào phát ra sau đó lại nghĩ biện pháp điều vào tay cái k i a địa khu bên trong sở hữu giám sát nội dung cuối cùng lại căn cứ trên đường giám sát một đường t r a phương hướng của hắn lại p h ả i khiến chuyên viên đ ổ i kịp a chỉ cần cái này dạng chúng ta là có thể một đường truy xét được mục đích của hắn đến tột cùng lá chỗ nào thương nên tuyết lãnh đạo nói nhưng mà giọng nói của nàng tuy là băng lánh vẫn như cũ đem hành động của mình phương án có điều không lộn xộn tự t h u ậ t đi ra mọi người ở đây nhất thời thần sắc hơi động trong lòng không khỏi cảm khái không hổ là có thể làm chấp hành bộ trưởng người tư duy s á c thực vượt qua thường nhân trong thời gian ngắn ngủi như thế tư n h i ê n liền lập tức nghĩ tới bù đắp phương án lúc này bọn họ đương nhiên cũng không dám tiếp tục d u y t ngộ bên cạnh mấy vị cán bộ vội vã cấp tốc gật đầu nói được rồi bộ trưởng chúng ta cái này liền đi làm nói xong liền lần lượt nhanh chóng chạy ra khỏi phòng hợp theo a n h cửa bị lần nữa đóng cửa bên trong phòng hợp lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong mà thư nên quyết ánh mắt thì không lộ ra dấu vết nhìn về phía bên kia tô vũ hy trong lòng của nàng hơi kinh ngạc đứng lên mới vừa nàng s ợ dĩ hỏi ra câu nói kia dĩ nhiên không phải đàng cố ý vấn tội chỉ là nghĩ thăm dò dưới thái độ của nàng mà thôi dù sao ở bên ngoài theo như lộn đãi cái này ép cấp tô vũ hy dường như ngạo khí mười phần ở lâm giang chấp hành bộ phận nội địa vị cực cao ự c c thậm chí cũng dám trực tiếp chống đối đến từ tổng bộ thủ trưởng đã từng nàng thân đệ đệ tư nên phòng cũng bởi vì truy cầu tô vũ hy vẫn còn ở nàng nơi đây ăn vào không nhỏ thua thiệt nguyên nhân chính là như vậy tư nên tuyết mới đánh tính thừa dịp lần này lên nhiệm lâm giang thành phố cơ hội đi qua một ít thủ đoạn nhỏ tới hơi chút chèn ép một cái vị này tô vũ hy khí diễm thuận tiện cho mình vị này mới bộ trưởng lập vi nhưng là nàng lại không ngờ tới chính là mới vừa tô vũ hy nghe xong nàng vẫn trách qua đi dĩ nhiên hầu như không hề ba đậu chỉ là ngước mắt nhìn sang mà thôi cái này cùng nàng phía trước tưởng tượng ngược lại xuất nhập hơi lớn mà giờ khác này bên t i ê u tư nên tuyết không biết là mới vừa tô vũ hy cũng không phải đối với nàng nói không có ba động chỉ là bởi vì trong lòng tâm tư hoàn toàn cũng ở bên kia lộ ẩ n trên người thư vương lo lắng quá mức an nguy của hắn thế cho nên nàng trực tiếp bỏ quên bên cạnh còn có vị này bộ trưởng trách móc nặng nề mà giờ khác này liền tại chấp hành bộ phận bên kia vội vàng điều chọn tuyến đường đi đường giám sát tới cha lộ ẩ n vị trí thời điểm thời khắc này lộ ẩ n lại dĩ nhiên trôi nổi tại ở chân trời dưới ánh trăng nếu như nếu không nhìn kỹ căn bản không người chú ý tới Ở trên trung một đạo triển thiên không đăng cánh bóng người đó cũng không phải thiên sứ, mà là triển khai hai phải đạo đại đó có cự Mà sứ. lúc à triển trên bầu trời, một tay ôm trong ngực mèo, một tay cắm ở trong t khai chi với băng sương ẩn. Hắn ngực nghèo, cháo phù bầu cắm lộ u ôm ở i mỉm ư hướng ờ i mục đích lên. Lúc đó í c Lúc h tín lên. đ hắn sở dĩ tuyển chạch n h ẹ cửa sổ mà ra dĩ nhiên không phải không có đạo lý bởi vì hắn sớm liền ngờ tới đám người kia tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp tra được chính mình vị trí sau đó tới ngăn cản mình cho nên để tránh cho ngoài ý muốn hắn liền dứt khoát lười đi bộ hoặc là nhờ xe trực tiếp không chế chính mình băng dựng bay qua hiệu suất cao lại bí ẩn bất quá chơi vui là chính mình con mèo nhỏ tuy là bình thường một bộ rất sông bán thân tử nhưng tựa hồ có hơi sợ cao ở đi tới thật cao trên không sau đó liền từ lộ ẩn trên vai nằm xuống chạy tới trong ngực của hắn còn đem đầu nhỏ vùi vào lộ ẩn trong lòng không dám nhìn xuống lộ ẩn tự nhiên không thể làm gì khác hơn là d ở khóc d ở cười ô m nó bay nói xong trừng phạt tác dương cao thiện ác còn không có khiển trách đến ngược lại là đem đại tiểu thư cho trừng phạt bất quá còn tốt chính là cái kia cái gọi là trụ sở bí mật vị trí cũng không phải là quá xa lộ ẩn ở giữa trời cao vẹn vẹn phi hành không đến mỗi phút liền đã đến gần đó là một tòa hãng bỏ hoang khu vực lộ ẩn cũng không có tuyển trạch trực tiếp đáp xuống nội bộ mà là tại bên ngoài một cái hát cám bên trong khu vực hạ xuống mà thằng đến hắn hạ xuống mặt đất sau đó trong ngực mèo giường như mới ý thức tới đã không ở thiên thượng lúc này mới dám ngẩng đầu cẩn thận nhìn xung quanh bốn phía tình trạng sau đó lại nhẹ nhàng mà bỏ đến lộ ẩn trên v a i nó đại khái là biết săn bắn gần mới một ớ i m dạng một đôi vòng tròn lớn nhãn trong bóng đêm cảnh giác tích lưu lưu chuyển mà trong bóng tối lộ ẩn thì thôi nhưng triển khai chính mình kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ hướng phía phía trước trong bóng tối phủ tới trầm tính tâm thần bắt đầu tỉ mỉ cảm giác hết thẻ chung quanh sau một lát, liền nhất thời quả nhiên không sai ở nơi này dứt đất hoàn toàn chính xác lấy nhân loại hoạt động k ỳ tức hơn nữa không phải chỉ là một cái hoặc mấy cái mà là một đoàn lúc này bọn họ thậm chí đã quay chung quanh thành một vòng tròn hình dạng tựa hồ đang khai triển thần bí gì nghi thức một dạng từ những thứ kia hát đám vạt mẹo ta ác khí tức đến xem tuyệt đối cùng quái vật thoát không khỏi liên quan rất có thể chính là vĩnh dạ giáo hội c h ú c phúc nghi thức ý bên trong lộ ẩn vốn định tiếp tục hướng phía trước cất bước đi nhưng đột nhiên lại dừng lại cất ộ ngược lại mâu quang hơi sáng bắt đầu liếp mắt một cái trên vai mẹo phía sau khé cười thấp giọng nói dường như có người đến gần rồi a thoại ô m rơi xuống còn không đợi bên cạnh mèo đ ắ p lại một bà sắc bén ngân ao liền trực tiếp không có lầm gác ở lộ ẩn nhất hầu bên trên đao phong trực tiếp kể sát ở da rẻ bên trên khoảng cách là số、0. lúc này trong bóng tối kia cầm đao thân ảnh lộ ra một chương xấu gọt nam nhân khuôn mặt lạnh lùng nói vĩnh biệt người s x n g lăng tiếng nói vừa dứt dưới đối phương căn bản không dự định bất luận cái gì lời nói nhảm không chút do dự trực tiếp nhất đao cắt lấy tăng nhưng mà sau một khắc lại căn bản không có bất luận cái gì huyết dịch bay ra bởi vì lộ ẩn n h t hầu đang bị cái kia đao phong mổ ra trong n á y mắt lại kinh hóa thành hà băng liên mang toàn bộ màu bạc lưới dao đều bị trong nháy mắt đông lại chứng kiến cái này không thể tưởng tượng nổi hình ảnh trong s á t na trong bóng tối kia bóng người sắc mặt đại biến hãi nhiên và phần một cổ kinh khủng hàn ý trong lòng của hắn trợt dâng lên hắn trong con mắt chỉ cả hạ khó có thể dùng lời diễn tả được sợ hãi sau một lát sắc mặt của hắn vô cùng nhập n h ạ t dừng không ngừng run dậy mở miệng nói biến hóa ngươi l à thần cảm tạ thủ đặt hàng miệng luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương sáu mươi toàn bộ hóa thành tác phẩm nghệ thuật ta cầm đao nam nhân run dậy nói xong câu đó trên c h á n đã hiện đầy bị sợ hãi chồng chất đi ra mồ hôi lạnh d ầ m dạp sợ hãi tuyệt vọng khó có thể dùng lời diễn tả được kinh hãi tất cả tâm tình giờ khác này đều chất đống ở tại trong lòng của hắn hắn đồng tử tử tử mà co rút nhanh lấy sắc mặt trắng bệnh ngắm nhìn lộ ẩn nơi vết thương hà n băng khoảng cách gần như thế hắn đã hoàn toàn có thể xác định đây tuyệt đối chính là trong đồ nãi chỉ có bán thần ở trên mới có có thể nắm giữ nguyên tố hóa nhưng là kết quả này ý tình huống vì sao một cái bán thần cấp bậc nhân vật khủng bố biết đi tới nơi này vĩnh viễn giáo hội tới đều chưa từng t r e o chọc đẳng cấp này địch n h â n a trong n g á y mắt trong đầu hắn tâm h tư cùng l o ạ n mặc dù hắn cũng muốn xoay người chạy trốn nhưng là nhưng cũng đã vô dụng hắn có thể cảm giác được bị cái kia lăng liệt hàn băng sở đông không chỉ là hắn đao phong đồng dạng còn có hắn dưới nửa cái thân thể cứ việc chính mình nắm giữ lấy có thể trong bóng đêm siêu tốc tiềm hành danh sách bí pháp nhưng là kinh vô dụng đối mặt bán thần loại này tầng cấp đ ị c h nhân bất luận cái gì một cái chạy trốn ý niệm trong đầu đều có thể đưa tới chết tại chỗ vô biên tuyệt vọng đang ở đưa hắn chậm dại thôn vệ mà đúng lúc này phía trước lộ ẩn chỉ là giơ tay lên nhẹ nhàng nâng bắt đầu ngón tay thon dài đem cái cổ t r ư ớ c bị băng phong đao rời ra lập tức xoay người mỉm cười nhìn về tên này cầm đao hắt ý nhân cũng không tệ lắm a tư n h i ê n trước tiên nhận ra nguyên tố hóa tuy là muốn cùng ngươi tâm sự cái gọi là bán thần là cái gì bất quá xin lỗi hiện tại ta không có thời gian thoại âm rơi xuống trong nháy mắt lộ ẩn mỉm cười trên mặt tiêu thất giơ tay lên đem lòng bàn tay dính vào trên cánh tay của hắn hiểu trong sắt na h à n khí trong n h y mắt quân ra lấy hắn tay đường làm trung tâm sắt na lan c h ẳ n ra vô số hàn băng đưa hắn trong nháy mắt đông lại trong nháy mắt liền hóa thành các băng sau đó lộ ẩn giơ tay lên c o n lại bắn ra đâu trong sát na ở vào hắc y nhân ngực trái khối băng chật vỡ vụn nối liền nội bộ trái tim cùng nhau ở một cái trước mắt biến thành hết u y sắc băng vụn chết tại chỗ mà từ đầu đến cuối người quần áo đen này bởi quá mức sợ hãi thậm chí đã quên được la lên hoặc là cầu xin tha thứ lộ ẩn không hề ba động xoay người tiếp tục hướng phía phía trước công hán khu vực đi tới đối với dạng này ác đổ lộ ẩn cũng không có chút nào đồng tình bởi vì mới vừa trong nháy mắt đó lộ ẩn từ trên người hắn sợ cảm giác được khí tức đã cũng không phải loài người mà là nhân loại cùng quái vật hôn hợp thể cái loại này vặn vẹo tà sùng cảm giác thậm chí so với đơn thuần quái vật còn muốn làm người ta b ồ n ôn mặc dù là đêm đó gặp không đầu hán quỷ đều không thể cho lộ ẩn mang đến trình độ như vậy sinh lý không khỏe cùng với đưa hắn lưu ở trên thế giới còn không bằng đưa hắn hoàn toàn kết thúc coi như là vì thế giới này là một điểm nhỏ bé công hiến húng chi từ người này mới vừa l ạ n g y ê n không tiếng động tiếp cận tốc độ đến xem hiển nhiên hắn có cực mạnh dị năm danh sách nếu không phải lộ ẩn có cảm giác lực cực mạnh kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ cùng với đóng băng trái cây nguyên tố hóa lời nói sợ rằng đã mệnh tang tại chỗ vì vậy xuất phát từ an toàn suy nghĩ càng không thể đưa hắn trực tiếp băng phong ở chỗ này bất kể giết chết hắn mới là bảo đảm nhất phương pháp làm bất quá nói lên nguyên tố hóa lời nói trong miệng hắn nhắc tới b ả n thần lại không thể không làm cho lộ ẩn để ý trước đó hắn đã từng từ tô mưa nơi đây đã nghe qua cái gọi là hôn huyết trùng thứ đại trùng sơ đại trùng những thứ này đẳng cấp khác nhau quái vật rất hiển nhiên đại biểu cho bất đồng thực lực mạnh độ đã từng đang h ỏ i chấp hành bộ p h ò n g ngầm dưới đất lúc đã nghe qua đoạn thiên sứ như vậy trong thần thoại ghi lại thần minh sinh vật thế nhưng từ đầu đến cuối lại chưa từng nghe qua bán thần cái từ này chẳng lẽ nói nguyên tổ hóa là trong thế giới này bán thần mới có thể có quyền năng lộ ẩn trong lòng như vậy suy đoán nếu không phải là đổi thời gian hắn mới vừa thật không nghĩ kỹ tốt thẩm vấn một cái người kia bất quá thật hỏi lên phòng chừng lại là tốt mấy phút liền đi qua hiện tại hắn cũng không có cái loại này thời gian dỗi hay là chờ sau đó mới đi chấp hành bộ phận bên trong phòng hồ sơ cha a hắn vừa suy nghĩ lấy thân ảnh chỉ một bên hướng phía trước cuối cùng làm t i ế n nhập vứt bỏ công hắn khu nội bộ chung trước khi đến hắn còn cố ý ở trên internet thăm dò quá nơi đây có người nói nơi đây trước đây tựa hồ bị một cái địa sản thương cho bao rồi nói là muốn cải biến thành thương trường bất quá ở thi công đến một dạng thời điểm bởi một ít lịch sử vấn đề lâm vào đình trệ mà lộ ẩn từ vị áo đen kia người nơi đó biết được là bọn họ vĩnh dạ giáo hội tối nay chúc phúc nghi thức liền đem ở cái tòa này hãng bỏ hoang bên trong cử hành bất quá cũng không phải mặt đất mà là đặc biệt ở dưới lòng đất sở đạo lên tầng hầm ngầm không gian bên trong đây cũng chính là vì sao phía trước lộ ẩn có thể cảm giác được dưới lòng đất có nhân loại hơi thở sau một lát lộ ẩn liền trực tiếp lấy kẽ b ù n sổ c u hạ kỳ tìm xuống đất thất lối vào chỗ đang ở ngoài ý liệu là nơi đây dường như cũng không có quá phòng thủ nghiêm mật căn bản không có bất kỳ người nào mật báo hay là cơ quan các loại l i ê n một khối thép tấm ngăn chặn mặt đất không hơn lộ ẩn trong nháy mắt dở khóc dở cười đám người kia đang làm cái gì hành vi nghệ thuật sao như vậy đại hình tả ác giáo hội căn cứ tư nhiên liền một cái người canh giữ ở bên ngoài thông kh còn là nói bọn họ tin tưởng vững chắc phía ngoài người kia có thể một cái người hoàn thành cái này nhiệm vụ mạng lộ ẩn cũng không nghĩ nhiều nữa đem trên mặt đất thép tấm nhấc lên quả nhiên lộ ra xuống phía dưới tiến lên cầu thang hắn liền trực tiếp theo bậc thang phía dưới tiếp tục con đường đó tiến nhập xuống phía dưới thông đạo phía sau quả nhiên t r u n g quanh các loại cơ quan bắt đầu nhiều bất quá lộ ẩn bằng vào kẽ b ù n sổ cụ hạ kỳ cảm giác dọc theo đường đi thoải mái mà đem các loại cơ quan tách ra hướng phía phía dưới cùng trước đại xảy vào mà trên vai mèo cũng rất ngoan ngoan im lặng không lên tiếng cẩn thận nhìn chằm chằm tứ phương động tĩnh giống như là đang gi sau một lát lộ ẩn lại đi tới một mảnh cự đại h á c sắc cửa đá trước mặt mà ở trước cửa đá thì đứng hai vị thân mặc áo đen thủ vệ trên cổ của bọn họ đồng dạng khắc gác quỷ cùng huyền nguyện đồ án lúc này bên trái hắc ý thủ vệ đánh ngáp một cái vẻ mặt t ủ rũ áo nao nói ai con mẹ nó lần này chúc phúc nghi thức rốt cuộc lại đến phiên chúng ta giữ cửa gây tởm ta còn muốn thừa dịp cơ hội thưởng thức được vài dọn thú thần â n huệ a thoại âm rơi xuống phía bên phải đồng bạn nhất thời cười rộ lên lác lác đầu nói ngươi cũng đừng nghĩ lấy ngươi bây giờ cường độ thân thể đừng nói vài dọn chính là mở dọn đều đủ để đem ngươi c thoại âm rơi xuống bên trái thủ vệ nhất thời lên mắt nói món đồ kia không nếm lời nói ai b i ế t à. nói không chừng ta liền thực sự từ đệ nhất cảnh tiến hóa đến rồi đệ nhị cảnh cơ chứ bọn họ câu được câu không trò chuyện mà cái này bên thông đạo sau lộ ẩn thì không khỏi mâu quăng khẽ nhúc đ í c h hắn đương nhiên cũng nghe đã hiểu mấy người này lời của căn cứ phía trước hắn ở chấp hành bộ phòng hồ sơ trung lập tới tư liệu đến xem ở trong cái thế giới này siêu phàm cảnh giới thăng cấp đẳng cấp trên thực tế cũng chia làm hai đại phe phái cũng chính là lấy thủ dạ nhân làm chủ thần chi đường phe phái trồi quất g á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm、bảo. chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương sáu mươi mốt đóng băng thời khắc cầu hoa tươi cùng cùng loại vĩnh d ạ g i á o hội một dạng quái vật phe phái tuy là đều có cảnh giới thực lực đại thể khu vực thế nhưng tấn thăng con đường lại hoàn toàn khác nhau thủ d ạ n h â n nhóm đều là đi qua then chốt phá cảnh đạo cụ đặc thù điều kiện song hướng quy tắc tới phá vỡ thần c h i đường phong tỏa do đó thăng cấp đến dưới một cái lĩnh vực theo cảnh giới đề thăng cần đạo cụ đẳng cấp càng cao quy tắc liền cũng càng ngày phức tạp mà quái vật hệ phái người lại là đi qua trực tiếp uống đặc biệt huyết dịch của quái vật để hoàn thành tiến hóa quá trình này cũng bị một ít tổ chức xưng là là chúc phúc hoặc là ban thường huyết bởi ban thường máu quá trình không thể đoán được lại đối với thân thể con người tính nguy hại cực đại tỷ lệ tử vong cực cao vì vậy lại bị thủ dạ nhân xưng là nhân thể thí nghiệm nói vậy mới vừa hai người này nhắc tới thu thần đ â n huệ chính là đêm nay muốn chúc phúc quái vật huyết dịch phía trước lộ ẩn còn không quá lý giải hai loại phương thức dẫn dắt r a dị n ă n g danh sách cứu ý khác biệt ở nơi nào nhưng bây giờ hắn không sai biệt lắm minh bạch rồi quái vật hệ phái người theo danh sách thăng cấp khi tức đại khái biết từ từ hướng quái vật phương hướng chuyển biến trước mắt hai cái này thủ vệ bởi thực lực thấp kém khi tức thì hiện ra tương đối bình thường mà phía ngoài cái kia vị cầm đau người tuy là ngoại hình vẫn là nhân loại nhưng linh hồn khí tức lại cơ bản đã cùng quái vật không khác đây cũng là thủ dạng nhân tại sao lại cùng vĩnh dạng giáo hội những quái vật này phe phái đối lập với nhau nguyên nhân bởi vì bọn họ đang để cho nhân loại biến thành quái vật nghĩ tới đây lộ ẩn cũng không có ý định vết mực sau đó giơ tay lên trong lòng bàn tay lập tức huyền phù ra khỏi một đạo thương l à m s á t hàn khí sau một khắc cái kia hàn g khí bên trên trong n g á y mắt ngưng ra hai con thật nhỏ bằng chi hàn nhà chậm rãi bay lên sau đó dọc theo lối đi phía trên lạc yên không một tiếng động bay về phía bên kia hai vị thủ vệ lúc này bên phải thủ vệ đang đang an ủi mình đ ồ n g bạn bất đắc dĩ cười nói d á n g nhịn chút nữa a bài ạ y tế tự đại nhân lập tức liền đến chỉ cần cố gắng nhịn quá một giờ tối nay chúc phúc phòng trừng liền toàn bộ hành trình kết thúc chúng ta là có thể nhưng mà tiếng nói của hắn vừa mới đến phân nửa đột nhiên liền cảm giác mình phía sau đột nhiên mắt lạnh hắn theo bản năng giơ tay lên đi sờ nhưng mà liền tại giơ tay lên trong nháy mắt phía sau hắn hàng nha trong nháy mắt hiện ra c u ầ n bánh hạt khí đưa hắn sát na đông lại mà bên kia thủ vệ chứng kiến màn này nhất thời đồng tử co g ụ c lại theo bản năng đã nghĩ la lên nhưng mà ở há mồm trong nháy mắt dạ gian băng phong đối với trước mắt lộ ẩn mà nói hàn nha cũng là dùng rất nhiều chiêu thức tự nhiên là dễ như t r ở bàn tay không sau đó lộ ẩn mới chỉ có thản nhiên cất bước hướng phía phía trước cửa đá đi tới đi tới đi tới hắn vừa tựa hầu nghĩ tới điều gì ngược lại nhìn về trên bả vai con mèo nhỏ lông mày nứt lên khẽ cười nói đại tiểu thư cái cửa đá này ngươi có thể đánh sụt sao tiếng nói của hắn hạ xuống trên vai m è o nhất thời nhìn sang đột nhiên lộ ra một bộ ánh mắt khinh thường tiểu biểu tình phản phất tại nói ngươi ở đây coi khinh b ù đại tiểu thư sao sau một khắc còn không đợi lộ ẩn mở miệng nó liền trực tiếp thả người xuống vớt mẹo vung hướng về phía tòa kia cửa đá m è o m è o lục thức l a n g cước tăng từng đạo hoa lệ bạch sắt chân không c h ẳ n g đánh trong nháy mắt đánh vào trên cửa đá mọi người đều biết là l a n g cước cũng không phải là thông thường đá kỹ năng mà là d i a cực tốc cướp pháp sở quần quận nổi lên chân không do đó phát sinh sắc bén trảng kích sóng lúc này thình thịch tiếng nổ lớn t r ợ t n ổ lên cả tòa cửa đá trong nháy mắt bên trong liền bị vớt mẹo sở quần quận nổi lên mấy đạo chân không chạm đánh trực tiếp chẻ thành khối vụn cắt đùi lầy trời không sai cũng không phải là đơn thuần chém ra mà thôi mà là Chém nát. Mà lúc Mà mèo nát. này, đại ắ c ý quay đầu l lộ ra kêu ngạo tiểu đủ cười, cái chứng kiến nhìn ẩn. này bên, về lộ、ẩn. Mèo mèo. Mà thư ự sự trực c chém cửa Còn c bị bị bà thành khối thì mờ tiếp tròn Tập vụn ẩn váng. nó. giờ đá, lộ rõ ràng liền học x o n g hải quân lục thức mà thôi lực lượng cũng đã mạnh đến nổi ngoại hạng như vậy lộ ẩn vốn chỉ là nghĩ thăm dò một chút mà thôi dù sao phía trước mèo cùng mấy người áo đen kia đại chiến thời điểm hắn cũng không có mắt thấy đến hiện trường mà mới vừa vậy một lắc nhi hắn lại sợ địch nhân quá mạnh mẽ thương tổn tới con mèo nhỏ vì vậy lâm thời ám chỉ nó không nên ra tay kết quả hiện tại nó c ư nhiên lấy nhỏ như vậy thân thể dễ dàng chém nát dày như vậy thép tấm lộ ẩn nhìn hơn nửa ngày mới bất đắc dĩ nhìn phía mẹo cười nói lợi hại bất quá bây giờ cũng không phải loan tạo hình thời điểm a xa xa những người đó nhưng là đã chú ý tới bên này chạm hướng a vừa nói lộ ẩn nước g lên nhăn m âu nhìn về phía trước đã thấy bên kia là một cái tương tự với tế đàn một dạng cự đại kiến trúc mà giờ khắc này quay chung quanh tại kiến trúc bên cạnh có chừng lấy sáu chừng m ư ơ i mấy người trong đó một nửa người đều người mặc giống nhau hát ý t rất ê n người có khắc quỷ cùng huyền nguyệt hình gác có khắc quỷ xăm. r hiển nhiên, bọn họ chính là cái bọn này là t rõ ụ phục sở bí mật bên bọn trí mật Mà xem. trong thành thành thì tùng Rất viên. vĩnh phân nửa người, thì đều là các loại hàng ngày liên phục tùng bọn họ vị trí đến r giáo loại vị hội họ dạ đổi các là đều ràng bọn họ chính là lần này cần tiếp thu trúc phúc giáo đồ mà giờ k h ắ c này chứng kiến lộ ẩn đột nhiên xông vào bọn họ đương nhiên ý thức được cái gì mọi người đều hơi biến sắc mặt trong đó một cái đầu lĩnh một dạng hắc y nhân nhất thời sầm mặt lại tức giận q u á t lên ngươi là ai nói mọi người đều đã bắt đầu trận địa sẵn sàng đón quân địch mà những thứ kia ở phía dưới cùng đợi trúc phúc các giáo đồ cũng dồn dập sắc mặt cảnh giác nhưng lộ ẩn thì một bên mỉm cười đi về phía trước vừa nói cái gì hai bảy người các ngươi quen thuộc đ ó a đêm người bốn lời này thanh âm vừa ra toàn trường mọi người nhất thời sắc mặt k ỳ biến thủ dạ nhân trong n g a y mắt những hắc y nhân kia toàn bộ sắc mặt giữ tận lên nhìn về bên này nhưng mà còn không chờ bọn họ mở miệng trong lúc bất chợt những thứ kia chờ đợi chúc phúc giáo đổ bên trong một người mặc lấy quần trắng nữ nhân bỗng nhiên cùng loạn hướng phía bên này giống giận hô lớn người người quốc ta chúng ta đã nói qua tiếp thu một cái thần ân huệ mà thôi không cần các ngươi cái gì thủ dạ nhân tới cứu chúng ta tiếng nói của nàng vừa rơi xuống chung quanh còn lại giáo đ ồ nhất thời tình cảm quần chúng xúc động v ấ n nộ từng cái thần sắc điên cuồng mà hô lớn đối với chúng ta không cần các ngươi cứu không cần được cứu người cút chúng ta không cần được cứu giờ khác này nghiễm n h â n gian phản phất người người lên án nhưng mà lộ ẩ n vẫn như cũ sắc mặt không thay đổi hắn một bên chậm dai hướng phía trước đ ặ t bước một bên giơ tay lên l ã n h đ ạ o nói lắm mồm lắm miệng l ấ y cái chết các ngươi thật giống như lầm cái gì ta mới nói tới cứu các ngươi sao lời này vừa ra toàn trường nhất thời bị kiếm hãm xuống nhất khác lộ ẩn thì nhặt lên tay hướng về phía trước mọi người n ế t m ô i sừng nói toàn bộ hóa thành tác phẩm nghệ thuật ta đóng băng thời khắc cải x ẽ tìm thoại âm rơi xuống cùng bạo hàn băng trong nháy mắt của tới trong sana dường như hải triều là t úp mà giờ khắc này bên kia vô luận là giáo hội thành viên vẫn là các giáo đồ từng cái triệt để tại chỗ m ộ ép, chín luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên linh lập nên tình thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương sáu mươi hai không phải chúng ta yếu vê anh phô thiên cái địa cồn mánh ba tuyết trong nháy mắt bên trong liền từ phía trước cuộn trào mánh liệt mà đến không hề phân chia đánh về phía tất cả mọi người tại chỗ như dòng một dạng hà n băng vô tình xẹt qua không khí cùng đại địa đông lại chu vi tiếp xúc được toàn bộ sự vật vô luận là tưởng còn nhan thạch vô luận là vật liệu gỗ vẫn là sắt thép sắc bén tư thế hoàn toàn không thể ngăn cản giờ khác này đừng nói là những thứ kia chờ đợi chúc phúc các giáo đồ liền một bên những thứ khác giáo hội các thành viên nhất thời cũng toàn bộ m ộ p ép ngoa tạo người này tại hắn mẹ làm cái gì thủ dạng nhân không phải bình thường đều sẽ lấy bảo vệ bọn hắn những thứ này thị dân vì hàng đầu nhiệm vụ sao cái này b ê làm sao hoàn toàn không theo xáo lộ xuất bài đi lên liền phóng phạm vi lớn chiêu thức chẳng lẽ liền thực sự mặc kệ những người này chết sống sao lúc này hầu như mọi người đều bị cái này c ổ kinh khủng hàn băng thủy triều làm cho sợ choáng váng á á á! không muốn á á á! những thứ kia không có gì năng các giáo đồ hoảng sợ hướng phía trước chạy trốn lấy trong miệng hoảng sợ chu lên nhưng mà lúc này đã trễ tốc độ của bọn họ đương nhiên không có khả năng có thể so với lộ ẩn đông lại tốc độ vẹn vẹn hai giây qua đi tại chỗ sở hữu chờ đợi chúc phúc người các giáo đồ dồn dập đều bị hàn băng triệt để đông lại lại không có bất cứ động tích gì mà đổi thành một bên những thứ kia giáo hội các thành viên cũng không có tốt bao nhiêu bọn họ mặc dù đang nỗ lực dùng riêng mình dị năng tới đối kháng cái kia vọt tới bao tuyết hồng thủy nhưng mà ở đóng băng trái cây cường đại năng lực trước mặt không khác với châu chấu đa xe k i ế n càng lay cây bỏ những thư yêu thích tiếng vang to lớn vang lên toàn bộ tầng hầm ngầm bên trong đều bị l ạ n h thấu xương hàn băng cùng lánh xương m ụ chế i cứ biến thành hoàn toàn trắng bếch sắc cái kia nguyên bản sinh động một cái người quần áo đen cùng các giáo đồ lúc cũng đều hóa thành sinh động hình tượng k h c băng trông rất sống động mà bọn họ sở vây quanh tế đản càng là đã hoàn toàn bị vừa dày vừa nặng hàn băng sở băng phong giờ k h ắ c này toàn bộ tầng hầm ngầm bên trong biến đến vắng vẻ không gì sánh được lộ ẩn cái này mới chậm rãi thu tay về thổ ra khỏi một khẩu khí hô Không ba khí lưu cùng không khí tiếp xúc hóa thành xương trắng bao phủ tại quanh người hắn bên trên hàn băng tầng cũng ở trong nháy mắt này bên trong trực tiếp tan giã lộ ẩn trên mặt lộ ra vui sướng tiêu y ở bên ngoài hắn từ đầu đến cuối không có thời cơ thích hợp là như thế bông ra sử dụng quá đóng băng trái cây lực lượng cái này một lần không có áp chế phóng thích quả nhiên cảm giác cũng không tệ lắm còn như mới vừa những thứ kia các giáo đồ lộ ẩn vốn cũng không phải là đặc biệt chạy cứu bọn họ tới mà là vì cái kia bạch y tế tự bảo vật trong tay nếu đám này bê không muốn bị cứu nói ngược lại vừa vặn cùng nhau đóng băng còn tiết kiệm t h i ề n thái vừa nghĩ hắn nhìn về bên kia còn sót lại hai gã giáo hội thành viên lộ ra ấm mỉm cười hắn giọng nói tốt lắm rốt cuộc không có như vậy xảo nếu tạp ngư đều giải quyết rồi lời nói kế tiếp liền đến phiên các ngươi chứ lúc này tiếng nói của hắn vừa rơi xuống bên kia hai người trong nháy mắt liền chấn động mạnh một cái tự tử, tử mà cứng lại rồi cứ việc lộ ẩn nụ cười nhìn qua hết sức ánh nắng cùng sẵn sàng thế nhưng bọn họ lại cảm giác dường như ác quỷ một dạng làm người ta sợ xuống nhất khắc lộ ẩn thì trực tiếp cất bước hướng phía phía trước đi tới trong tay lần nữa nổi lên một đạo hà n khí nhìn đến đây hai người kia nhất thời nhìn nhau mâu quang trung chỉ còn lại có sợ hãi cùng tinh sợ bức nói đùa cái này cờ mờ nờ đánh như thế nào vẹn vẹn vừa đối mặt liền đóng băng ở đây ba mươi vị giáo hội thành viên còn tờ mờ giờ là một cấp bậc sao nghĩ tới đây hai người liếp nhau qua đi hầu như không có bất kỳ do dự nào trong nháy mắt trong lòng cũng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu vừa trốn nhất định phải lập tức trốn không phải vậy cũng sẽ bị cái k i ê n g người điên làm thành cùng những người này một dạng khắc băng mới vừa hai người bọn họ sở dĩ cùng những người khác bất đồng may mắn còn tồn tại xuống dưới thuần túy là bởi vì sử dụng đạo cụ mà thôi q u á i hóa đạo cụ khôi l ỗ i mất băng có thể trình độ lớn nhất miễn dịch một lần công kích mà bây giờ đạo cụ đã không có bọn họ tự nhiên không có sức đi tiếp tục bắt đương nhiên muốn chạy bất quá hai người đương nhiên cũng không phải người ngu không có hướng p h i ế một cái phương hướng bỏ chạy mà là phân làm hai bên hướng phía hai cái phương hướng bất đồng sông tựa hồ là muốn dùng cái nảy đến phân tán lộ ẩn truy kích lúc chú ý lực nhưng là bọn họ lại căn bản không có nghĩ tới là so với k h á c lộ ẩn mặc dù không có di chuyển nhưng bên người hắn một con mèo lại đột nhiên từ trên bả vai của hắn làng không nhảy tăng thân ảnh trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ sau một khắc thân ảnh của nó trong nháy mắt xuất hiện ở bên trái người nọ chạy trốn phương hướng ngay phía trước mắt hồ đăm đăm nhìn vọn tới hắn miêu thấy rõ cản đường tồn tại sau đó vị hắc ý nhân này đã tới không kịp suy nghĩ nhiều như vậy trong nháy mắt giơ tay lên cắn răng lạnh lùng nói xin lỗi thoại âm rơi xuống song quyền của hắn bên trên nhất thời nổi lên một đạo cự đại quyền ảnh sau một khắc l i ề n bay thẳng đến đối diện mèo hành kích mà đi quái vật danh sách bê cấp ảnh quyền có thể tại chính mình quyền ở ngoài ngưng tiết ra từ hắc khí tạo thành ảnh chi song quyền công phòng nhất thể theo người sử dụng cảnh giới tăng cường nên danh sách dị năng phạm vi cùng cường độ cũng đem trở các loại so với duy trì liên tục tăng cường nhưng mà l i ề n t ạ i hắn ảnh chi song quyền gần đập t r ú n g mèo trong nháy mắt tăng mẹo thân ảnh dĩ nhiên lại một lần vị dị tiêu thất hắc ý nhân kia sắc mặt hãi nhiên chấn động căn bản phản ứng không kịp nữa liền cảm giác sau đầu của chính mình trong nháy mắt bị một cỗ trọng kích v ơ i anh trong nháy mắt bị lơ lửng trên không trung con n h o nhỏ tại chỗ đánh bay đập vào một bên băng phong trên mặt tường trong nháy mắt đã hôn mê không ý thức chút nào nghèo ưu nhã rơi xuống đất dường như quý tộc vũ đạo một dạng mà giờ khác này một bên khác trốn chạy hắc y nhân đương nhiên cũng chú ý tới c h à n g cảnh này bất quá hắn lại đã không có tâm tư vì đồng bạn của mình lo lắng bởi vì chẳng biết lúc nào xa xa lộ n dĩ nhiên cũng đã xuất hiện ở tiền phương của hắn đồng thời còn giơ tay lên đặt ở trước mặt của hắn hẳn khí l ă n g liệt uy hiếp lấy nói đi các ngươi bạch y tế tự ở đâu thú thần ân huệ lại ở nơi nào thoại âm rơi xuống người nọ nhất thời run lên ý thức được chính mình khả năng căn bản không trốn thoát chỉ có thể run rẩy mở miệng nói ta ta cũng không biết ta bạch y tế tự đại nhân bình thường đều là thần s u ấ t quỷ một chỉ có chờ chúc phúc nghi thức chân chính lúc bắt đầu mới có thể xuất hiện một cái kia thú thần ân huệ cũng là từ tế tự đại nhân mang theo người ổ lỗ ẩn gật đầu cái này ngược lại cùng hắn mới vừa ở bên ngoài thủ vệ nơi đó nghe được không sai bịt lắm hắm ngược lại lại nhìn phía bên cạnh tao mày nói Các nói đến đây hắn đột nhiên lại nghĩ tới điều gì nói a ta nhớ ra rồi còn có người ra đi chấp hành ám sát nhiệm vụ đi bất quá đến bây giờ đều còn chưa có trở lại Ám sát. Lộ ẩn chương ấ t thời sốt. n sáu mươi ba là ngươi tờ mờ giờ quá mạnh mẽ a cầu hoa tươi có người nói các ngươi thủ dạng nhân chấp hành bộ phận bên trong tới một tân nhân cảm giác lực rất mạnh tế tự đại nhân nói người như vậy không thể lưu sở dĩ liền chọn lựa ẩn nấp khí tức mạnh nhất một tiểu đội đi ám sát hắn địa chỉ dường như ở lâm giang thành phố tây khu cái này nhân loại đức quán thoại âm rơi xuống phía sau、11. lộ ẩn nhất thời liền khỏe miệng có chút co lại ý thức được cái gì mà giờ khác này người nọ thấy thế cẩn thận hỏi ngươi ngài biết hắn sao lộ ẩn nhất thời liếc mắt không dành để ý lòng nói ta tờ mở giờ đâu chỉ nhận thức các ngươi muốn ám sát người chính là ta chính mình có được hay không bất quá những thứ này đương nhiên không cần thiết với hắn nói suy nghĩ một lát sau lộ ẩn lại hỏi các ngươi chúc phúc nghi thức sớm định ra kế hoạch đại khái còn bao lâu bắt đầu còn có đại khái ba phút ổ thoại âm rơi xuống lộ ẩn gật đầu sau đó tay khé động đang trong s ắ na liền đem trước mắt hắc ý nhân cũng đông lạnh vì khắc băng như là đã chiếm được mong muốn tin tức tự nhiên cũng không tất yếu tiếp tục nói nhảm với hắn kế tiếp chỉ chờ tới lúc chúc phúc nghi thức chính thức bắt đầu phía sau thì có thể nhìn thấy cái kia vị thần bí bạch đi tế tự vừa nghĩ lộ ẩn ngồi ở tế đàn phía trên nhất chuẩn bị tính hậu địch nhân đến ma mèo thì cũng lập tức khéo léo nhảy tới trong ngực của hắn ở lâm giang thành phố các nơi quan c h ắ c lấy dị thường độc t ĩ n h thế nhưng đến nay cũng không có chuyên viên hội báo tin tức mà rốt c ụ c liền tại một lát sau cái kia phía trước sông ra một vị cán bộ liền cầm một ít tài liệu cấp tốc đã trở về nhưng mà hắn giờ phút này sắc mặt lại vô cùng cái dị mọi người nhất thời t ò m ò nhìn sang tương n g ê n tuyết thì cũng đánh sắc mặt biến thành ngưng mà nói tình huống như thế nào có tìm kiếm được tên kia vị trí cùng phía sau hành động quỹ tích rồi sao đang nói vừa hạ xuống người nọ liền khổ sở khuôn mặt nói vị trí là tìm được hắn cuối cùng gửi đi tin tức lúc là ở tiểu khu trong nhà thời điểm phát ra sở dĩ chúng ta liền nhờ vào đó điều lấy hắn tiểu khu phụ cận sở hữu giám sát thế nhưng lại phát hiện căn bản không có hắn ra cửa thân ả n h bảy cái này tiếng nói vừa dứt mọi người ở đây tự nhiên nhất thời liền một ép. có ý tứ phát xong tin tức phía sau không có xuất môn kết quả nhìn lên đúng vậy vị này cán bộ thành thật gật đầu mà nghe được cái này sau khi trả lời đám người tự nhiên càng là không thể tưởng tượng nổi mà giờ k h ắ c này một vị chuyên viên thì hơi biến sắc mặt suy đoán nói chờ các loại thiên kia mới vừa phát tới tin tức sẽ không phải là ở cho đua dài a náo loạn lửa ngày hắn chẳng lẽ căn bản không có đi cái k i a cái gọi là căn cứ lời này vừa ra phía sau mọi người ở đây nhất thời liền lần nữa ngẩn ra cái này cho đùa dai không thể nào nếu quả thật là nói như vậy cái k i a tính chất khả năng liền quá ác liệt bất quá từ tình huống trước mắt đến xem xác thực thật vẫn không phải b à i trừ loại khả năng này bảy trăm linh bảy vừa nghĩ tương nên tuyết ánh mắt cũng hơi n h a o lại lần nữa nhìn về tô vũ h i lanh đạo nói ngươi vị này niên đệ tin tức chẳng lẽ thật chỉ là ở đùa giỡn với ngươi a nàng vị này chấp hành bộ trưởng đang nói vừa ra toàn trường không khí tự nhiên lần nữa biến đến ngưng đạo lời này từ nàng tới hỏi phân lượng dĩ nhiên là biến đến không nhẹ nhưng mà dù vậy bên này tô vũ h i vẫn như cũ mâu quang thanh lãnh hầu như không chút do dự lên tiếng không có khả năng ta hiểu do hắn hắn tuyệt sẽ không đối với chuyện như thế này cho đ ù a dai nếu hắn nói muốn một mình đi vĩnh dạ giáo hội căn cứ nói liền nhất định sẽ đi ta lấy ép cấp danh dự vì hắn đảm bảo tô vũ h i đây nhất định tiếng nói vừa rất giới mọi người ở đây nhất thời liền toàn bộ sắc mặt m ậ t ra không khỏi ngây n g ẩ n cả người cái này tô vũ hy dĩ nhiên nguyện ý vì người kia làm được loại trình độ này ở tại bọn hắn ngơ ngẩn đồng thời bên này tư nên tuyết tự nhiên cũng hơi xứng sở hắn cũng không nghĩ đến tô vũ h i cư nhiên sẽ như vậy tin tưởng cái kia vị lộ ẩn nhưng chỉ một lát sau phía sau nàng liền mâu quang l ó e lên c ả m khẽ nâng lên ký h mắt nói đảm bảo thật sao vậy nếu như hắn lần này lỗ mãng hành động làm lỡ đến chúng ta đối với vĩnh dạ giáo hội bắt lời nói cái này hậu quả ngươi cũng có thể đảm bảo sao lời này vừa ra tô vũ h i nhất thời không khỏi ngần ra trầm m ặ t xuống nàng tuy là nguyện ý vì lộ n nhân phẩm đảm bảo thế nhưng lại không dám hứa chắc hắn nhất định có thể chiến thắng vĩnh dạ giáo hội căn cứ dù sao bạch y tế tự thực lực cũng không phải là nói chơi tuy là hắn biết lộ ẩn thực lực chân thật rất mạnh thế nhưng vốn có lấy quỷ bí danh sách bạch y tế tự trước mặt như trước khó mà nói dù sao bạch y tế tự toàn bộ vĩnh dạng i á o hội bên trong cũng mới bất quá chín vị mà thôi chỉ nói trình độ nguy hiểm đã đã đủ có thể so với thủ d ạ n nhân bên trong c c ấ p một mà đang ở nàng trầm mặc lúc đột nhiên trên mặt bàn một cái máy truyền tin đột nhiên văng lên ngay sau đó một thanh niên thanh â m nhất thời từ đó nơi này là danh sách b một trăm bảy mươi bốn chuyên viên trần thu gian ta chính vị với lâm giang thành phố bắc h u bạch dương đại đạo minh c h ạ c h đường số 23 phụ cận ngay vừa mới rồi chúng ta quan c h ắ c đối diện vứt bỏ nhà sửa dưới chuyển đến cường đại dị năng bạo phát khí tức vô cùng có khả năng cùng vĩnh giả giáo hội trụ sở bí mật có quan hệ thỉnh cầu lập tức tiếp viện cảm tạ đặt thức đêm sửa bản thảo đến rồi d ạ n g sáng hai giờ rưỡi xem như là đoái hiện một vê đúp năm ca chữ cho ta thở gấp một lớp mạng nhỏ quan trọng hơn m m m ở luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phò tá diên minh lập nên tình thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương sáu mươi n g h e nói qua trong lòng ôm m ỗ rết sao câu hoa tươi nghe thế nhân không hề ngh t o à nói trường m người, t cách khác bên kia xảy ra nào đó lời này vừa rơi xuống không ít người trong lòng nhất thời âm thầm gật đầu cũng chỉ có loại này khả năng nghĩ tới đây ánh mắt của mọi người nhất thời đều nhìn về bên kia t ư ơ n Lời nên thuyết bộ trưởng làm sao bây giờ phía trước nàng không có ở đây thời điểm chấp hành bộ toàn bộ sự vụ tự nhiên đều do bọn họ những cao tầng này mở ra biết quyết định nhưng bây giờ nàng tới chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của nàng là tốt rồi mà giờ khác này tư nên g n t u y ế t tự nhiên cũng chú ý tới ánh mắt của mọi người vẹn vẹn ngẫm nghĩ khoảng khắc nàng liền nhất thời đứng lên ánh mắt nhìn quét toàn trường lấy nữ vương một dạng khí thế ngưng tiếng nói bất kể có phải hay không là tên kia đưa tới đậm tĩnh đều không thời gian do dự đi qua ta chưa từng tới đều không làm cho bất luận cái gì một chỉ côn trùng có hại từ ta khu trực thuộc bên trong chạy đi quá ngày hôm nay cũng không có thể lên đường đi ta sẽ tự mình dẫn đội đi trước bên kia tư ơ nên g n tuyết cái này lãnh đ ạ m mà lại tự tin tiếng nói vừa rất dưới toàn trường mọi người nhất thời chấn động cái này vị này bộ trưởng lại muốn tự mình đi trước đám người nguyên bản còn tưởng rằng ngày hôm nay vừa mới nhậm chức nàng biết trước tu c h ỉ n h một cái lại nói lại không nghĩ rằng nàng lại muốn trực tiếp ra nhiệm vụ mà giờ khác này bên này tô vũ h i nghe nói như thế cũng không khỏi trong lòng hơi trầm xuống sau đó đồng dạng đứng lên đương nhiên chuẩn bị cùng theo một lúc đi nhưng mà liền tại nàng đứng lên trong ngáy mắt tư ơ nên g n tuyết ánh mắt lại đột nhiên nhìn lại lãnh đạo nói người thành tựu năm cấp sở hữu tự do săn bắn đặc quyền ta không cách nào can thiệp hành động của ngươi bất quá ta xin khuyên một câu như thế này nếu như gặp phải cái kia lộ ẩn ngươi cũng muốn lấy săn bắn nhiệm vụ là trước bất luận phát sinh bất kỳ tình huống gì ưu tiên tiêu diệt vĩnh giả giáo mới là tối nay duy nhất nhiệm vụ minh bạch chưa thương nên tuyết lấy bộ trưởng khí thế nói mà cái này bên mọi người chung quanh tự nhiên lập tức đều liếc nhau một cái minh bạch nàng ý của lời này đại khái là sợ tô vũ hy tâm tư đều ở đây cái kia lộ ẩn trên người ảnh hưởng tối nay diện địch hành động mà nói xong lời này còn không đợi tô vũ hy phản ứng Tư nên t u y ế t l i ề n trực tiếp ảo hảo dậm chân đi về phía trước đi lúc này sau lưng nàng quản gia mới chỉ có nhích lại gần ấ y n ấ y gật đầu cười nói tô vũ h i chuyên viên cũng xin lượng giải tiểu thư nhà ta từ trước đến nay trong mắt đều không được phép bất luận cái gì ngoại trừ nhiệm vụ trở ra đồ đạc đã biết tô vũ h i nhàn nhạt gật đầu nàng đương nhiên cũng không tâm tư đi phản ứng cái này tân nhậm bộ trưởng hiện tại nàng đã bắt đầu suy tư về lộ ẩn cùng lãnh dạ giáo hội tình huống bên kia bởi vì nàng biết năm đó băng phong cự long sự kiện cũng là lộ ẩn làm sở dĩ cái này một lần dị năng bạo phát đại khái tỷ lệ cũng tuyệt đối cùng hắn thoát không khỏi liên quan chẳng lẽ ngươi thực sự vì cứu những thứ kia người vô tội một mình xông vào sao tô vũ h i mâu q u a n g hơi loại ra trong lòng nhẹ nhẹ hít một khẩu khí nhưng bị lộ ẩn loại này cô dũng giả hành vi xúc động thế nhưng trong lòng lại vẫn là không nhịn được lo lắng cho hắn sau đó lần nữa c ấ t bước hướng phía trước đi theo tư n g h ê n tuyết bước tiến xuất phát mà giờ khắc này dưới ánh trăng vứt bỏ nhà xưởng bên cạnh trong bóng tối một người mặc lấy bạch t nữ nhân đang hướng phía bên này chậm rãi đi tới nàng chính là phụ trách thống lĩnh toàn bộ lâm giang thành phố vĩnh dạ giáo hội phân bộ bạch y tế tự đồng thời cũng là lần này chúc phúc nghi thức duy nhất chủ đạo giả mà giờ khắc này nàng ngay mặt sắc hở hứng hành tàu ở trong bóng ma trong lúc bất trợt liền nhận thấy được có cái gì không đúng ừ chờ các loại ta không phải còn trước giờ cố ý an bài một gã giả vương thích khách ở nơi này nhà xưởng bên ngoài phụ trách trông coi sao làm sao ta đều tới hắn đều còn không có xuất hiện suy tư đến tận đây vị này bạch y tế tự dưng bước mâu quan cảnh giác hướng phía chung quanh phương hướng quất tới xuống nhất khắc nàng liền ở ánh trăng chiếu dọi xuống Phát h i ệ nếu cách đó k như xa trên cỏ, là những thứ khác giáo hội thành viên lấy phương thức này tử vong nói nàng khả năng cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc thế nhưng đây chính là một gã dạ vương thích khách hắn có trong đêm đen siêu việt vận tốc cơm thành một dạng tốc độ di động cùng với thập phần kinh khủng rõ xét lực ở loại này lực lượng ra chỉ dưới theo lý mà nói hắn sẽ phải đứng ở thế bất bại mới đúng nhưng là vì sao hết lần này tới lần khác là bị băng phong những thứ kia thông thường dị năng giả lời nói hẳn là liền tiếp xúc hắn đều làm không được chứ bạch y tế tự đồng tử hai như lấy sau một khắc lại bỗng nhiên sắc mặt khó coi xuống tới nhìn về nhà xưởng dưới đất phương hướng nàng biết chính mình chuyện lo lắng nhất rất có thể sắp xảy ra sau một lát nàng lần nữa đứng lên hướng phía bên kia nhà xưởng phương hướng đi tới không ngoài dự liệu là bao trùm ở phía trên thép tấm quả nhiên có rời dấu vết động tới nhưng mà khi nàng đi vào thông đạo phía sau rồi lại phát hiện nơi này cơ quan dường như vẫn chưa bị gây ra hiển nhiên người xâm lăng hoặc là tinh thông các loại cơ quan chi thuật hoặc là có cực mạnh thân pháp cùng cảm giác lực nghĩ tới đây sắc mặt của nàng tự nhiên càng thêm cảnh giác một đường xuống phía dưới rốt cuộc nàng đặt tới tòa kia bị hủy hư cửa đá phía trước cũng nhìn thấy bị đông lại hai gã thủ vệ một người đưa tay dường như chuẩn bị cào phía sau lưng mà đổi thành một người thì sắc mặt hoảng sợ há to miệng dường như đang chuẩn bị kêu cứu bạch y tế tự mâu quang triệt để châm xuống như là đã tới đây đã nói lên địch nhân đã tiến nhập tế đàn khu vực hai anh lạnh lên một tiếng phía sau trong mắt nàng sát khí hệ lên hai tay r u lên đang trong s á t na song trưởng bên trong đồng thời nổi lên hai thanh con nguyệt nha hình n g â n s ắ c lưới dao lập tức khí thế c u ộ n trào mãnh liệt dậm chân đi về phía trước đi lúc này thành cựu bạch y tế tự nàng đã làm xong cùng địch quân bộ đội đại chiến chuẩn bị nhưng mà liền tại sau một lát khi nàng nhìn thấy tế đàn trong khu vực tình trạng lúc biểu tình trên mặt lại chợt bị kiểm hãm triệt để cứng lại rồi chỉ thấy phía trước giống như một mảnh băng thiên tuyết điệu một dạng màu tái nhợt hà băng bao trùm có thể thấy sở hữu khu vực vô luận mặt đất hay là tường thậm chí là người không sai bên trong căn cứ ba mươi hai danh giáo sẽ trở thành viên cùng với bọn họ chuẩn bị chúc phúc ba mươi danh bí mật giáo đồ lúc này dĩ nhiên tất cả nhân viên bị đông kết luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ p h ó tá diên minh lập nên tình thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm Trường trong người nghe nói qua trong lòng qua ô nàng ngược lại không phải là chưa thấy qua hy hữu băng tuyết hệ dị năng b ấ t quá nay phạm vi hoàn toàn chính là đầu một lần thấy hơn nữa càng làm nàng hơn khó tin là lúc này phía trước cũng không có theo dự đoán thủ dạ nhân bộ đội có chỉ là một cái ôm miêu thiếu niên áo đen hắn đang ngồi trên tế đàn một tay vuốt ve mèo một tay cắm ở điện bên trong thản nhiên nhìn bên này một thân một mình mà thôi cứ việc nhìn qua thập phần tùy ý. thế nhưng cái k i a bị băng phong tế đàn lại giống như hắn băng chi vương tọa mực dạng khi thế lăng liệt không gì sánh được nhìn đến đây mặc dù là kiến thức rộng bạch y tế tự lúc này cũng không khỏi hoạt kề g i ậ mình cái này tối nay toàn bộ đều là do hắn một cái nhân tạo thành phía ngoài dạ vương thích khách bị chém làm nát bấy phong bế cửa đá cùng với trước mắt băng phong toàn trường vậy mà đều là từ cái này một thiếu niên hoàn thành bạch y tế tự trong mắt nhất thời nổi lên vẻ kiên kỵ nhưng dù vậy nàng vẫn là nắm chặt trên hai tay nguyệt nha đao đao lạnh giọng mở miệng nói ngươi ngươi lãnh trác thoại âm rơi xuống ở toàn bộ trong tầng hầm ngầm quanh quần mà giờ k h ắ c này bên kia ô n miêu lộ ẩn thì khẽ cười nói làm sao các ngươi những thứ này phản phái chỉ biết hỏi g a loại này không có tài nghệ vấn đề sao vừa cười hắn thả người nhảy từ trên tế đàn nhảy xuống lập tức một bên cất bước hướng phía cái phương hướng này đi tới một bên mỉm cười nói không cần phải nhiều lời ta biết ngươi chính là vĩnh dạ giáo hội bạch y tế tự ta hiện muộn chuyên môn tới nơi này đánh ngã ngươi lời này vừa ra đối diện bạch y tế tự nhất thời sắc mặt sửng sốt mà giờ khác này trong ngực mèo cũng nhất thời hướng lộ ẩn lộ ra biểu tình q á dị n g è o m è o lúng túng sau một hồi trầm mặc lộ ẩn đầu tiên là sửng sốt lập tức nhất thời phản ứng kịp lời của mình có nghĩa khác lúc này mới cười khăn nói khai khái ta là nói đêm nay ta là chuyên môn tới đại biểu chính nghĩa tiêu diệt ngươi m ư ơ i một thoại âm rơi xuống đối diện bạch lý y tế tự mới chỉ có sắc mặt khẽ hơi chầm xuống một cái mâu quang nâng lên lạnh lùng nói h à n h chính nghĩa chỉ có người thắng mới xứng đàm luận chính nghĩa n g ư ơ i biết ta là hôm nay chúc phúc nghi thức tổng cộng chuẩn bị bao lâu sao n g ư ơ i biết cái này ba mươi người là chúng ta tốn thời gian bao lâu mới chỉ có chiêu mộ tới sao đêm nay ta liền muốn đại biểu thú thần đại nhân ý chí ở chỗ này đưa người hiền tế thoại âm rơi xuống nàng không do dự nữa trong n h mắt dậm chân mà ra tăng trong tay nắm lưỡng đạo nguyệt nha lưới g a o bên trên nhất thời nổi lên đũ ánh sáng màu xanh nhìn qua dĩ nhiên thực sự giống như n g u y ệ t quang một dạng sắc bén không gì sánh được bên kia lộ ẩn thấy vậy tự nhiên cũng không có bông l ò n g chút nào mâu quang hơi trầm xuống lòng bàn tay về phía trước hù đạo cự đại băng trụ đ ô n g nhiên từ trong lòng bàn tay phúm ra ngoài như dòng vậy đánh về phía đối diện bạch y tế tự nhưng mà cái kia bạch y tế tự nhưng chỉ là lưỡi dao vung lên vê anh trong s á t na h u lục sắc n g u y ệ t quang từ lưỡi dao bên trên bay ra trực tiếp đem cái kia đánh tới băng trụ trong nháy mắt nắp ấy lâu lộ ẩn ánh mắt khẽ động không hổ là cái gọi là bạch y tế tự xác thực so với những người khác mạnh hơn nhiều cái đẳng cấp asem còn là muốn di chuyển đ i ể m thật nghĩ tới đây hắn mâu quang khẽ nâng nhìn về đối diện bạch di tế tự giơ tay lên đánh một cái búng tay ba chỉ thanh âm h ạ xuống trong nháy mắt của bạo vô cùng hàn lưu trong sát na c u ộ n trào mánh liệt mà ra đông lại trong không khí toàn bộ hơi nước hướng phía phía trước phún ra ngoài vô biên hàn băng phô thiên cái địa hướng phía bạch di tế tự bỗng nhiên phủ tới giống như băng sơn tiếp cận một dạng nhưng mà sau một khắc đã thấy bạch di tế tự lần thứ hai giơ tay lên bên trong đao đao giao nhau ở trước người trong miệng mặc n i ệ m một câu chú văn phía sau bỗng nhiên song đao vung lên vê anh quần bạo h u lục sắc nguyệt quang ở quanh thân của nàng trợt muốn nổ tung lên nấu、no. một mạch tiếp phá hủy cái kia tấn công bất ngờ mà đến băng sơn trong s á t na đ ầ y trời băng hoa của vũ dường như đại tuyết hàng lầm một dạng lộ ẩn mâu q u a n g khẽ hơi chầm xuống một cái mà đối diện bạch y tế tự khoe miệng thì nhất thời hiện ra c ử i nhạt vô dụng ra danh sách n g u y ệ t quang ban ân có đã đủ phá hủy hết thể lực lượng người hàn băng ở trước mặt hoa cũng không tính thoại ô m rơi xuống nàng mánh địa một bất bước, bước tốc độ di chuyển trợt hỏi phòng tăng sau một khắc thân thể dĩ nhiên từ tại chỗ trực tiếp tiêu tan xuất hiện ở lộ ẩn ngay phía trước hài thanh nguyệt n h a nhận không chút do dự đem hơi ẩn thân thể trong nháy mắt sỏ xuyên qua đâu cảm nhận được l ư ớ i dao mổ ra vật thể cảm giác bạch y tế tự khoe miệng nhất thời hiện ra c ư ờ i n h ạ t kết thúc nhưng mà sau một khắc chẳng biết tại sao đối diện lộ ẩn lại đột nhiên mở ra hai tay c h ậ m rãi đưa nàng ôm ở mỉm cười nói n g ư ờ i nghe nói qua ôm mội rết sao nghe nói như thế bạch y tế tự trong nháy mắt hơi s ữ n g sở ngay sau đó liền trong lúc bất chợt ý thức được không được bình thường vân, vân các loại đột nhiên xông ra hàn ý là chuyện gì xảy ra nàng theo bản năng muốn rút lui mở khoảng cách lại phát hiện trong tay mình song đao chẳng biết lúc nào dĩ nhiên kinh không cách nào nhúc ních nàng lập tức kinh hãi cúi đầu nhìn lại sau đó liền nhìn thấy ở lưới dao của nàng phía dưới lộ ẩn bụng dĩ nhiên đã biến thành khối băng đao đao chém vào trong đó phía sau chẳng những không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì ngược lại c ò n bị cái kia hàn băng hoàn toàn đông lại trong một s á t na sợ h ã i vô ngần nhất thời từ bốn phương tám hướng bỗng nhiên đánh tới nàng đại não trong nháy mắt liền lâm vào trống rỗng nguyên tố hóa băng chi nguyên tố hóa sao làm sao có khả năng cái này mới nhìn qua bình thường không có gì lạ thiếu niên nhưng là tợt mờ giờ bán thần năm mà giờ k h ắ c này nàng đã không có suy nghĩ nhiều cơ hội lộ ẩn hoàn ôm nàng trên hai cánh tay bắt đầu nổi lên hàn khí t ấ u xương sau một khắc hắn chậm rãi h ộ ặ c ra mấy chữ đóng băng thời khắc cải xe tìm vê anh trong nháy mắt hung trào hàn khí trong nháy mắt buộc phát ra đem trong ngực vị này bạch y tế tự triệt để hoàn toàn đông lại cùng lúc đó từng đạo băng chi kiếm năm cắm vào bạch y tế tự trong cơ thể đem nội tại hoàn toàn phá hư bạch y tế tự trên mặt chỉ còn lại có khó có thể dùng lời diễn tả được h o ả n sợ cùng tuyệt vọng mới vừa bị đông lại trong nháy mắt nàng còn mong m ỏ i sử dụng nguyện quang ban ân đến đem chính mình chu vi đông băng bắn cho toái nhưng là đang cảm thụ đến cái kia đâm vào trong cơ thể băng nhận sau đó nàng minh bạch mình đã không có cái này cơ hội run dậy thế nhưng thẳng đến một khắc cuối cùng ý thức của nàng tiêu tán trước cũng hoàn toàn không cách nào lý giải tôn vĩ đại băng nguyên tố bán thần vì sao xuất hiện ở cái tòa này nho nhỏ lâm giang khu phố luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương sáu mươi sáu mau thừa dịp còn nóng tới một phát cầu hoa tươi tiếm kích băng phong phía dưới bạch y tế tự khí tức từng bước yếu ớt cuối cùng triệt để dập tắt lộ ẩn chậm rãi giật giật ôm ấp hai tay giam giắc những thứ kia từ trên cánh tay kéo dài ra băng chi kiếm kích trợn bẻ gãy tản m á t ra một tia băng vụ hắn lúc này mới thối lui hai bước đem thân thể của mình cùng cái kia hai thanh nguyệt nha hình lưỡi dao tách đi ra tách ra trong nháy mắt bụng của hắn cái kia bị cắt ra khối băng trong nháy mắt một lần nữa hợp đến cùng một chỗ sau đó khôi phục như lúc ban đầu đây cũng là nguyên tố hóa vô địch chỗ lộ ẩn chậm rãi phun ra một khẩu khí phía sau hơi chút chấm tính lại giải trừ bao phụ tại ra mình m ngước mắt nhìn về phía trước người bị đông lại bạch y tế tự dựa theo phía trước hắn đào r a tình báo đến xem bạch y tế tự thực lực thậm chí không thua với thứ đại trùng quái vật đã xem như là vĩnh giả giáo hội bên trong cao nhất chiến lược mà giờ khắc này lộ ẩn nhưng trong lòng không khỏi buồn bực ừ cao cấp chiến lược nguyên lai、like. liền cái này không phải nói bọn họ cũng có các loại có thể nói quỷ bí quái vật danh sách lực lượng sao nhưng là người này n g u y ệ t quang ban ân đến tội cùng quỷ dị ở nơi nào ạ lộ ẩn sờ lên cầm suy nghĩ hồi lâu cũng không thể minh bạch tuy là mới vừa chính mình đóng băng thời khắc bị ánh trăng kia cắt đứt một lần làm cho hắn có chút kinh ngạc nhưng là chỉ là kinh ngạc mà thôi cũng không có đến làm cho hắn khó tin cường đại m à bước còn như lộ ẩn vì sao tuyển t r ạ c h giết chết hắn lý do tự nhiên cũng cùng phía trước người nọ một dạng rồi ngoại trừ bảo hiểm ở ngoài cũng là bởi vì trong cơ thể nàng đã chỉ còn lại có quái vật một dạng dơ bẩn hơi thở thậm chí không giống với bên ngoài vị áo đen kia người là tại vị này bạch y tế tự trên trắng của lộ ẩn còn mơ hồ xem đến rồi một ít màu xám cho lông tơ nhưng hắn có thể khẳng định đây tuyệt đối cũng không phải loài người bộ lông rất hiển nhiên cái gia hỏa này bởi quái vật danh sách đầy đủ cao đã bắt đầu sơ bộ tiến nhập thú hóa giai đoạn nếu như lại để cho hắn tiến hóa hai lần lời nói không chừng liền thực sự trở thành thuần túy quái vật thà rằng như vậy không nếu như để cho nàng ăn nghỉ vừa nghĩ lộ ẩn lại từ nàng bị băng phong trong bàn tay rút ra cái kia hai thanh n g u y ệ t nha hình ố n lượn lưỡi dao nhưng hắn không nghĩ tới chính là liền tại chính mình đem đao cầm trong tay lúc lại đột nhiên phát hiện ở nơi này hai thanh đao trên cà đao dĩ nhiên phân biệt nạm hai k h o ả hoa lệ màu cam bảo thạch mặt trên chẳng những không có bất luận cái gì thai hỏa khí t ứ c ba ngược lại còn mang cho hắn một loại không giải thích được thần thánh cảm giác l i ê n như cùng trước đây hắn s ở nuốt vào linh d ư ợ c một dạng Ừm. ý thức được điểm ấy lộ ẩn tự nhiên sắc mặt hơi kinh ngạc đứng lên chẳng lẽ cái này hai khỏa bạc thạch cũng là một loại đặc thù nào đó cường lực đạo cụ suy nghĩ một lát sau hắn quyết định đem đồ chơi này trừ đi lại nói vì vậy hắn đưa ra một căn ngón trỏ đối diện nguyệt nha nhận trôi đao tâm niệm hơi trầm xuống chỉ thương thoại âm rơi xuống trong nháy mắt ngón tay của hắn trong nháy mắt như điện chớp đâm xuống thình thịt sắt na bên trong cái tiêng u y ệ t nha nhận trôi đao trong nháy mắt liền bị cường đại đâm lực trong nháy mắt tan vỡ chỉ thương lục thức một trong được xưng có đấu súng uy lực cường đại kỹ pháp đem toàn thân lực lượng tụ tập ở trên ngón trỏ sau đó lấy cứng đờ ngón tay ở trong điện quan g h ỏ a thạch phóng xuất sát nam một kích đầu ngón tay sắp có được có thể so với viên đạn một dạng cường đại lực công kích có thể ung dung sọ xuyên qua nhân thể thậm chí là s á t thép lỗ ẩn tuy là hiện nay vẫn còn lục thức giai đoạn sơ cấp nhưng uy lực như trước thập phần không tầm thường súng nhất h ắ c trôi đao bị vỡ nát phía sau viên tia thần bí màu cam bảo thạch liền trong nháy mắt rớt xuống không có chịu đến một tia một hào tổn thương l rồi lập tức đối với một cây khác đao bảo chế đúng cách thành công đem hai khỏa bảo thạch đều lấy xuống tới mà đúng lúc này hắn liền đột nhiên phát hiện cái này hai thanh mất đi màu cam bảo thạch sau nguyệt nha l ư ớ i dao cái kia nguyên bản sáng chói hào quang màu bạc dĩ nhiên trong nháy mắt thú ám xuống tới cuối cùng càng là trực tiếp dị sát dường như sắt vụn một dạng cái này tình trạng tự nhiên cũng lệnh lộ ẩn hết sức tò mò xem ra cái này hai thanh đao cùng bảo thạch trong lúc đó quả nhiên có nào đó liên hệ chặt chẽ không đúng chi bằng nói trong thế giới này trang bị xác thực tràn ngập thần bí c ũ một lát sau lộ ẩn đem hai k u o ả bảo thạch cất vào túi quần của mình bên trong đồng thời lấy lớp băng đem phong tỏa tốt để tránh khỏi đánh rơi sau đó mới chỉ có vừa nhìn về phía bạch y tế tự thân thể đưa tay vương dính vào mặt băng bên trên bắt đầu hòa tan một khối này lớp băng bất quá hắn dĩ nhiên không phải vì mau thừa dịp còn nóng tới một phát chỉ là vì thuận tiện đưa nàng trên người bảo vật toàn bộ cướp đoạt tới mà thôi dù sao cái này có thể mới là hắn lần này mục đích chủ yếu chốc lát sau b ê ngoài n lớp băng hòa tan lộ ẩn đầy bụng chờ mong bắt đầu ở trên người nàng trong túi tìm kiếm sau đó quả nhiên phát hiện hai cái quái dị vật phẩm đệ nhất là một cái màu đen mảnh thủy tinh vỡ ngoại tại khí tức thập phần mông lung mà ở nội bộ thì dường như có màu xám cho xương mù dậy đặc đang chạy xuôi mỗi dạng thập phần thần bí đệ nhị lại là một tấm hình trong tấm ảnh là ba người chụp ảnh chung đứng ở bên trái nữ nhân rất rõ ràng chính là cái này vị bạch y tế tự không sai nhưng đứng ở chính giữa người bị mặt. cùng với đứng ở bên phải nam nhân lại là hắn sợ không nhận biết lộ ẩn đối với hai cái này vật phẩm nghiên cứu hồi lâu cũng không nhìn ra môn đạo gì tới không thể làm gì khác hơn là t r ư ớ c thu vào trong túi chuẩn bị sau đó nghiên cứu nữa ngược lại không có gì bất ngờ xảy ra cái k i a màu đen mảnh thủy tinh vỡ đại khái chính là vị áo đen kia trong dân cư nhắc tới đặc thù phá cảnh đạo cụ đi một bên nghĩ như vậy lộ ẩn lại lần nữa kiểm tra rồi một lần chu vi xác nhận nơi đây không có gì dị thường sau đó liền chuẩn bị cho điện thoại di động khởi động máy phát tin tức cho tô vũ hy kết quả mở điện thoại di động lên trong n g á y mắt hắn liền phát hiện cái này trong phòng dưới đất dĩ nhiên không có tín hiệu vì vậy cũng chỉ phải mang theo mẹo cùng nhau một lần nữa trở về trên mặt đất đi nhưng mà liền tại hắn gần đi tới mặt đất trong n g á y mắt trong lúc bất trợn kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ bên trong liền cảm giác được có mấy người đang ở cách đó không xa địa phương mai phục lộ ẩn mới vừa đi ra vứt bỏ hạng trong n g á y mắt liền có mấy cái cầm trong tay đặc thủ chú văn vũ khí người nhắm thật ngay bên này ngay sau đó trong bóng tôi chuyển đến mấy người tiếng quắc khẽ không được núc ních người đã bị bao vây thúc thủ chịu trỏ đi lộ ẩn tiếp lấy ánh trăng ánh chiều tà mơ hồ thấy rõ trên người bọn họ t r u y ề n chế phục sau đó khoe miệng liền nhất thời có chút co lại t ờ mờ giờ cái này không còn là người một nhà sao không sai lộ ẩn tự nhiên thấy rõ bọn họ người mặc thủ dạ nhân chấp hành bộ chế phục vì vậy chỉ có thể giơ tay lên bất đắc dĩ nói ta lộ ẩn thủ dạ nhân chấp hành bộ phận chuyên viên danh sách ghép một với các ngươi tờ mờ giờ là một nhóm bốn bảy thoại âm rơi xuống bên này trong bóng tối mấy vị chấp hành bộ phận chuyên viên nhóm nhất thời mỗi một người đều một f ừ bốn chờ các loại trồi quất g á c Thanh l ọ chương t i n thần, thổi bay mệt chất Nhân phẩm mỏi. bay bảo, đảm l sáu mươi bảy mau thừa dịp còn nóng tới một phát cầu hoa tươi cái này chẳng lẽ chính là cái kia một mình xông vào địch nhân trong ổ chấp hành bộ phận chuyên viên lộ ẩn cái này bên lại vẫn sống đi ra lúc này sắc mặt của mọi người tự nhiên đều trong nháy mắt vô cùng kinh hãi trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có cách xác nhận là thật hay không t h ẳ n g đến sau một lát một vị chuyên viên tựa hồ là nhận ra một d ạ mới chỉ có nhất thời giơ tay lên ý bảo người chúng quanh bỏ vũ khí xuống sau đó vị này chuyên viên từ trong bóng tối đi ra là một cái hơn hai mươi tuổi thanh niên anh tuấn cắt một cái bắt mắt đầu nhím hắn trên mặt lộ ra lung túng nụ cười thấp giọng nói xin lỗi lộ ẩn chuyên viên chúng ta dâng mặt mệnh lệnh ở phụ cận đây mai phục một ngày có bất kỳ động tĩnh gì đều phải áo mưa cảnh cáo mới vừa thoáng cái không nhận ra người tới ta là chấp hành bộ phận kiến tập chuyên viên phụ trách bắc khu tuần tra ban đêm danh sách b một trăm bảy mươi b ố trần thu gian phía trước ở phỏng vấn thời điểm khảo hạch cùng người gặp qua một lần lời này vừa rơi xuống lộ ẩn tự nhiên trong nháy mắt liền nghĩ tới mới vừa hắn vẫn còn ở cân nhắc cái này nhân loại thế nào thấy có chút quen mắt không nghĩ tới dĩ nhiên là lúc trước phỏng vấn khảo hạch trong phòng giám sát và điều khiển s ở thấy qua một vị chuyên viên lúc đó phỏng vấn khảo hạch lúc ngoại trừ tô vũ hy cùng dương vi ở ngoài còn có bảy vị chuyên viên đều phân biệt tiến cử nhất vị diện thí sinh tham dự khảo hạch bất quá cuối cùng chỉ có ba người thông qua vì vậy cũng chỉ có tô vũ hy đám ba người mới thành công tấn thăng làm chính thức chuyên viên mà trước mắt vị này trần thu gian thì vẫn là kiến tập chuyên viên t â n phận nếu đều biết nói cái kia dĩ nhiên là hơi chút dễ nói chuyện một chút lộ ẩn cười rộ lên gật đầu gấp ừ n ta nhớ ra rồi hạnh ngộ hạnh ngộ ta đã a ra n muốn cùng liên người g mà, xem kêu học các Tô tỷ bất Vũ Hy hệ là quá, đ tìm Trần Thu gật được đầu. đã nơi này. Gian Ừm. Ta vừa mới ban bố truyền tin khẩn cấp mặt trên nói là đã phái đội chạy đến vậy cũng nhanh à. l i ệ n tại tiếng nói của hắn hạ xuống trong nháy mắt đột nhiên lộ ẩn liền cảm giác được tại chính mình kẽ bùn sổ cụ hạ kỷ cảm giác trong phạm vi quả nhiên bắt đầu xuất hiện một đám khí tức thập phần cường đại người bất quá cũng không phải là quái vật phe phái mà là thủ dạ nhân ở trong đó lộ ẩn còn rõ ràng cảm giác được tô vũ hy tồn tại rất rõ ràng chắc là chấp hành bộ bọn hắn tới bất quá ở nơi này đàn khí tức chính trung ương lại có một cái khí tức phá lệ xa lạ c ũ n g phức tạp đục ngầu không rõ lỗ ẩn đang đang suy tư một bên trần thu gian thì thấp giọng nói lặng lẽ nói cho người biết chúng ta chấp hành bộ tân nhậm bộ trưởng dường như đêm nay đã tới hơn nữa lần này dẫn đội tới di địch rất có thể chính là hắn bản thân tiếng nói của hắn vừa rơi xuống lỗ ẩn tự nhiên trong nháy mắt liền s ử n g xuất thân chờ các loại tân nhậm bộ trưởng tới ba thế mà còn là tự mình mang bên cái này hắn nhớ kỹ phía trước tô vũ hy còn nói qua vị này bộ trưởng sẽ ở một tuần lễ sau mới tới chẳng lẽ lại chuyện gì xảy ra không biết chuyện sự tình giữa lúc lộ ẩn trong lòng vô cùng kinh ngạc lúc xa xa tiếng bước chân bắt đầu vang lên bên này mấy vị chấp hành bộ phận chuyên viên nhóm tự nhiên cũng đã ý thức được đến của bọn họ sau một lát dưới ánh trăng một đám người mặc chấp hành bộ phận chiến đấu chế phục chuyên viên nhóm hiên ngang đắm tràng bọn họ không một không phải sắc mặt nghiêm túc mâu quan cảnh giác cho thấy cảm giác gác bách mạnh mẽ rất rõ ràng thực lực đều hoàn toàn không tầm thường mà ở đám người kia chính giữa có lấy hai người càng là khí chàng hoàn toàn vượt trên những người khác tồn tại bên trái là một cái rượu mái tóc dài màu đỏ dáng người ở điệu da trắng dung mạo xinh đẹp chân dài ngự tỷ dĩ nhiên chính là lộ ẩn quen thuộc học tỷ tô vũ h i mà ở phía bên phải lại là một cái b ạ c h sắc tóc ngắn màu giám nắng đồng tử sắc mặt lạnh lùng như tuyết la lụy thiếu nữ mà ở nàng chế phục bên trên còn có phân biệt những người khác một cái đặc thù đồ án nhỏ bé một mạch đó là một thanh thon dài ngân sắc mũi kiếm chu vi xăm phức tạp mà cổ xưa chú văn đồ trận nhìn đến đây trong nháy mắt lộ ẩn trong nháy mắt hô hấp hơi chậm lại bối rối hắn đương nhiên nhận ra cái này đồ án đại biểu cho tuyệt đối cường đại trí cao lực chấp hành. là chỉ có thủ d ạ n nhân bên trong các đại chấp hành bộ bộ trưởng tài năng mới có thể đeo chuyên trúc văn t r ư ờ n g trừ cái đó ra mặc dù là lại cường đại s cấp chuyên viên cũng không có thể khâm phục mang sở dĩ chỉ có thể nói rõ một chuyện trước mắt cái này chỉ bạch mau tóc ngắn tiểu l a l ị chính là cái gọi là tân nhậm chấp hành bộ trưởng nghĩ tới đây lộ ẩn nhất thời trong lòng gọi thẳng n g ọ t ạ o c h ắ c không được vừa mới xuất hiện thời điểm chỉ có nàng khí trảng mới có thể cùng bên cạnh tô vũ hy chống đỡ được nguyên lai、like、cái này tờ mờ giờ chính là mới bộ trưởng lộ ẩn trong lòng đang khiếp sợ đồng thời cũng biến thành rợ khóc dở cười tuy là hắn đã sớm biết cái này bộ trưởng thân phận chân thật tư liệu đều là nằm ở bảo mật trạng thái nhưng là cái này tờ mờ giờ không khỏi cũng quá bảo mật đi ba ai có thể biết xảo quyệt mà cố thủ trần quy bộ trưởng vậy mà lại là như thế cái l ọ l i cái nhìn này liền đã hoàn toàn lật đổ hắn phía trước dữ liệu mà giờ khác này bên này chấp hành bộ c h ú n g v ị chuyên viên nhóm ở tương niên tuyết dưới sự hướng dẫn tự nhiên cũng hướng phía vứt bỏ hãng phương hướng xít tới gần bởi lúc nào cũng có thể gặp được bạch đi tế tự tất cả mọi người bọn họ đều hết sức trang nghiêm chất đ i ệ sẵn sàng đón quân địch thế nhưng sau một khắc, khi bọn hắn chứng kiến cái kia hãng bỏ hoang trước cửa lộ ẩn đang khiêng một con mèo đứng ở trong mấy người thời điểm liền trong nháy mắt mậu f bảy cái này không ít chuyên viên nhóm dồn dập liếc nhau một cái có chút bối rối hoàn toàn không hiểu nổi tình trạng người này không phải nói muốn xông vào giả ổ bên trong ngăn cản đám người kia trúc phúc nghi tức h sao làm sao hiện tại tật mờ giờ còn đặt chỗ này cùng người không có sao giống nhau đứng trên người chẳng những không có bất luận cái gì chiến tổn vết tích không nói thậm chí liền g ọ t mồ hôi đều không có lưu ba chờ các loại người này chẳng lẽ căn bản là hắn mụ chưa tiến vào chứ sáu trổi quất thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương sáu mươi tám khó có thể tưởng tượng giờ khác này đừng nói là bọn họ liền ở giữa nhất tư nên tuyết cùng tô vũ h i hai người đều sát mặt khác nhau ngây m ẩ n cả người mà sau một lát bọn họ liền rốt cuộc đã tới vứt bỏ hãng phía trước cùng bên kia mấy người đối diện mà đứng dưới ánh trăng không khí đột nhiên an tĩnh sau một lát một bên tô mưa tài năng danh vọng lấy lộ ẩn thấp giọng nói lộ ẩn vị này chính là đêm nay mới đến đảm nhiệm chấp hành bộ phận bộ trưởng nên tuyết thoại âm rơi xuống nàng nguyên còn tưởng rằng lộ ẩn có lẽ sẽ lộ ra thật phần v ẻ kinh ngạc lại không nghĩ rằng lộ ẩn chỉ là sắc mặt bình tĩnh không mặn không l t nói bộ trưởng tốt thái độ này nhất thời làm chung quanh chuyên viên nhóm r ồ n dập sắc mặt tối sầm ngươi nói hắn không cung kính n a hắn lại là chủ động đánh bắt chuyện nhưng ngươi nói hắn cung kính n a hắn lúc nói lời này lại tờ mờ giờ suy sụp làm cái nhóm khuôn mặt lúc này tương nên tuyết tự nhiên cũng chú ý tới đ i ể m này bất quá nàng chỉ là k h ẽ nâng lên cảm diện vô biểu tình lanh đạo nói không cần giả tạo khách sáo ngươi nếu không dám thâm nhập trong đó nói rõ ngươi còn biết sự kiện lần này tầm quan trọng chứ hay ho chỉ là đơn thuần b ở i vì sợ chết bất quá không sao tránh ra từ chúng ta đi vào cái này giới côn trùng có hại vừa nói tương nên tuyết trên người cho thấy cường đại huy áp nói xong còn không đợi bên này lộ ẩn phản ứng hắn liền bay thẳng đến bên kia vứt bỏ nhà máy bên trong đi tới một bên còn lại chuyên viên nhóm nhất thời bước nhanh đi theo hình ảnh này nhất thời làm cho lộ ẩn trực tiếp bối rối ta tờ m ở giờ còn chưa nói ta mới vừa chuyện gì xảy ra chứ mà một bên vị lập trần thu gian mấy vị chuyên viên nhóm cũng sát mặt toàn bộ ngây mẩn cả người bọn họ vốn còn muốn nhắc nhở một cái nói mới vừa lộ ẩn là từ tầng hầm bên trong đi ra bất quá tại vị này tân n h ậ m chấp hành bộ trưởng cường đại áp truy cảm giác phía dưới bọn họ lại căn bản nói không nên lời sống chỉ có thể kiên trì đi theo sau mà giờ khác này đám người toàn bộ đều theo tư nên tuyết bước tiến cùng nhau bước vào thông hướng phòng ngầm dưới đất cầu thang bên ngoài cũng chỉ còn lại có lộ ẩn cùng với tô vũ hy hai người dưới ánh trăng gió lạnh thổi qua đem tô vũ hy áo choàng cùng tóc dài hơi thổi bay sau một hồi trầm mặc tô vũ hy chỉ là đi tới bên cạnh hắn ngắm nhìn hắn vẻ mặt nghiêm túc lại nghiêm túc nói lần sau không cho phép như vậy ngươi biết một mình đối mặt vĩnh dạ giáo hội rốt cuộc có bao nhiêu n g u y h i ể m không mặc dù ngươi lo lắng nữa đám người kia an nguy nghĩ một mình đến đây nơi đây cũng có thể nói với ta một tiếng ngươi nên minh bạch tương đối với các cao tầng n g o a n cố mệnh lệnh ta càng muốn đứng ở ngươi bên này dưới ánh trăng tô vũ hy cặp mắt xinh đẹp theo dõi hắn thật phần nghiêm túc nói mà lộ ẩn thì hơi ngây ngẩn cả người hắn vốn tưởng rằng tô mưa sẽ đến hỏi hắn nơi đây chuyện gì xảy ra lại không nghĩ rằng nàng dĩ nhiên là đang lo lắng an nguy của hắn nghe đến nơi này lộ ẩn trong lòng không khỏi có chút tấm áp sau đó Mỉm cười cùng học có đối diện, nói, ta biết rồi, học tỉ. Nếu có lần Tô ta tỉ. Vũ Hy sự a ra u kêu khẩu xuống nhất định len lén kêu lên ngươi. Nghe nói như thế, tô vũ hy cái này bông bông căng cứng thần kinh, bất đắc dĩ nói, còn ngươi lần này không tổn thế Hy chậm khí, thương. bất Tô một tốt đắc bị gì cái mới rãi Vũ s lựa chọn của ngươi đúng chờ các loại chúng ta tới rồi sau đó mới đi vào đúng là cao nhất đối sách lộ ẩn nhất thời lần nữa vẻ mặt ngộ một lát sau mới bất đắc dĩ cười lắc đầu nói kỳ thực ta đã đi vào đọc tô vũ hy sắc mặt nhất thời bị kiếm hãm chờ các loại ngươi đi vào rồi hả mới ra tới không lâu lộ ẩn gật đầu tô vũ hy nhất thời càng bối rối cái kia cái kia vĩnh dạ giáo hội nhóm không có ra tay với ngươi sao động thủ bất quá đã bị cắt toàn bộ giải quyết rồi lộ ẩn hơi hở nói phản phất tại duệ lấy nào đó chuyện vi bất túc đạo một dạng nhưng mà thoại âm rơi xuống bên này tô vũ hy lại nhất thời trận to đôi mắt đẹp trực tiếp trận tròn mắt nàng kinh ngạc nhìn nhìn một cái lộ ẩn trên vai miêu lại hơi liếc nhìn lộ ẩn khó có thể tin nói ngươi là nói ngươi mang theo cái này miêu độc từ đi vào giải quyết rồi toàn bộ vĩnh dạ giáo hội căn cứ toàn bộ thành viên Ừm. vừa vừa ma cảm ngụm miếng, mới mà, ôm ngầm miệng mặt, Lộ lại là. lộ ẩn ẩn huyến cảm giác, nuốt nước miếng, lại nói, người mới vừa nói trong những người này, hẳn là, bao quát bọn họ bạch đi tế tự Nhưng mà, thoại ôm rơi xuống lộ ẩn vẫn như phòng phương hướng, thuận nói, bao quát, cũng ở đó mặt, đã bị đông cứng ngay chính giữa 222. Tiếng nói vừa dứt, triệt để vắng gật giác, gật giữa Tô bắt chút quát tế tự thoại đất quát, rứt, triệt Tô đầu. đầu đi đầu, đó đó đã để sau Vũ、Hi、vẻ. cũ Hi họ bạch chỉ chỉ rơi dưới Bao bao bị có á. ở ở dưới ánh trăng hiện ra thập phần khả ái mà tô vũ hy trong đầu lại trực tiếp đứng máy cứ việc nàng biết lộ ẩn thực lực chân thật rất mạnh thậm chí có thể ở lâm giang chấp hành bộ phận chung lên hàng đầu nhưng là nàng nhưng cũng vạn vạn không nghĩ tới c ư nhiên có thể mạnh đến trình độ này l i ê n vĩnh d ạ i trong giáo cường đại bạch di tế tự dĩ nhiên có có thể ung dung áp chế càng kỳ quái hơn chính là cái g i a hỏa này trên người cơ hồ không có bất luận cái gì chế t ổ n cái này tờ mờ giờ đã không phải là xếp hàng đầu mà là có thể xếp trước năm đi nàng trên giới nhìn chằm chằm lộ ẩn xem nỗ lực từ trên người tìm được vết thương gì hoặc là địa phương hư hại nhưng mà căn bản tìm không được hắn giống như là mới vừa mới tinh lên sân khấu một dạng bao quát quần áo ở bên trong không có bất kỳ bởi vì chiến đấu mà hư hại vết tích nơi này vì phong g i a n g tác giả nói rõ quyển sách cùng hải t ạ c thế giới thiết định giống nhau nhân vật nguyên tố hóa đồng dạng cũng là mang theo y phục cùng nhau nguyên tố hóa sở dĩ không muốn giang vì sao lộ ẩn y phục bị bạch di tế tự chém tan giải quyết xong như trước có thể phục hồi như cũ hơn nửa ngày qua đi tô vũ hy mới rốt cục không thể không tiếp nhận rồi sự thật này mà theo tới chính là trong mắt nàng từng bước bắt đầu chiếu lấp lánh màu sắc nàng nhìn chằm chằm lộ ẩn ánh mắt nóng bỏng quả nhiên ta đã nói rồi người cái tên này vẫn luôn ở ẩn giấu thực lực ta vốn là đã cho ta đã đem ngươi ẩn nút bộ phận đoán được được quá nhiều không nghĩ tới lại còn chỉ là một góc băng sơn tô vũ hy hưng phấn mà nói chứng kiến lộ ẩn thực lực nàng thậm chí so với chính mình đột phá còn cao hơn, hơn. mà giờ khác này lộ ẩn thì không nhịn cười nói học tỷ cái kia vị mới bộ trưởng có thể tất cả đi xuống ta muốn đi nhắc nhở nàng một chút sao lời này vừa ra tô vũ hy trên mặt lại nhất thời lộ ra rào hoạt nụ cười nói đương nhiên không muốn nhắc nhở